446 chương 448, n m i t ộ thật quả quân giật phi bây giờ liền giống như một tôn hình người cung thú nhưng cái tia thanh niên vũ giả căn bản là ngăn cản không nổi hắn ngao n h a o bị đánh bay ra ngoài đập xuống mặt đất phun máu phẹ phẹ thân xác hề hoại đến cực điểm bây giờ giữa sân duy nhất đ ứng chỉ có cái tia thanh ý võ giả hắn bây giờ thân xác khiếp sợ nhìn xem quân giật phi thân thể có chút tốc tốc phát run mặc dù lúc trước nhìn thấy quân giật phi cùng hàn thư thành một trận chiến thế nhưng cũng không có bây giờ như vậy trực quan lan quân giật phi lay động thân hình giống như quỷ mị đồng d ạ n g xuất hiện ở thanh y võ giả trước người một quyền đ h a n h sát mà ra phanh một tiếng thanh y võ giả phun máu phè phè bay ngược mà ra đập ngã trên mặt đất thân xác hề phải đến cực điểm cũng không còn dám dừng lại thêm thanh y võ giả bọn người quay người mà chạy đùng đùng cô bé áo đỏ phủi tay nàng cười đối với quân giật phi đạo chiến đấu của ngươi phương thức bản cô nương rất ưa thích phương thức chiến đấu quân giật phi có chút buồn bực nhìn xem cô bé áo đỏ cô bé áo đỏ cười hì hì đối với quân giật phi nói chính là lấy ba đạo phương thức nghiền ép hết thảy nhất lực hàng tập hội quân giật phi im lặng loại này chiến đấu chống nước mặc dù nhiên bất nhiều nhưng không có bất kỳ cái gì đường xoay sở tại cùng so với mình chiến lược kém võ giả không có vấn đề nhưng mà nếu như đối thủ thực lực gần nhau loại chiến đấu này phương thức cũng không phải là quá linh hoạt kế tiếp còn cần làm phiền ngươi quân giật phi đối với cô bé áo đỏ cười nói ân giao cho ta、à. cô bé áo đỏ gật gật đầu người tên gì quân giật phi nhìn xem cô bé áo đỏ v ấ n đạo cô bé áo đỏ cười h i ế p mắt nhìn xem quân giật phi v ấ n đạo bây giờ vừa muốn muốn hỏi bạn cô n â n tên có phải hay không có chút không quá lễ phép nhìn xem quân giật phi có chút im lặng bộ dáng cô bé áo đỏ đối với hắn cười nói tốt tốt nói cho ngươi bản cô nương cứ gọi long linh nhi long linh nhi cái tên này không tệ quân giật phi gật gật đầu long linh nhi cũng là đắc ý đối với quân giật phi nói đây là đương nhiên đây là ta nương cho ta lấy được quân giật phi quân giật phi tự báo tính danh ta biết vừa mới bọn hắn đang thảo luận thời điểm bản cô nương nghe được cô bé áo đỏ nhiều hứng thú đánh giá quân giật phi t r e o tức quân giật phi tại lấy xuống biên thứ ba chùm sáng phía sau hắn lại lần nữa xuất hiện ở tòa thứ ba trong phòng tu luyện tại quân giật phi tiến nhập tòa thứ ba trong phòng tu luyện lại lần nữa một đạo b ạ c h quan g xuất vào bên trong thân thể của hắn lần này quân giật phi tâm thần lại lần nữa ly thể hắn xuất hiện ở trong một cái không gian khác chỉ là lần này hắn thấy không còn là luân hồi hướng về thế mà là một loại khác thế giới nhỏ đến một g ố c vừa mới n ả y mầm tiểu chồi non lớn đến tinh thần phá d i ệ n vạn vật khôi phục đây là thế giới diễn biến sinh mệnh cùng vũ trụ huyền bí đều ở trong đó sáu làm quân giật phi tại tu luyện thời điểm tại luyện thần cung bên ngoài long linh nhi tận trách ở vì quân giật phi hộ pháp mặc dù đang nàng nhìn lại quân giật phi thể hiện ra bá đạo như vậy hung tàn nên sẽ không lại có không có mắt người đến ở đây tìm phiền thoái nhưng nàng vẫn là không dám phất lờ bởi vì tại tu luyện thần hồn thời điểm kiên kỵ nhất có người tới quái dày nhẹ thì t ẩ u hỏa nhập ma nạn g thì mất mạng cũng không phải không có khả năng ngay lúc này ba tên thanh niên vũ giả xuất hiện cầm đầu chính là hàn thư thành là ngươi ngươi làm sao lại đến chẳng lẽ vừa mới quân giật phi dạy dẫu ngươi không đủ sao long linh nhi đôi mi thanh tú hơi trau nhìn xem hàn thư thành đạo bản công tử thừa nhận không phải quân giật phi đối thủ nhưng là bây giờ đâu hàn giống như dê con lợi làm thịt còn không phải mặc cho bản công tử trả đạo hàn t ư thành đạo ngươi cảm thấy Có, có hàn thư, thư thành trường thương vung lên thân pháp thi triển hướng về long linh nhi chỗ nhào tới một thương ám sát xuống bích huyết thần thương bén nhọn thương mang buộc phát ra đang sợ huyết sát chi khí tràn ngập hư không hướng về long linh nhi của tới mỗi một thương tựa hồ cũng có thể đâm xuyên hư không tới tốt lắm long linh nhi một quyền nên đón tiếp lấy nho nhỏ nằm nấm phảng phất ẩn chứa phá sát hết thảy vê anh vê anh song phương sức mạnh tại hư không đụng vào nhau hàn thư thành thương ảnh bị chấn át đáng chết hàn thư thành lại lần nữa lân đến gần s ử x u ấ t viên mãn tột cùng thư ơ n g ý hướng về long linh nhi ám sát đi qua cảnh giới viên mãn thư ơ n g ý nhường thương của hắn tuyệt uy lực tăng lên mấy lần phảng phất mỗi một thương tất cả ẩn chứa xuyên thủng hết thảy sức mạnh nhưng mà long linh nhi thực lực cũng tuyệt đối không kém nàng lùi lại một bước hai tay vùng g i t h n g đạo quyền ấn bạo phát đi ra trực tiếp đem công kích của đối phương đánh nổ tại trong t r ớ c mắt song phương đại chiến trên trăm chiêu xem như lực lượng n g a n g nhau người này cũng không thể làm gì được người kia bất quá long linh nhi nhưng là không kiên nhẫn thử ngươi lại ăn bản cô nương một quyền long linh nhi tay ngọc bạ phát ra cường đại một quyền hướng về hàn thư thành châu đánh tới một quyền này ẩn chứa quần quận long uy hàn thư thành một thương bị trong n g á y mắt nghiền nát c ư ờ n g đại thương ảnh tại khoảnh khắc bị đối phương đánh nổ c ư ờ n g đại quyền ấn mang theo sức mạnh thế không thể đỡ hung hăng đụng vào trên người hắn ngày sáu hàn thư thành rên khẽ một tiếng cả người bị hất bay ra ngoài đập ngã trên mặt đất phun máu p h p h long hoàng quyền ngươi là long đảo người hàn thư thành khiếp sợ nhìn xem long linh nhi a tiểu t ử n g ư ơ i còn tính là có chút kiến thức vậy mà biết bản cô nương đến từ long đảo long linh nhi hơi cảm thấy ngoài ý muốn tại long linh nhi thừa nhận mình đến từ long đảo phía sau hàn thư thành rất là giật mình hắn nhưng là biết long đảo đáng sợ trên long đảo ở cũng là long nhân nhất tộc long nhân nhất tộc mặc dù cũng là loài người nhưng bọn hắn thể nội lại ẩn chứa dở dạ gồng thai huyết mạch truyền thuyết bọn họ tổ tiên xa là long cùng người sinh sôi đi ra ngoài cho nên bên trong thân thể của bọn hắn ẩn chứa dở dạ gồng thai sức mạnh long nhân trên đảo vó giả trời sinh lực lớn vô cùng tư chất viễn siêu nhân loại bình thường mà long hoàng quyền là long đ ả o hoàng tộc mới nắm giữ mà long linh nhi tu luyện long hoàng quyền thân phận của nàng không cần nói cũng biết hàn thư thành đối với long linh nhi sâu đậm k i ế n kỵ long đ ả o thực lực cường đại vô song đừng nói là gia tộc bọn họ liền xem như tam đại tông môn cũng là không địch lại Hàng Thư Thành thối lui phía sau, long Linh Nhi Long cũng lui sau, không nghĩ tới cũng là bị thân phận của nàng bị hủ chạy vâng luyện hồn cung bạch quang lấp lóe ngay sau đó cửa mở ra quân giật phi từ bên trong đi ra người tu luyện tốt long linh nhi nhìn thấy quân giật phi từ luyện hồn cung đi tới vội vàng n ê n đón tiếp lấy ân quân giật phi trên mặt mang theo nụ cười hài lòng lần này hắn thu hoạch rất lớn nhất cử đột phá đến linh nguyên cảnh ngũ chuyển trong thức hải linh vụ tiến một bước n g ư n g thực vậy bước kế tiếp ngươi chuẩn bị đi nơi nào long linh nhi nhìn xem quân giật phi vẫn đạo đốt diện đáy vực quân giật phi đạo ngươi muốn đi đốt diện đáy vực chẳng lẽ ngươi là hướng về phía ngộ chân quả đi long linh nhi nhìn xem quân giật phi có chút kinh ngạc vấn đạo chẳng lẽ ngươi cũng là quân giật phi nhìn xem long linh nhi kỳ hì không sai ngộ chân quả đối với thể ngộ võ đạo cực kỳ hữu dụng bản tiểu thư tự nhiên cũng hy vọng nhận được ngộ chân quả long linh nhi cười h í p mắt nhìn xem quân giật phi a vậy chúng ta cùng một chỗ hợp tác cá ngộ chân quả cần phải không chỉ một k h o ả mới đúng quân giật phi nhìn xem long linh nhi nói ân hẳn là a long linh nhi gật gật đầu sau ba canh giờ đốt diệt trong cốc thời khắc này đốt diệt trong cốc chí ít có trên trăm tên võ giả không r nghĩ â tới đã nhiều người như vậy xem ra chúng ta muốn có được nộ i chân quả không phải dễ dàng như vậy quân giật phi cười nhạt một tiếng như thế nào ngươi sợ long linh nhi nhìn xem quân giật phi cười nói sợ bản công tử trong từ điển còn không có cái chữ này quân giật phi thần sắc khinh thường nói quân giật phi đi tới một cái thanh niên trước mặt đối với hắn ôm quyền cười nói huynh đại không biết chư vị đứng ở nơi này phải chăng có phát hiện ở gì thanh niên kia liếc liễu quân giật phi cùng đứng bên cạnh hắn long linh nhi một mắt gật gật đầu nói các ngươi cũng là vì ngộ trần quả mà đến à. ân quân giật phi tự nhiên thừa nhận trên thực tế cũng không có cái gì hảo phủ nhận đi tới đốt diện đáy vực như vậy tuyệt địa tự nhiên cũng là vì ngộ trần quả mà đến ân phía trước chính là đốt diện đáy vực ở đây ẩn chứa ma nguyên cương phong muốn có được ngộ trần quả nhất định phải từ lần tránh cái này ma nguyên cương phong thực lực cái này không vừa mới thì có một cái nửa bước chân khí cảnh võ giả không tin tả bị ma nguyên cương phong thổi thịt nát xương tan cái kia thanh niên vũ giả khinh thường nói ma nguyên cương phong quân giật phi nghe vậy thần s á t một lắm hàn tự nhiên biết ma nguyên cương phong đáng sợ cái này ma nguyên cương phong tất nhiên thực chất ma khí nồng độ đạt đến trình độ nhất định một loại d ị biến nó so thông thường ma khí phải cường đại vô số lần liền xem như chân khí cảnh võ giả cũng không khả năng chịu đựng lên ma nguyên cương phong tập sát đa t ạ quân giật phi đối với cái kia thanh niên vũ giả ô quyền liền đối với sau lưng long linh nhi nói chúng ta qua xem một chút đi nhiều người như vậy ở đây cái k i ê u nộ chân quả nên xuất hiện quân giật phi đi tới đốt diện đáy v ự ợ phía trước phát hiện đốt diện đáy v ự ợ đối diện trên vách đá dựng đứng một khoảng nộ chân quả liền treo ở cái kia đương nhiên mặc dù nhiên bất thiếu võ giả đối với viên k i ê u nộ chân quả cực kỳ ngấp nghẽ nhưng không ai dám động thủ trước dù sao lúc trước cái kia nửa bước chân khí cảnh võ giả hạ tràng chính là vết xe đổ không có nắm chặt một trăm phần trăm cái kia rất có thể sẽ h ư ở mất mạng người ở chỗ này nhưng không có chắc chắn có thể gánh vác cái kia ma nguyên cương phong ừ cũng là đồ hải nhát các ngươi không muốn viên này ngộ chân quả bản công t ừ m u ố n một cái d â u ria đại hán cười to một tiếng đi đầu hướng bờ bên kia bay vút đi qua 447 chương 449, m a nguyên cương phong tại chỗ v õ giả ánh mắt không nháy một cái nhìn xem tên kia d â u ria đại hán quả nhiên tại nơi d â u ria đại hán bay lượn đến đốt diệt trong cốc ở giữa vị trí thời điểm một trận cuồng phong có tới đương nhiên đây không phải gió bình thường bạo mà là ma nguyên cương phong cái này ma nguyên cương phong ẩn chứa khí tức đáng sợ những nơi đi qua đất đá bay mù trời chôn vùi hết thể sinh linh cái kia râu ria đại hán mặc dù đã sớm chuẩn bị khi nhìn đến cái này gió đen bạo vừa xuất hiện l i ê n liệu mạng hướng về cốc khẩu bên ngoài bay lượn mà đi nhưng mà tốc độ của đối phương nhanh cái kêu ma nguyên phong bạo c u ố n tới tốc độ cũng càng nhanh dâu ria đại hán còn chưa kịp trở lại hẻm núi danh giới thời điểm cái kêu ma nguyên cương phong đã là tới người hung hăng đụng vào trên người hắn màu đen ma nguyên cương phong thôn vệ hắn hộ thân l ồ n g khí trực tiếp đụng vào trên thân thể của hắn a dâu ria đại hán phát ra một đạo cực kỳ tiếng kêu t h a m thiết t h ê lương cả người hôi phi yên diệt không có tin tức biến mất cái này sáu tại chỗ võ giả khi nhìn đến một mặt này tất cả cầm như hến mặc dù biết muốn có được viên này nộ chân quả không thể dễ dàng như thế nhưng nhìn thấy liên tiếp hai cái vũ giả đô chết ở ma nguyên cương phong phía dưới đều câm như hến long linh nhi nhìn xem quân giật phi cái kia dáng vẻ nhau nhau muốn thử đối với hắn nghiêm túc nói nếu không liền như vậy tính toán làm sao có thể cái này nộ chân quả đối với võ đạo tu luyện rất có ích lợi nếu như bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này quân giật phi nghiêm túc nói nộ chân quả cho dù là ở chính giữa châu cũng không phải khắp nơi có thể thấy được nó đối với võ giả võ đạo có trợ giúp rất lớn có thể tiết kiệm rất lớn thời gian tu luyện quân giật phi kiếm đạo bây giờ còn tại nhân kiếm đình nếu mà có được nội chất quả đối với hắn kiếm đạo sẽ có trợ giúp rất lớn nói không chừng có thể tiến thêm một bước đột phá khi đến một cảnh giới cái kêu ma nguyên cương phong làm sao bây giờ ngươi chẳng lẽ không muốn chết sao long linh nhi có chút kiên kỵ nhìn xem quân giật phi mặc dù long đảo long nhân đẹp rất cường hãn nhưng nàng rất rõ ràng nếu như đụng tới cái kêu ma nguyên cương phong đồng dạng không đùa đồng dạng phải chết yên tâm đi ta có biện pháp quân giật phi thản nhiên nói ngươi có biện pháp ngươi cũng đừng nói đùa b ả cô nương nhìn ngươi tiểu tử thuẫn mắt cũng không hy vọng tiểu tử ngươi tuổi quá trẻ cứ thế mà chết đi long linh nhi nghiêm túc nhìn xem quân giật phi nói yên tâm đi ngươi cảm thấy bản công tử sẽ lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa quân giật phi bình tĩnh đạo tốt nhất đừng như thế x ấ u long linh nhi gật gật đầu đôi mắt nhìn chăm chú viên kiêng nội chân quả hh ắ c ắ c nếu như chúng ta hợp tác hảo cái này nội chân quả cũng có n g ư ơ i một phần quân giật phi nhìn xem long linh nhi cái kia khát vọng bộ dáng mỉm cười thật sự b ả n cô nương ít đọc sách ngươi cũng đừng không ta long linh nhi nhìn xem quân g ậ t phi ân cái này nội chân quả ta đoán chừng còn có không ít chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện mà thôi đến lúc đó chúng ta còn có khác cơ hội đến lúc đó ta đắc thủ thời điểm ngươi đến phía trước chờ ta chúng ta cùng một chỗ tụ hợp quân giật phi đối với long linh nhi nghiêm nghị đạo long linh nhi đôi mắt sáng lên nhìn xem quân giật phi cái kia bộ dáng chắc chắc nàng không khỏi lại tin mấy phần đối với cái này nộ c h â n quả nàng vẫn là rất khát vọng nếu mà có được cái này nộ c h â n quả nàng long hoàn g quyền tu luyện liền có thể tiến hơn một bước long nhân tộc tính mệnh mặc dù nhiên bất như chân chính long tộc nhưng mà tuổi thọ cũng là rất đã lâu liền xem như không có bất kỳ tu vi nào phổ thông long nhân tộc cũng có ngàn năm tính mệnh nhưng mà long nhân tộc v ó kỹ cũng là tương đối như thế khó mà tu luyện đó là cần cảm nộ trong huyết mạch truyền thừa nhưng mà long nhân tộc huyết mạch truyền thừa quá mầm manh long nhân tộc võ giả muốn dựa vào trong huyết mạch huyết mạch chi lực cảm nộ đều cần thời gian rất dài lắng động long linh nhi có thể đem long hoàng quyền tu luyện tới nhập môn cũng là bởi vì nàng thân là long nhân tộc hoàng tộc huyết mạch chi lực đối với thông thường long nhân tộc càng mạnh mẽ hơn nhưng cho dù như thế muốn trong khoảng thời gian ngắn lại tấn c ấ p cơ hội cũng là không thể nào nhưng mà nếu có cái này nội chân quả cũng không giống nhau có rất lớn hy vọng có thể n h ờ n à n g long hoàng quyền tấn cấp đến tiểu thành tiểu thành long hoàng quyền cái kêu uy lực so trước đó cường đại cũng không phải một chút điểm、Hảo. bản cô nương đáp ứng ngươi long linh nhi nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị gật gật đầu vì ngộ chân quả nàng cũng chuẩn bị l i ề u mạng khoan thai quân giật phi cảm thấy một luồng sát ý lẫm liệt bao phụ tại chính mình trên thân lấy mắt xem xét phát hiện một cái đen y thanh niên ánh mắt n g ư n g thị ở trên người hắn không che giấu chút nào sát ý chính là trước kia cùng mình từng có xung đột huyền tâm c ử a tên kia đen y thanh niên mặc dù như thế nhưng quân giật phi cũng không phải quá để ý lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù không địch lại đối phương nhưng tự vệ vẫn là không có vấn đề sư minh chúng ta đi lên giết tiểu t h kia đ ứ n g tại đen y t ì thanh niên bên người thanh niên mặt ngựa nhìn xem hắn hỏi tính toán giết hắn có rất nhiều cơ hội bây giờ chúng ta cần chính là là cái này nộ chân quả đen y t ì thanh niên nhìn xem hẻm núi đối diện v i ê n tiêng nộ chân quả trong đôi mắt chính là có khát vọng mặc dù thanh dương tông cũng có nộ chân quả thế nhưng cần điểm cống hiến với hắn mà nói cũng có chút không chịu được nổi nếu như bây giờ có thể ở đây nhận được một cái nộ chân quả vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa tuyệt đối có thể nhường thực lực của hắn có rất lớn tiến bộ sư huynh cái này nộ chân quả tuyệt đối là sư huynh vật trong túi bên trên mày dậm thanh niên cười nói không nên tin tưởng đương nhiên g ngăn cản một đoạn thời gian vẫn là có thể bất quá trước tiên quan sát một hồi cũng sẽ có nắm chắc hơn một chút ngược lại tại chỗ mặc kệ là ai lấy được nộ c h â n quả hắn đều có nắm chắc từ đối phương trong tay cướp tới tốt động thủ đi quân giật phi bây giờ đã chuẩn bị xuống tay tiết kiệm đêm dài lắm rộng thúng chi còn có đen y di thanh niên tại bên cạnh nhìn chằm chằm mang xuống vạn nhất đối phương đ á c thủ đối với hắn cũng không lợi tiểu tử ngươi cần ta như thế nào phối hợp long linh nhi nhìn xem quân giật phi chuẩn bị xuống tay thần s ắ c nguyên một đối với hắn vấn đạo nhìn thấy bên kia na hắc áo to con có hay không đợi chút nữa bản công tử cướp cái k i ê ngộ chân quả thời điểm đối phương tuyệt đối sẽ hạ thủ ngươi thay ta ngăn trở hắn quân giật phi đối với long linh nhi cười cười ngươi ở đây lừa ta na hắc áo tiểu tử bản cô nương không phải là đối thủ long linh nhi đôi mắt đẹp hung hăng trừng liêu quân giật phi một mắt hắc hắc bản công tử cũng không phải muốn ngươi ngăn trở bao lâu chỉ là ngăn trở đối phương mười cái hô hấp mà thôi đương nhiên vượt qua mười cái hô hấp có thể ngăn bao lâu là bao lâu quân giật phi nhìn xem long linh nhi cười cười cái này sáu cái này không thành vấn đề long linh nhi nghĩ nghĩ nàng mặc dù tự nghĩ không phải na hát y gì thanh niên đối thủ nhưng đối phương muốn đánh bại dễ dàng nàng vậy tuyệt không khả năng nàng thế nhưng là vĩ đại long n h â n t ộ c nếu như không phải là bởi vì niên linh c o n nhỏ nàng hoàn toàn không sợ hai đối phương vậy ngươi có biện pháp đối phương mang nguyên cương phong long linh nhi cũng nhìn thấy lúc trước cái kia dâu ria đại hán hạ tràng vẫn là không nhịn được phải nhắc nhở đối phương bảo vật mặc dù tốt nhưng là phải có tính mệnh đi lấy không có vấn đề bản công tử không đánh không nắm chắc trận chiến bất quá bản công tử nói cho đúng là cái thứ nhất n ộ i chân q u ả n ế u như tới tay quy bản công tử cái thứ hai là của ngươi quân giật phi đối với long linh nhi cười nói không được bản cô nương muốn cái thứ nhất ai biết ở đây còn có hay không cái thứ hai n ộ i chân q u ả long linh nhi khó chịu đạo vậy thì không có nói chuyện đây chính là bản công tử bước lên nguy hiểm tính mạng đi đoạt n ộ i chân q u ả quân giật phi nhún vai tốt à nhưng mà nếu như không có cái thứ hai n ộ i chân quảng ư ơ i cũng muốn tại cái khác phương diện cho bản cô nương đền bù long linh nhi rảo ạ t nhìn xem quân giật phi cười nói nàng cũng không phải dễ dàng ăn thiệt thòi chủ thành g i a o quân giật phi hài lòng gật đầu một cái tại nơi dâu diệ đại hắn bị ma nguyên cương phong thôn vệ về sau liền sẽ không có võ giả nguyện ý thử rồi liền c á i kia huyền tâm tông đen ý thì thanh niên bây giờ cũng có chút không kiên nhẫn vốn là muốn lại để cho những võ giả khác thử xem ma nguyên cương phong cường độ dạng này hắn cũng có càng nhiều chắc chắn nhưng bây giờ không có ai đi nếm thử vậy cũng chỉ có thể điều động một số người thử rồi Người, viên kiêng nộ chấn đi qua cầm viên ngộ chấn quả. cầm người đi sáu thanh niên mặt ngựa lại đem ánh mắt rơi vào một cái lam y mắt tam giác thanh niên trên thân ta sáu ta không muốn chết mắt tam giác thanh niên thần sắc chấn động nghĩ tới lúc trước cái kia dâu địa đại hãn bị ma nguyên cương phong cắn nuốt bộ dáng chết thanh niên mặt ngựa lại là xuống một đao mắt tam giác kia thanh niên liền cơ hội phản kháng cũng không có dù sao cũng là chân khí cảnh báo giả Tu vi người à toàn y tại t bên trên thanh niên mặt ngựa lại lần nữa điều động vài tên thanh niên cực kỳ bá đạo quá mức đã vậy còn quá xem mạng người như có rác long linh nhi lòng đầy cam phẫn quân giật phi nhưng là rất đạo mạn đạo đây chính là thế giới của võ giả mạnh được yêu thua tiểu cô đương ngươi về sau sẽ thói quen long linh nhi nhìn xem quân giật phi cái tia lãnh đạo bộ g á n g không khỏi có chút khó chịu đạo ngươi người này như thế nào như vậy ý chí sắt đá một điểm đồng tình tâm cũng không có con giật phi cười khổ s ờ lỗ mũi một cái nói tại thế giới của võ giả quá giàu có đồng tình tâm chết rất nhanh tiểu m u ộ i muội ngươi vẫn là trở về gia tộc của ngươi à, nhưng ư ơ i vậy tâm tính đi ra h ố n sẽ bị người nuốt mảnh xương vụn đều không thừa long linh nhi sáu bên kia mấy cái bị thúc đẩy thanh niên bất đắc di trở thành phá hôi nghe là chết không nghe cũng chết còn không bằng đi liệu mạng một lần có thể liệu mạng còn có thể sống đương nhiên mấy cái thanh niên vừa mới hướng về đốt d i ệ t đáy vực đối diện sườn núi bay đi Quả ngay h h i ê n n k ô có b lúc này g một thanh niên bay lượn mà lên hướng về đốt diệt đáy vực đối diện lao đi chính là quân giật phi là hắn đen y gì thanh niên lập tức hơi kinh ngạc quả thực là tự tìm cái chết liên bản công tử cũng không dám dễ dàng đối kháng ma nguyên cương phòng hắn cũng dám đi qua đen y gì thanh niên chế nhạo cười nói như thế cũng tiết kiệm bản công tử đi đậu thủ quân giật phi dám nếm thử tự nhiên là có chuẩn bị t i ế p trước thiên t ả c ô n g tử tại thanh niên thời đại cũng là đi qua không thiếu tuyệt địa hiểm đ ị a trải qua cựu tử nhất sinh mới thật sự trở thành cường g i ả tuyệt đình tự nhiên cũng đụng phải ma nguyên cương phong cũng biết ma nguyên cương phong sở dĩ sẽ bộc phát là bởi vì cảm ứ n g được năng lượng ba đậu chỉ cần quân giật phi không thi triển c h â n khí ma nguyên cương phong cũng sẽ không bị dẫn động vê a n một tiếng quân giật phi chân trên mặt đất hung hăng đạt một cái dưới chân của hắn đại đ i ệ u từng khúc nổ tung thân thể mượn cố này phản xung lực bay về phía đốt diệt đáy vực đối diện ân như thế nào hắn sẽ không dẫn động ma nguyên cương phong có v õ giả phát hiện không đúng tại chỗ v õ giả đều đang chờ quân giật phi bị ma nguyên cương phong thôn v ệ đâu nhưng mà hắn tựa hồ i hoàn toàn không có dẫn động ma nguyên cương phong dấu hiệu mọi người ở đây ngây người ở giữa quân giật phi đã bay lượn đến rồi đốt diệt đáy vực đối diện đáng chết hắn vì cái gì sẽ không dẫn động ma nguyên cương phong phong đạo đâu quỳ mới biết có thể vận khí của hắn tốt hơn a không cần lo lắng liền xem như hắn lấy được lĩnh nộ chân quả lại như thế nào chúng ta lại từ trong tay hắn c ư ớ p tới chính là có võ giả khinh thường nói quân giật phi tháo xuống viên kia duy nhất nộ chân quả tiếp đó chân tại trên vách đá dựng đứng hung hăng đạp một cái cả người giống như đại bản g dương cánh v ậ y hướng về đốt d i ệ t đáy vực đối diện bay lượn mà đi đa tạng ư ơ i giúp bản công tử giành lại viên này nộ chân quả nói chuyện chính là huyền tâm cửa tên kia đen y đ a thanh niên cả người hắn giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở liêu quân giật phi trước người một trào hướng về quân giật phi trên thân trục tới đột nhiên áo đen võ giả trước mặt hồng ảnh lõi lên chính là long linh nhi xuất hiện nàng một quyền hướng về trên người hắn đánh tới một quyền này sức mạnh cực lớn cho dù là đen ý gì thanh niên cũng là cảm nhận được uy hiếp cực lớn hắn cũng là một quyền nên đón tiếp lấy p h a n h một tiếng long linh nhi một quyền cùng đen ý gì thanh niên đụng vào nhau lập tức long linh nhi bị đẩy lui ba bước nhưng mà đen ý gì thanh niên một quyền cũng là bị tiếp nhận hắn n g ớ n mày có chút giật mình bật thốt lên ngươi là long đảo người long đảo đây chính là bác hoang vực một chỗ cực kỳ thần bí c h i địa trong truyền thuyết luận thực lực còn tại tam đại tông môn phía trên chỉ là long đảo long nhân nhất tộc nhưng tiên thiếu xuất thế nhưng mà long nhân nhất tộc thủ vẫn là bị g i lại long nhân nhất tộc thể nội có không phải giống như đồng dạng võ giả chân khí mà là long lực đó là sức mạnh bẩm sinh cực kỳ cường đại ngay tại đen y di thanh niên bị ngăn cản phía sau quân giật phi thừa cơ rơi vào trên vách đá dựng đứng tiếp đó lại lần nữa hướng về nơi xa lao đi muốn đi, không thể dễ dàng như thế đen y di thanh niên đang định đội theo cũng là bị long linh nhi cản trở xuống dưới cô đương ngươi vì sao muốn trợ giúp tiểu tử này thân là long nhân nhất tộc đen y di thanh niên tự nhiên rất là kiên kỵ đối phương dù sao long nhân nhất tộc thực lực còn tại tam đại tông môn phía trên đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là kiên kỵ mà thôi dù sao hắn bây giờ đã là trung châu thanh dương môn đệ tử long đảo cho hắn áp lực còn không có lớn như vậy bởi vì ta nhìn hắn thuận mắt nhìn ngươi không vừa mắt long linh nhi trêu tức n ở nụ cười đáng chết đừng tưởng rằng long đảo nhân bạn công tử cũng không dám động tới ngươi nộ i chân quả nhất định phải là ta đen y dị thanh niên tức giận không thôi lại lần nữa một quyền hướng về long linh nhi trô đánh rết xuống long hoàng quyền long linh nhi cũng là một quyền nên đón tiếp lấy quân quận long hoàng quyền ấn cùng đen y dị thanh niên đụng vào nhau mặc dù long linh nhi chỉ là nửa bước chân khí cảnh võ giả nhưng bằng mượn long nhân tộc bẩm sinh long lực long linh nhi chí ít có thể cùng đen y di thanh niên chống lại một hồi cũng may đen y di thanh niên đối với long linh nhi cũng ít hứa kiên kỵ không dám toàn lực công kích này mới khiến long linh nhi tạm thời không rơi vào thế hạ phong nhưng ở mười mấy chiêu phía sau long linh nhi tiêu hao rất lớn đ ổ mồ hôi đầm địa dù sao đen y di thanh niên thực lực mạnh nàng nhiều lắm nàng mặc dù có long nhân nhất tộc t i ê n phú thần lực nhưng dù sao tu vi còn thấp kinh nghiệm không đủ hừ lần sau lại cùng người đánh long linh nhi nói xong quay người phi thân mà đi đáng giận chúng ta truy đ bây giờ quân giật phi cùng long linh nhi tại một chỗ núi chỗ chúng tụ hợp chật chật ngươi vậy mà thật sự cướp được một khoảng nộ i chân quả nhanh lấy ra bản cô nương xem long linh nhi nhìn xem quân giật phi tò mò đạo ân cho ngươi sáu quân giật phi cũng không hề tờ hỏi trên thực tế hắn vô cùng rõ ràng như không phải là long linh nhi mình cũng không có khả năng thuận lợi như vậy cướp được một cái nộ chân quả long linh nhi nhìn xem trong tay lớn nhỏ cơ n ă m tay màu đỏ tươi tươi non n ú t đ ác, tản ra s ô n g vào mũi mùi hương trái cây cười nói n g u y ê n lai đây chính là trong truyền thuyết ngộ chân quả ân đừng thèm nhỏ d ã i đợi chút nữa giúp ngươi cướp cái thứ hai quân giật phi đối với long linh nhi cười nói ngươi xác định sẽ có cái thứ hai long linh nhi nhìn xem quân giật phi có chút buồn bực hỏi nhất định sẽ có đốt diệt đáy vực trước đây lúc gặp lại một chỗ đại năng giả đại chiến chỗ khắp nơi tràn ngập không trọn vẹn võ đạo áo nghĩa là lấy lần này là ngộ chân quả tự nhiên sinh trưởng nơi tốt không có khả năng chỉ có một khoảng ngộ chân quả quân gi mặc dù như thế nhưng nội chân quả cực giỏi về ngụy trang lúc trước có thể tìm tới một cái đã là vật khí long linh nhi tựa hồ đối với này không ốm hy vọng ha ha ha ngươi nói không sai nhưng bản công tử tự có biện pháp quân giật phi rất là bình tĩnh đạo người có biện pháp long linh nhi hơi kinh ngạc nhìn xem quân giật phi tiểu h ắ c ra đi quân giật phi đối với tiểu h ắ c nói lão đại tiểu h ắ c xuất hiện ở l i ễ u quân giật phi trên bờ vai mắt nhìn trước mắt long linh nhi chật chật đạo trong cơ thể ngươi lại có một tia chân long huyết mạch cũng không tệ lắm đây là của ngươi sùng vật long linh nhi tò mò nhìn quân g ậ t phi hỏi xung vật gì bùn quân cùng quân giật phi là huynh đệ hắn là lão đại ta tiểu hắc bất mãn nói ha ha ha c h ó của ngươi biết nói chuyện đâu long linh nhi có chút ngạc nhiên hiếm thấy vô cùng bùn quân chính là thần thú huyết mạch có thể so sánh các ngươi chân long nhất tộc còn mạnh hơn tiểu hắc khinh thường nói khoác l á t sáu long linh nhi tự nhiên bất tin tiểu hắc lời nói dù sao chân long chính là thời gian t r ù n g tộc mạnh nhất một trong có thể so sánh chân long huyết mạch còn mạnh hơn không nhiều lắm được rồi chớ tự thổi tự lôi ngươi bây giờ tìm g ú p nộ chân quả quân giật phi lấy ra viên t i ê nộ chân quả cho tiểu hắc nhìn tiểu h ắ c nhìn thấy viên k i a n g nộ chân quả đôi mắt sáng lên thèm nhỏ dãi đạo nhìn ăn rất ngon bộ dáng ngươi cũng đừng cho ta ăn sáu quân giật phi biến sắc vội và nói g n hẹp hỏi tiểu h ắ c lại không cần nộ chân quả bất quá tiểu h ắ c cũng thực là n g ư ờ i thấy nộ chân quả đích thực hương vị tiểu h ắ c cười cười thật sự quân giật phi hai mắt tỏa sáng đối với tiểu h ắ c đạo nhanh mang bọn ta đi một bên gấp rút lên đường quân giật phi vừa đem chính mình không sợ ma nguyên cương phong nguyên nhân nói cho long linh nhi thời khác này long linh nhi mới bừng tỉnh đại ngộ khó trách ngươi không sợ ma nguyên cương phong thì ra là thế vẫn kêu cô nương t h càng không cần lo lắng long linh nhi đối với quân giật phi cười cười long nhân tộc tu luyện chính là khai quật tự thân tiềm lực thức tỉnh huyết mạch là lấy cũng là không cần chân khí cho nên ma nguyên cương phong cũng sẽ không tìm nàng phiền phức tiểu hắc vội vàng tại phía trước dẫn đường quả nhiên tại một chỗ vách đá quân giật phi vừa tìm được một cái ngộ chân quả viên k i a n g ngộ chân quả giấu ở kẽ hở ở trong nếu như không phải tiểu hắc hữu giác linh mẫn quân giật phi thật vẫn không nhất định có thể tìm đến nhanh hai xuống bằng không bọn hắn đã tới rồi quân giật phi phát r á từng đạo khí tức mạnh mẽ những người kia giống như giống như thuốc cao da chó đồng dạng lại dính vào tới phiền phức vô cùng h sáu long linh nhi tựa hồ cũng phát giác cái gì sắc mặt hơi đổi vội vàng đem trước mặt viền kia ngộ chân quả đ ậ t lại đi mau sáu quân giật phi cùng long linh nhi hướng về đối diện vách đá bay v ú t qua cho dù là không thi triển chân khí quân giật phi bằng vào lực lượng của thân thể cũng hoàn toàn đủ để đạt đến bờ bên kia các ngươi đem lộ chân quả lưu lại bằng không đối với các ngươi không k h á c h khí mười mấy thanh niên xông tới đám thanh niên này rất thông minh mấy người đang trong thời gian ngắn nhất đem long linh nhi cùng quân giật phi đường đi đều vây chỉ bằng các ngươi cũng dám ở động thủ trên đầu thái t u ế đơn giản tự tìm cái chết lôi bạo quân g ậ t phi đấm ra một quyền theo lay động thân hình giống như m ị ảnh vẫy bay lượn mà ra nắm đấm của hắn giống như thái dương đồng dạng đập ra đi đầu khoảng cách quân giật phi gần nhất ba cái thanh niên còn không biết chuyện gì xảy ra cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phè phè long linh nhi cũng ra tay rồi xem như long nhân nhất tộc nàng cũng ưa thích loại này đơn giản thô bạo phương thức đánh bại đối thủ mặc dù đang mấy cái thanh niên dưới sự vây công nhưng mà long linh nhi cũng không sợ một quên một cái trước mắt nàng thanh niên hoàn toàn không phải là đối thủ tại không đến mười cái hô hấp toàn bộ bị đánh ngã đi mau quân giật phi cảm thấy một cổ khí tức cường đại phong tỏa hắn vội vàng hướng long linh nhi đạo t ố t long linh nhi gật gật đầu lưu lại đi đen y dì thanh niên mang theo hai người đồng bạn bay lượn mà đến phá huyền kiếm đen y dì thanh niên trường kiếm ra khỏi vỏ một đạo bén nhọn phá không kiếm khí hướng về quân giật phi chỗ phá sát mà đến kinh khủng kiếm ý ẩn chứa t r ô n vùi hết thể sức mạnh trước mắt đuổi kịp liễu quân giật phi thật là cường đại kiếm khí quân g ậ t phi dùng mình cực mạnh cảm giác nguy cơ xông lên đầu trong khoảnh khắc đó hắn đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn lôi vân n i ệ t i ể m quân giật phi thi triển lôi vân bước trong n g á y mắt hóa thành một đạo vô hình á n h chớp bắn nhanh ra như điện xem tránh đi đen y di thanh niên một kiếm này 449 c h ư ơ n g 451, t r ộ m long cháo phượng ân tránh đi đen y di thanh niên có chút ngoài ý m ớ n lại ăn bản công tử một kiếm đen y di thanh niên toàn thân kiếm ý xôi t r à o lại lần nữa một kiếm hướng về quân giật phi chỗ ám sát đi qua một kiếm này vô hình vô ảnh phản p h ấ t s ắ p nhập và uy phong ở trong vô k h n g bất nhập tựa hồ quân giật phi bốn phía khắp nơi đều là đen y di thanh niên một kiếm này bọc dáng phong chi kiếm ý quân giật phi hơi đọc dung、ừ. bản công tử cũng cảm nộ phong chi ý cảnh ngươi cho rằng hữu dụng sao quân giật phi thần sắc khinh thường lôi vân điện hiểm quân giật phi lại lần nữa xử suất lôi vân bước đen y gì thanh niên đối với mình một kiếm này rõ ràng cũng là rất tự tin ngay tại hắn cái này vô khổng bất nhập vô hình vô ảnh một kiếm sắp rào sát quân giật phi thời điểm hắn ngạc nhiên phát hiện quân giật phi cả người biến thành một tiết điện cực kỳ quỷ dị biến mất ở trước người hắn làm sao có thể đen y gì thanh niên sắp biến đổi cảm thấy có chút phẫn nộ các hạ lần gặp mặt sau là tử kỳ của ngươi hơi thở tiếp theo quân giật phi xuất hiện ở trên một tảng đá lời rơi thân phận thi triển đến rồi cực hạn biến mất ở đen y d h ì thanh niên trước mặt đen y d h ì thanh niên thần sắc có chút tức giận đen y d h ì thanh niên không có đi truy bởi vì hắn còn không có từ bỏ ngộ chân quả tất nhiên q u â n giật phi có thể ở đây tìm được hai cái ngộ chân quả vậy chứng minh có quả thứ ba khả năng rất lớn tại một chỗ trong sơn động q u â n giật phi đưa trong tay viên kiêng ngộ chân quả ném cho long linh nhi thật cho ta long linh nhi kinh ngạc nhìn trong tay ngộ chân quả nàng tự nhiên biết cái này ngộ chân quả quý giá chỉ cần xuất hiện ở nơi nào nơi đó liền sẽ xuất hiện gió tanh m ư ơ máu đây là chúng ta đã nói trước hơn nữa không có ngươi trợ giút Ta cũng không nhất định có thể cũng có cướp được, cũng được. không định người nên là quân giật phi đối với tiểu hắc vấn đạo tiểu hắc đứng tại quân giật phi trên bờ vai bốn phía hít hà tiếp đó đối với quân giật phi gật gật đầu rất là bình tĩnh nói ân có l ã o đại bây giờ chúng ta đi tìm vẫn còn có cơ hội quân giật phi không khỏi gật gật đầu nói có liền tốt cái này quả thứ ba ngộ chân quả bản công tử chắc chắn phải có được một mình n g ư ơ i đoạt hai cái ngộ chân quả xác định sẽ không khiến cho c ơ ỡ vẫn lọt vào toàn thể truy sát long linh nhi nhìn xem quân giật phi hài hước vấn đạo ừ võ đạo chi lộ giống như đi ngược dòng nước nếu như ngần ấy h u n hiểm liền sợ đầu sợ đôi nói gì võ đạo đ ỉ n h phong quân giật phi trên thân buộc phát ra khí tức cường đại long linh nhi kinh ngạc ngưng thị liễu quân g ậ t phi mấy hơi thở xinh đẹp cười nói rất tốt ngươi là linh nhi thay qua cực kỳ có dũng khí nam nhi lần này linh nhi sẽ thầy giúp ngươi một lần à. ân cảm tạ quân giật phi tự nhiên biết nếu như không có long linh nhi trợ giúp tự m ì n h một người một mình phân đấu sẽ có chút khó khăn mặc dù nhiên bất biết long linh nhi chân thật chiến lược như thế nào nhưng quân giật phi cũng biết long linh nhi xem như long nhân nhất tộc toàn lực bộ phát có thể sẽ cho mình một kinh h ỉ lão đại tiểu hát gửi được quả thứ ba nội chân quả hơi thở chỉ là sáu tiểu h ắ c ngứng mày chỉ là thế nào quân giật phi nhìn xem tiểu hát cái kia có chút không xác định bộ dáng đối với nó vấn đạo nay khi tức đang di động rất có thể đã mất vào những võ giả khác trong túi tiểu h ắ c đối với quân giật phi đạo đi xem một chút quân giật phi hơi nhũ m ẩ y hai người một tú hướng về đốt diệt đấy vượt phương hướng tiến lên nửa chén trà nhỏ phía sau tại quân giật phi phía trước tiểu h ắ c ngừng thân hình tìm được sao quân giật phi đối với tiểu h ắ c vấn đạo tiểu h ắ c đối với quân giật phi gật gật đầu nói ngay ở phía trước tiểu h ắ c móng đốt chỉ về đằng trước dưới sườn núi ở đây có dại d ầ m d ạ p rất bí mật rất tốt quân giật phi gật gật đầu ha ha ha lần này nhận được nộ chân quả đã rơi vào bản công tử trên tay bản công tử kiếm đạo lại có thể nhận được bước tiến dài một đạo nhường quân phi âm thanh rất quen thuộc vang lên là hắn quân giật phi hơi nhũ m ẩ y chủ nhân của thanh âm này rõ ràng là huyền tâm tông tên kia đen y lìa thanh niên nếu quả như thật là rơi vào trong tay hắn quân giật phi muốn giành được thật vẫn có chút khó khăn giá hỏa này khó đối phó a long linh nhi cũng là đôi mi thành tú cao lại lão đại tiểu hắc có biện pháp từ trên người hắn trộm lấy ngộ chân quả tiểu hắc rất là ngạo kiểu đạo người có biện pháp quân giật phi có chút ngạc nhiên nhìn xem tiểu hắc tiểu hắc cười híp mắt nhìn xem quân g ậ t phi nói đây là tự nhiên bất quá nếu như đối phương đem ngộ chân quả để vào nạp giới ở trong tiểu hắc m ặ tiểu hắc. Tiểu hắc cười dù hì hì nói nếu như là cao cấp nạp giới trong nạp giới có nặng nề cầm chế tiểu hắc tự nhiên bất có thể đắc thủ nhưng mà đồng dạng võ giả nạp giới đều rất phổ thông tiểu hắc vẫn là có thể làm được quân giật phi đôi mắt sáng lên như thế vậy không thể tốt hơn nữa hắn trong lòng biết nhất định là tiểu hắc tại sau khi tân cấp lấy được đặc thù nào đó thân thông nhìn xem quân giật phi tốt lắm kỳ dáng vẻ tiểu hắc đối với hắn cười nói được rồi lao đại tiểu hắc sẽ nói cho ngươi biết thần thông kia gọi trộm lòng cháo phượng là tiểu đen mới thức tỉnh thần thông chỉ cần cơ thể tiếp xúc liền có thể thần không biết vì không hay trộm lấy trên người đối phương bảo vận đương nhiên nếu như lao đại ngươi có cái gì yêu thích đặc thù tiểu hắc cũng có thể vì ngươi trộm lấy trên người đối phương sáu thì như cái hiếm cái gì sáu nhìn xem tiểu hắc đối với mình nháy mắt ra hiệu bộ dáng quân giật phi sáu lan ngươi cảm thấy lão đại ta là dạng này người sao quân giật phi có chút thẹn quá thành giận đứng lên đi thôi nếu như ngươi lần này thành công lão đại ta khen thường ngươi mười còn thịt vịt nương sáu quân giật phi đối với tiểu hắc đạo tiểu hắc đã có một đoạn thời gian không có ăn đến mỹ vịt v vị quay dùng lại nói của nó miệng đều nhanh nhạt méo vô vị ngay vậy đại hỉ hô lão đại ngươi thì nhìn tiểu hắc ca tiểu hắc sẽ không để cho n g ư ơ i thất vọng tại tiểu hắc bay lượn m à ra sau đó quân giật phi đối với bên người long linh nhi nói linh nhi kế tiếp phải nhờ vào trợ giúp của ngươi ra hỏa này khó đối phó nhưng chúng ta vô luận như thế nào nhất định phải ngăn trở hắn vì tiểu hắc đào tẩu tranh thủ thời gian không có vấn đề cô nãi nãi ta vừa vặn ngựa tay long linh nhi không cho là đúng đạo mặc dù đối thủ rất cường đại nhưng long linh nhi cũng có rất lớn chiến đấu bây giờ đen y thanh niên trịnh khắc hàn tâm tình sản g khoái vô cùng bởi vì hắn cuối cùng được như nguyện lấy được nộ i chân quả có nộ i chân quả kiếm đạo của hắn tất phải bước vào tâm kiếm kiếm đạo cảnh giới nhân kiếm t â m theo kiếm đi chỉ là kiếm đạo cơ bản nhất cảnh giới hắn đã đạt đến đ ỉ n h phong m à tâm kiếm lấy tâm ngự kiếm kiếm t ù y tâm động đây là cảnh giới cao hơn sư huynh lần này ngài nhất định có thể tại thanh dương tông nội môn thi đấu độc chiếm vị trí đầu t lần, không không lần này nội ngựa môn thi đấu hắn hót đạo. đ rất là coi trọng nhưng mà hắn mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng là biết chính mình xuất thân từ bắc hoa vực tại nội tỉnh cùng những cái tia chúng châu đệ tử trên lệnh quá lớn nhất là hắn cũng không thức tỉnh võ hồn điểm này là hắn n h ư ợ c điểm trí mạng tại thanh dương tông nội môn một chút loại tử tuyệt tay cũng là đã thức tỉnh võ hồn kỳ tài nếu như hắn cũng thức tỉnh võ hồn hắn sẽ có rất lớn chắc chắn c ư ớ c đoạt đệ nhất nhưng thế nhưng xuất thân bắc hoang vực hắn không có điều kiện này tại đột phá đến chân khí cảnh thời điểm không công bỏ lỡ một cơ hội này cái này cũng là hắn tại đột phá đến chân khí cảnh thời điểm mới biết Tốt, Sư Vinh Ta, một tiêu Sư Vinh lần này mục là ngay tại trịnh khắc hàn chuẩn bị tìm một chỗ nơi bí mật tiêu hóa lần này thành quả thời điểm một đạo hắc ảnh từ bên cạnh hắn bước qua bởi vì không có bất kỳ cái gì dấu hiệu là lấy chính khắc hàn không có tới kịp phản ứng lại chỉ là cùng na hắc ảnh sợi qua người bất quá chờ thấy rõ na hắc ảnh là một con chó thời điểm chính khắc hàn cũng không quá để ý bởi vì hắn nhìn ra đây chẳng qua là bình thường nhất nông ra cho đất mà thôi chỉ là tốc độ có chút nhanh mà thôi â nhưng mà trịnh khắc hàn rất nhanh liền phát hiện không hợp lý bởi vì hắn đặt ở nạp giới chính giữa viên k i a n g nộ chân quả vậy mà không khỏi không thấy cái này cả kinh là không như bình thường bởi vì hắn rõ ràng là đem viên k i a n g nộ chân quả để vào nạp giới chính giữa cẩn thận với cái tâm đ ạ o qua phát hiện s ắ c s ắ c thật thật đặt ở nạp giới chính giữa viên k i a n g nộ chân quả không thấy đáng chết khi trước con chó kia t r ị n h khắc hàn rất nhanh phản ứng lại đối với bên người hai cái sư đệ quát lên mau đuổi theo đầu kia đang c h ế c cầu đánh cắp sư huynh ta nộ chân quả cái gì chính khắc hàn hai cái sư đệ cũng là biến sắc ba người đem thân pháp thi triển đến rồi c ự hạn Toàn l ự chính truy k í c Tiểu Mặc dù nhỏ đen toàn thế thoát truy lợi khỏi người muốn Hắc. nhỏ chạy, hơn Mặc lực dù dụng đen nữa bỏ địa ba k c h ư người n chân g mà là ba đều khác í phía cảnh võ giả, thực lực cường chặt Hắc giả, bọn hắn muốn khóa h võ đại, tại dưới, Tiểu t ở o t khỏi bọn hắn, bọn vẫn ò n có c hàn ú rút t chết cho đất, công tử bắt lại người, nhất t khó cho nhường định hầm h xử. Đáng đưa bảng công ngươi, ngươi gân lại lửa ra, h canh thịt Trịnh khắc hàn băm. phát điên cùng loạn đạo cái này nộ i chân quả thế nhưng là hy vọng của hắn bây giờ bị đánh cắp đối với hắn đả kích có thể thấy được lồn đốm 450 chương 452, chương cướp đoạt lan i tại đây cái ề n đây đ g bén bên nhọn từ c ạ n h h ắ n ám sát mà đến, bởi vì này một kiếm tới rất này là đến, nột, bởi vì h o dù là trịnh khắc hàn n cũng có chút vội v g không kịp chuẩn bị. Lan. khắc chuẩn trịnh hẳn Lan, bị. một c h à o bắt ra ngoài trực tiếp đem quân giật phi kiếm q u a n g nát ấy mặc dù như thế nhưng bởi vì tại trong lúc vội vàng thi triển sức mạnh hắn vẫn bị đánh lui hai bước h ổ khẩu hơi run lên long linh nhi cũng hai quyền đem trịnh khắc hàn hai cái sư đệ cản ngăn trở đáng chết là các ngươi chính khắc hàn đôi mắt có chút khó coi t r ị n h khắc hàn lần trước chúng ta trận chiến kia vẫn chưa xong bây giờ lại so tay một chút quân giật phi cười hì hì nói quân giật phi bản công tử bây giờ không có thời gian và người chơi lan đi sáu t r ị n h khắc hàn nói xong liền chờ lách qua quân giật phi nhưng mà h ắ n nhanh quân giật phi tốc độ cũng tuyệt đối không chậm cơ h ộ i trong cùng một lúc bày ra thân pháp đem t r ị n h khắc hàn cản trở xuống dưới cái này khiến t r ị n h khắc hàn đều sắp tức giận điên rồi thật muốn nhường cái k i a chó đất chạy trốn hắn lại muốn đi nơi nào mới có thể tìm được con này chó đất quân g ậ t phi ta hiểu được cái tia chó đất là người phái tới chính khắc hàn nhìn xem quân g ậ t phi lạnh lùng đôi mắt đe dọa nhìn hắn bản công tử không biết ngươi ở đây nói cái gì quân giật phi tự nhiên bất sẽ thừa nhận ừ đừng không thừa nhận một cái cho đất làm sao lại trộm lấy nộ thật quả vậy dĩ nhiên là cố ý người bình thường không có lòng can đảm đối bản công tử ra tay cái kia còn lại ngươi bây giờ đưa ngươi cầm xuống cũng giống như vậy chính khắc hàn sát khí bao phủ tại quân giật phi trên thân quân giật phi trong đầu t h ầ m than cái này huyền tâm tông thiên tài chính là không giống nhau dưới loại tình huống này trật tự rõ ràng như vậy đi chết đi trong n h y mắt chính khắc hàn đem trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm quan bén nhọn b a phủ ở trên người hắn t r ị n h khắc hàn không hổ là huyền tâm tông thiên tài trên kiếm đạo tạo nghệ không tại quân giật phi phía dưới đương nhiên quân giật phi mặc dù có kiếp trước tích lũy nhưng hắn quật khởi thời gian còn quá ngắn không có cách nào đem kiếp trước tích lũy hoàn toàn chuyển hóa làm lực lượng của mình đương nhiên cho hắn một chút thời gian t r ị n h khắc hàn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn quân giật phi thời khắc này kiếm ý đạt đến đại viên mãn đ ỉ n h phong thực lực tăng tiến nhanh vô cùng bất quá trịnh khắc hàn tại tu vi lên thật là nghiền ép quân giật phi mỗi một kiếm đều ẩn chứa bài sơn đạo hải sức mạnh để cho người ta ngạt h ở tại trịnh khắc hàn kiếm thế phía quân giật phi đem luyện thể sức mạnh toàn bộ đều đ i ề u tập đứng lên vê anh vê anh quân giật phi rên khẽ một tiếng bị đẩy lui mấy bước phong thần kiếm chính khắc hàn chân hung hăng trên mặt đất đạp một cái lập tức đại đ ị a từng khúc dạn nứt cả người hắn như mũi tên đồng dạng hướng về quân giật phi vào tới đồng thời kiếm trong tay cực tốc vung rết mà ra tại trước mặt đánh ra một đạo màn kiếm hướng về quân giật phi trên thân bao phủ xuống đi vô không bất nhập kiếm quang giống như giống như thủy chiều hướng về quân g ậ t phi chỗ ám sát mà đến mỗi một kiếm tất cả mang theo bài sơn đảo hại sức mạnh n h ư n g quân g ậ t phi cảm thấy ngạt th t r u n g quanh hắn đều bị kiếm ý của đối phương bao phủ phảng phất mỗi một t ứ c không gian tất cả ở đối phương sát ý bao phủ đi chết đi chính khác hàn đối với mình một kiếm này vẫn rất có lòng tin dù sao một chiêu này là của hắn sát chiêu thậm chí ở trung châu vực chết ở hắn một kiếm này dưới thiên tài cũng không phải số ít lôi vân địa thiểm quân giật phi hừ lạnh một tiếng thân hình trong nháy mắt biến thành một đạo hình cung ánh chớp biến mất ở tại chỗ cái gì chính khác hàn trong đầu hơi chấn động một chút như thế nào cũng không nghĩ đến đã biết một kiếm vậy mà đâm vào không khí phá con chạm bén nhọn một kiếm hư hư thật, thật. hướng về trịnh khắc hàn sau lưng của ám sát đi qua một kiếm này tới rất nhanh thậm chí trịnh khắc hàn cũng không có ở trước tiên phát hiện quân giật phi một kiếm này tới phương vị h ừ nhưng mà trịnh khắc hàn phản ứng vẫn là rất nhanh b á cự c c h ạ m trịnh khắc hàn hư lạnh một tiếng một kiếm nghiền sát mà ra một kiếm này giống như núi lửa buộc phát đồng dạng cùng bạo năng lượng tựa hồ có thể nhấc lên phi n h ấ c cát vê anh quân giật phi một kiếm này bị ngăn trở nhưng hắn đem thân pháp thi trở ra khoảnh khắc xuất hiện ở trịnh khắc hàn sau lưng lại lần nữa một kiếm đâm ra nỗi tránh quân giật phi một kiếm đâm ra một kiếm này anh chấp lấp lóe Tốc đ ân h a n quân giật phi ế m này ám sát. Ơn. Quân giật phi đối với trịnh khắc hàn tốc độ cũng có chút bội phục đành phải từ bỏ thi triển thân pháp tiếp tục du đấu tại trong trước mắt quân giật phi cùng trịnh khắc hàn giao thủ hơn mười chiêu toái tình trạng chính khắc hàn càng đánh càng thấy được kinh hãi không nghĩ tới một cái phảm võ cảnh võ giả vậy mà có thể cùng chính mình chiến lâu như vậy cũng không tại sắp nhập vào lôi đình ý cảnh phía sau quân giật phi một kiếm này bá đạo đến rồi cực hạng ít nhất tăng lên không dưới gấp một mươi lần uy lực một kiếm này ẩn chứa hủy diệt hết thẻ khí tức ở trong hư không hai kiếm đụng vào nhau bốn phía phương viên trong vòng t r ă m thức hết thảy tại hai người kiếm ý cắt xuống khắp nơi đều là răng khắp nơi khe ránh mấy chục k hỏa thương thiên đại thụ tại lực lượng của hai người phía dưới trong nháy mắt bị chém ngang lưng trở thành hai khúc không có tin tức biến mất quân giật phi r ê n khẽ một tiếng bị đẩy lui mười mấy mét mà trịnh khắc hàn cũng không chịu được lui ba bước hắn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ vừa khiếp sợ ở nơi này một kiếm phía dưới không phải nên phá hủy đối phương sao như thế nào chỉ là đẩy lui đối phương thậm chí còn không có làm thương nặng đối phương mà mình cũng bị đẩy lui chính mình một cái d ư i bước h u y n linh cảnh võ giả nếu như tin tức này chuyển về trung châu t ô n g môn tuyệt đối sẽ bị cởi nhạo chết người đáng chết sáu t r ị n h khắc hàn bây giờ đối với quân giật phi đã lên sâu đậm kiên kỵ đối phương chỉ là p h à m võ cảnh liền có thể cùng mình giao thủ nhiều chiếu như vậy bất bại nếu để cho đối phương tiến vào chân khí cảnh chính mình chẳng lẽ không phải căn bản khó mà chống cự đối phương mình tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành hô t r ị n h khắc hàn trên thân bạo phát ra lực lượng cường đại thời khắc này chính khắc hàn hoàn toàn đem quân giật phi trở thành địa vị ngang hàng không tiếp tục bất luận cái gì khinh thường đối phương là lấy hắn đối với quân giật phi tận hết sức lực toàn lực nghiền ép quân giật phi mỗi một kiếm ẩn chứa vượt qua hai mươi vạn cân sức mạnh tại kiếm thế nghiền ép phía dưới phương viên trăm mét tất cả trở thành phế tích quân giật phi gặp chiêu phá chiêu đem bất diệt thánh ma thể thi triển đến rồi cực hạn mặc dù như thế đang toàn lực công kích trịnh khắc hàn kiếm ý bao phủ xuống thân thể của hắn vẫn cảm thấy từng đạo giống như đao cắt một dạng đau đớn cái này khiến hắn cảm nhận được áp lực nhưng cái này cũng khơi dậy hắn chiến y chỉ có tại cùng đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân giao thủ mới có thể kích phát tiềm lực của mình cùng một thời gian long linh nhi cùng cái kê hai cái chân khí cảnh võ giả giao thủ cũng kết thúc mặc dù long linh nhi không phải trịnh khắc hàn đối thủ nhưng mà thực lực của nàng, đánh bại hai cái chân khí cảnh sơ dai v õ giả vẫn là không có bất cứ vấn đề gì tại truyền mắt nhìn lấy quân giật phi cùng trịnh khắc hàn chiến đấu liền xem như nàng cũng cảm thấy có chút giật mình quân công tử chúng ta đi thôi long linh nhi vội vàng hướng quân giật phi đạo quân giật phi bây giờ cũng là đến rồi nọ hết đả tái chiến tiếp hắn tuyệt đối sẽ thua với đối phương lôi vân địa t i ể m trong nháy mắt quân giật phi hóa thành một đạo hình cung ánh chớp biến mất ở tại chỗ lại là này một chiêu trịnh khắc hàn nhớm mày nhưng là mặc cho bằng trịnh khắc hàn như thế nào khóa chặt quân giật phi vẫn là nhường hắn thoát ly kiếm thế của mình hừ không lưu lại nộ thất quả mơ tưởng đi chính khắc hàn làm sao có thể nhường quân giật phi cứ như vậy rời đi kiếm quan g bé nhọn lại lần nữa bao phủ lại quân giật phi bản công tử muốn đi không có ai chống đỡ được quân giật phi thi triển lôi vân điện h i ể m khó khăn l ắ m tránh đi trịnh khắc hàn hai kiếm hướng về nơi xa bỏ chạy phong lôi động quân giật phi cả người hóa thành một đạo ánh chớp biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo xuất hiện ở mấy chục mét có hơn chính l thứ khắc hàn có chút giật mình nhưng liền xem như thế chính khắc hàn làm sao có thể nhường quân giật phi cứ như vậy rời đi giận dữ hét tiểu tử đổi u tới chân trời góc biển bản công tử đều phải tìm được ngươi mơ tưởng đi t r ị n h khắc hàn cùng hai tên sứ lệ toàn lực hướng về quân giật phi cùng long linh nhi rời đi phương hướng đuổi theo huyễn sát kiếm quyết trong n g a y mắt quân giật phi xuất kiếm một kiếm đâm ra khoảnh khắc một kiếm này lan ra yêu dị quan hoa cho dù là trịnh khắc hàn tại bất ngờ không đề phòng cũng chúng chiêu tại nơi trong tích tắc trong thức hải xông lên hắn không muốn n h ấ t thấy được tràn cảnh đó là hắn không muốn n h ấ c nhắc đến đ c n ộ n g nhưng cứ như vậy bị từ ý thức hải chỗ sâu đào móc đi ra đi chết đi quân giật phi một kiếm này trực tiếp đánh vào trịnh khắc hàm trên thân ngày 6, trịnh khắc hàn bị đánh bay ra mấy chục mét mặc dù đang trong khoảnh khắc trịnh khắc hàn đem chân khí hộ thân kích phát chặt vượt qua sáu thành sức mạnh nhưng còn sót lại bốn thành sức mạnh vẫn làm cho hắn bị thương không nhẹ sắc mặt trắng bệnh đáng tiếc h u y ễ n sát kiếm quyết hữu hiệu nhất là lần đầu tiên đối phương không có bất kỳ cái gì phòng bị đồng dạng cơ hội t r ị n h khắc hàn là tuyệt sẽ không cho mình lần thứ hai đi quân giật phi kéo bên cạnh long linh nhi n u đề thừa cơ hội này quân g ậ t phi cùng long linh nhi phi thân mà đi biến mất ở trịnh khắc hàn trước mặt đáng chết chính khắc hàn không nghĩ tới mình tại bất ngờ không kịp đề phòng vậy mà chúng chiêu chờ nghĩ đuổi nữa thời điểm quân giật phi cùng long linh nhi đã biến mất ở trước mặt hắn quân giật phi không giết người ta trịnh khắc hàn thể không làm người chính khắc hàn tức giận một kiếm đem bên người một k h ỏ a đại thụ c h e t r ờ i chặt đức 451 chương 453, đài sen phong tại một châu bí ẩn phế tích bên trong quân giật phi cùng long linh nhi tất cả khoanh chân ngồi tính toạc quân giật phi tại bốn phía bố trí trận pháp đem thân hình của hai người đều ẩn n ặ n đứng lên thiên linh trong núi nguy cơ từ phía hai người tự g i á thực lực ở trên thiên linh sơn bên trong còn không tính là đứng đầu không đủ để ứng đối đủ, đủ loại tình huống là lấy b trong chốc lát quân giật phi cảm giác mình thần hồn phảng phất ra khỏi vỏ vừa đưa ra đến rồi một cái không gian khác đây là một cái hư vô không gian một thanh niên đang luyện kiếm quân giật phi rất nhanh phát hiện thanh niên kia dáng dấp cùng mình giống nhau như lúc nhưng rất nhanh quân giật phi liền hoàn toàn bị thanh niên kia luyện kiếm hấp dẫn Thanh niên kêu mặc ỗ i một k không không dần dần từ từ dù quân giật phi có kiếp trước thiên tạ công tử ký ức thế nhưng trung quy chỉ là ký ức phải hóa thành đồ vật của mình cần thời gian lắm đọng mà bây giờ thanh niên này đối với kiếm đạo diễn luyện quân giật phi cảm giác h h một loại n g t h e o đó gông cùng xiềng xích được mở ra hắn cảm giác mình phảng phất muốn lập tức tiến vào một cái khác cảnh giới đương nhiên cảnh giới kia chính là tâm kiếm tâm kiếm kiếm tùy tâm động lấy tâm ngự kiếm bất quá còn thiếu một chút thanh niên kêu hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở hắn trước mặt còn thiếu một chút quân giật phi lấy thêm ra viên thứ hai ngộ chân quả nuốt vào lập tức hắn lại lần nữa tiến nhập cái t i a không gian vậy do quan g hóa thành thanh niên lại tiếp tục m u a kiếm một chút nguyên bản không có hiểu kiếm đạo trí lý tại nơi thanh niên d ư ớ i kiếm quân giật phi hoàn toàn dung hội q u ò n thông hóa thành đồ đạc của chính hắn cũng không biết trải qua bao lâu quân giật phi cảm giác mình trong thức hải một cái gông cùng xiềng xích vướng m ắ t một tiếng được mở ra của ta kiếm đạo cuối cùng bước vào tâm kiếm quân giật phi mở mắt ra nộ chân quả cái thứ hai hiệu quả so cái thứ nhất kém rất nhiều cũng may hắn lúc trước cũng đến rồi đột phá một chân bước vào cửa cái này cái thứ hai ngộ chân quả vừa vặn n h ư ờ n g hắn một cái chân khác cũng bước vào tầm kiếm cánh cửa quân giật phi ngươi đã tỉnh long linh nhi nhìn xem quân giật phi ân quân giật phi đối với long linh nhi gật gật đầu long linh nhi đối với quân giật phi mỉm cười nói xem ra lần này thu hoạch của ngươi không tệ a ân làm sao ngươi biết quân giật phi có chút hiếu kỳ nhìn xem long linh nhi đây là tự nhiên ta ở trên người của ngươi cảm nhận được một loại kiếm ký tức loại cảm giác này rất kỳ lạ ta cũng không nói lên được long linh nhi nhìn xem quân g ậ t phi nói quân g ậ t phi nhàn nhạt cười nói bản công tử thu hoạch không nhỏ ngươi nên cũng không kém a l ân như liên n thái phong cũng là lần này tiến vào thiên linh núi nhất thiết phải lấy được một lần cơ duyên nếu như có thể thu được một lần đài sen quán linh tấy lễ tu vi của chúng ta liền sẽ có đại phúc độ tam phúc quân giật phi cười cười ân một lần này cơ duyên ta cũng sẽ không bỏ qua long linh nhi cơ cơ mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn rất là tự tin nhìn xem bóng đêm đã nổng long linh nhi dựa vào đại thụ trầm trầm thiết đi quân giật phi nhưng là rất hưng phấn dù sao lần này hắn thu hoạch vẫn rất lớn kiếm đạo tại bước vào tâm kiếm mặc dù coi như tu vi không có bất kỳ cái gì tăng lên có thể trên thực tế chiến lược của hắn nhưng là thật to tăng lên hiện tại quân giật phi chiến lược ít nhất lại lật một cái phiên bây giờ đụng phải nữa na hãy rỉa thanh niên hắn hoàn toàn không cần lại k i ê n kỵ đối phương hai người đều có thể một trận chiến bất quá lần này liên thai phong cạnh tranh nhất định rất kịch liệt hắn không dám hứa chắc ngoại trừ cái k i ê u huyền tâm tông đệ tử còn có hay không những thứ khác người cạnh tranh là lấy hắn vẫn hy vọng thực lực của mình có thể tiến một bước nhận được để thăng hiện tại quân giật phi tu vi đã đạt đến hóa mạch cảnh tứ trọng tiên h cũng tại hóa mạch cảnh tứ trọng dừng lại quá lâu bây giờ nội tình tích lũy không sai bị lắm bây giờ cũng là đến rồi tăng lên thời điểm thời k h ắ c này quân giật phi tại bốn phía bày ra nặng nề cấm chế dạng này có thể bảo đảm hắn tại tu luyện thời điểm không chịu đến khoáy dày tại quân giật phi vận chuyển thôn thiên vệ địa thần quyết thời điểm đáng sợ luồng khí xoáy bao phụ tại hắn đỉnh đầu bầu trời đem phương viên trong vòng t r ă m thức thiên địa năng lượng toàn bộ đều thốt vệ không biết qua bao lâu quân giật phi gông cùng xiềng xích lần nữa bị phá vỡ hắn đột phá đến hóa mạch cảnh ngũ trọng tiên h nhưng đây vẫn chưa kết thúc quân giật phi tiếp tục vận chuyển thôn thiên vệ địa t h ầ n quyết thiên địa linh khí liên tục không ngừng rót vào l i ê u quân giật phi trong thân thể bị hắn luyện hóa quân giật phi khí tức trên thân càng ngày càng mạnh nguyên bản đang ngủ long linh nhi bỗng nhiên bị giật mình tỉnh giấc xem như long nhân nhất tộc các nàng đối với thiên địa năng lượng là cực kỳ nhạy cảm bây giờ quân giật phi tại tu luyện nàng tự nhiên cảm ứng được dù sao động tinh này quá lớn đây là long linh nhi nhìn xem trên hư không liên tục không ngừng bị quân giật phi cơ thể hấp thu thiên địa năng lượng có chút giật mình mặc dù nàng không nhìn thấy xoay quanh ở hư không luồng khí xoáy dù sao bây giờ là tại đêm tối nhưng vẫn có thể cảm nhận được bốn phía đậm đà thiên địa năng lượng tiểu tử này đến cùng tại tu luyện dạng gì công pháp khủng bố như vậy long linh nhi có chút giật mình nhìn xem đang tu luyện quân giật phi đang tu luyện quân giật phi tự nhiên bất biết bây giờ long linh nhi ý nghĩ hắn lại lần nữa tâng cấp bây giờ đạt đến hóa mạch cảnh lục trọng thiên đình phong quân giật phi không tiếp tục tiếp tục liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới hắn nhất thiết phải thật tốt củng c phương viên trong vòng trăm thước thiên địa năng lượng đã bị hắn hấp thu nếu như hắn lại đột phá năng lượng cũng không đủ tất phải luồng khí xoáy sẽ mở rộng hấp thu phạm vi khi đó hắn lưu lại cấm chế liền vô dụng khi đó động tĩnh lớn như vậy tự nhiên sẽ gây nên người bên cạnh chú ý sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ dù sao bây giờ tiên h linh núi ngư long hô tạp chẳng những có các đại đế quốc thiên tài quân giật phi chắc chắn còn sẽ có địa ma dạy võ giả lẫn vào quân giật phi ngừng vận chuyển công pháp mở mắt ra nhưng là phát hiện long linh nhi đôi mắt đẹp đang kinh ngạc nhìn hắn liền xem như quân giật phi ra mặt như thế giầy người bây giờ nhưng cũng là bị đối phương thấy có chút xấu hổ ngươi làm sao nhìn bản công tử làm cái gì bản công tử mặc dù cũng biết chính mình dáng dấp phong lưu p h o n g khoáng tài trí bất phàm nhưng ngươi như vậy nhìn xem bản công tử bản công tử nhưng là sẽ xấu hổ quân giật phi vậy vẫy tóc của mình cười hì hì nhìn xem long linh nhi tự lên sáu long linh nhi trắng liêu quân giật phi một mắt ngày thứ hai quân giật phi cùng long linh nhi chạy tới liên thái phong có thể nói cái này liên thái phong mới là lần này tất cả tiến vào thiên linh núi võ giả mong đợi nhất chỗ nếu như nói nộ chân quả cùng thanh kiếm quả có thể nộ nhưng không thể cầu nhưng cái này liên thai phong nhưng là chân chân thực thực có thể để thăng võ giả lực lượng một chỗ liên thai phong hội tụ liễu thiên linh sơn địa mạch tinh hoa nhất năng lượng là thiên linh sơn giải đất trung tâm sở dĩ gọi liên thai phong là bởi vì ở đây sinh t r ư ở n g thần kỳ nhất linh chủng mà liên truyền thuyết tại trăm vạn năm trước cái này liên liền tồn tại mỗi một lần thiên linh núi khai phóng cái này liên đều sẽ xuất hiện hơn nữa còn kèm theo từng ngọn đài sen những thứ này đài sen có thể đem địa mạch hội tụ năng lượng khứ vu tổn tinh tịnh hóa h ô n tạp năng lượng hơn nữa những thứ này đài sen còn có thể có tạm thời để thăng cảm nộ lực hiệu quả cho nên liên thai phong lại là lần này cạnh tranh rất kịch liệt chỗ sáu liên t ạ i quân giật phi toàn lực hướng về liên thai phong đổi thời điểm bây giờ tại liên thai phong hồ nước phía trên hội tụ mấy trăm tên võ giả mỗi một cái vũ giả đô i trơ mắt nhìn trước mắt trong suốt hồ nước không biết lúc nào những cái kia đài sen mới có thể xuất hiện nếu như có thể chiếm giữ một chỗ chúng ta lần này liền phát đạt một cái d â u ria thanh niên vũ giả đạo ừ mỗi một lần đài sen xuất hiện số lượng cũng không giống nhau hơn nữa càng đến gần vị trí trung tâm hiệu quả càng tốt nhưng mà số lượng càng ít cho nên huynh đệ chúng ta cần châm c h ớ c một phen chắc chắn cơ hội mỗi người đều chỉ có một lần tọa liên đài cơ hội muốn cân nhắc hảo một tên khác mặt gầy võ giả nghiêm túc nói người nói không sai ta cũng làm muốn như vậy mau nhìn thất thải hào quang linh hồ ánh t r ă n g sáu đây chính là dị tượng a xem ra đài sen sắp xuất hiện rồi có thanh niên vũ giả kích động chỉ vào cái kia linh hồ phía trên đạo tại thất thải hào quang phía sau nguyên bản trong suốt linh hồ bên trên toát ra từng cổ bong bóng ngay sau đó hai mươi tọa màu xanh lá cây đài sen từ linh hồ thực chất xông ra thật là nhiều đài sen a không hề hiểu rõ tình hình thanh niên vũ giả đạo huynh đệ đừng nói ca không có cảnh cáo ngươi cái này hai mươi ngồi đài sen mặc dù cũng đối bọn ta có tu luyện hiệu quả nhưng cái này tới gần linh hồ bên cạnh hiệu quả kỳ thực là yếu nhất ngươi nhất định phải đi lên một cái đôi mắt nhỏ thanh niên đối với đồng bạn cười cười vẫn đạo ách nếu là như vậy quên đi ta muốn tốt hơn đài sen mặc dù như thế vẫn có võ giả nhìn chúng những thứ này đài sen có lẽ là những thứ này thanh niên thiên tài cũng biết chính mình không cách nào cùng những võ giả khác cạnh tranh là lấy bọn hắn vẫn là ngồi lên cái này hai mươi tỏa màu xanh lá cây đài sen mặc dù màu xanh lá cây đài sen không cách nào cùng tới gần linh hồ trung tâm cái khác đài sen đủ sánh bằng nhưng vẫn là có hiệu quả 452 chương 454, võ hồn những cái kia trên đài sen cánh sen đem các loại thanh niên vũ giả đều bao bọc ở bên trong từng đạo b ả y mang phóng lên trời trực tiếp đắm chìm trong những cái kia thanh niên thiên tài trên thân nhìn hiệu quả không tệ tại linh bên hồ một cái thanh niên vũ giả đối với bên người long linh nhi nói không tệ vừa rồi ngươi như thế nào không đi xuống cái này đợt thứ nhất cạnh tranh không lớn a long linh nhi cười khanh khách nhìn xem quân giật phi ha, ha ai cũng tin tưởng càng đến gần vị trí giữa càng tốt cho nên đợt thứ nhất không thích hợp bản công tử quân giật phi cười nhạt một tiếng nửa chén trà nhỏ phía sau hai mươi tọa cánh sen từng cái mở ra hai mươi tên thanh niên nhìn đều rất là kích động bởi vì bọn hắn đ ỗ n g nhiên tăng lên một cảnh giới mặc dù chỉ là một cảnh giới nhưng đã đến hóa mạch cảnh một cái tiểu cảnh giới có thể liền muốn hao phí võ giả một tháng thậm chí thời gian mấy tháng đợt thứ nhất đài sen chìm xuống dưới rất nhanh linh hồ dưới đáy lại lần nữa bốc lên mặc khí đợt h ứ hai đài sen là màu xanh nhạt đài sen một lần này đài sen càng ít chỉ có mười lăm tọa lần này so với lần thứ nhất cạnh tranh liền kịch liệt không thiếu võ giả vì tranh đoạt một tòa đài sen c h é m giết chết mười mấy võ giả cuối cùng mười lăm ngồi đài sen có trốn trở về đợt thứ hai đài sen hiệu quả vẫn là có thể cuối cùng làm cho những n à y thanh niên vũ giả tăng lên hai cái đại cảnh giới quân giật phi vẫn không có xuống bên người hắn long linh nhi tò mò nhìn hắn hỏi quân giật phi ngươi không chuẩn bị xuống sao mục tiêu của ta là sau cùng cái k i a m ộ t tòa vương c h i đài sen quân giật phi bình tĩnh đạo vương tri đài sen long linh nhi có chút hiếu kỳ nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhìn xem linh hồ giải thích nói cái gọi là vương c h i đài sen đâu chính là kim sắc đài sen hắn mới là đài sen phong tốt nhất đài sen có thể có thể nhường ta đột phá đến chân khí cảnh yếu nhất cũng cho ta đột phá đến nửa bước chân khí cảnh kỳ thực đột phá đến chân khí cảnh không ở lo nghĩ của hắn phạm vi mặc dù mượn nhờ kim sắc đài sen là có thể nhường tu vi của hắn tăng lên tới chân khí cảnh cái tỷ lệ này rất lớn nhưng mà võ giả đột phá đến chân khí cảnh kỳ thực là một cái rất lớn tạo hóa không thiếu tuyệt thế thiên tài tại đột phá đến chân khí cảnh thời điểm đều có thể cảm giác tỉnh vũ hồn không có phát giác tỉnh vũ hồn võ giả tương lai tiềm lực có hạn đương nhiên trái lại thức tỉnh vũ hồn càng cương đại võ giả này tương lai tiềm lực lại càng lớn mặc dù vạn sự không có tuyệt đối nhưng mà cảm giác tỉnh vũ hồn càng cường đại võ giả tương lai trên võ đạo đi càng xa đây là tất nhiên ít nhất quân giật phi kiếp trước tức tỉnh võ hồn cũng rất cường đại kế tiếp cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt đợt thứ ba đ à i sen là tám tòa màu đỏ đ à i sen phía trên ẩ n chứa khí tức cường đại cái này tám tòa đ à i sen bản công tử muốn trong đó một tòa một cái thanh niên vóc người khôi ngô đứng dậy cầm trong tay hai lưới bữa còn có ta lần này một chút đứng ra ba mươi thanh niên vũ giả bọn hắn đối với mấy cái này màu đỏ đại sen nhìn chằm, chằm. đó là rừng học tỷ quân giật phi không nghĩ tới dương tư tình vậy mà đứng ra cạnh tranh cái này tám tòa đại sen đương nhiên hắn thấy dương đạo sư cạnh tranh cái này tám tòa đại sen còn phù hợp nói không chừng tại thời điểm mấu chốt chính mình còn có thể giúp hắn một tay tòa này đại sen bạn cô nương m u ố n ngươi đi tìm những thứ khác đại sen a dương tư tình nhìn mình trước mắt tòa này màu đỏ đại sen đối với một cái lam ý thì thanh niên thản nhiên nói dựa vào cái gì thanh niên kia cũng có chút khó chịu chỉ bằng bản cô nương thực lực lan sáu dương tư tình một kiếm đãng ra ngoài cường đại kiếm khí ngăn dọc cường đại một kiếm mang theo bài sơn đ ả o hải sức mạnh hướng về kia thanh niên ám sát đi qua những nơi đi qua hàng khí ngang dọc thanh niên kia còn không biết chuyện gì xảy ra một c ỗ cường đại hàn lưu có tới trực tiếp đóng băng lại hắn toàn thân Vậy vị vô y gì thanh niên cả người bị đánh bay ngày lấy, anh, thanh ra tòa thanh phía sau tranh niên người đánh ngoài. Đương nhiên, chỉ có tòa màu đỏ đài sen. Nhưng chư vị thanh niên tiên cùng rõ ràng, phía sau cạnh tranh càng ngày sẽ càng kích liệt, còn rất nhiều cường giả đều không xuất hiện, là lấy. Bây giờ cơ hội cũng chỉ chư kích hội, hội khó làm liệt, là là màu đài tài tám gì giả giờ rất xuất cả có cơ cơ được. bị bây đỏ đều rõ sẽ v ẫ nhưng có mười mấy võ giả võ ớ nàng đánh、tới. Chuẩn bị cạnh tranh nàng. tới. trí của bị vị quân giật phi im lặng, xem ra, nữ tính võ giả tại nhiều giả giật phi xem xem, mềm lặng, là nữ tính đến chính nạt Nhưng quân ra, rất ta. thể bắt võ võ yếu có không có ra tay h ắ n tự nhiên tin tưởng dương tư tình hẳn chính là ứng phó tới quả nhiên dương tư tình xem như tên kiếm học viện thiên tài tuổi tròn đôi mươi liền trở thành tên kiếm học viện tinh anh đường đạo sư thực lực của nàng vẫn là rất cường đại nàng lần này đối mặt địch nhân mặc dù rất nhiều nhưng đều bị nàng nhất nhất đánh lui cuối cùng dương tư tình bằng vào chính mình b à ra lực lượng cường đại cướp lấy một tòa đài sen màu đỏ đài sen hiệu quả tự nhiên là so với trước kia tốt hơn quân giật phi đôi mắt nhìn chăm chú đã bị cánh sen bao trùm rừng tư tỉnh thì thảo nói hy vọng rừng đạo sư có thể nhờ vào đó đột phá đến c h â n khí cảnh đến lúc đó coi như thật trở thành tên kiếm học viện trẻ tuổi nhất c h â n khí cảnh vương giả lần này kéo dài thời gian càng lâu linh bên hồ bên trên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được t ư ơ n g đạo cường đại năng lượng màu đỏ đắm chìm trong trên đài sen thỉnh thoảng từ tám tòa trong đài sen tuôn ra trân khí cường đại ba động hiển nhiên là có người ở đột phá đồng thời hư không một cổ vô hình năng lượng bổ xuống đang rơi vào rừng tư tỉnh chỗ ở trên đại sen ngay sau đó đầy trời ánh sáng năm màu bốn phía đất đá bay mù trời linh khí bạo động quân giật phi hơi kinh ngạc linh khí gì bạo động long linh nhi bây giờ nhưng là có chút mẹ hoặc nhìn quân giật phi quân giật phi neo h mắt lại nói nàng đang tại cảm giác tỉnh vũ hồn võ hồn trong truyền thuyết võ hồn long linh nhi giật mình nhìn xem quân giật phi tại long đảo cũng có võ hồn truyền thuyết nhưng mà võ hồn nhưng là chỉ có nhân loại mới có thể t h ứ c tỉnh mặc dù nói long nhân nhất tộc tuyệt đại bộ phận đều thuộc về loài người huyết thống nhưng cũng không phải là thuần túy nhân tộc là lấy cảm giác tỉnh vũ hồn độ khó rất lớn trên long đảo long nhân nhất tộc duy nhất cảm giác tỉnh vũ hồn tại long đảo trong lịch sử chỉ có ba cái cũng là vạn năm trước tiên tổ mặc dù như thế nhưng trên long đảo long nhân nhưng là rất rõ ràng cái này võ hồn cường đại một làm cảm giác tỉnh vũ hồn võ giả chiến lược liền sẽ chuẩn bị tăng cái này cũng là vì cái gì long nhân nhất tộc mặc dù khinh bị thân thể con người không đầy đủ nhưng vẫn là rất hâm mộ nhân loại có thể cảm giác tỉnh vũ hồn d u y ê n cớ ai nếu như bản cô đương cũng có thể cảm giác tỉnh vũ hồn liền tốt long linh nhi thầm thở dài quân giật phi lườm long linh nhi một mắt không nói gì chỉ là khẩn trương nhìn xem rừng từ tỉnh chỗ ở đài sen hạn tự nhiên cũng là rất rõ ràng nhân loại có thể cảm giác tỉnh vũ hồn tỷ lệ cho dù là thiên tài cũng không lớn một trăm thiên tài có thể cảm giác tỉnh vũ hồn chỉ có một hơn nữa một khi cảm giác tỉnh vũ hồn thất bại đối với võ giả cũng sẽ có cùng kê hương hiểm thậm chí sẽ p h ả n vệ kỳ quái cảm giác tỉnh vũ hồn phương pháp tại bắc hoang vực đã sớm thất truyền nữ h à i này làm sao lại long linh nhi tò mò đạo quân giật phi cũng có chút kỳ quái cảm giác tỉnh vũ hồn cho dù là ở chính giữa châu cũng chỉ sẽ nằm ở một chút thế lực lớn lưu truyền đến bắc hoang tỷ lệ cũng không lớn dù sao mỗi cái thế lực cảm giác tỉnh vũ hồn phương pháp cũng khác nhau sẽ rất ít chuyển ra ngoài xem ra cái này dừng đạo sư là có chỗ k ỳ nộ g a khoan t hai quân giật phi cảm ứng được rừng tư tỉnh chỗ ở đài sen bốn phía khí tức rất lộn xộn có chút hô tạp những khí tức này là trực tiếp phản ứng chủ nhân trạng thái là lấy quân giật phi lập tức biết cái này rừng tư tỉnh bây giờ có thể gặp nguy hiểm quân giật phi đối với rừng tư tỉnh vẫn rất có hào cảm tự nhiên là không hy vọng rừng tư tỉnh gặp nguy hiểm là lấy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp rừng tư tỉnh tại trong đài sen rừng tư tỉnh tâm thần trôi nổi tại trong tinh không trong tinh không vô tận quân đoàn tản ra trói loa mắt ánh sáng dưng ơ tư tỉnh tự nhiên biết đây đều là võ hồn nhưng mà nàng lại không biết chính mình nên như thế nào đi thu hoạch những thứ này võ hồn để bọn chúng trở thành vũ hồn của mình liên quan tới võ giả võ hồn tin tức nàng cũng là thu được không c h ọ n b ẹ n đoạn ngắn nội dung đối với nên như thế nào cảm giác tỉnh vũ hồn bởi vì ghi lại cũng không phải rất kỹ càng nàng cũng chỉ là kiến thức được rồi. l ầ n này, thông q u a đời sen, nàng rất thuận lợi đột phá đến chân khí cảnh. Võ giả đột phá đến chân cảnh, giả rất đột đột lát phá khí phá khí chốc lợi có Võ cho dù là về sau t u vi càng ngày càng cường đại đến tại không đến cực cảnh thời điểm loại cơ hội này cũng sẽ không quá nhiều dương tư tình bằng vào cái kia không c h ọ n vẹn tin tức k h o á t ra ngoài chuẩn bị nhất cử cảm giác t ì n h vũ hồn nhưng đã đến lúc này nàng mới phát hiện tự có chút lỗ mãng dương tư tình cũng chưa song chỉnh cảm giác t ì n h vũ hồn thủ đoạn bây giờ mặc dù nhất cử tiến vào võ hồn thế giới nhưng m à như thế nào câu thông võ hồn nhưng là hoàn toàn không có đầu mối hơn nữa dương tư tình cảm thấy mình tâm thần càng ngày càng yếu giống như sắp bị một cái vô hình hắc động cắn nuốt đồng dạng làm sao bây giờ làm sao bây giờ dương tư t ì n h cảm thấy mình cơ thể khí huyết sôi trào một loại đẻ nén cảm giác hít thở không thông chuyển đến đạo sư ôm chặt nguyên một bình tâm tinh khí phóng khai tâm thần cảm thụ khoảng cách người gần nhất tinh thần không muốn bài xích nó tiếp nhận nó sáu một đạo có chút thanh â m yếu đ ớt chuyển vào bên thai của nàng người nào dương tư t ì n h có chút kinh ngạc mặc dù như thế nhưng dương tư t ì n h tại hạ ý thức phía dưới vẫn là dựa theo thanh â m kia chuyển thụ biện pháp bắt đầu bình phục chính mình nguyên bản có chút sợ hãi tâm tỉnh thời gian dần qua dương tư tỉnh phát hiện mình cách mình gần nhất bên tay trái có một khoả tản da lam sắc quan mang trùng sáng viên này quan đoàn cũng không nếu như nó con đoàn như vậy bài xích nàng chỉ là không gần không xa lơ lửng ở nơi đó như gần như xa chẳng lẽ đây chính là ta võ hồn d ư ơ n g tư tình bông ra tâm thần của mình toàn lực hướng đối phương phóng thích khí tức của mình truyền đạt thiện ý của mình cùng khao khát sáu đương nhiên quá trình này là rất dài dòng d ư ơ n g tư tình cho dù là truyền đạt thiện ý của mình nhưng mà võ hồn có nguyện ý hay không tiếp nhận nàng còn tại chưa định ở giữa vốn cảm thấy tình vũ hồn đối với võ giả tôi nói chính là một loại trời cao ban ân mà cũng không phải mỗi một cái vũ giả đô có thể được loại này phóng lên trời quá tạo ngoại giới những thứ khác vũ giả đ ồ thất tỉnh kết thúc đài sen tời lễ bây giờ chỉ còn lại có rừng tư tỉnh tòa này đài sen 453 chương 455, bách độc công tử cô gái này ở đây h i ệ n nhiên là lấy được chỗ tốt gì chúng ta đem nàng chạy xuống nói không chừng chỗ tốt này chính là của chúng ta một cái mắt tam giác thanh niên đứng dậy đi theo phía sau mười cái thanh niên rõ ràng bọn hắn cũng rất là ý động dù sao cái này dừng tưởng nhớ tinh làm ra động tác lớn như thế có thể nàng ngồi đó này đài sen có cái gì chỗ khác thường dừng tay sáu quân giật phi đứng dậy quân giật phi l à người hai đời xem xét ánh mắt những người này liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì hắn làm sao có thể làm cho đối phương được như ý tiểu tử tránh ra b ả n g sáu chết sáu quân giật phi khoanh tay thân xác c h ầ m xuống lạnh l ù n g đạo rất tốt bản công tử đứng ở nơi này thì nhìn ngươi như thế nào lấy bản công tử tính mệnh sáu long linh nhi cũng rất giảm nghĩa khí bây giờ cũng đứng dậy đi tới liêu quân giật phi bên người nhìn xem hắn hỏi có thể cô nương ra tay không cần chỉ những thứ này rất rời bản công tử một người giải quyết quân giật phi rất là tự tin tự tìm cái chết sáu mắt tam giác thanh niên hướng về phía sau lưng mười cái thanh niên q u á t lên lên cho ta chết hay sống không cần lo mười cái thanh niên đem vũ khí cùng một chỗ móc ra cùng một chỗ hướng về quân giật phi đánh tới rất tốt bản công tử vừa vặn thực lực đại tiến hay dùng các ngươi tới kiểm nghiệm phía dưới bản công tử gần nhất thu hoạch h ắ c một tiếng quân giật phi hoàn g t u y ệ n kiếm ra khỏi vỏ mười cái thanh niên rõ ràng tu luyện hợp kích chi thuật chỗ đứng của bọn họ rất hợp lý hợp tác kín kẽ để cho bọn họ chiến lược ít nhất tăng lên gấp hai ba quân giật phi một kiếm đâm ra một kiếm này vừa đúng chém giết ở công kích điểm yếu trong nháy mắt đem mấy cái thanh niên hợp kích ph cương đại lực trung kích nhường ba cái thanh niên vũ giả lảo đảo trở ra đáng chết giết hắn sáu mấy cái thanh niên lại lần nữa phát ra công kích bọn họ sát trận cực kỳ lăng lệ thường đạo công kích đáng sợ giống như biển động đồng dạng nào về phía liễu quân giật phi quân giật phi thân pháp phiêu giật phản p h ấ t vô hình cái bóng đồng dạng để cho bọn họ công kích toàn bộ đều rơi vào khoảng không ngược lại là quân giật phi tiện tay một kiếm đều vừa đúng chém giết ở tại bọn hắn điểm yếu rõ ràng quân giật phi chỉ là hóa mạch cành chung giai tột cùng có giả bọn hắn những người này yếu nhất tu vi đều không có ở đây hắn phía dưới nhưng mà cảm giác của bọ trước mắt quân giật phi mỗi một kiếm tất cả ẩn chứa cực kỳ lực lượng bá đạo tá lực đả lực vừa đập vừa cào mỗi một kiếm đều vừa đúng khắc chế công kích của bọn họ loại này nấu pháp nhường cái này mười cái dựa vào mười người hợp kích chi thuật mọi việc đều thuận lợi võ giả cảm thấy buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết thật giống như công kích của bọn họ đánh vào trên đông căn bản không có bất luận cái gì gắng sức chỗ mười chiêu phía sau quân giật phi cười to một tiếng hắn đã chuẩn bị kết thúc chiến đấu lại xuống đi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa phá quan trảm một kiếm này đã cường đại đến cực hạnh hư, hư thật thật ẩn chứa cực kỳ lực lượng bá đạo. phản phất có thể diễn sát hết thẻ trước mắt vê anh một tiếng thạch phá thiên kinh một k i ế m trực tiếp đem cái này mười cái thanh niên hợp kích chi trận phá đi cương đại lực phá hoại trực tiếp đem cái kia mười cái thanh niên đánh bay ra ngoài rơi trên mặt đất phun máu phẹ phè làm sao có thể mắt tam giác thanh niên thần sắc khó coi mặc dù như thế nhưng mà mắt tam giác thanh niên không có bất kỳ cái gì ý rùi bước rõ ràng h ắ n đối với mình vẫn là rất tự tin nửa bước chân khí cảnh quân giật phi cảm nhận được người thanh niên này thực lực lập tức hiểu rõ tiểu tử và tập công tử đối n ị c h ngươi tự tìm cái chết đây là bách độc công tử bên cạnh có võ giả kinh lâm đạo nguyên lai là bách độc công tử vậy vị này công tử có phiền thoái tháng trước trên địa bảng bài danh thứ ba họ tây môn xuyên chính là chết ở trên tay của hắn bách độc công tử độc công thế nhưng là rất lợi hại cho dù là họ tây môn xuyên cũng là nửa bước chân khí cảnh võ giả nhưng mà tại bách độc công tử trong tay cũng là khó tránh khỏi mắc lửa đúng vậy a bách độc công tử bách độc công đây chính là khó lòng phòng bị a tại chỗ võ giả khi nghe đến vị này cùng quân giật phi đang đối đầu chính là bách độc công tử từng cái cực kỳ kiên kỵ nguyên lai ngươi là bách độc công tử khó trách p h á c lối như vậy quân g ậ t phi khinh thường nói t i ể u tử cho ngươi một cái cơ hội v u xuống cho bản công tử đập một trăm l khấu đầu tiếp đó làm bản công tử tùy tùng bản công tử có thể không giết ngươi b á c h đ ộ c công tử chắp tay sau lưng một bộ tựa hồ chính mình hoàn toàn nắm giữ liêu quân giật phi sinh tử bộ dáng ra tay đi bản công tử không muốn cùng ngươi nói nhảm quân giật phi kiếm ý bạo phát ra phong tỏa lại b á c h đ ộ c công tử tự tìm cái chết sáu b á c h đ ộ c công tử hư lạnh một tiếng lay động thân hình tay miệng bên trong vũ khí hướng về quân giật phi ám sát đi qua bắt đầu công tử vũ khí rất kỳ lạ là một loại tương tự với gai nhọn vũ khí chỉ là đỉnh đầu có hình tam giác hình dáng gai t ả n r a quỷ dị hết mang quân giật phi đối với bách độc công tử vũ khí cũng có kiên kỵ hạn tự nhiên biết độc công là nhất là khó lòng p h ò n g bị liền xem như một cái tu vi hơn xa tại tu luyện độc công võ giả chỉ cần gặp đối phương độc công cũng sẽ trong nháy mắt mặc người c h é m giết nhưng mà tu luyện độc công võ giả cũng không nhiều dù sao độc công muốn tu luyện thành công cần trả giá rất lớn hơi không cẩn thận liền có khả năng kịch độc công tâm lọt vào phản vệ đương nhiên nếu như có tu luyện thành độc công vượt cấp khiêu chiến giống như chuyện thường ngày bách độc công tử thân pháp kỳ quỷ vô cùng mỗi một kiếm đều rất xảo trá bất quá quân giật phi tiện tay một kiếm liền đem công kích của hắn phá sạch sẽ vô cùng dễ dàng như không phải là quân giật phi hơi kiên kỵ đối phương độc công lấy hắn tu vi hiện tại dễ dàng một kiếm liền có thể đánh giết bách đ ộ c công tử mười chiêu phía sau bách đ ộ c công tử xáo lộ quân giật phi hoàn toàn nắm giữ l ư ờ i nhắc lại cùng đối phương dây dưa tiếp truy hồn vô ảnh quân giật phi hoàng thuyền kiếm một kiếm đâm ra một kiếm này ám sát xuống bách đ ộ c công tử công kích tại khoảnh khắc bị phá sạch sẽ cơ ngại kiếm ý nhường hắn đều muốn hít thở không thông cảm thấy mình toàn thân đều bị tứ phương kiếm vô hình ý bao phủ cúc cho ta. Bách độc công tử hư lạnh một tiếng. toàn thân hắc quang lập lòe dựng lên trong tay hắn tam giác đâm tản ra đáng sợ hát mang na hát mang tại khoảnh khắc h ó a thành một đầu dường như là như rắn độc khí đoàn hướng về quân giật phi dương n anh múa vớt đánh tới thử quân giật phi một kiếm không có rừng chút nào trệ nhưng hắn nhìn xem con độc xà kia vậy khí đoàn trong lòng hơi l ấ m toàn thân lỗ chân lông bao qua hô hấp đều khép kín ở đồng thời một kiếm chém xuống vê a n g một tiếng bách độc công tử con độc xà kia bị quân giật phi đánh tan đồng thời quân giật phi một kiếm hung hăng chém giết ở trên người của đối phương ngày sáu bách độc công tử r ê n k h một tiếng cả người giống như rượu đứt dây v hông hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phè phè thần s á c vể vải đến cực điểm bách độc công tử thua tại chỗ võ giả có chút kinh ngạc rõ ràng không nghĩ tới quân giật phi như vậy hùng h ổ không nhất định a các ngươi không thấy bách độc công tử rõ ràng còn rất bình tĩnh dù sao hắn mạnh nhất không phải thường quy hình thức chiến đấu mà là độc công của hắn có đầu não tương đối cơ chí võ giả nghiêm nghị đạo tại chỗ võ giả trong lòng hơi chấn động một chút thần s á c kiên kỵ nhìn xem bách độc công tử đối với kịch độc không có võ giả không sợ quân giật phi sát ý phong tỏa lại bách độc công tử đang muốn đem hắn giải quyết hết thời điểm bách độc công tử n ư ờ i l cho là ngươi tháng sao quân giật phi không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn xem bách độc công tử ha ha ha ngươi đã trúng thiên viêm c h i độc một khác phía sau tức sẽ liệt diễm đốt cháy mà chết độc này chỉ có b ả n công tử mới có thể giải sáu bách độc công tử c ư ờ i đắc ý quân giật phi ngươi trúng độc long linh nhi lo lắng nhìn xem quân giật phi ai loại kịch độc này thật là khó lòng phòng bị a tiểu từ này trêu chọc phải bách độc công tử coi như hắn x u i xẻo sáu tại quân giật phi trúng độc phía sau tại chỗ vũ g i đô cảm thấy quân g ậ t phi chết chắc dù sao bách độc công tử kịch độc ngoại trừ chính hắn cơ hồ là vô giải địa bảng bài danh thứ ba họ tây môn xuyên chính là một cái tấm gương không tin ngươi vận chuyển một chút chân khí có phải hay không cảm giác thể nội có một c h ố lửa nóng khí lưu bao quanh chân khí của ngươi sáu bách đ ộ c công tử cười h i ế t mắt nhìn xem quân giật phi chậm dại từ dưới đất đứng lên một bộ n ă m chắc phần thắng bộ dáng quân giật phi làm theo quả nhiên cảm ứng được thể nội một c h ố lửa nóng khí lưu bao quanh chân khí của hắn nóng hừng h ự c sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi giao ra giải dược sáu quân g ậ t phi ánh mắt k h ó chặt ở bách đọc công tử trên thân ngươi cho rằng bản công tử sẽ giao ra giải dược ngươi không cho bản công t bắt ngươi giải dược cũng giống như vậy bách đ ộ c công tử hài hước nhìn xem quân giật phi nói ngươi chỉ cần vọng động c h â n khí kịch độc lan tràn càng nhanh đương nhiên liền xem như ngươi không sử dụng c h â n khí cũng giống vậy kết quả bởi vì này tuyệt đối phát tắc rất nhanh ha ha ha ngươi gọi quân giật phi đúng không n g u y ê n lai、like、ngươi chính là đ ị a bảng đệ nhất hiện tại bảng đệ nhất sẽ chết tại bảng công tử trên tay bách đ ộ c công tử rất là đắc ý đúng bản công tử vì sao muốn sợ tuyệt đối đâu đối với một thứ gì đó cái t i ê kịch độc thế nhưng là đại bộ a ta còn thực sự chính là cấp bách vắng đầu quân giật phi vội vàng hướng chính mình trong thức hải mầm cây nhỏ truyền đạt một đạo ý niệm quả nhiên, mầm cây nhỏ rất nhanh có đáp lại loại kịch độc này quả nhiên là nó đại ái chi vật cái tiêu kịch độc rất nhanh liền bị mầm cây nhỏ thối vệ biến thành nó chất dinh dưỡng hơn nữa mầm cây nhỏ còn hướng quân giật phi chuyển đến cảm giác chưa thỏa mãn quân giật phi gọi bản công tử vài tiếng ra ra bản công tử cho người toàn thây bách độc công tử đắc ý nhìn xem quân giật phi đạo bách độc lời của công tử âm còn chưa rơi xuống quân giật phi một bạn thai rút tới ba một tiếng bách độc công tử hét thảm một tiếng cả người bay ngược ra ngoài đập ngã trên mặt đất cái gì ngơi không sợ kịch độc ha ha, ha ngơi dám vọng động chất khí n g ư ơ i rất mau trở lại chết bản công tử liền nhìn ngươi như thế nào tại bản công tử trước mắt tan thành m â y khói bách đ ộ c công tử lạo đạo cước bộ đứng dậy ánh mắt thương hại nhìn xem quân giật phi quân giật phi bên trên long linh nhi lo lắng nhìn xem hắn nhưng mà quân giật phi nhưng là khoanh tay chỉ là lạnh lùng nhìn xem bách đ ộ c công tử thật lâu quân giật phi bình yên vô sự phản phất tử chưa trúng qua độc đồng đ ạ g không có khả năng đây không có khả năng ngươi làm sao có thể không có việc gì bách đ ộ c công tử bất khả tư nghị nhìn xem quân giật phi một bộ như thấy quỷ đồng đạo bốn trăm năm mươi b ố chương bốn trăm năm mươi sáu kiếm võ hồn không có gì không thể nào ngươi độc ngay cả ta nhà c ậ u cũng không nhất định độc chết sáu quân giật phi nhìn trước mắt bách độc công tử cực kỳ khinh thường hắn không dài dòng nữa một kiếm quét ra kiếm quan g bé nhọn cực tốc tại bách độc công tử c ổ họng đ ạ c h một cái m à qua tiên huyết phun tung tóe dựng lên bách độc công tử bị mất mạng tại chỗ tại chỗ võ giả câm như hến bách độc công tử thế nhưng là nổi tiếng xa gần dù sao vừa mới giết chết địa bảng xếp hạng hàng đầu thiên tài bây giờ lại bị quân giật phi giết chết n h ư n g quân g ậ t phi thanh thế vừa truyền đạt đến rồi đình phong quả nhiên bất thẹn là kiếm công tử giết bách độc công tử như giết chó Bách đối ộ c công mặc độc công ác có ác nhân trị, hắn chiêu chưa chắc không mạnh, nhưng nhân nhân hắn nếu như đụng bảng nhất quân hắn giật tử rất tử trị, tới chết dù địa đệ đ phải phi, sáu sáu. qua riêu, sẽ với bốn phía võ giả nghị luận quân giật phi không nói gì chỉ là nhìn xem trên đài sen rừng tư tỉnh thời khắc này rừng tư tỉnh rõ ràng đến rồi thời khắc mấu chốt khí tức trên người nàng hướng tới ổn định rõ ràng quân giật phi khi trước trợ rút vào tay hiệu quả bởi vì quân giật phi chấn n h i ế p bây giờ bốn phía võ giả mặc dù bởi vì rừng tư tỉnh chiếm cứ tòa này đài sen từ chối đằng sau đài sen xuất hiện thời gian nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao không có người có năm chắc có thể đánh bại quân g ậ t phi bên trong hư không phảng phất tinh thần truy lạc một đạo bạch quan xuất hiện ở rừng tư t ì n h đỉnh đầu đây là kiếm võ hồn nhìn xem lơ lửng tại rừng tư t ì n h trên đỉnh đầu kiếm tia hình bạch quan quân giật phi đôi mắt ngưng lại tại thế giới của võ giả võ hồn tiên kỳ bách quái đủ loại võ hồn đều có nhưng mà trong đó lấy binh khí võ hồn là nhất phổ biến uy lực cũng rất là lớn hơn nữa kiếm võ hồn cũng là võ hồn ở trong uy lực to lớn một loại dương tư tình tu luyện là kiếm đạo thức tỉnh kiếm võ hồn xem như cùng tự thân rất là phù hợp đáng chết nàng dựa vào cái gì cảm giác tỉnh vũ hồn trong đám người một cái thanh niên trong mắt lộ ra mãnh liệt ghen ghét người thanh niên này chính là huyền tâm cửa trịnh khắc hàn hắn sớm đã đi tới trong đám người lúc trước quân giật phi đánh g i ế t bách độc công tử một màn kia hắn cũng nhìn thấy phát hiện quân giật phi thực lực tăng lên không thiếu nhưng mà để cho hắn cảm thấy không thể nào tiếp thu được chính là dương tư tình cảm giác tỉnh vũ hồn một màn này mặc dù trịnh khắc hàn tự thân cũng không cảm giác tỉnh vũ hồn nhưng mà cái này cũng không trở ngại hắn biết võ hồn thức tỉnh quá trình khi nhìn đến rừng tư tình trên đỉnh đầu đạo bạch quang này hắn tự nhiên biết rừng tư tình sắp thành công cảm giác tình vũ hồn tại bắc hoang vực chính khác hàn tự nhận là mình là tuyệt đỉnh thiên tài hơn nữa hắn còn thành công trở thành trung châu vực tông môn nội môn đệ tử nhưng mà hắn đều không có phát giác tình vũ hồn bây giờ nhưng là có một cái bắc hoang vực võ giả cảm giác tình vũ hồn hắn tự nhiên b ấ t có thể chịu được nhìn xem rừng tư tình trên đỉnh đầu kiếm quang trong mắt của hắn l ệ mang lại lên một kiếm quốc g a đạo này phách không kiếm khí thế tới hung hăng hơn nữa cực kỳ đột, đột. bất quá thời k h ắ c này quân giật phi cũng biết dừng tư tỉnh cảm giác tỉnh vũ hồn sắp đến hết sức chăm chú đề phòng là lấy đánh lén này một kiếm mặc dù tới rất đột ngột góc độ rất xào trá sức mạnh rất mạnh nhưng hắn vẫn là tại trước tiên phản ứng lại h ừ quân giật phi toàn lực một kiếm nên đón tiếp lấy n vê anh một tiếng cái kia âm thầm đánh lén một kiếm bị quân giật phi nửa đường cản lại bị hắn một kiếm chém thành hai nửa cường đại kiếm ý từ hai bên khuyết tán ra nổ ra một đạo một em mở vương khẽ ránh thật là cường đại một kiếm quân giật phi nhúm mày hắn biết cái này âm thầm đánh lén võ giả thực lực tuyệt đối là chân khí cảnh mặc dù đối phương đánh lén một kiếm bị hắn cản lại nhưng hắn bởi vì vội vàng xuất kiếm cũng là cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào như không phải hắn gần đây tu vi đại phúc độ tăng cường vẹn vẹn một kiếm này hắn cũng không khả năng dễ dàng như vậy đọc lấy là ai quân giật phi phẫn nộ quát ánh mắt bén nhọn liếc nhìn lúc trước đánh lén p h ư ơ n g vị nhưng bởi vì bên kia đứng võ giả không thiếu đối phương giấu ở trong đám người quân giật phi nhất thời cũng không có phát hiện trịnh khắc h ẳ n trịnh khắc h ẳ n thầm nghĩ đáng tiếc hắn mặc dù cực hận quân giật phi đoạt mình nộ thất quả nhưng bây giờ hắn mục tiêu chủ yếu nhất là kim sắc đài sen đến nỗi quân giật、phi. xuất hiện ở liêu thiên linh sơn phía trước giết đối phương chính là đến nỗi ngộ thật quả chính khắc hàn tin tưởng quân giật phi đã phục vụ bây giờ liền xem như lập tức giết liêu quân giật phi cũng không cứu vãn nổi tổn thất của hắn quân giật phi tự nhiên bất biết bây giờ t r ị n h khắc hàn tại bên cạnh đối với mình nhìn chằm chằm liền xem như biết hắn cũng không nạo đối phương trên đài sen rừng tư tình đã mở mắt ra trong mắt của nàng lộ ra vẻ mừng rỡ dương đạo sư chúc mừng ngươi đã thức t ỉ n h võ hồn quân giật phi nhìn xem rừng tư tình cười nói rừng tư tình từ trên đài sen nhảy lên một cái Đi t hơn nữa con i trợ phi giúp nhìn chính mình cảm giác tình vũ hồn lúc trước nếu như không phải quân giật phi nói cho nàng cảm giác tình vũ hồn biện pháp dừng tư tình biết mình chẳng những không cách nào cảm giác tình vũ hồn thậm chí sẽ gặp phải phản vệ hơn nữa bây giờ nàng là tại linh bên hồ bên trên bốn phía vô số xa lạ võ giả nhìn chằm chằm nhìn xem trên đất mấy cỗ thi thể liền xem như rừng tư t ì n h lại ngu dốt cũng biết lúc trước chuyện gì xảy ra bây giờ suy nghĩ một chút vẫn còn có chút nghĩ lại mà sợ không cần cám ơn ta đạo sư chỉ là ngài cảm giác tỉnh vũ hồn phương pháp có vẻ như có chút không trọn vẹn bằng không lúc trước cũng không cần học sinh nhắc nhở quân giật phi nhìn xem rừng tư t ì n h nghiêm túc nói cái này rừng tư t ì n h ngược lại là không có cái gì dễ d i ấ u dếm nàng đối với quân giật phi gật gật đầu nghiêm nghị nói ân ngươi nói không sai cái này cảm giác tỉnh vũ hồn miễn pháp là ta trong lúc vô tình tại tên kiếm học viện một chút lịch sử trong điện thì thấy chỉ tiếp rất không trọn vẹn dương tư tỉnh còn có nhìn nhàn thư yêu thích nàng thường xuyên lại nhìn một chút tên kiếm học viện ghi chép bác hoang vực thậm chí là bác hoang vực bên ngoài khắc châu vực sách tại một năm trước nàng trong lúc vô tình thấy được một bản có chút cổ xưa trong điện tịch ghi lại liên quan tới võ hồn ghi chép khi nhìn đến cái kia liên quan tới võ hồn ghi chép dương tư tỉnh thế mới biết võ hồn đối với một cái võ giả tầm quan trọng có thể nói một cái võ giả nếu như không có cảm giác tỉnh vũ hồn hắn võ đạo tiềm lực cũng sẽ bị thật to suy yếu cho nên dương tư tỉnh biết bác hoang vực võ giả cho tới nay trên võ đạo chính là tàn khuyết không đầy đủ không có phát giác tỉnh vũ、hồn. vĩnh viễn cũng không cách nào cùng trung châu cường g i ả chống lại đối với võ đạo rừng tư tỉnh là cực kỳ cố chấp tự nhiên bất tình nguyện rớt lại phía sau là lấy lần này biết rõ hữu hiểm nàng vẫn là b ô n g tay đánh cược một lần cuối cùng vật khí, vẫn là đứng ở rừng tư tỉnh một phe này nàng đánh bạc đúng quân giật phi làm sao ngươi biết võ hồn sáu còn chưa chờ rừng tư tỉnh hỏi thăm quân giật phi là như thế nào biết võ hồn tồn tại thời khắc này linh hồ nước thực chất lại toát ra bong bóng một tòa đài sen màu đen từ đáy hồ lơng đương nhiên đó cũng không phải nói chỉ có một tòa đài sen chỉ là những thứ khác đài sen dường như là muốn chờ tòa này đài sen có chủ phía sau mới có thể dâng lên đến cuối cùng giai đoạn quy tắc tựa hồ cũng tại phát sinh biến hóa ha ha ha tòa này đài sen bản công tử lớn một cái d â u ria đại hán cầm trong tay trường mẫu đứng dậy chạy về phía tòa thứ nhất đài sen màu đen dựa vào cái gì ngươi diệp dũng thực lực liền bản công tử cũng không bằng dựa vào cái gì chiếm giữ một tòa đài sen là một tên cao gậy võ giả ngăn cản d â u ria đại hán đường đi hai người đều có chân khí cảnh sơ giai tu vi khí tức cực kỳ cường đại bốn phía nguyên bản có chút xuẩn, xuẩn dục động thanh niên vũ giả bây giờ đều trần mặc xuống dù sao người ở chỗ này không người nào dám nói mình liền so với cái này hai người cường đại quân giật phi vẫn nhiên bất vì mà thay đổi mục tiêu của hắn không phải đài sen màu đen mặc dù tòa này đài sen màu đen hiệu quả đã là rất mạnh mẽ hai tên c h â n khí cảnh vương giả bắt đầu bắt đầu đại chiến xem như c h â n khí cảnh vương giả song phương lực phá hoại rất cường đại hơn nữa cái này hai tên thiên tài thanh niên thực lực đều rất mạnh song phương sau khi va chạm b ộ c phát ra khí lãng đem bốn phía đại địa nổ loang loang lộ một mảnh hỗn độn cuối cùng cao gậy thanh niên đánh bại dâu ria đại hán chiếm cứ tòa thứ nhất đại sen dâu ria đại hán bản thân bị trọng thương biết không cách nào chiếm giữ tòa thứ hai đài sen chật vật rời đi tại tòa thứ nhất đài sen màu đen có chủ rồi về sau long linh nhi tựa hồ có chút ý động như thế nào ngươi không đợi được cuối cùng quân giật phi nhìn xem long linh nhi vân đạo long linh nhi trắng liêu quân giật phi một mắt nói ngươi cho rằng ta long linh nhi lòng tham không đủ sao nơi này thiên tài nhiều như vậy thực lực của ta không đến chân khí cảnh muốn cạnh tranh sau cùng mấy cái k i a danh lệch khả năng không cao vẫn là chớn ngoan mất k hôn bằng không đến cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước sẽ không tốt ngay tại long linh nhi chuẩn bị xuất thủ thời điểm một cái cầm trong tay trường thương trắng y gì thanh niên bay vọt mà đến rơi trên mặt đất nhanh chân đi tới này thanh niên một bộ không coi ai ra gì bộ dáng ân lại còn là người quen biết cũ quân giật phi khi nhìn đến thanh niên kia khẽ cười một tiếng nguyên lai、like、là hắn long linh nhi khi nhìn đến cái kia trắng y gì hay thanh niên đôi mi thanh tú cao lại ha ha nếu như là người khác bản công tử sẽ không nhúng tay nhưng nếu như là hắn bản công tử như thế nào cũng sẽ không để hắn được như ý quân giật phi trên mặt lộ ra nụ cười sâu xa người thanh niên này không là người khác chính là lúc trước cùng quân giật phi từng có xung đột chính á c công tử rõ ràng tại chỗ vũ giả đâu nghe qua chín s á t công tử đại danh tại chín s á t công tử hướng tòa thứ nhất đài sen màu đen đi đến thời điểm vậy mà không có võ giả ngăn cản tòa này đài sen bản công tử m lớn ai dám ngăn trở giết không tha chín s á t công tử âm thanh cực kỳ bá đạo quá t i ê u ngạo nhìn bản cô nương chỉ hắn long linh nhi lập tức k h ô n g phục ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm quân giật phi giữ nàng lại n u đề cười nói ngươi tạm thời đừng xuất thủ có người đối phó hắn bây giờ một cái mũi ưng thanh niên vũ giả ra tay rồi hừ tiểu tử lời chớ nói như thế đầy nguyên bản nếu như ngươi điệu thấp một chút bản công tử cũng sẽ không cùng ngươi tranh tòa thứ nhất đài sen nhưng ngươi lớn lối như thế nói không chừng bản công tử còn liền phải cứ cùng ngươi tranh truy cập nguyên lai là thiên bản hàn thuyền hắn nhưng là thiên sương đế quốc thanh niên đồng lứa đệ nhất cao thủ mà c h í n s á t công tử thế nhưng là hàn vũ đế quốc đệ nhất cao thủ lần này có trò hay đệ nhịn tại chỗ vũ giả đô rất là chờ mong trận này l o n g tranh hồ đấu 455 457, chương chiến công khuất biệt sát tử một một đ a o chém g i ế t mà ra thiên băng địa liệt l o n g trời lở đất song phương sức chiến đấu đều rất mạnh vừa mở màn thì đến được gây cấn hoàn cảnh dĩ khoái đạ khoái tại trong c h ư ớ c mắt đã vượt qua trên trăm chiêu ở trong sân chỉ có cực thiểu số người có thể thấy rõ song phương đánh nhau chiêu thức nên kết thúc h à n thuyền tựa hồ cũng không hy vọng rằng có tiếp nữa một đ a o chém g i ế t mà ra trực tiếp xé nát chín sát công tử p h o n g ngự trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài rơi trên mặt đất đặng đặng đặng liên tục lui lại mấy bước đại địa từng khúc xe rách chín sát công tử nhìn xem trước ngực một đạo vết đao thần sắc có chút không tam lòng h á n bại bại rất triệt đề hừ và tập công tử đấu ngươi còn quá non nớt một chút hàn thuyền về đao và o vỏ đi vào t ò a thứ nhất đài sen ở trong c h í n s á t công tử không có phản bác tại hàn thuyền tiến vào đài sen phía sau t ò a thứ hai đài sen cuối cùng lơ lửng cái này một t ò a đài sen b ạ n công tử m u ố n các ngươi a i dám và tập công tử cướp bạn công tử sẽ không bỏ qua hàn sáu c h í n s á t công tử hạ kỳ đạo chật chật hàn thư thành xem ra ngươi làm ộ t điểm tiến bộ cũng không có còn không biết địa thấp cái này toà thứ hai đài sen ngươi đồng dạng không có phần sáu một cái thanh niên đi ra à đây không phải khâu kì sao tại năm năm trước liền mất tích từng tại hàn vũ đế quốc đánh bại c h í n s xác công tử có v õ giả khi nhìn đến tên kia lam ý d ì thanh niên thần sắc kinh ngạc rõ ràng cái này lam ý d ì thanh niên vẫn rất có tên khâu kiệt tại sao là ngươi c h í n s xác công tử khi nhìn đến khâu kiệt thời điểm thần sắc có chút khó coi hàn g thư thành vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên năm năm trước thua ở trên tay đối phương xỉ đục không muốn nhìn thấy bản công tử a hh ắ c ắ c vậy thì ngoan ngoãn nhường ra t ò a thứ hai đại sen khâu kiệt đương nhân đạo ừ khâu kiệt chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng bản công tử vẫn là năm năm trước thực lực sao chính x á công tử âm thanh lạnh lùng nói rất tốt xem ra ngươi bây giờ đối với mình vẫn là rất tự tin đi quyển tiêu công tử sẽ nhìn một chút ngươi bây giờ so trước tiêu tiến triển bao nhiêu song phương lại lần nữa một trận chiến mười chiêu phía sau chính x á t công tử liền bị thua so với khâu k i ệ t chính x á t công tử hỏa hầu vẫn là kém một chút khâu k i ệ t đương nhiên chiếm cứ tòa thứ hai đài sen rất nhanh tòa thứ ba đài sen lơ lửng chính x á t công tử mặc dù thụ một chút thương nhưng hắn vẫn rất có tự tin có thể chiếm giữ tòa thứ ba đài sen đang lúc chính á c công tử phải hướng tòa thứ ba đài sen đi đến thời điểm trước mắt của hắn hồng ảnh lợi lên long linh nhi xuất hiện ngươi, c h í n s á t công tử khi nhìn đến long linh nhi phía sau trong lòng chầm xuống ngươi là ngươi cái này tòa thứ ba đài sen đồng dạng không có ngươi phân long linh nhi hai tay chống lạnh h ô n g ba ba nhìn xem c h í n s á t công tử đừng tưởng rằng ngươi là long đảo long nhân tộc bản công tử cũng không dám động tới ngươi c h í n s á t công tử cắn răng t h ầ n s á c rất khó coi như thế nào không phục chúng ta tới đó đánh đi long linh nhi b á đạo nhìn xem c h í n s á t công tử ngươi c h í n s á t công tử lập tức tiệu xỉu không phải hắn sợ long linh nhi chỉ là bởi vì hắn bây giờ bị thương hắn cũng không có chắc chắn có thể d ư ớ i loại trạng thái này đánh bại long linh nhi là lấy thời khắc này chính xác công tử trong lòng liền xem như không muốn đi nữa cũng chỉ có thể là n h ư ợ n bộ t ò a thứ ba đài sen bị long linh nhi c h i ế m cứ rất nhanh t ò a thứ tư đài sen từ linh đáy hồ lơ lửng chính xác công tử bây giờ quyết định vô luận như thế nào mình cũng muốn chiếm giữ t ò a thứ tư đài sen ai cũng không có khả năng c ư ớ p đoạt bản công tử cơ duyên ai cũng không được x ấ u ngay lúc này một đạo h ắ t ảnh từ đằng xa bay lượn mà đến đây là người tóc dài xóa vai rắn người hình dạng có chút thô cùng cho ý n g a thanh niên chính là đạo cô vô địch nhìn xem cái k i a đã nổi lên đài sen màu đen c ư ờ i to nói toàn này đài sen bản công tử m u ố n các hạng chẳng lẽ không biết cái gì gọi là tới trước tới sau sao đ ộ c cô vô địch cảm giác rất là bếp khuất sao bây giờ phản phất hai cũng có thể dẫm lên trên đầu của mình không phục sao không phục tiếp bản công tử một kiếm đ ộ c cô vô địch từ trước đến nay là sấm rền gió có người hư lạnh một tiếng một kiếm trong nháy mắt chém rết mà ra một kiếm này cực kỳ bá đạo trực tiếp đem chín x á t công tử đánh bay ra ngoài rơi trên mặt đất phun máu phẹ phẹ thần xác huệ ả i đến cực điểm hư không có bản sự cũng không cần ở đây kỳ kỳ vai lời rơi Độc đ cô vua ị theo đi v linh hồ bọc khí bốc lên đệ ngũ tọa cũng chính là cuối cùng một tòa đài sen màu đen lơ lửng tòa này đài sen là của ta chính xác công tử hàn thư thành trong mắt mang theo vẻ kiến định hắn bây giờ trong lòng thể nếu như ai lại cùng hắn cướp hắn chính là đánh bạc tính mệnh cũng phải cùng người kia liều mạng mặc dù chính xác công tử lúc trước bại bởi mấy đại cường giả nhưng xem như bảy xoáy sơn trang thiếu trang chủ chính xác công tử hắn thư thành hắn l ự c uy hiếp còn t ạ i là lấy cũng không có võ giả dám ở lúc này công khai đứng ra cùng hắn đối nghịch chính xác công tử nhìn xem những cái kia r ụ c dịch cũng là bị chính mình uy hiếp ở thanh niên vũ giả trên mặt khôi phục một k i a xem như hàn vũ đế quốc đệ nhất thiên tài thận trọng lạnh lùng nợ nụ cười liền chờ cất bước hướng đài sen màu đen đi đến trước mặt vị kia nhồi một chút một đạo âm thanh hải h ư ớ từ chính xác ô n g hàn thư thành thân thể cứng đờ có chút khó tin quay đầu phát hiện nói chuyện không là người khác chính là quân giật phi là ngươi hàn thư thành nhìn xem quân giật phi thần sắc càng là khó coi hàn thư thành biết mình cho dù là tại toàn thịnh thời kỳ cũng không nhất định là quân giật phi đối thủ thống chi bây giờ chính mình còn bị thương quân giật phi việc ngươi cần tận t u y ệ t như vậy sao c h í n s á t công tử hàn thư thành nhìn xem quân giật phi cùng l o ạ n đạo không phục chúng ta đánh một trận quân giật phi thần sắc lạnh lùng quân giật phi ngươi lẽ nào lại như vậy chính á c công tử thẹn quá hóa giận không phục chúng ta đánh một trận quân g ậ t phi mặt không biểu tình quân giật phi là người b ấ c ta hàn thư thành thanh sắc câu lệ tay run dậy chỉ vào quân giật phi không phục chúng ta đánh một trận quân giật phi vẫn là tái diễn câu nói kia hàn thư thành sáu đáng chết bạn công tử l i ề u mạng với ngươi sáu hàn thư thành trường thương vung lên liên tục rũ ra mười tám đoá thương hoa hướng về quân giật phi ám sát mà đi mỗi một đoá thương hoa tất cả hận chứa đáng sợ thương ý khoảnh khắc thư không phản phất tại hàn thư thành thương hoa phía dưới bị cắt chém trở thành mấy chục đạo mạnh vụn hư mua dịu qua mắt thợ quân g ậ t phi thân hình thoát một cái cả người giống như quỷ mị vậy biến mất ở tại chỗ không lùi mà tiến tới hắn ư Thư hướng Thư ớ n Hàn Thành đánh đồng Hàn Thành ngoài. Hàn Thành thương trong nháy g về thời, Thư tới. Tay tại ra hoa cơ m t bị bẻ gãy g h i ề n n á thư p á cái cái tác, vỡ. Quân liên Hàn giật phi tục phiết t h mấy ở thành trên mặt. À. Hàn thư Thành Hàn À! lập tức hét thảm vài tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phẹ phẹ quân giật phi ta chín sát công tử cùng ngươi không xong sáu h à n thư thành thần sắc oán độc nhìn xem quân giật phi nhưng mà quân giật phi nhưng là bình tĩnh nhìn xem chín sát công tử nói tự nhiên muốn làm gì cũng được nhưng mà nếu như lần sau tái phạm đến bản công tử trong tay ngươi cần phải đánh đổi mạng sống đích thực đại giới hàn thư thành nhìn xem quân giật phi trên thân cái kia l ă n g liệt s ắ c ý lập tức trong lòng phát lệnh h ắ n biết quân giật phi thật sự dám giết chính mình triệu bình ngươi tới quân giật phi chào hỏi rõ ràng là mười tên tên kiếm học viện tiến vào tiên h linh sơn trong đó một tên thiên tài cái này h ắ c liên mặc dù nhiên b ấ t sai nhưng không phải hắn mong muốn mục tiêu của hắn là sau cùng kìm sắc đài sen quân sư đệ ngươi sáu một cái mặt tròn thanh niên đi tới quân g ậ t phi trước mặt hơi kinh ngạc ân toa này đài sen là của ngươi quân g ậ t phi nhìn xem triệu bình nghiêm nghị đạo triệu bình nhưng là vội vàng hướng quân giật phi k h o á t k h o á t tay nói cái này nhưng không được đài sen này rất quý giá quân sư đệ vẫn là mình sử dụng a chẳng biết lúc nào dương tưởng nhớ tinh đi tới triệu bình cùng quân giật phi bên người nụ cười nhạt n h ò a đạo triệu bình ngươi cũng không cần lại cùng quân sư đệ k h á c h khí gia hòa này chí không ở chỗ này chỉ sợ là muốn đoạt lấy sau cùng tam đại đài sen một trong thậm chí là cái kia vương c h i đài sen không sai nếu như một người có thể nhiều lần sử dụng đài sen sư đệ ta không nhất định sẽ làm cho, cho sư huy ngươi quân giật phi cười nhạt một cái nói triệu bình nghe quân giật phi nói như vậy liền không lại khắc khí hắn tự nhiên biết đây chính là một cái đại cơ duyên bỏ lỡ cũng chưa có là lấy không còn k h á c h khí ngồi vào đài sen màu đen bên trong đáng giận sáu vừa mới l ã o đảo đứng lên hàn thư thành nhìn thấy quân giật phi vậy mà chính mình không sử dụng đài sen mà là đem cơ hội nhường cho tu vi kém xa mình thanh niên sử dụng lập tức nhường hắn nội dóa không chịu được tức giận sôi sục phun ra một ngụm máu tươi thần sắc tái nhuận nhìn xem quân giật phi thần sắc cực kỳ cứu hận dòng dã một canh giờ sau năm tòa đài sen màu đen người sử dụng trước sau từ đài sen ở trong đi ra mỗi một cái từ trong đài sen đi ra ngoài vó giả tu vi cũng lớn mức độ để thăng người đi ra sau cùng triệu bình cũng là tinh thần phân chấn vui vẻ ra mặt thu vi của hắn lấy được tăng lên trên diện rộng theo nguyên bản hóa mạch cảnh thất trọng tiên trực tiếp đột phá đến nửa bước chân khí cảnh cái này khoảng cách không thể bảo là không lớn bây giờ cuối cùng một đợt đài sen chi tranh mở màn theo linh đáy hổ b ọ t khí sâu ra hai tòa màu trắng một tòa màu vàng đài sen xuất hiện đây mới là đài sen phong quý báu nhất đài sen cái này ba tòa đài sen hiệu quả đều so những thứ khác đài sen tốt hơn nhiều lắm nghe nói cái này ba tòa đài sen vượt trội nhất cũng không phải là sung túc đ i ệ mạch linh khí mà là nó đối với võ giả cảm ngộ trí lực là hiện lên gấp trăm lần tăng lên một chút ngộ tính thiên phú không cao võ giả ở nơi này ba tòa trên đài sen có thể tăng lên trên diện rộng cảm nộ của mình chi lực một chút trong ngày thường về mặt tu luyện gặp phải nan đề giờ khác này ở đài sen này bên trên có thể liền có thể giải quyết dễ dàng quân giật phi nhìn xem linh trên hồ màu vàng k i a đài sen ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng hắn việc nhân đức không nhường ai bay lượn mà ra sư đệ cố lên đậu cô vô địch đối với quân giật phi cơ cơ quả đấm nhìn xem quân giật phi trực tiếp hướng về kia kim sắc đài sen bay đi tại chỗ võ giả mặc dù biết cái này màu vàng đài sen không phải mình có thể mơ ước nhưng bọn hắn bây giờ cũng là không tự kìm hãm được cảm thấy khẩn trương quân giật phi kim sắc đài sen sẽ chỉ là ta trịnh khắc lệnh cùng một thời gian một cái đen y thanh niên võ giả v ư ợ t không mà đến chính là huyền tâm tông đệ tử trịnh khắc lệnh ừ quân giật phi thi triển thân pháp tại chỗ lung lay một chút tựa như chấp giật biến mất ngay tại chỗ hơi thở tiếp theo xuất hiện ở mười mấy mét có hơn đột nhiên nơi xa một đạo bóng trăng xuất hiện đây là người thân mang b á y trắng băng cơ ngọc cốt thanh lệ thoát tục nữ hải toàn thân tản ra trong trẻo lạnh lùng khí chất t r ầ m huyền sương chính khác hẳn khi nhìn đến cô gái này thời điểm thần sắc biến đổi t r ầ m huyền sương cũng là n g u y ệ t linh đáy v ự c đệ tử thiên tài cũng đồng dạng ở chính giữa châu tu luyện nhưng chưa từng nghĩ bây giờ lại ở nơi này xuất hiện xem ra cũng là nguyện linh đáy v ư ợ triệu hồi tới xem ra vương tri đại sen huyền sương muốn khác hai tòa đại sen ngươi và vị huynh đài này lựa chọn thứ nhất có thể sao t r ầ m huyền sương mỉm cười nói t r ầ m huyền sương nụ cười giống như bách hoa đều nợ vậy rực rỡ trong n g á y mắt nhường bốn phía hết thể thất sắc t r â m huyền sương nụ cười cho dù là quân giật phi cũng là vì đó thất thần nhưng rất nhanh hắn trở về qua thật tới dù sao vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này hắn muốn kim sắc đài sen cái kia cũng muốn nhìn bạn công tử có nguyện ý hay không sáu quân giật phi nói xong hướng về kim sắc đài sen c h â bay v ú t qua thứ sáu t r â m huyền sương n u để một trưởng hướng về quân giật phi vô tới mau trắng trưởng ấn ẩn chứa cường đại hàn lưu hướng về quân g ậ t phi c h â cuộc tới những nơi đi qua phản phát hư không đều muốn bị đúng kết lôi bạo quân g ậ t phi một quyền nên đón tiếp lấy anh chấp trong anh lấp đánh quân giật phi nắm đấm bên trên nhanh chóng đông lại lôi ấn vê anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau quân giật phi cảm giác một cỗ cường đại hàn lưu chui vào bàn tay của mình thân thể chấn động bay ngược mười mấy mét trầm huyền xương cũng là bình thường cảm thấy một cỗ dòng điện chui vào bên trong thân thể của nàng để cho nàng thân thể trong nháy mắt tê liệt thân thể mềm lún cơ hồ muốn từ trên không rơi xuống thầm cô nương không bằng chúng ta trước tiên liên thủ khu trục hắn sau đó lại từ giữa chúng ta một trận chiến phân thắng bại đã định do ai tiến vào vương tri đài sen chính khắc hàn l ư ờ n cái kia kim sắc đài sen một cái nói trần huyền xương đôi mắt sáng lên gật gật đầu cười nói chính k h ắ c h à n ngươi cái chủ ý này không tệ hảo có chúng ta hai người liên thủ đánh bại tiểu tử này không phải là cái gì nan đề chính k h ắ c hàn mừng dỡ đạo quân giật phi hôm nay tử kỳ của ngươi đến rồi chính k h ắ c hàn l ệ n h thấu xương sát ý khóa chặt lại liễu quân giật phi muốn giết bản công tử vậy còn muốn nhìn ngươi có hay không thực lực này quân giật phi đương nhiên biết hai người này cũng là nửa bước huyền linh cảnh v õ giả hắn mặc dù thực lực đại tiến nhưng bây giờ cũng là nhất thiết phải toàn lực ứng phó bạo khí quyết quân g ậ t phi giống giận một tiếng lập tức quân giật phi tu vi điên cùng tăng vọt đứng lên dọc theo đường đi đặt đến nửa bước chân khí cảnh mới ngừng lại được bất quá lại không có vượt qua nửa bước chân khí cảnh ngưỡng cửa này liền ngừng lại dù sao phạm võ cảnh cùng chân khí cảnh t r ê n lệch khác biệt một trời một vực liền xem như bạo khí quyết cũng không khả năng nhường quân giật phi trực tiếp đem tu vi tăng lên tới chân khí cảnh h ắ c một tiếng quân giật phi hoàng thuyền kiếm ra khỏi vỏ vê anh t r â m huyền sương một trường hướng về quân giật phi chỗ vô tới một trường những nơi đi qua bài sơn đảo hải phản phất có thể đem hư không đều đông đồng đạo chính khác hàn cả n g ư kiếm mặc dù nhanh như tật phòng nhưng trong thời gian ngắn lại không cách nào khóa chặt lại quân giật phi thân hình cung chớp, Khắc mặc ánh không Trịnh Hàn nhanh như phong, nhưng trong gian ngắn, không nào hư lập tại tật thời kiếm lại quân giật phi thi triển nội phong kiếm quyết ám sát ra từng đạo kiếm ảnh tạo thành kiếm võng nhưng mà tại trịnh khắc hàn cùng trầm huyền sương liên thủ công kích đến quân giật phi áp lực cũng là khá lớn dù sao hai người đều là nửa bước huyền linh cảnh v õ giả hai người liên thủ công kích quân giật phi kiếm vong tùy thời đều có khuynh hướng hư hỏng h ừ quân giật phi đem đại viên mãn t u ộ t cùng kiếm ý phong thích ra ngoài dung nhập kiếm pháp trong tay ở trong lập tức trịnh khắc hàn cùng trầm huyền sương áp lực giảm bớt không thiếu quân giật phi thi triển thân pháp bên trong hư không thân pháp như điện ánh sáng lấp lóe giống như huyễn ảnh đồng dạng mặc dù trịnh khắc hàn cùng trầm huyền s ư ơ n g công kích lực độ rất mạnh nhưng ở đối mặt quân giật phi cái này kỳ quỷ vô cùng thân pháp lực công kích của bọn hắn độ giảm bớt đi nhiều hai người kinh ngạc không biết quân giật phi như thế nào có cái chủng này thân pháp quỷ dị n ỗ lôi tránh quân giật phi linh giác bắt được một sơ hở cả người hắn quýt ở ở tắc cực kỳ quỷ dị biến mất ở tại chỗ một giây sau xuất hiện ở trịnh khắc hàn sau lưng một kiếm ám sát xuống vê anh quân giật phi một kiếm này nhanh đến mức cực hạn phản phất một đạo vô hình anh chấp tại hư không lóe lên một cái rồi biến mất trong chớp mắt hắn một kiếm này đã là đến rồi trịnh khắc hàn sau lưng cái gì chính khác hàn trong đầu một lấm rõ ràng cũng là không nghĩ tới quân giật phi tốc độ nhanh như vậy ừ chính khác hàn dù sao xem như nửa bước huyền linh cảnh v õ giả kinh nghiệm chiến đấu vẫn là rất phong phú tại trong khoảnh khắc hắn liền làm ra thích hợp nhất phản ứng người không động kiếm trong tay hướng phía sau vạch ra một vòng vừa đúng ngăn trở liễu quân giật phi một kiếm đương nhiên chính khác hàn chỉ là tại trong lúc vội vàng ngăn trở quân giật phi một kiếm này hắn một kiếm này chỉ là s ử suất không đến năm thành sức mạnh là lấy trong né mắt chính khác hàn một kiếm này liền bị quân giật phi đánh tan hắn một kiếm thế không thể đỡ hướng về chỗ ở của hắn ám sát xuống ừ thời khắc này quân h giật phi tự nhiên là đánh chó mù đường thân hình như điện hướng về trịnh khắc hàn chỗ nhào tới lại lần nữa một kiếm ám sát xuống mà ở cùng một thời gian bên trên trầm huyền sương cũng hướng về chỗ ở của hắn nhào tới trầm huyền sương cùng trịnh khắc hàn hai người bây giờ là liên minh tự n quân, một một quân, quân công n tử thực lực thật là mạnh quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt trần huyền sương đôi mắt đẹp nhìn chăm chú quân giật phi quân giật phi nhàn nhạt lường trần huyền sương một mắt hơi cảm thấy kinh ngạc nói cô nương nghe qua bản công tử tên công tử đại danh huyền sương như sấm bên hai trần huyền sương đạo quân giật phi ngươi cho rằng một mình ngươi thật sự có thể ngăn trở hai người chúng ta tiến công sao lúc trước chỉ là bắt đầu bây giờ chúng ta phải đánh thật t r í n h khắc hàn nhìn trước mắt quân giật phi bớt nói nhảm đến đây đi nhường bản công tử xem các ngươi một chút thực lực quân giật phi ngưng tụ lại đôi mắt ha ha ha hai cái đánh một cái tính là gì hảo hán quân giật phi cô gái này giao cho ta người nam kia người đối phó một đạo khôi ngô thân hình từ đằng xa bay lượn mà đến chính là độc cô vô địch độc cô vô địch vốn là chân khí cảnh hậu kỳ tu vi lúc trước khi tiến vào đài sen sau khi ra ngoài tu vi đạt đến nửa bước huyền linh cảnh đối mặt trầm huyền sương thu vi của hắn cũng tuyệt đối không kém tại trầm huyền sương bị độc cô vô địch ngăn trở phía sau quân giật phi tự mình đối mặt trịnh khắc hàn buông l ò n g không thiếu t r ị n h khắc hàn bây giờ giờ đến t h i ê n chúng ta quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn xem trịnh khắc hàn đáng chết g i a hỏa này là nơi nào xuất hiện t r ị n h khắc hàn thần sắc lập tức có chút khó coi nguyên bản cùng trầm huyền sương liên thủ hắn hoàn toàn có n ắ m chắc có thể lấy thực lực của hai người đem quân giật phi nghiền ép nhưng là bây giờ đối mặt quân giật phi một mình hắn liền không có dễ dàng như thế mặc dù như thế chính khắc hàn thần sắc lãnh tốc số dưới nhìn xem quân giật phi đạo quân giật phi chịu chết đi thư không bạch quang loại lên lạnh lùng một kiếm hướng về quân giật phi đánh tới kinh khủng kiếm ý tạo thành đáng sợ phong bạo hướng về quân giật phi chỗ nghiền sát mà đến trước mắt đến rồi trước mặt hắn kinh khủng kiếm quang đã hoàn toàn khóa chặt lại liễu quân giật phi toàn thân Thư,、quân、giật phi ung dung không nội, đem thân pháp thi triển tại trịnh sát phi không pháp hạn. như chỗ đưa, khắc hàn đưa, quân quỷ quang, ung dung đung nội, đến Giống đến rồi kiếm vậy đem đem mị ám mà cực phản phất đều đánh vào hắn điểm yếu phản phất đối phương có thể biết trước đ n g dạng cái này khiến hắn cùng quân giật phi chiến đấu có chút bó tay bó chân thiên lôi giết quân giật phi bắt được một cái kẽ hở khổng lồ cái này cũng là quân giật phi cùng trịnh khắc hàn chiến đấu lâu như vậy tìm được lớn nhất một lần sơ hở trước đây sơ hở cũng là tiểu sơ hở chỉ có thể áp chế trịnh khắc hàn cũng là không cách nào lợi dụng cái này sơ hở đánh bại trịnh khắc hàn nhưng mà lần này nhưng là không giống nhau v â anh một tiếng trong nháy mắt quân giật phi một kiếm này biến thành lôi đình chi kiếm trong t r ớ c mắt đến rồi trước mặt hắn một kiếm ám sát xuống cái gì đối mặt quân giật phi một kiếm này t r ị n h khắc hàn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị vê anh một tiếng quân giật phi cái này bén nhọn một kiếm ám sát ở t r ị n h khắc hàn trên thân trực tiếp xuyên thủng hắn hộ thân lồng khí hung hăng oanh s á t ở trên người hắn ngày sáu chính khắc hàn rên khẽ một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất lại lui nhanh mấy bước mới đứng vững thân hình che ngực phun máu phẹ phẹ bốn trăm năm mươi bảy chương bốn trăm năm mươi chín thương biệt ly quân giật phi không có truy kích chính khắc hàn ngược lại là hướng cái kim sắc đài sen bay lượn mà đi ở thời điểm này là tối trọng yếu tự nhiên là kim sắc đài sen dừng lại sáu chính k h ắ c h à n trơ mắt nhìn quân giật phi hướng kim sắc đài sen mà đi muốn rách cả mí mắt cái này màu vàng đài sen sớm đã bị hắn coi là vật trong bàn tay bây giờ như thế nào n g u y ệ n ý nhường quân giật phi đ o ạ p mất nhưng mà hắn bị quân giật phi kích thương tại phương diện tốc độ lại hoàn toàn chẳng nhiều không bằng quân giật phi bây giờ muốn truy kích nhưng là không kịp rồi mà thẩm huyền sương cùng đ ộ c cô vô địch chiến đấu vẫn còn tiếp tục hai người một trận chiến này đ ộ c cô vô địch hơi chiếm cứ thơ phong dù sao kinh nghiệm chiến đấu của hắn so sánh thẩm huyền sương vẫn là chiếm thơ phong nhưng mà khi nhìn đến quân giật phi hướng kim sắc đài sen lao đi, thẩm huyền sương, mặc dù âm thầm lo lắng nhưng cũng là không có quá lớn biện pháp dù sao thẩm huyền sương bây giờ bị độc cô vô địch cản ngắn trở liền xem như muốn đi ngăn cản quân giật phi cũng không dành nhìn hắn quân giật phi rất thuận lợi tiến nhập kim sắc đài sen tại hắn vừa tiến vào kim sắc đài sen liền bị cánh sen bao vây lại thẩm huyền sương cùng trịnh khắc hàn lập tức đuổi đi theo nhưng mà cánh sen màu vàng kim đã đem quân giật phi bọc lại hai người liền xem như lại có không t â m l ò n g cũng là không thể làm gì chỉ có thể lựa chọn tiến vào bên cạnh mặt khác hai tòa màu trắng đài sen quân giật phi vội vàng đã vận hành lên thôn thiên vệ địa thần quyết đem cái kia tụ đến linh khí hấp thu hóa thành lực lượng của mình đi qua đài sen tịnh hóa sau linh khí không có ẩn chứa bất kỳ t ạ p chất cực dễ dàng hấp thu cơ h ồ không có hao phí quân giật phi bao nhiêu khí lực liền chuyển hóa thành năng lượng của mình vê anh một tiếng nồng nặc kia tới cực điểm linh khí nhường quân giật phi rất nhanh liền có đột phá hóa mạch cảnh khí thất trọng thiên hóa mạch cảnh, trọng thiên, hóa mạch cảnh cựu trọng thiên quá trình này bất quá tại ngắn ngủn thời gian lửa nén hương bên trong m ạ thôi tốc độ cực nhanh rõ ràng cái này mỏ vàng đài sen linh khí quá mức nồng nặc quân giật phi không có ngừng nghỉ tiếp tục đột phá rất nhanh tu vi của hắn lại lần nữa đột phá đạt đến nửa bước chân khí cảnh nửa bước chân khí cảnh phàm là v õ cảnh võ giả cùng chân linh chín cảnh một cái điểm tới hạn lại đột phá đi lên chính là chân khí cảnh bất quá quân giật phi không có lựa chọn đột phá hắn có năm chắc có thể rất dễ dàng đột phá đến chân khí cảnh nhưng mà võ giả đột phá đến chân khí cảnh sẽ có được một lần trời cao quả tạng quân giật phi nhất thiết phải thức tỉnh võ hồn một bước này ở đây cũng không thích hợp đi làm hơn nữa hắn có loại dự cảm chính mình thức tỉnh võ hồn quá trình có thể sẽ không như thế dễ dàng là lấy quân giật phi đem chính mình tu vi áp chế ở nửa bước chân khí cảnh không có lựa chọn đột phá nhưng hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc bởi vì kim sắc đài sen chỗ tốt lớn nhất không ở chỗ đột phá tu vi mà là để thăng cảm n ộ lực là lấy thời khắc này quân giật phi bắt đầu mượn nhờ đài sen vì chính mình tăng lên cảm n ộ lực bắt đầu cảm nộ g võ đạo quả nhiên kim sắc đài sen có thể để thăng võ giả tuệ căn tại kim sắc đài sen thần hiệu tác dụng dưới quân giật phi đem chính mình nắm giữ tất cả võ kỹ tạo ý thức trong biện sửa lại một lần hắn cảm giác mình phản phất tiến nhập một cái không gian xa lạ lại độ đ ụ n phải lần trước nhìn thấy cái tia cùng mình giống nhau như lúc thanh niên. đ ân g diễn quân, quân y giật phi chợt phát hiện thanh niên kiên lại diễn luyện một loại kiếm pháp cái này kiếm pháp quân giật phi rất là quen thuộc phản phất là chính mình nắm giữ một loại võ kỹ khi nhìn đến cái này hắn nhất thời cảm thấy một cái loại rất sâu cảm giác quen thuộc đây là phá q u o n chạm chỉ là vì cái gì thanh niên này diễn luyện phá quan g trạm cùng ta tu luyện có chút không giống đâu có vẻ như so với mình nắm giữ còn nhiều thêm một chút biến hóa chẳng lẽ mình phía trước cho là một trăm hai mươi trồng biến hóa kỳ thực cũng không phải là cực hạ n sao đang nghĩ đến cái này quân giật phi chấn động trong lòng cẩn thận quan sát thanh niên kia diễn luyện kiếm quyết đúng là mình sáng tạo ra được phá quan g trạm cái này không chỉ là một trăm hai mươi cái biến hóa mà là dòng g ã một trăm ba mươi cái biến hóa nhưng t r ợ t quân giật phi lại phủ định phán đoán của mình đây tuyệt không phải là một trăm ba mươi cái biến hóa mà là càng nhiều cuối cùng tại thanh niên diễn luyện xong phá quan trạm phía sau quân giật phi phát hiện một trăm tám mươi cái biến hóa nguyên bản quân giật phi cho là mình tại phá quan g trạm bên trong du nhập g n biến hóa đã đạt đến c ự c hạng mình cũng đem phá quan g trạm hoàn thiện đến rồi c ự c hạng nhưng hiện tại quân giật phi mới biết được chính mình phía trước là có chút chuyện đương nhiên căn bản không phải như chính mình nghĩ như vậy thanh niên này chỗ diễn luyện chiêu thức phản p h ấ t khắc sâu tại liêu quân giật phi trong đầu sắp nhập vào một trăm tám mươi cái biến hóa phá quan g trạm mặc dù cũng chỉ là một cái tán chiêu nhưng nó uy lực đã biến phải cực kỳ cường đại trở thành địa cấp võ kỹ thanh niên đang diễn luyện song tất phá quan trạm phía sau liền ngừng lại hồn là đây a n g chờ đợi q u n chính mình diễn giật phi đi tiêu hóa chính mình lúc trước hóa u lúc l ệ n ngoài thức. Tại quân xong thanh niên đi đợi, chiêu Tại giật phi tiêu ra hóa thức. là ạ i diễn chiêu luyện l Đây thức khác. Đây là quân giật phi cảm giác thanh niên này chỗ diễn luyện chiêu thức chính mình cảm thấy vừa lạ l ắ m lại có chút quen thuộc p h ả n phất là chính mình đã từng tu lệ u y n qua nhưng hắn lại cảm thấy có chút lạ l ắ m mặc dù cái này nhìn có chút mâu thuẫn nhưng cái này lại đích đích s á c s á c chính là quân giật phi bây giờ cảm giác cái này kiếm pháp có chút buồn bã tiêu hồn cảm giác kiếm thức bên trong ẩn chứa cô độc tịch mịch bất đắc dĩ đau đớn khí tức phán phất một đôi tình nhân bất đắc dĩ tách ra mỗi người một nơi đây chẳng lẽ là chính mình từng tại vân hoa bí cảnh tiếng đàn trong cốc có cảm giác tại cầm tiền tử si tình rõ ràng cảm lộ đi ra ngoài k i ế m thức quân giật phi ban đầu ở vân hoa bí cảnh thương tâm quá độ cảm lộ ra một loại kiếm quyết nhưng mà kiếm kia quyết cũng không hoàn thiện chỉ là hoàn thành một nửa nhưng bởi vì loại tâm cảnh đó cũng không phải thời khắc cũng có thể có là lấy quân giật phi liền sẽ không có cơ hội đi hoàn thiện phía dưới nửa chiêu nhưng là không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở nơi này cơ hội đi hoàn thiện phía dưới nửa chiêu hoàn toàn chính xác thanh niên kia chỗ diễn luyện đi ra ngoài là bản đầy đủ thương biệt ly thương thế k i u biệt ly chính là quân giật phi vì chính mình sáng tạo một c h i ê u kia lấy tên một kiếm này nếu như có thể nhận được hoàn thiện xuất ra uy lực thậm chí còn vượt xa phá q u o n chạm mà thanh niên mặc dù là quân giật phi diễn luyện ra bản đầy đủ thương biệt ly nhưng là chỉ sắp nhập vào ba mươi sáu cái biến hóa rất tốt vậy mà tại này cảm lộ mặt khác nửa chiêu kiếm quyết thu hoạch này nhường quân giật phi rất là hài lòng lúc này nhường quân giật phi rất là hài lòng lúc này nhường quân giật phi rất là h à n lòng Thực tiến hắn phúc lực của hắn lấy được lấy đại độ tiến bộ. q u ân i thẩm p huyền sương nhàn c nhạt nở nụ cười mặc dù trịnh khắc hàn đối với thẩm huyền sương có chút k i n m kỵ nhưng đối với nàng đột phá cũng không phải cảm thấy quá kỳ quái dù sao lấy thẩm huyền sương thực lực cũng không tại dưới mình không có mượn một cơ hội duy nhất này đột phá ngược lại mới là chuyện kỳ quái cô nương chờ quân giận phi đi ra chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết hạ n t r ị n h khắc hàn nhìn xem thẩm huyền sương đề nghị bạn cô nương giết người sẽ không cùng người liên thủ thẩm huyền sương thản nhiên nói t r ị n h khắc hàn hít mắt lại nhìn xem thẩm huyền sương nói cô n ư ơ n g chúng ta lúc trước còn hợp tác vui vẻ đâu nhanh như vậy liền quên đi thẩm huyền sương nhàn nhạt lường chính khắc hàn một mắt nói này nhất thời kia nhất thời tại bên trên đ ộ c cô vô địch cùng dừng tư tình khẩn trương nhìn xem kim sắc đại sen không biết quân giật phi bây giờ như thế nào dừng tư tình nhìn xem nhìn c h ầ m chằm chính khắc hàn mặc dù nàng cũng đột phá đến chân khí cảnh nhưng mà thời khắc này chính khắc hàn cho nàng áp lực quá lớn đọc cô vô địch hàn thản như nói n yên tâm đi cần phải không có vấn đề quá lớn quân giật phi thiên phú còn vượt qua người ta đâu ngươi là quân giật phi bằng hữu a chẳng biết lúc nào chính khắc hàn chắp tay sau lưng lơ lửng ở rừng tư tình đang bầu trời phải thì như thế nào dương tư tình nhìn xem trịnh khắc hàn cảnh giác nói là liên tốt quân giật phi còn không có đi ra bản công tử liền bắt hắn bằng hữu khai đào phẫu thuật l ờ i rơi chính khắc hàn một c h ả o hướng về rừng tư tình chỗ bắt tới một c h ả o này thế không thể đỡ t r ớ c mắt đến rồi trước mặt của nàng đáng sợ kia năm ngón tay phản phất có thể xuyên thủng hư không đồng dạng h một tiếng dương tư tỉnh trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ một kiếm đón lấy trịnh khắc hàn ngũ t r ả o chém xuống kiếm quang lăng lệ mang theo vô kiên bất tội khí thế vê anh một tiếng một chảo một kiếm tại hư không hung hang đụng vào nhau dương tư tỉnh kiếm quang trong phút chốc bị vỡ nát c ư ơ n g đại sóng sung kích để cho nàng cả người đều bị đẩy lui ra vài chục bước thể nội khí huyết sôi trào vùng vẫy dây chết vẫn là ngoan ngoan đầu hàng đi t r í n h khắc hàn hài hước nhìn xem rừng tư tỉnh một bộ mèo vờn chuột dáng vẻ đang khi nói chuyện hắn lại lần nữa một trào hướng về rừng tư tỉnh trên thân bắt xuống đi bén nhọn ngũ trạo phát ra kịch liệt tró năm ngón tay tản ra âm hàn chỉ mang phản phất có thể xuyên thủng hết thảy khi dễ một cái nữ hài tử tính là gì ngươi nghĩ chiến bản công tử c ù n g ngươi nói chuyện tự nhiên bất là người khác mà là đứng ở rừng tư tình bên người đ ộ c cô vô địch bá đạo một kiếm phá t o á i h ư không hướng về trịnh khắc hàn bóng luốt hung hăng chém g i ế t xuống một kiếm này ẩn chứa bá đạo kiếm ý cường đại kiếm quang lập lòe hung hăng chém g i ế t ở trịnh khắc hàn cái k i ê m một trào phía trên hơi a n trịnh khắc hàn một trào bị chặn hắn gặp độc cô vô địch dám ngăn trở chính mình cũng là nổi giận hư lệnh nói nguyên bản đợi chút nữa mới muốn cùng ngươi chơi、đùa. nhưng ngươi như g ư ơ i n thế chờ không nổi đi chết quyển t i a công tử liền thành toàn ngươi h ắ c một tiếng trịnh khắc hàn bảo kiếm ra khỏi vỏ song phương cũng là kiếm khách hướng về phía độc cô vô địch ám sát ra trọng trọng lăng lệ đáng sợ kiếm quang độc cô vô địch mặc dù biết trịnh khắc hàn tu vi vẫn còn trên mình nhưng hắn cũng là vừa mới đột phá tu vi tiến nhanh bây giờ cũng là nóng lòng không đợi được chiến ý d ằ n g d à o song phương phát ra kiếm quang tại hư không k h ô ngừng n g đụng vào nhau bắn tung tóe ra hào quang rực rỡ tán giật đi ra ngoài kiềm khí đem bốn phía đại địa xuyên thủng loang loang lộ lộ trong nháy mắt trở thành đất khô cằn 458 chương 460, t r i à i chiến trịnh khắc lệnh chỉ là nửa bước huyền linh cảnh cùng chân chính huyền linh cảnh vẫn tồn tại trên lệnh rất lớn đang giao thủ hơn mười chiêu phía sau đ ộ c cô vô địch bị trịnh khắc hàn một kiếm đánh bay ra ngoài rơi trên mặt đất đặng đặng đặng liền lùi lại bảy bước mới nỗ lực đứng vững chỉ là t h ầ n sắc đã là có chút tái nhuận đầu hàng đi như vậy ngươi còn có thể bất an đau khổ trịnh khắc hàn mặt không thay đổi nhìn xem đ ộ c cô vô địch ha ha ha ha chỉ có đứng chết không có quỷ mà số sáu đọc cô vô địch phá lên cười bỗng nhiên đọc cô vô địch lấy ra ba cây trầm hung hăng đâm vào trên đầu của mình đây là Tự mình mình m càng càng ân bí pháp chính khác h à n biết độc cô vô địch đây là sử dụng bí pháp nào đó nhưng hắn cũng không phải quá để ý lạnh lùng nói bản công tử liền để ngươi biết dựa vào bí pháp tăng lên tu vi và tập công tử có bao nhiêu sai biệt hòa diễm kiếm chính khác h à n một kiếm hướng về độc cô vô địch đám sát ra ngoài một kiếm đâm ra lập tức nhường hư không hiện đầy đáng sợ hòa diễm bốn phía nhiệt độ tại khoảnh khắc tăng lên mấy trăm độ một kiếm này ẩn chứa đáng sợ hỏa d i ễ m kiếm ý độc cô vô địch thần sắc lâm nhiên thử l ệ n h một tiếng đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn phong thần kiếm độc cô vô địch vô hình một kiếm đâm ra kiếm vô hình ý giống như như do hướng về trịnh khắc hàn dứt qua vô hình vô ảnh vô khổng bất nhập song phương tại trong c h ư ớ c mắt và chạm hơn mười chiêu đối với độc cô vô địch phiêu giật vô hình phong chi kiếm ý chính khắc hàn thi triển nhưng là bá đạo cồn bạo hỏa kiếm ý trong lúc nhất thời song p ư ơ n g lực lượng tương đương nhưng mà độc cô vô địch dù sao cũng là dựa vào bí pháp đem tu vi tăng lên căn bản cũng không có thể dài lâu rất nhanh đ ộ c cô vô địch lại lần nữa bị áp chế lại thủ nhiều công í c sư minh t a tơi giúp ngươi sáu lâm thư tinh khi nhìn đến đ ộ c cô vô địch đụng tới nguy hiểm lập tức gấp vội vàng gia nhập vào chiến đấu kiếm quang bé nhọn n ẩn chứa vô hạn sắc cơ mỗi một kiếm trực chỉ trịnh khắc hàn quanh thân yếu huyện đây là t r ị n h khắc hàn không nghĩ tới lâm thư tinh một cái mới vừa tiến vào chân khí cảnh v õ giả lại còn có thể cho chính mình mang đến uy hiếp lập tức nổi giận kiếm diệt càn côn chính khắc hàn kiếm trong tay quét ngang mà ra tại hư không lan ra một đạo màu đen mà kiếm vô biên kiếm ý giống như sóng lớn vậy hướng về độc cô vô địch hòa lâm tư tỉnh trô quét ngang mà ra kiếm vô hình lưu còn chưa đến lâm tư nắng ấ m trịnh khắc hàn cũng đã cảm giác mình độc cô vô địch giống giận một tiếng trường kiếm trong tay c à n quét mà ra thanh kiếm vô cực chạm đáng sợ kiếm khí màu trắng tạo thành một thanh giống như thực chất kiếm cương hướng về trịnh khắc hàn đánh tới lâm tư tinh đỉnh đầu nằm ngang một cái màu trắng tiểu kiếm tại tích lưu lưu chuyển động khi tức trên người nàng trong nháy mắt trở nên càng thêm cường đại kiếm ý cũng càng vì cái gì lăng lệ chịu chết đi lâm tư kỷ kiều sất một tiếng một kiếm đâm ra bén nhọn kiếm ảnh trong nháy mắt phá toái hư không bao phủ tại trịnh khắc hàn đỉnh đầu kiếm võ hồn t r ị n h khắc hàn đôi mắt ngưng lại lộ ra m a n h liệt ghen ghét kiếm võ hồn mặc dù đang thế giới của võ giả chỉ là rất bình thường võ hồn nhưng uy lực lại rất lớn là rất nhiều kiếm đạo võ giả tha thiết ước mơ võ hồn t r ị n h khắc hàn chính là một trong số đó nếu như hắn có thể thức tỉnh kiếm võ hồn đối với hắn chiến l ư ợ c sẽ có rất lớn g i á t r ị nhưng mà hắn nhưng là bỏ lỡ thức tỉnh võ hồn cơ hội tốt nhất mặc dù đang đằng sau còn có thức tỉnh cơ hội thế nhưng tỷ lệ cũng không lớn chịu chết đi chính khắc hàn g a chỉ ba phần sức mạnh vê a n g vê a n g mạnh liệt tiếng nổ vang lên độc cô vô địch hòa lâm tư tình bị đẩy lui vài chục bước khí huyết sôi trào sắc mặt trắng bệnh sự tình người đi mau ta ngăn chặn h ắ n sáu độc cô vô địch biết mình liền xem như dùng bí pháp đem tu vi tăng lên nhưng vẫn nhiên bất lại là đối thủ của đối phương là lấy nghiêm túc đối với lâm tư t ì n h nói không sáu muốn đi cùng đi sáu lâm tư t ì n h hử lạnh nói muốn đi còn phải xem bản công tử có nguyện ý hay không chính khác hàng kiếm thế phong tỏa lại độc cô vô địch hòa lâm tư tỉnh cái kia giống như vô hình như núi lớn khí tức áp chế hai người đều có chút không thờ đổi liên đ ệ các ngươi thử một chút bản công tử mới lĩnh nộ mộ được một kiếm sáu chính khác hàn lời rơi trường kiếm trong tay hướng về hai người vung g i ế t mà ra một kiếm này quét ra trong nháy mắt kiếm khí bộc phát đến rồi cực hạn kinh khủng kiếm khí vô khổng bất nhập phản phất một đạo vô hình lao t ụ từ bốn phương tám hướng hướng về hai người nghiền ép mà đi toàn lực đột phá độc cô vô địch sắc mặt đột biến vội vàng hướng bên người lâm tư tinh quất lên lâm tư tinh gật gật đầu tích đủ hết lực lượng toàn thân kiếm vô hồn thôi động đến rồi cực hạn một kiếm đâm ra huyền tâm trảm kiếm khí vô hình không ngừng sáp nhập vào kiếm trong tay bên trong tay bên t r o n lâm tư tinh kiếm trong tay một đạo kiếm cương ngưng kết mà ra hướng về trịnh khắc hẳn chỗ phá sát mà ra đ ộ c cô vô địch cũng tại trong khoảnh khắc đem sức mạnh thúc đẩy sinh trưởng đến rồi cực hạn hắn dâu tóc đều dựng trong phút chốc phản phất cả người hắn biến thành một thanh khai phong chi kiếm bá đạo kiếm ý mang theo chưa từng có từ trước đến nay thế đi hướng về trịnh khắc hẳn chỗ chém dết tới vê anh một tiếng đ ộ c cô vô địch hòa lâm tư t ì n h trên khẽ một tiếng hai người đồng thời bay ngược trở về rơi trên mặt đất phun máu phẹ phẹ thân xác tái nhật huệ p h i đến cực điểm hai người thân xác đều ngưng túc vô cùng đi chết đi t cái khắc này đột nhiên Khắc xuất hiện cứu được hai người nhân không là người khác chính là quân giật phi ngươi dám đối bản công tử bằng hưu ra tay xem ra lá gan ngươi không nhỏ a quân giật phi híp mắt lại nhìn xem trịnh khắc hàn chính khắc hàn nhìn chăm chú quân giật phi phát hiện tu vi của hắn vậy mà có thể trả dừng lại ở nửa bước chân khí cảnh lập tức khinh thường nói quân giật phi ngươi thực sự là một cái chính c ô n g phế vật đến bây giờ lại còn dừng lại ở nửa bước chân khí cảnh mà bản công tử bây giờ thế nhưng là huyền linh cảnh v õ giả ngươi lấy cái gì và tập công từ đấu đ ộ c cô vô địch hòa lâm tư tỉnh cũng có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi bởi vì quân giật phi chiếm cứ kim sắc đại sen đây chính là vương giả đại sen theo bọn hắn nghĩ chí ít có thể nhường quân giật phi đột phá tu vi đến chân khí cảnh nhưng quân giật phi vậy mà chỉ đem tu vi tăng lên tới nửa bước chân khí cảnh cái này có chút không thể tưởng tượng nổi quân g ậ t phi làm nhiên b hòa lâm tư tỉnh còn có đọc cô vô địch giảng giải kỳ thực hắn、thấy. tu vi tùy thời có thể để thăng cho dù là không sử dụng kim sắc đài sen hắn muốn đột phá đến chân linh cảnh cũng không phải việc khó gì nhưng mà để thăng võ đạo nộ tính cơ hội cũng không phải rất nhiều mà kim sắc đài sen tôi đáng ngưỡng mộ kỳ thật vẫn là nó để thăng nộ tính năng lực hắn thấy dùng đài sen tăng cao tu vi kỳ thực là bỏ gốc lấy ngọn học đệ hắn đã đột phá đến huyền linh cảnh ngươi phải cẩn thận đ ộ c cô vô địch khi nhìn đến quân giật phi tu vi chỉ là nửa bước chân khí cảnh liền lâm tư tinh cũng không bằng cũng không tin hắn có thực lực này đôi kháng chỉnh k ắ c hẳn đương nhiên hắn cũng biết quân giật phi có một tôn đài sen màu đen cho nên quân giật phi nếu như đem màu đen đài sen p h o n g xuất ai bại còn chưa nhất định quân giật phi không thể không nói ngươi rất ngưng cuồng chỉ ngươi tu vi hiện tại còn nghĩ và tập công tử đối kháng đến cùng ai cho ngươi tự tin sáu ngươi cho ta bại a sáu chính khác hàn hư lạnh một tiếng thân thể lắc lư một cái tựa như chốc giật hướng về quân giật phi đánh tới một kiếm hướng về quân giật phi c h ộ m ám sát đi qua một kiếm này sẽ rách hư không trước mắt đến liêu quân giật phi trước mặt hử đ i ề u trùng tiểu kỹ quân giật phi tiện tay một kiếm quét ra chính khác hàn cái này thế không thể đỡ một kiếm liền bị phá sạch sẽ cái gì t r í n h khắc hàn thần s ắ c phát lệnh lay động thân hình tại hư không thoáng hiện lên mấy đạo cải bóng hướng về quân g i ậ t phi đánh tới k h o ả n khắc cám sát ra chín kiếm bén nhọn chín đạo kiếm ảnh hư hư thật thật giống như lao t ủ v ậ y chụp vào liễu quân g i ậ t phi toàn thân bén nhọn kiếm ảnh phảng phất vô hình sóng lớn từ bốn phương tám hướng nghiền ép hướng liễu quân giật phi có chút ý tứ quân giật phi h í p mắt lại hư l ệ n h một tiếng hắn bây giờ bất động như núi kiếm trong tay huy sái tự nhiên không mang theo một t i ê độ khí mà chính khắc hàn kiếm mặc dù nhanh như điện ảnh mỗi một kiếm bá đạo vô cùng nhưng quân g ậ t phi li mỗi một lần đều phát sau mà đến trước chính khắc hàn nhìn phản g phất công nhiều phòng thủ thiếu nhưng hắn chiếm giữ không được bất kỳ ưu thế ngược lại quân giật phi mỗi một lần thình lình ra một kiếm đều sẽ nhường hắn có chút luống cuống tay chân đáng chết bản công tử không tin chị không được ngươi chính khắc hàn hư lạnh một tiếng lay động thân hình giống như quỷ mị vậy biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo xuất hiện ở liếu quân giật phi ngay phía trước hư không khí tức bá đạo từ trên người hắn bạo phát ra hỏa long chạm chính khắc hàn trên thân bạo phát ra kinh khủng á n h lửa ngọn lửa màu xanh lam bao phủ hắn thân thể vốn phía nhiệt độ tại khoảnh khắc tăng lên mấy trăm độ đại viên mãn hỏa diễm k i ế u ý quân giật phi h í p mắt lại tựa hồ nhìn ra cái gì nhưng quân giật phi m ặ t không biểu tình phản phất cái này đại viên mãn k i ế u ý cũng căn bản không ảnh hưởng được hắn bên trên lâm tư nắng ấm độc cô vô địch thần sắc có chút nghiêm túc lâm tư tinh đang muốn tiến lên cũng là bị độc cô nhiệt độ kéo lại không muốn lên đi độc cô vô địch đối với lâm tư tinh lắc đầu lâm tư tinh lại là đối độc cô vô địch nghiêm nghị đạo thế nhưng là hắn bây giờ gặp nguy hiểm độc cô vô địch t h ẳ n như nói yên tâm đi giật phi thực lực không có người nghĩ đơn giản như vậy lá bài tẩy của hắn còn không có lấy ra nếu như hắn th Hắn bốn â trăm năm chưa mươi kia át chín bài lấy chương n bốn trăm sáu mươi mốt h ư ơ n g đại vô cùng một kiếm quân giật phi linh giác sớm đã thả ra ra ngoài tìm kiếm sơ hở của đối phương tại trong khoảnh khắc hắn một kiếm đâm ra bình thường không có gì lạ một kiếm đâm ra vừa vặn ám sát tại chỉnh khắc hàn một kiếm này tiết điểm bên trên v i anh một tiếng tiếng nổ kịch liệt vang lên chính khắc hàn một kiếm này tại khoảnh khắc bị xé nát cái gì chính khắc hàn có chút giật mình đã biết tình thế bắt buộc một kiếm làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị quân giật phi phá hết chính giật mình thời điểm quân giật phi thân hình như điện hướng về chỗ ở của hắn nào tới bá đạo kiếm ý phô thiên cái địa nghiền ép hướng về phía trịnh khắc hàn hắn cảm thấy mình kiếm phản phất nhận lấy một cỗ không h i ể u lực lượng áp chế đây là đang phương diện kiếm đạo áp chế ngươi đột phá đến liêu tâm kiếm chính khắc hàn giật mình nhìn xem quân giật phi thứ sáu chết đi quân giật phi sớm đã là đối trịnh khắc hàn dâng lên sắc ý kiếm quan g bé nhọn từng đạo bao phủ hướng về phía trịnh khắc hàn trịnh khắc hàn trong đầu phát lệnh biết quân giật phi đích thật là lĩnh ngộ liêu t â m kiếm t â m kiếm a liền xem như ở chính giữa châu thanh dương tông nội môn có thể lĩnh ngộ t â m kiếm đệ tử cũng không nhiều căn cứ hắn biết chỉ có nội môn đại sư mình lĩnh ngộ liêu t â m kiếm nhưng đối phương thế nhưng là thanh dương tông đệ nhất thiên tài hơn nữa cũng là so quân giật phi lớn hơn rất nhiều mà quân g ậ t phi bây giờ thế nhưng là vẫn chưa tới hai mươi tuổi vậy mà cũng lĩnh ngộ l i u tầm kiếm ngươi cho rằng lĩnh ngộ l i u tầm ki liền có thể và tập công tử chống lại bản công tử nhìn ngươi chết như thế nào t r í n h khắc hàn giống giận một tiếng toàn lực xuất kiếm cùng quân giật phi một trận chiến tốc độ của song phương đều cực nhanh từng đạo kiếm quan g tại hư không v à chạm kịch liệt lại với nhau kiếm vô hình mang lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bắn tung t o e ra tại linh trên hồ nổ ra từng đoá từng đoá cao mười mấy mét bọc nước t r í n h khắc hàn càng chiến càng cảm thấy hái hùng khiếp vía hắn mặc dù tu vi đặt đến nửa bước huyền lính cảnh tại tu vi bên trên vốn là tuyệt đối áp chê quân giật phi nhưng mình ưu thế này tại quân giật phi trước mặt phản phất bị vô hạn suy yếu hơn nữa theo chiến đấu hắn càng rơi vào hạ phong phốc phốc chẳng biết lúc nào t r ị n h khắc hàn phát hiện mình bị thương cái kia xuất quỷ nhập thần kiếm quang lúc nào cũng có thể từ bên cạnh hắn nhất là xảo trá góc độ ám sát h ư ớ n g hắn cho dù là trịnh khắc hàn cũng không cách nào né tránh siêu t r ị n h khắc hàn lại cảm nhận được một cỗ cảm giác g i ậ n cả tóc gáy trong lòng của hắn dâng lên cảm giác nguy cơ tích đủ hết toàn lực thi triển thân pháp nhưng còn chưa đợi hắn tránh đi một đạo kiếm quang bén nhọn từ tay trái của hắn p ư ơ n g hung hăng ám sát hướng về phía hắn từ trên vai của hắn xa qua ngày sáu chính khắc hàn k h o miệ giật một cái rên k h một tiếng Bờ vai của hắn tạo nên một tiêu huyết thủy đáng g i ậ n sáu trịnh khắc hàn trong đầu càng sợ hãi quân giật phi tốc độ quá nhanh chẳng những kiếm đạo khắc chế hắn liền thân pháp cũng đạt tới xuất quỷ nhập thần cảm giác cho dù là lấy trịnh khắc hàn nhãn lực đều nên kết thúc ngay tại trịnh khắc hàn bắt đầu sinh đi ý thời điểm quân giật phi hừ lạnh một tiếng trên thân tản ra kinh khủng kiếm ý kinh khủng này kiếm ý giống như thực chất n h ư ờ n g bốn phía hư không chịu đến vô hình ảnh hưởng tạo nên nhàn nhạt cỡ sóng phá quán trạm vây anh hư không đất đá bay mù trời bùi đất tung bay kinh khủng kiếm quan bạo phát đi ra tại thời điểm này phản phất toàn bộ thương k h u n g đều ảm đạm xuống chỉ còn lại cái kêu phản phất đến từ địa ngục một kiếm phá quan g trảm nguyên bản là bị quân giật phi hoàn thiện đến rồi cực hạn tại kim sắc trong đài sen quân giật phi tăng lên gấp trăm lần n g ộ tính nhường hắn ở nơi này trên cơ sở đem phá quan g trảm lại ngạnh sinh sinh sắp nhập vào một trăm tám mươi đạo biến hóa nhường phá quan g trảm y lực lại tăng lên mấy lần đừng nhìn chỉ là nói thêm tăng lên sáu mươi biến hóa cần biết đó là tại quân giật phi bản thân đã đem phá quan trảm tăng lên tới cực hạn phía sau để thăng mỗi một cái biến hóa đều để quân giật phi tự nghĩ ra một kiếm này lấy được cường đại để thăng có thể nói phá quan trảm y lực chính khác hàn muốn rách cả mi mắt hắn cảm thấy mình toàn thân hoàn toàn bao phụ tại quân giật phi một kiếm này phía dưới không chỗ chẽ thân hắn cảm giác chính mình tựa hồ chạy trốn tới chân trời góc biển đều không thể tránh đi một kiếm này tự sát đương nhiên chính khác hàn xem như huyền linh cảnh vó giả tự nhiên bất sẽ cam tâm tại chết như vậy tại quân giật phi dưới kiếm hắn cùng hống một tiếng tích đủ hết lực lượng toàn thân một kiếm đâm ra để ngăn t r ở quân giật phi kinh khủng này một kiếm vùng vây dãy chết quân giật phi thấy thế t h ầ n s ắ c cực kỳ khinh thường v â anh một tiếng bên trong hư không hai kiếm hung hang đụng vào nhau chính khắc hàn một kiếm này bị quân giật phi b ẻ gãy nghiền nát nghiền nát tiếp đó một kiếm ám sát ở trên người hắn đem hắn lồng ngực xuyên thủng n g ạ c t chính khắc hàn con mắt chừng lớn nhìn xem cắm ở trên lồng ngực của mình một kiếm kia có chút khó tin phản phát không nghĩ tới chính mình cuối cùng sẽ chết ở đây hắt quân giật phi không để ý đến trịnh khắc hàn trả lại kiếm như vỏ quân giật phi người giết trịnh khắc hàn không sợ huyền tâm tông tìm người gây chuyện sao n g u y ệ t linh đáy vực nữ đệ tử thẩm huyền sương nhìn xem quân giật phi mặt không biểu tình chỉ là ánh mắt còn có chút kinh ngạc tựa hồ còn đắm chìm tại đối phương lúc trước phát ra kia quỷ thần khó g i ò cuối cùng một kiếm sợ bản công tử trong tự điền không có cái chữ này quân giật phi nhàn nhạt lường thẩm huyền sương một mắt nói nếu như n g u y ệ t linh đáy vực người dám tới tìm bản công tử phiến phức bản công tử từng cái tiếp lấy nhưng bản công tử tính khí không tốt chỉ sợ bọn họ sẽ có tới không về thẩm huyền sương im lặng nhưng là biết quân giật phi đích thật là có cái này sức mạnh bây giờ vô luận là tại nguyệt linh đẫy vực vẫn là huyền tâm môn trừ bỏ bọn hắn những thứ này ở chính giữa châu gia nhập vào trung châu tông môn đệ tử hai đại tông môn tu vi cao nhất chỉ là chân khí cảnh đ ỉ n h phong thậm chí là nửa bước huyền linh cảnh quân giật phi tất nhiên có thể giết chết huyền linh cảnh t r ị n h các hàn hắn tự nhiên liền không cần lo lắng hai đại tông môn hai đại tông môn cũng không làm gì được hắn quân công tử tự giải quyết cho tốt thẩm huyền sương lời rơi quay người mà đi chu vi quan võ giả nhìn thấy quân g ậ t phi vậy mà lấy nửa bước chân khí cảnh tu vi vượt qua hai cái đại cảnh giới. đánh chết nhập môn huyền linh cảnh trịnh khắc hàn đều cảm thấy rất khiếp sợ dù sao đây cũng không phải là thông thường vượt qua đại cảnh giới chiến đấu hai người trên lệnh phạm là võ cảnh cùng chân linh cảnh khác nhau tại võ giả thế giới tới nói đây chính là phạm nhân cùng thiên nhân khác nhau cho nên quân giật phi vượt qua hai cái đại cảnh giới đánh giết trịnh khắc hàn bọn hắn đều cảm thấy khiếp sợ tột đình thậm chí có võ giả hô to đây là t h ầ n tích đương nhiên thời khắc này quân giật phi sẽ không đi để ý những người này thái độ học trường đạo sư các ngươi không có sao chứ quân giật phi vội vàng đi tới độc cô vô địch cùng rừng tưởng nhớ tinh bên người không có việc gì ngươi xuất hiện rất kịp thời đương nhiên nếu như ngươi trễ chút nữa liền thay chúng ta nhặt xa ca đ ộ c cô vô địch không biết có phải hay không tâm tình thật tốt đối với quân giật phi mở nói đùa ha ha ha quân giật phi lấy ra hai quả đan dược đưa cho đ ộ c cô vô địch cùng rừng tưởng nhớ tinh hai người liếc liêu quân giật phi một mắt ngược lại cũng không k h á c h khí nhận lấy đan dược nuốt xuống ngay tại chỗ ngồi xuống quân giật phi đứng bên người hộ pháp quân giật phi luyện chế tuyết vân đan hiệu quả cũng không tệ lắm hai người ăn vào đan dược phía sau không đến nửa chén trà nhỏ sắc mặt liền hồng nhuận không thiếu cuối cùng hai người tuần tự đứng lên học đệ người đ a n dược không tệ đ ộ c cô vô địch nhìn xem quân giật phi khẽ cười một tiếng ta cũng khá d ư ơ n g t ư ờ n g nhớ tinh nhìn xem quân giật phi gật gật đầu đúng học đệ ngươi lúc trước thi triển một kiếm kia rốt cuộc là kiếm pháp gì rất cường đại nơi nào học đ ộ c cô vô địch tự hầu nghĩ tới điều gì tò mò nhìn quân giật phi đến thời khắc này trong óc của hắn phản phất còn có thể nhìn thấy quân giật phi lúc trước cái kia cực kỳ kinh d i ễ m một kiếm quân giật phi nhàn nhạt cười nói một chiêu kia gọi ra con chạm là học đệ tự nghĩ ra khu khu khu sáu đọc cô vô địch ho khan một tiếng có chút giật mình nhìn xem quân giật phi vấn đạo học đệ ngươi xác định không phải đang mở trò đùa ngươi một kiếm kia là tự nghĩ ra như thế nào học trưởng tự sáng tạo kiếm chiêu không bình thường sao quân giật phi nhìn xem độc cô vô địch ngược lại là rất thản nhiên hỏi không sáu. Không phải học trưởng tự nhiên biết võ kỹ cũng là tiền nhân sáng tạo vậy cái kia đều là một đời t ô n g sư a học đệ ngươi bây giờ mới bao nhiêu lớn độc cô vô địch tím lặng nhìn xem quân giật phi hh ắ c ắ cho c nên học đệ lúc này mới chỉ có một chiều vẫn chỉ là vừa mới hoàn thiện mà thôi quân giật phi cười cười học trưởng ta lấy người vẻ vang độc cô vô địch nhìn xem quân giật phi dáng vẻ xác định hắn không phải đùa giỡn hơn nữa quân giật phi cũng không có tất yếu nói đùa cái này cũng càng làm cho độc cô vô địch đánh giá cao liễu quân giật phi một mắt đến rồi độc cô vô địch cảnh giới bây giờ tự nhiên biết võ giả tu luyện đến cực hạn cũng là muốn đi con đường của mình người khác sáng tạo ra võ kỹ mặc dù cường đại nhưng thích hợp mình nhất võ kỹ tự nhiên vẫn là chính mình sáng tạo ra dù sao đó mới là con đường của mình thiên linh núi đã qua tám ngày lại hai ngày nhất định phải rời đi chỉ là nhường quân giật phi có chút buồn bực lạ phùng tuệ vũ từ đầu đến cuối không có xuất hiện thậm chí ngay cả đài s e n phong cũng không có tới cái này cũng hẳn có chút bận tâm đối phương an n g uy hơn nữa lần này tiến vào thiên linh sơn còn có một tên khác bá đào tuyệt cung đệ tử tô hàm nhưng mà lần này tô hàm cũng đồng dạng chưa từng xuất hiện n à y liền nhường quân giật phi cũng không thể không cân nhắc hai người có phải hay không đụng phải nguy hiểm gì quân giật phi n g â m nghĩ một phen từ hắn lấy được trên bản đồ nhìn hôm nay linh sơn trừ hắn đã từng tới một chút cơ duyên t r i đ ị a hắn chỗ không đi chỗ chỉ có một chỗ đó chính là thiên bi rừng cái kia một chỗ cũng là thuộc về một chỗ cơ duyên trí đ i ệ chỉ là phía trước hắn còn chưa kịp đi mà thôi. hắn không biết phùng cười vũ có thể hay không cùng tô hàm đi nơi nào quân giật phi mặc dù cùng phùng cười vũ cùng tô hàm tiếp xúc không nhiều nhưng hai người đối với hắn cái này tiểu sư tổ cũng coi như là có chút tôn trọng hơn nữa mình bây giờ ít nhất trên danh nghĩa cũng là bá đào tuyệt công nhân nếu biết hai người sẽ có nguy hiểm hắn tự nhiên bất sẽ khoanh tay đứng nhìn 460 chương 462, t h ế giới tinh thần học đệ hiện tại chuẩn bị đi nơi nào chẳng biết lúc nào đ ộ c cô nhiệt độ cùng lầm tư tỉnh đồng loạt đi tới bên cạnh hắn nhìn xem hắn ân kế tiếp học đệ ta chuẩn bị đi thiên bi rừng quân g ậ t phi cười nói ân nơi này a đ ộ c cô vô địch cùng lâm tư tỉnh hai mặt nhìn nhau rõ ràng cũng là biết một chỗ như vậy học đệ nơi này giống như cách nơi này có đoạn khoảng cách nhưng mà thiên linh núi sắp đóng lại học đệ nhất định phải đi xa như vậy chỗ vạn nhất không kịp rời đi tiên h linh núi đây chính là chuyện rất nguy hiểm đ ộ c cô vô địch nhìn xem quân giật phi t h ầ n s ắ c rất là nghiêm túc yên tâm đi nếu như thuận lợi nên sẽ không không kịp quân giật phi ngược lại là rất bình tĩnh nhìn xem lâm tư tỉnh cùng đ ộ c cô vô địch cười một cái nói ha ha học trưởng cùng đạo sư hai người các nơi đâu kế tiếp có tính toán gì đọc cô vô địch đối với quân giật phi thản n h ư n ó i ngược lại ta bây giờ cũng không chuyện gì thiên linh sơn mở miệng tựa hồ còn muốn hai ngày mới có thể mở ra liền theo ngươi đi thiên bi rừng à, có thể còn sẽ có thu hoạch gì lâm tư tình gật gật đầu khoan thai đôi mi thanh tú cao lại nhìn xem quân giật phi khá là khó chịu nói quân giật phi ở bên ngoài ngươi có thể hay không đừng cứ gọi ta đạo sư quân giật phi nghe vậy nhưng là có chút buồn bực nhìn xem lâm tư tình vấn đạo n g h ệ c đây là vì cái gì ngươi vốn chính là đạo sư của ta a lâm tư tình nhìn xem quân giật phi hừ một tiếng nói ngươi như thế đạo sư đạo sư bảo ta cảm giác bản cô nương rất già tựa như quân giật phi sáu t h u ố ta đạo sư quân giật phi ngượng ngùng nói lâm tư t ỉ n h sáu lâm tư t ỉ n h hung hăng chừng liễu quân giật phi một mắt có chút bất đắc gì nói được rồi được rồi tùy ngươi gọi thế nào ngươi vui vẻ là được rồi hh ắ c ắ c đã biết tư t ỉ n h sáu quân giật phi cảm giác mình gọi đạo sư tên vẫn còn có chút khó đọc bất quá lâm tư t ỉ n h ngược lại là vui vẻ ra mặt rất là hài lòng đối với quân giật phi nói ân t i ê u ta như vậy vui vẻ về sau cứ như vậy、đều. đương nhiên nếu như ngươi trở về lên lớp vẫn còn cần bảo ta đạo sư đã biết quân g ậ t phi gật gật đầu Nửa ngày s a u b â n giật ư r phi lâm tư tỉnh đậu cô vô địch ba người đi tới nơi này thời điểm thấy là đến hàng vạn mà tính bia đá hoàng sơn đời trời khắp nơi đều là thê lương ký tức dường như là mộ đĩa đậu cô vô địch đôi mắt ngưng lại nghiêm túc nói mộ đ ị a quân giật phi nhìn xem cái này lít nha lít nhít lớn nhỏ không đều bia đá gật gật đầu nghiêm nghị nói ân t h u ậ t nhìn như là mộ bia truyền thuyết tiến vào thiên linh núi đi tới thiên bi rừng vận khí tốt v õ giả có thể được mộ chủ nhân truyền thừa học đệ ngươi có muốn hay không đi thử xem đ ộ c cô vô địch nhìn phía xa không thiếu mộ bia phía dưới khoanh chân đang ngồi v õ giả rõ ràng bọn hắn không phải thứ nhất cái tới nơi này v õ giả ta đi xem quân giật phi đối với đ ộ c cô vô địch cùng lâm tư tỉnh thông báo một tiếng liền hướng thiên bi rừng đi đến hắn đi cái nào lâm tư tỉnh có chút lo nghĩ quân g ậ t phi đọc cô vô địch sắc mặt cổ cái lườm lâm tư tỉnh một mắt cười nhặt một cái nói yên tâm đi học đệ có mực. chừng chừng thì có đệ ngươi nào nhìn hắn mực, l à m chuyện không có chắc, cái không này nắm thư i bia ê n rừng n mặc xem dù h tình h i gật gật đầu không nói gì quân giật phi hướng lên trời rừng bia bên trong đi đến nhưng lại chưa phát hiện tô hàm cùng phùng tiếu vũ lông mày của hắn nhíu một cái thầm nghĩ người đâu chẳng lẽ bọn hắn chưa từng tới qua nơi đây mặc dù như thế quân giật phi vẫn là tiếp tục hướng về thiên bi trong rừng xâm nhập hắn luôn cảm thấy phùng tiếu vũ cùng tô hàm hai người hẳn chính là sẽ ở đây mà ân có người quân giật phi phát hiện một nam một nữ bây giờ ngồi ở một tòa bia đá to lớn phía dưới không nhúc đích quân giật phi thấy thế trong lòng k h ẽ động vội vàng tới gần phát hiện hai người này chính là tô hàm cùng phùng t i ế u vũ s ắ c mặt hai người rất là tái nhuận bên chân tích toàn thật dày một lớp bụi xem ra ở chỗ này rất lâu không tốt đây là t ẩ u hỏa nhập ma lâm vào tinh thần t ử cảnh quân giật phi sắp biến đổi làm người hai đời loại tình huống này quân giật phi vẫn là được chứng kiến rất nhiều tinh thần t ử cảnh rất nhiều tình huống phía dưới võ giả là tại cảng ộ võ đạo thời điểm Bởi vì t h ầ nhưng mà loại này bảo hộ cơ chế cũng là rất nguy hiểm bởi vì hắn là lợi dụng võ giả nội tâm ở trong yếu ớt nhất chỗ nhường võ giả thoát khỏi tinh thần phạt vệ nhưng mà võ giả một khi không có đi ra khỏi nội tâm loại này ác ngộng liền sẽ vĩnh viễn ở tại nội tâm tinh thần thế giới không thể tự kiềm chế thời gian lâu dài võ giả theo thần hồn hao hết cũng đồng dạng sẽ chết quân giật phi nhìn xem hai người sắc mặt kia tái nhận bộ dáng cũng biết bọn hắn bảo trì như thế cần phải cũng có một đoạn thời gian lại tiếp như vậy hai người sớm muộn sẽ giàu hết nền tắt chính mình nhất thiết phải đem bọn hắn từ nội tâm tinh thần thế giới trong nước xoáy đi ra ngoài mới có thể mà muốn từ đối phương tinh thần thế trong giới hạn đem đối phương từ tinh thần trong nước xoáy tránh ra biện pháp duy nhất chính mình tiến vào đối phương tinh thần thế giới đối với cái này nếu như là bình thường thực lực hơi yếu một ít vũ giả đô không dám làm như vậy dù sao tiến vào một cái tàu hỏa nhập ma võ giả tinh thần thế giới là có rất nhiều nguy hiểm bởi vì đồng dạng lúc này đối phương tinh thần thế giới tuyệt không ổn định một làm đối phương tinh thần thế giới sụp đổ đối với thi thuật giả cũng sẽ sinh ra tinh thần lực phản vệ hơn nữa thần hồn chi lực quá yếu cũng làm không được dù sao tiến vào đối phương tinh thần thế giới cũng không có chút nào có thể thuận buồn xuôi gió đoan chừng còn chưa đợi ngươi tìm được đối phương ngươi liền sẽ bởi vì thần hồn tiêu hao hầu như không còn ra khỏi đối phương tinh thần thế giới là lấy loại chuyện này liền xem như một chút tu vi mới vừa tiến vào chân khí cảnh vũ giả đô không dám làm nhưng đối với quân giật phi tới nói điểm ấy cũng không phải là vấn đề gì quá lớn dù sao quân giật phi bây giờ thế nhưng là linh nguyên cảnh ngũ chuyển linh nguyên cảnh ngũ chuyển thân hồn chi lực liền xem như s o một chút tu vi đ ạ t đến huyền l i n h cảnh thậm chí cường đại hơn vũ giả đ ồ không thua bao nhiêu thậm chí càng mạnh hơn là lấy thời khắc này quân giật phi vẫn còn có chút phân khích việc này không nên chậm trễ không thể kéo dài được nữa lúc này quân giật phi đánh ra một cái thủ ấn thi triển hồn ấn đem chính mình ý thức bám vào hồn ấn ở trong tiến nhập phùng tiêu vũ tinh thần thế giới ở trong、Và、anh trong phút chốc quân giật phi cảm thấy mình thấy hoa mắt hắn phát hiện tự mình tới đến rồi một tòa cung điện ở trong hắn ẩn ẩn còn nghe được tu luyện âm thanh ân hoàn cảnh này có chút quen thuộc chẳng lẽ đây là bá đao t u y ệ t cung quân giật phi thì thào nói thuyền ca cái này phùng tiếu vũ chính là một phế vật nơi nào sẽ là của ngài đối thủ đợi chút nữa tỷ võ thời điểm ngài nhất định định phải thật tốt giáo h ấ n hắn một trận không có vấn đề ta đã sớm nhìn phùng tiếu vũ không vừa mắt một đạo khác thanh â m đạo ân thế nào lại là đứa trẻ âm thanh quân g ậ t phi có chút kỳ quái theo thanh n m kia đi tới phát hiện nói chuyện là hai cái bẩy trong u ổ i i t đó một cái chính là nói chuyện lúc này hai cái tiểu nam hải một trong dáng dấp dáng người rất cường tráng to lớn mà khác một cái quân giật phi thấy rất là quen thuộc khuôn mặt ở giữa nhìn rất như là phùng tiểu vũ Phùng Tiếu v ũ chỉ là tôi ra thất trọng tiền mà đối thủ của hắn n h ư n g l à luyện cốt nhất trọng tiền tu vi. Song phương t r ê n lệ n h quá x a Một t r ậ n c h i ế n này không cần phải nói. Phùng t i ế u v ũ l à không thể nào thắng chẳng lẽ đây c h í n h là phùng t i ế u v ũ tinh thần b ó n g t ố i Quân giật phi như có điều suy nghĩ. Bây giờ, tại t r ê n c h i ế n đ à i phùng t i ế u v ũ bị đối thủ của hắn đánh sưng m ặ t sưng núi. Dù sao tu vi và thực lực t r ê n lệ n h quá x a Phùng t i ế u v ũ c ă n b ả n cũng không có t h ủ t h ắ n g khả năng. Quân giật phi cũng không có r a tay giúp đỡ. Bởi vì cái này bây giờ không có bất kỳ ý nghĩa gì. f a v o t quá thực là ném chúng ta ba đạo tuệcum mặt của. Chỉ người favouvê có tư cách gì lưu lại bá đao tuyệt cung sớm làm vẫn là cút đi ha ha ha về sau gặp lại ngươi chúng ta gặp một lần đánh một lần sáu quân giật phi hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới thân là bá đao tuyệt cung đại sư huỳnh phùng t i ế u vũ tại tuổi thơ thời điểm còn có bi thảm như vậy thời điểm xem ra phía sau hắn có thể phấn khởi tiến lên cuối cùng trở thành bá đao tuyệt cung thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài hẳn chính là có cái gì kỳ ngộ bất quá không trở ngại cái này trở thành hắn tuổi thơ bóng tối quân g ậ t phi đã tìm được mấu chốt ô, ô ô vì cái gì vì cái gì đều phải khi dễ ta cha vì sao muốn đem ta đưa đến cái này tới ta muốn về nhà sáu ở một tòa cung điện xóa sình quân giật phi thấy được phùng tiếu vũ thời khắc này phùng tiếu vũ khóc rất thương tâm không phát hiện chút nào đến quân giật phi đến tiểu băng hữu quân giật phi đi tới phùng tiếu vũ trước mặt mặc dù tại quân giật phi trong ấn tượng phùng tiếu vũ tựa hồ mãi mãi cũng là cái k i a lạnh lùng lánh n h ư ợ c băng xương bộ g á n g nhưng thời khắc này phùng tiếu vũ như n g là ngừng tiếng khóc mở mắt thật to một mặt cảnh giác nhìn xem hắn ồn ỵ san ngươi là người nào vì cái gì ta chưa bao giờ thấy qua ngươi phùng tiếu vũ phòng bị nhìn xem quân giật phi Ô nỉ san ta cũng là bá đao tuyệt cung nhân chỉ là ngươi chưa thấy qua mà thôi quân giật phi cười híp mắt nhìn xem phùng tiếu vũ phải không Ô nỉ san cũng là bá đao tuyệt cung đệ tử phùng tiếu vũ tò mò nhìn quân giật phi bởi vì hắn thấy những cái kêu bá đao tuyệt cung đệ tử chính thức cũng sẽ không để ý tới bọn hắn những thứ này vừa mới bị đưa vào bá đao tuyệt cung ký danh đệ tử thật trăm phần trăm quân giật phi nhìn xem phùng tiếu vũ cười cười bốn trăm sáu mươi mốt chương bốn trăm sáu mươi ba truyền thừa bia đá ồ nỉ san ngươi dạy ta võ công giỏi không tốt phùng tiếu vũ rụt rẽ nhìn xem quân g ậ t phi quân giật phi cười cười nhìn xem phùng tiếu vũ v ấ n đạo nói cho ồn ì san ngươi học võ là vì cái gì ta muốn báo thủ ta muốn đi tìm những cái kia khi dễ tiếu vũ nhân báo thủ phùng tiếu vũ nắm đấm cầm thật chặt quân giật phi ngây ra một lúc tựa hồ cũng không nghĩ đến cái này phùng tiếu vũ lệ khí nặng như vậy bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường cái tuổi này tiểu hài đúng sai quan niệm rất thẳng có thể dựa theo ca ca dạy ngươi bảo đảm ngươi lập tức liền có thể đi đánh đau những người kia như thế nào quân g ậ t phi biết đây là phùng tiếu vũ không mắc chỉ cần n h ư n g hắn báo thủ tâm niệm thông suốt tự nhiên là có thể lập tức từ tinh thần thế giới tránh ra thế nhưng là sáu thế nhưng là tiếu vũ đánh không lại bọn hắn phùng tiếu vũ mặc dù có chút ý động nhưng bây giờ thần sắc vẫn có chút buồn bã ha ha ha yên tâm mặc dù ngươi bây giờ chỉ là tôi ra thất trọng thiên nhưng mà chỉ cần ngươi dựa theo ca ca dạy ngươi làm ngươi liền có thể đánh bại bọn hắn ca ca thế nhưng là bá đao tuyệt cung đệ tử chính thức làm sao có thể lừa ngươi quân giật phi cười hì hì nhìn xem phùng tiếu vũ dường như là quân giật phi cái này bá đao tuyệt cung đệ tử chính thức cho phùng tiếu vũ rất lớn lòng tin phùng tiếu vũ đáp ứng quân g ậ t phi trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng mặc dù phùng tiếu vũ thu vi so với lên tên đệ tử kia yếu nhược nhưng mà tôi ra cảnh cùng luyện cốt cảnh tranh lệch không hề tưởng tượng lớn như vậy lấy thực lực của hắn bây giờ tận tâm chỉ bảo thêm chút chỉ điểm liền có thể nhường phùng tiếu vũ chuyển bại thành thắng rất nhanh hào hứng phùng tiếu vũ đã tìm được một mực khi dễ hắn tên kia tiểu hải vương chu chúng ta quyết đấu hôm nay ta nhất định phải đánh nã g ngươi làm cho tất cả mọi người biết ta phùng tiếu vũ không phải dễ khi dễ phùng tiếu vũ cả giận nói ha ha ha phùng tiếu vũ ngươi thực sự là không biết sống chết bất quá ngươi nguyện ý làm báo cát lại để cho ta trả đ ạ một lần vậy ta cũng không khắc khí vương chu thanh â m rất là đắc ý nói song phương rất nhanh giao thủ quân giật phi lấy truyền âm nhập mật truyền thụ phùng tiếu vũ khắc đ ị c h chế thắng chi pháp mặc dù ở đây chỉ là phùng tiếu vũ tinh thần thế giới nhưng phản phất chính là một cái thế giới chân chính giống như vốn phía bá đao tuyệt cung đệ t ử biểu lộ giống như lúc thậm chí quân giật phi còn thỉnh thoảng có thể cảm ứng được bá đao tuyệt cung trưởng lao khí tước bất quá h ắ n gái này kẻ ngoại lai xuất hiện ở đây phản phất cũng thỉnh thoảng quá đột ngột không có người để ý đồng dạng quân giật phi bắt đầu truyền thụ phùng tiếu vũ có chút không quen phản ứng công bằng nhưng dần dần tại hạ ý thức dựa theo quân giật phi truyền thụ cho chiêu thức đối địch phía sau hắn dần dần chiếm cứ ưu thế mỗi một lần phùng tiếu vũ công kích p h ả n phất là vì đối phương đo thân mà làm đồng dạng mỗi một lần đều có thể sớm phát hiện vương chu sơ hở nhường vương chu bị phùng tiếu vũ đánh mặt mũi b ầ m rợ phùng p tiếu vũ trong lòng quyết định bắt đầu hoàn toàn dựa theo quân giật phi phân p h ó đối địch không ra mười chiêu phía sau phùng tiếu vũ liền đem vương chu đánh ngã trên mặt đất chân hung hăng dẫm nát trên mặt của đối phương bốn phía tiểu đồng bọn đều sợ hãi nhìn xem tựa hồ biến thành người khác một dạng quân giật phi vương chu người không nghĩ tới sẽ có hôm nay phùng tiếu vũ tâm tình rất là thoải mái bị đè nén mấy năm tích tụ bây giờ phảng phất đều phóng thích ra ngoài phùng tiếu vũ tha cho ta đi tha cho ta đi ta không dám về sau ngươi chính là lão đại ngươi để cho ta hướng về đông ta liền hướng đông ngươi để cho ta hướng tây ta liền hướng tây vương chu liên tục xin khoan dung mặc dù vương chu cũng không biết phùng tiếu vũ như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy nhưng mà phùng tiếu vũ đánh bại hắn là sự thật giờ khác này ở hắn tâm linh nhỏ yếu bên trong phùng tiếu vũ hình tượng là vô hạn cất cao quân g ậ t phi nhìn xem phùng tiếu vũ đầy mặt vui mừng tiêu sài tới cười nhìn xem hắn nói như thế nào phùng tiêu vũ hiện tại tâm tình như thế nào Ô n nhị san ngươi thật lợi hại tiếu vũ thật sự đánh bại vương chu phùng tiếu vũ ánh mắt sùng bái nhìn xem quân giật phi ân bây giờ còn phiền muộn sao quân giật phi cười nhìn xem phùng tiếu vũ phùng tiếu vũ đối với quân giật phi lắc đầu nói không đẹp khó chịu không được phùng tiếu vũ trên mặt cũng lộ ra nụ cười lời rơi phùng tiếu vũ hóa thành một đạo quan g hoa biến mất ở tại chỗ quân giật phi sừng sốt một chút c h ậ t trên mặt cũng lộ ra nụ cười từ phùng tiếu vũ tinh thần thế giới rời đi quả nhiên phùng tiếu vũ vừa tỉnh lại hắn mở mắt ra nhìn đứng ở trước mặt Người hiếp mắt nhìn hắn hiếp mắt quân giật phi v nhìn đạo, tiểu sư tổ. tẩu ngươi sư Ơn, a ma, ngay giữa. nhập tinh thần Quân n thế phi h bị vây ở tinh thần thế giới ngay giữa. Quân giật giới xem phùng tiếu vũ giải thích nói phùng tiếu vũ hiểu rõ nhìn bên người tô vũ hàm cũng tại t r o n g nhập định trong lòng hắn chấn động vội vàng nhìn xem quân giật phi vẫn đạo tiểu sư tổ nàng sáu nàng cũng cùng ngươi một dạng lâm vào tinh thần thế giới ở trong nếu như thời gian lâu dài cũng sẽ xong đời quân giật phi thản nhiên nói a tiểu sư tổ vậy làm sao bây giờ phùng tiếu vũ cùng tô vũ hàm quan hệ không tệ tự nhiên là không hy vọng nàng cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn nhưng loại tình huống này nàng cũng hoàn toàn không biết nên làm như thế nào yên tâm đi có ta quân giật phi lại lần nữa tiến nhập tô vũ hàm tinh thần thế trong giới h ạ tại tô vũ hàm tinh thần thế trong giới h ạ tô vũ hàm bây giờ đang bị truy sát một cái chân núi mười cái người áo đen vây một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên cùng một cái sáu tuổi tiểu nữ h à i chỉ là tên thanh niên kia bây giờ máu me khắp người thân hình lảo đảo m u ố n ngã nếu như quân giật phi không cứu hắn hắn có thể chẳng mấy chốc sẽ bỏ mình chẳng lẽ đây chính là tô vũ hàm tuổi thơ bóng tối chính mình chỉ cần cứu tô vũ hàm phụ thân chấp n i ệ m của nàng liền sẽ biến mất các người thả nữ nhi của ta tạ tùy các người đi làm ý gì thanh niên đem tô vũ hàm bảo hộ tại sau lưng cắn răng nói tô định vương ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đáp ứng ngươi ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi sáu trong đó một tên người áo đen khinh thường nói ta và các ngươi liều mạng thanh niên tự a hồ biết tuyệt không may mắn thoát khỏi điên cuồng hướng về kia chút người áo đen đánh tới chỉ là làm ý gì thanh niên thực lực mặc dù mạnh nhưng cùng những hắc ý nhân kia x、so、ó ra trên lệnh q u á xa quân giật phi ra tay rồi những thần kia xóa ra trên lệnh quá xa quân giật phi đối thủ rất nhanh bị hắn toàn bộ đánh giết tô vũ hàm hai cha con đều đối đột nhiên rết ra quân giật phi cảm thấy ngạc nhiên tô vũ hàm trốn ở sau lưng của phụ thân hai mắt thật to tỏ m ò nhìn quân giật phi đa tạ công tử ân cứu mạng sáu thanh niên đối với quân giật phi cảm kích nói mặc dù biết đây là từ tô vũ hàm tinh thần lực xây dựng thế giới nhưng đây cũng quá chân thật quân giật phi cười một cái nói không cần nhanh an ủi con gái của ngươi à, ta xem nàng d ọ a sợ hàm nhi thanh niên ôm thật chặt tô vũ hàm cha ngươi không cần chết nữ nhi sẽ không rời đi ngài tô vũ hàm ôm thật chặt phụ thân eo khóc ròng ròng quân giật phi cảm t h ắ n một hơi hắn mặc dù là tại tinh thần thế giới bên trên cứu được tô vũ hàm phụ thân nhưng cái này không thay đổi được cái gì điều này cũng làm cho hắn đối với tô vũ hàm cái này tính cách rất sáng sủa nữ hải có một tia thương tiếc đương nhiên hắn biết cho dù là không có chính mình tô vũ hàm đằng sau cũng sẽ không có nguy hiểm Bằng không nàng cũng sẽ không đến bá đ à o tuyệt cung đi rất nhanh tinh thần thế giới sụp đổ quân giật phi cùng tô vũ hàm đều về tới thế giới chân thật tô vũ hàm mở ra mắt to xinh đẹp thần s ắ c còn có chút mê hoặc nhìn xem một mực khẩn trương đang nhìn mình sư huynh phùng tiêu vũ thần xác mê hoặc không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sư h u n h thế nào tô vũ hàm lắc đầu cảm thấy đầu của mình còn có chút đau nhức mê hoặc nhìn phùng tiêu vũ chúng ta đều lâm vào tinh thần thế giới nếu như không phải tiểu sư tổ chúng ta đều có nguy hiểm phùng t h i ế u vũ đối với tô vũ hàm đạo tiểu sư tổ sao ngươi lại tới đây tô vũ hàm nhìn thấy quân giật phi cũng có chút kinh ngạc một mực không thấy các ngươi liền biết các ngươi cần phải ở trên thiên rừng địa cho nên mới xem quân giật phi nhàn nhạt n ở nụ cười đa tạ tiểu sư tổ nếu như không phải ngài vũ hàm hòa sư minh đều sẽ có nguy hiểm tô vũ hàm đối với quân giật phi cảm kích nói tất các ngươi đều là của ta đồ tôn cứu các ngươi cũng là phải làm quân giật phi khoác khoắt tay nói nói một chút phùng tiếu làm sao, sao c vũ đem chính mình tiến vào ở đây phát hiện tình huống rõ ràng mười mươi nói cho liễu quân giật phi quân giật phi nhìn xem phùng tiếu vũ vân đạo cho nên ngươi liền biết cái này thiên bia rừng hoàn toàn chính xác gần chứa một loại truyền thừa nào đó phùng tiếu vũ gật gật đầu đối với quân giật phi cười khổ nói ân ta lại phát hiện càng thâm nhập thiên bi rừng bia đá kia khí tức càng lâu đời cổ xưa sức mạnh cũng càng cường độ đại quân giật phi lúc này mới hiểu rõ nhìn xem phùng tiếu vũ nhàn nhạt vẫn đạo cho nên các ngươi liền xâm nhập liêu thiên rừng đ ị a muốn có được cường đại hơn truyền thừa phùng tiếu vũ gật gật đầu ân như ngươi loại này ý nghĩ cũng không thể c ỡ trách nhiều chỉ là bên trong truyền thừa nhiều thần hồn yêu cầu rất cao nếu như thần hồn suy yếu chẳng những không cách nào nhận được truyền thừa ngược lại còn có thể để cho mình tinh thần trầm luân tại thạch bi bị không cách nào đào thoát cho nên nhất thi quân giật phi đối với tô vũ hàm cùng phùng tiếu vũ nghiêm nghị đạo là sư tổ tô vũ hàm cùng phùng tiếu vũ hai người đang nghĩ đến chuyện xảy ra lúc trước biết đến s á t thực chính mình trước đây nghĩ quá đơn giản đương nhiên các ngươi cũng không phải không thể ở đây nhận được truyền thừa các ngươi ra ngoài lựa chọn một chút khí tức không còn cường đại truyền thừa truyền thừa không phải càng mạnh càng tốt thích hợp bản thân mới là tốt nhất quân giật phi nghiêm túc đối với hai người đạo là tô vũ hàm cùng phùng tiếu vũ hai người nhận lời rời đi mặc dù nhường tô vũ hàm cùng phùng tiếu vũ rời đi nhưng quân g ậ t phi nhưng là hướng lên trời rừng bia bên trong xâm nhập hắn cùng hai người khác biệt thân hồn của hắn cường đại thu hoạch một chút cường đại chuyển thừa khả năng sẽ càng mạnh hơn nơi này thiên bi khí tức xa xăm tại quân giật phi xem ra hẳn chính là đến từ xa cổ kỷ nguyên xa cổ kỷ nguyên là khoảng cách hiện nay tam đại kỷ nguyên một trong là so sánh với cổ kỷ nguyên càng mạnh hơn còn phải xa xưa hơn rất nhiều võ đạo kỷ nguyên xa cổ kỷ nguyên võ đạo văn minh là so với bên trên cổ kỷ nguyên võ đạo còn muốn càng thêm rực rỡ cùng cường đại cho nên nơi này cơ duyên quân giật phi cũng sẽ không bỏ lỡ 462 chương 464. thậm á chí những n q u bia đá này bên trên tán phát ra sát ý cường đại tựa hồ cho dù chết hóa thành cắt vàng lúc còn sống sát khí nhưng cũng chưa từng yếu bớt ba ngàn mét cái độ sâu này liền xem như quân giật phi cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực dường như đang trước mặt hắn có một vũng bùn ngăn tại trước người hắn muốn ngăn cản bản công tử không thể dễ dàng như thế quân giật phi đem bất diệt thánh ma thể vận chuyển tới cực hạ n trên thân tản ra cường đại bạch quang từng bước một đạp về liếu thiên rừng bịa chốt sâu cước bộ của hắn chậm chạp nhưng lại vững vàng bốn ngàn mét bây giờ quân giật phi cảm nhận được càng cường đại hơn áp chế phản phất có một tòa vô hình tường ngăn tại trước mặt hắn đồng dạng bốn phía bia đá càng ngày càng ít chỉ có lẽ loi mấy chục tòa bia đá nhưng mà mỗi một tòa bia đá tán phát khí tức nhưng lại cực kỳ cường đại phản phất đây không phải là bia đá mà là bệ nghệ thiên hạ như thần ma. quân giật phi trong đầu có chút rung động không biết những thứ này mộ bia phía dưới đến cùng t r ô n giấu loại điều nào tồn tại tiếp tục thâm nhập sâu quân giật phi tính cách chính là như thế muốn làm liền làm đến tốt nhất cái này vài t r ụ c tòa bia đá mặc dù khí tức cường đại đến nhường quân giật phi cũng cảm thấy kinh lẫm nhưng tựa hồ cái này phía trước còn có nhân vật càng mạnh mẽ hắn tiếp trước xem như đang đ ỉ n h thiên vũ đại lục tuyệt điên tồn tại liền xem như muốn lựa chọn truyền thừa cũng là cần tốt nhất bằng không những thứ khác truyền thừa cũng không có tư cách nhường hắn tiếp nhận để cho ta nhìn một chút phía trước rốt cuộc là loại điều nào tồn tại quân giật phi cất bước liền muốn hưởng về phía trước xâm nhập khoan thai bốn phía thiên địa đất đá bay mù trời thổi lên cường đại sóng gió phảng phất có lực lượng nào đó đang cảnh cáo hắn đồng d ạ n g quân giật phi hơi nhũ mày lạnh lùng đạo bản công tử tất nhiên tới đây tự nhiên b ấ t xe tay không mà quay về bất kể là loại điều nào tồn tại muốn ngăn cản bản công tử xâm nhập bản công tử cũng sẽ không tiếp nhận lời rơi quân giật phi tiếp tục hướng về thiên bi r ừ n g chỗ sâu mà đi Vâng, quân giật phi cảm giác một đạo giống như thực chất vậy năng lượng chặn đường đi của mình vậy thì thử xem có thể hay không ngăn cản b u n công tử quân giật phi đã vận hành lên luyện khí pháp quyết luyện thể cùng luyện tức giận sức mạnh cùng một chỗ phóng thích ra ngoài quả nhiên hắn phía trước ngăn cản tại hắn sức mạnh cứng đối cứng phía dưới có chút giang n ă n ra hắn cuối cùng tiếp tục bước lên phía trước mặc dù như vậy nhưng q u â n giật phi hướng về phía trước xâm nhập vẫn không thể dễ dàng như thế mỗi một bước phản phát trên người hắn khiêng cự sơn đồng dạng cực kỳ phí sức kéo kẹt kéo kẹt quân giật phi đất đai dưới chân giống như mạng nhện vậy hướng về tứ phương từng khúc d ạ n nước bốn năm trăm linh m năm ngàn m cuối cùng một bức vách n g n quân giật phi cảm thấy phía trước năng lượng đang nhanh chóng hội tụ biến thành một cái mấy chục mét vuông q u a n g trường chống rông xuất hiện tại liêu quân giật phi trước mặt giống như một ngọn núi lớn v ậ y hướng về chỗ ở của hắn đập xuống xuống dưới h ắ c một tiếng trong chốc lát quân giật phi hoàng thuyền kiếm ra khỏi vỏ phá q u a n g trạm đây là trước mắt quân giật phi có thể thi triển cường đại nhất kiếm kỹ một trong sắp nhập vào một trăm tám mươi đạo biến hóa phá q u a n g trạm uy lực tuyệt luân một kiếm này tại khoảnh khắc đốt sáng lên hư không tản ra bá đạo tuyệt luân ký tức nó phản phất tử vong chi kiếm đồng dạng những nơi đi qua vạn vật câu diện giống như tử vong chi kiếm đồng dạng tại hư không x ả qua trực tiếp chém giết ở một trường kia phía trên vê anh tiếng nổ kịch liệt vang lên quân giật phi một kiếm này trực tiếp đem cái kia quang t r ư ờ n g chém giết trở thành hai nữa nhưng mà cường đại kia lực phản chấn cũng sắp quân giật phi đẩy lui mấy chục bước mới nỗ lực đứng vững quân giật phi thể nội khí huyết sôi trào một công n ị c h huyết dâng lên nhưng bị hắn cổ nén cũng may cái kia quang t r ư ờ n g tại quân giật phi dưới một kiếm này biến mất bốn phía tất cả bích trướng cũng đi theo không thấy quân giật phi tiếp tục đi đến phía trước bây giờ hắn không có lại chịu đến bất kỳ gò bó dường như là hắn thông qua được khảo nghiệm tại quân giật phi trước mặt xuất hiện một tò bia tấm bia đá này cao lớn trăm mét giống như nguy nga cự nhân đứng sừng sững ở đứng sững ở trong bóng tối không đúng nói xác thực hơn đây là một nửa bia đá bia đá bên trên lọt vào cự lực phá hư bị hủy diệt cái kia nửa đoạn bia đá liền nằm trên mặt đất làm sao lại chỉ có nửa đoạn bia đá cái kia mặt khác một nửa đâu quân giật phi có chút buồn b ự c chỉ là nửa đoạn bia đá có thể tiếp nhận chuyển thừa sao mà tấm bia đá mặc dù chỉ có một nửa nhưng quân giật phi nhưng là phát g i p ra khí tức của nó vẫn bị chính mình phía trước chỗ đã thấy khác bia đá khí tức mạnh mẽ nhất vẫn càng mạnh mẽ hơn rất nhiều cho nên tấm bia đá này tuyệt đối ẩn chứa cường đại truyền thừa chỉ là bây giờ chỉ có một nửa vậy thì là cái gì tình huống một nửa bia đá quân giật phi nhún g mày mặc dù có chút thất vọng nhưng nếu đã tới cũng không thể tay không mà quay về không phải là lấy quân giật phi quanh chân tại nơi nửa đoạn trước tấm bia đá ngồi xuống thử nghiệm đem chính mình ý niệm hướng về kêu bia đá từ từ tới gần mặc dù chỉ là nửa đoạn bia đá nhưng quân giật phi nhưng vẫn là thận trọng bởi vì càng là cường đại bia đá sự phản vệ của nó chi lực cũng sẽ càng cường đại rất thuận lợi quân giật phi ý niệm không có bất kỳ cái gì cách trở thăm dò vào này nửa đoạn bia đá bên trong hơi thở tiếp theo quân giật phi trước mắt bạch quang l ó ạ i lên hắn cảm giác lòng của mình thần phản g phất bị thu hút cái nào đó không gian bên trong đây là một cái mênh mông xa xăm tản ra k h í tức viễn cổ thiên địa bốn phía vô tận bạch cốt tiết kỳ ở đây đã từng phát sinh qua chiến tranh đây cũng là nơi nào quân giật phi có chút mê mang mình là tới tiếp thu truyền thừa nhưng mà đem ta đưa vào cái này lại là cái ý gì sau một khắc quân giật phi đôi mắt vậy một cái hắn phát hiện nguyên lai bốn phía lẳng lặng nằm bạch cốt vậy mà lần nữa đứng thẳng lên biến thành từng cái võ giả cường đại hàng ngàn hàng vạn mỗi một cái vũ giả đô h n chứa khí tức cường đại yếu nhất võ giả đều có chân khí cảnh trở lên tu vi. nhưng mà chân khí cảnh võ giả ở đây cũng chỉ là hỏa lực mà thôi chiến đấu song phương thực lực có chút một mảnh đổ một tòa cung điện to lớn bốn phía là lấy các đại thế lực tạo thành liên quân thiên đạo điện võ giả liều chết chống cự nhưng thế nhưng bọn hắn đối thủ quá mạnh mẽ mặc dù bọn hắn hung hãn không sợ chết nhưng là không ngăn cản được địch nhân sát lục bên trong hư không hai cái khí tức mênh mông võ giả cường đại đang đối đầu lấy diệp tiêu g i a o ngươi đầu hàng đi các ngươi thiên đạo điện nhất định biến mất ở bên trong bụi bẩm của lịch sử các ngươi lại ngoan cố chống lại cũng chỉ là vùng vây dây chết mà thôi hơn nữa ngươi bây giờ người cũng bị thương nặng căn bản chống cự không được bao lâu. một cái đầu đội ngọc quan vóc người cao thon nam tử nghiêm giọng nói gọi là diệp tiêu g i a o nam tử mặt không biểu tình chỉ nói bớt nói nhảm đánh đi diệp tiêu g i a o bản thân bị trọng thương toàn thân máu me đồng địa khí tức có chút hỗn loạn nhưng là chiến ý giả g d ả o bất quá thiên đạo điện võ giả nhưng là không ngừng lọt vào s á t lục cho dù chết bùn điện chủ cũng muốn để các ngươi trả giá đắt diệp tiêu g i a o mặt không thay đổi đạo nhưng từ trong con ngươi của hắn vẫn có thể nhìn thấy vô tận bị thương ha ha ha diệp tiêu dao hiện tại muốn chết như thế nào yên tâm sau khi chết nữ nhân của ngươi chúng ta sẽ vì ngươi chiều cố ngươi có thể an tâm rời đi lại là năm cái khí tức cường đại võ giả xuất hiện quân giật phi mặc dù thân ở chiến trường nhưng mà bốn phía võ giả tựa hồ cũng không nhìn thấy hắn đồng dạng nhưng mà bây giờ hắn nhưng là ánh mắt không nháy một cái nhìn xem hư không đối chiến song phương khí tức của bọn hắn q u á cường đại liền xem như những thứ này đối chiến song phương khí tức yếu nhất đều tựa hồ so với hắn kiếp trước tới cường đại đây chính là viễn cổ kỷ nguyên võ giả cường đại sao hắn bây giờ nhìn xem cái k i a đứng sừng sức chính giữa diệp tiêu dao hắn cũng nghĩ xem bây giờ đối phương đến cùng sẽ như thế nào làm ha, ha ha rất tốt đã từng đồng sinh cộng tự hưng đệ ta diệp tiêu g i a o tự nhận chưa bao giờ có lỗi với các n g ư ờ i các ngươi có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại chẳng lẽ không có ta diệp tiêu g i a o công lao ở bên trong nhưng là bây giờ tại trả giá đây hết thảy nhưng là đổi lấy phản bội các ngươi thật là ta diệp tiêu g i a o tốt huynh đệ à. diệp tiêu g i a o mà nói rất bình tĩnh nhưng mà quân giật phi nhưng là có thể từ trong nghe được vô tận bi a i quân giật phi cảm động l â y và năm trước một m à n kia phản phất lại tái hiện hắn cũng đồng dạng bị huynh đệ cùng tình cảm chân thành phản bội thiên tả cũng bị hủy diện vô số trung thành thủ hạ bị giết cái này cùng hết thẻ trước mắt biết bao tương tự bây giờ gặp cảnh như nhau diệp tiêu dao nhường q u â n giật phi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào phảng phất bây giờ đối mặt chư vị cường giả v â y công lại di nhiên bất sợ chính là hắn đừng nói nhiều như vậy ngươi giao ra thái huyền kinh chúng ta có thể còn có thể thả ngươi một con đường sống trong đó một tên cường giả nhìn xem diệp tiêu g i a o thản như nói không sai giao ra thái huyền kinh chúng ta có thể cân nhắc thả các ngươi thiên đạo điện một ngựa là một tên cường giả đạo các ngươi làm ta diệp tiêu g i a o sẽ lại tin các ngươi sao diệp tiêu dao thanh â m mang theo giọng n g h m ai ở thời điểm này ngươi chính là không tin cũng phải tin trong đó một tên cường giả m ặ không biểu tình xem ra các ngươi là cảm thấy mình ăn chắc ta diệp tiêu g i a o ta sẽ để cho các ngươi biết phản bội ta diệp tiêu g i a o hạ tràng các ngươi không phải nghĩ lấy được thái huyền kinh sao vậy liền để các ngươi biết thái huyền kinh ghi lực lời rơi diệp tiêu g i a o trên thân bạo phát ra khí tức đáng sợ vào thời khắc ấy diệp tiêu g i a o phảng phất biến thành một tòa đang phun trào núi lửa cái kia giống như thực chất u y áp từ trên người hắn bạo phát ra thiên địa tối xâm lại phảng phất tại một sát na kia thiên địa đều bị một cố cường đại sức mạnh cho giam lại đáng chết mới ngắn ngủn thời gian một năm ngươi làm sao có thể đem thái huyền kinh tu luyện thành công những cường giả kia cảm thấy kinh hại không thôi bốn t đi. r i m sáu mươi ba chương bốn m trăm sáu mươi n n g ra năm rung động tin tức không đại gia liên thủ chống cự ta không tin tưởng chúng ta nhiều người như vậy còn không đánh lại hắn có cường giả giận d ữ hét v ớ i anh một tiếng nổ vang lên thiên địa câu diệt quân giật phi phát hiện mình trước mặt thế giới phá diệt hắn phát hiện tựa hồ có một đạo bạch quang hướng về chỗ ở của hắn bay vụn đi qua xuất vào hắn ấn đường bên trong tiếp đó hắn liền thanh tỉnh lại quân giật phi bất ngờ phát hiện chính mình vẫn là khoanh chân tại nơi mộ bia phía dưới quân giật phi không có lập tức từ dưới đất đứng lên thân tới tại lúc này hắn còn tựa hồ đắm chìm tại cái kia hủy thiên d i ệ t địa dưới một trường một trường kia thật là đáng sợ không cách nào dùng bút mực để hình dung chẳng lẽ cái này mộ bia chủ nhân chính là diệp tiêu dao sao chỉ i t â Đây chân n trong tuyệt cảnh, vẫn ung dung không nổi, không sờn. Đây mới là Nam thể, tại tuyệt thấy chết Nhi. h mới c là là chẳng lẽ mình bị thu hút không gian truyền thừa chính là để cho mình nhìn một tù kịch vậy quá huyền kinh là cái gì chẳng lẽ là viễn cổ kỷ nguyên một loại nào đó cường đại công pháp chỉ là quân giật phi vô luận là kiếp trước hay là kiếp này cũng không có nghe qua cái gọi là thái huyền kinh nhưng hắn cũng không ngoài ý muốn đó dù sao cũng là viễn cổ kỷ nguyên tồn tại đồ vật khoảng cách bây giờ quá xa nếu như nói thượng cổ kỷ nguyên là một vạn năm trước cái kia viễn cổ kỷ nguyên chính là mười vạn năm trước những tin tức này không có lưu truyền tới nay cũng là rất bình thường chỉ là bạch quang kia rốt cuộc là cái gì quân giật phi còn nhớ rõ tại chính mình ra khỏi không gian truyền thừa cái kia một tia bạch quang là cái gì quân giật phi tiến nhập linh khiếu ở trong phát hiện quả nhiên nơi đó tồn tại một vệ ánh sáng đoàn thật tồn tại quân giật phi có chút hiếu kỳ dùng ý niệm đi tiếp xúc cái kia q u a n đoàn vê anh một đạo tin tức tràn vào ý thức của hắn ở trong thật lâu quân giật phi lấy lại tinh thần trong đôi mắt mang theo kinh ngạc đây là một thức chứng pháp chẳng lẽ là diệp tiêu giao diện sát chư địch na nhất thức chứng pháp quân giật phi càng nghĩ càng có khả năng trong lòng có chút kích động nếu quả như thật là na nhất thức trường pháp lời nói liền xem như chỉ có một thức cũng coi như là chính mình đã kiếm được quân giật phi bắt đầu đắm chìm tại na nhất thức trường pháp ảo diệu ở trong trong lát quân giật phi lại lần nữa mở mắt ra ánh mắt bên trong mang theo vẻ cổ quái bởi vì quân giật phi biết một thức này cũng không phải là diệp tiêu giao thi triển na nhất thức trường pháp nhưng cùng một chiêu tia trường pháp vẫn có quan hệ rất lớn hoặc có lẽ là một thức này hẳn chính là cùng na nhất thức trường pháp là cùng một bộ trường pháp mọi người đều biết tại không thiếu võ học ở trong thường thường có một chiêu sát chiêu mà diệp tiêu giao na nhất thức cần phải chính là một bộ kia t r ư ờ n g pháp tinh hoa sát chiêu hủy thiên diệt địa mà một thức trường pháp hẳn chính là một bộ kia t r ư ờ n g pháp thức mở đầu hoặc có lẽ là là thức thứ nhất dù vậy quân giật phi vẫn là có thể cảm nhận được một thức này cường đại nếu như dựa theo uy lực để phán đoán một thức này ít nhất cũng là địa cấp tuyệt phẩm p h ẩ m cấp thức thứ nhất chính là địa cấp tuyệt phẩm phía sau kia thậm chí là cái kia hủy thiên diệt địa một chiêu có bao nhiêu kiểu cường đại quân giật phi thời khắc này trong lòng đã là khó có thể tưởng tượng mặc dù chỉ là thức thứ nhất nhưng quân giật phi trong đầu vẫn là rất hư h ấ n dù sao liền xem như diệp tiêu giao thi triển na nhất thức truyền thừa cho hắn hắn cũng không chắc chắn có thể tu luyện trang cảnh k i a đối thoại hắn còn ký ức như mới lấy diệp tiêu giao tu vi tựa hồ cũng là tu luyện một năm mới thành công cần biết diệp tiêu giao thực lực đây chính là rất xa vượt qua kiếp trước của mình cho nên quân giật phi tu vi hiện tại căn bản là không có cách tu luyện thái huyền kinh cho nên một thức này đối với quân giật phi tới nói vừa vẫn thích hợp tính toán đi ra ngoài t r ư ớ cá bây giờ không phải là lúc tu luyện quân giật phi tự nhiên là sẽ không quên thiên linh núi đã khối phải đóng lại tại quân giật phi từ thiên bi rừng đi ra phát hiện bên ngoài đ ộ c cô vô địch phùng thiếu vũ rừng tư tỉnh tô vũ hàm bọn người đang nóng nảy chờ lấy hắn dù sao quân giật phi tiến vào thời gian quá dài các ngươi đang chờ ta sao quân giật phi hô quân giật phi ngươi nói đi vào một hồi như thế nào đi vào thời gian lâu như vậy ngươi chẳng lẽ không biết thiên linh núi cũng nhanh đóng lại sao chẳng lẽ ngươi nghĩ vinh viễn đợi ở chỗ này rừng tư tỉnh khi nhìn đến quân g ậ t phi liền không nhịn được đối với hắn phàn nàn quân g ậ t phi hắc cười khan một tiếng đối với rừng tư tỉnh vừa cười v hh ắ c ắ c đạo sư không nên tức giận sao học sinh không dám thiếu cùng ta cười đùa t í tưởng dưỡng tư tình đôi mắt đẹp hung hăng trừng liêu quân giật phi một mắt khó chịu nói không phải đã sớm cùng ngươi đã nói đừng cứ gọi ta đạo sư sao ngươi chẳng lẽ muốn ta nhanh lão yêu quân giật phi sáu bên trên phùng tiếu vũ hỏa tô vũ hàm nhìn mình tiểu sư tổ bị giáo h ấ n đều quay đầu lại làm bộ không nhìn thấy đối với quân giật phi cái kia ánh mắt cầu trợ làm như không thấy cái này khiến quân giật phi rất là phiên mượn t u t đừng có lại nhiều lời chúng ta mo đi ra à nếu ngươi không đi chúng ta liền thật sự có khả năng bị vây ở chỗ này đọc cô vô địch vội vàng đi ra hòa giải đạo ân đi thôi rừng tư tình cũng biết bây giờ không phải là nói chuyện thời gian chừng l i ê u quân giật phi một mắt bất mãn nói ra ngoài lại cùng ngươi tính s ổ sách một b à n g người nhanh chóng hướng lên trời linh sơn cửa ra vào chạy tới trên đường quân giật phi cũng biết đến phùng thiếu vũ hòa tô vũ hàm đang nghe theo hắn lời nói phía sau ở n g o à i vi vẫn tìm được thích hợp đao của bọn hắn đạo truyền thừa đọc cô vô địch cùng d ừ n g tư tình cũng có thu hoạch của mình có thể nói lần này thiên bi rừng hành trình mấy người đều từng người lấy được thu hoạch đương nhiên quân giật phi thu hoạch là lớn nhất cũng may đoàn người thực lực cũng không yếu đang toàn lực gấp rút lên đường phía dưới cuối cùng ở trên thiên linh sơn ngưỡng cửa ra vào khép kín phía trước chạy tới rời đi liếu thiên linh sơn quân giật phi nhìn xem chậm rãi khép lại mở miệng đối với này lần thiên linh núi hành trình vẫn là rất hài lòng khoan t hai quân giật phi trước mặt bóng trăng nói lên một cái nữ h à i xuất hiện ở trước mặt hắn chính là nguyệt linh đáy vực nữ đệ tử trầm huyền sương là ngươi quân giật phi cảnh giác ha ha ha quân công tử ngươi yên tâm tiểu nữ tử sẽ không gây bất lợi cho ngươi thú chi công tử có thể giết chết trịnh khắc lệnh tiểu nữ tử cũng đối ngư không dậy được uy hiếp trần huyền sương đối với quân giật phi cười cười vậy ngươi có gì chỉ giáo quân giật phi nhìn xem trần huyền sương tuyệt đối sẽ không tin tưởng đối phương là đặc biệt tới cùng mình làm quen nói cho ngươi một cái huyền sương tin tức mới vừa nhận được tin tưởng đối với công tử sẽ rất trọng yếu trần huyền sương nhìn xem quân giật phi phong khinh vân đạm đạo tin tức gì quân giật phi trong đầu t ẩn t ẩn có cảm giác xấu huyền sương tin tức mới vừa nhận được địa ma dạy bắt đầu toàn lực chiếm đoạt ba đại đế quốc nhất là trăm nguyên đế quốc đứng n g i chịu xào bây giờ trăm nguyên đế quốc q u ố nội khói lửa nổi lên một phía trăm nguyên đế quốc l u ô n hãm vượt qua sáu thành ngoại trừ đế quốc bên ngoài trăm nguyên đế quốc các nơi đều gặp địa ma dạy công kích trầm huyền sương nhìn xem quân giật phi thản nhiên nói cái gì quân giật phi trong đầu chấn động có chút khó tin hắn nhìn xem trầm huyền sương nói làm sao có thể trăm nguyên đế quốc thực lực không kém vừa mới đem bảo hộ ma giáo tiêu d i ệ t địa ma dạy liền xem như thực lực so bảo hộ ma giáo cường đại nhưng cũng không thể tại ngắn ngủn trong vòng mười ngày liền chiếm đoạt trăm nguyên đế quốc vượt qua sáu thành sức mạnh ha cái này huyền sương cũng không phải quá rõ ràng nhưng mà tin tức này thì sẽ không sai công tử địa ma r ạ cũng là chúng ta nguyệt linh đáy v ư ợ t đ ị c h nhân tin tưởng chúng ta tương lai sẽ có cơ hội hợp tác t r ầ m huyền sương nhìn xem quân giật phi ý vị thâm trường đạo t r ầ m huyền sương đang nói xong liền phi thân bắt đi nhưng quân giật phi thần sắc nhưng là cực độ ngưng trọng đ ộ c cô vô địch dương tư tỉnh phùng tiếu vũ tô vũ hàm đều đi tới học đệ mỹ nữ kia cùng ngươi nói cái gì đ ộ c cô vô địch có chút hiếu kỳ nhìn xem quân giật phi đ ộ c cô vô địch tự nhiên biết cái này trầm huyền sương cùng quân giật phi thế nhưng là đối địch tự nhiên bất nghĩ trầm huyền sương sẽ không duyên vô cớ tới tìm hắn quân giật phi thần sắc có chút n g ư n g trọng đem lúc trước trầm huyền sương nói cho hắn biết tin tức nói cho mấy người cái gì đậu cô vô địch cùng dừng tư tình thần sắc đột biến chỉ có phùng tiếu vũ h ò a tô vũ hàm hai người thần sắc cũng không phải thật bất ngờ làm sao có thể trăm nguyên đế quốc giàu gì cũng không khả năng tại ngắn ngủn mười ngày thời gian bên trong liền không có đến nước này nhất định là có cái gì nội tình mới lạ đậu cô vô địch thần sắc có chút khó coi cái này trăm nguyên đế quốc cũng là hắn quê hương hạ tự nhiên bất hy vọng trăm nguyên đế quốc tìm được địa ma dạy trà đạp trong này nhất định có cái gì nội tình dừng tư tình thần sắc nghiêm túc đạo các ngươi cũng nhận được tin tức ca quân giật phi nhìn xem phùng tiếu vũ hòa tô vũ hàm v ấ n đạo ân chúng ta vừa mới nhận được sư môn đưa tin để chúng ta từ thiên linh núi sau khi ra ngoài lập tức chạy về tông môn phùng tiếu vũ nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo ân các ngươi trở về chuẩn bị chuẩn bị cũng tốt cái này ma g i á o thế tới hung hăng tam đại tông môn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn quân giật phi nhìn xem phùng tiếu vũ nghiêm túc nói ân tiếu vũ biết phùng tiếu vũ nhìn xem quân giật phi nghiêm túc gật gật đầu vậy ngươi đi đi quân giật phi nhìn xem phùng tiếu vũ hòa tô vũ hàm đạo phùng tiếu vũ, tô vũ hàm rất nhanh rời đi Kỳ quái. các người rốt cuộc là quan hệ thế nào nhìn thế nào không hiểu lấy b a đao tuyệt cung địa vị bọn hắn làm sao lại đối với người khách khí như thế đ ộ c cô vô địch có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi đ ộ c cô vô địch mặc dù ly khai bắc hoang vực đã lâu nhưng đối với b a đao tuyệt cung tại bắc hoang vực địa vị vẫn là rất rõ ràng cái này nói rất dài dòng có cơ hội đang nói cho học t r ư ở n g cùng học t ỷ a quân giật phi nhất thời không biết nên giải thích như thế nào chỉ có thể là qua loa đi qua đ ộ c cô vô địch cùng d ừ n g tư tình mặc dù đối với cái này rất h ế u kỳ nhưng nhìn quân giật phi không nói bọn hắn cũng không hỏi nhiều đối tụ tất t hợp lần này tất cả ê với m h cổ nguyên tông hắn sau, phát h i cũng không lo lắng nhưng hắn lo lắng nhất vẫn là đoan mục tử viên dù sao đoan mục tử viên xem như trăm nguyên đế quốc công chúa tuyệt đối sẽ tất nhiên ma giáo hàng đầu mục tiêu 464 chương 466, quốc sư làm phản trên thuyền bay quân giật phi khoanh chân ngồi tính t o ạ n từ nơi này cơi ư phi thuyền liền xem như bằng nhanh nhất tốc độ cũng là cần ba ngày thời gian là lấy ở nơi này đoạn trong lúc đó hắn đều đang nắm chặt thời gian tu luyện quân giật phi bài trừ tất cả tập nghiệm tâm thần đắm chìm tại một trường kia hào rượu phía trên mỗi khi hắn đắm chìm tại một trường kia huyền rượu phía dưới đều cảm thấy đầu của mình phảng phất nhanh nổ thân hôn của hắn thiêu hao rất nhanh quân giật phi biết đây là bởi vì thần hồn của mình còn có yếu mặc dù mình bây giờ là linh nguyên cảnh ngũ truyền thần hồn nhưng ở cái loại này giai tuyệt phẩm võ kỹ còn không phải hắn bây giờ có thể tu luyện trải qua mấy chục lần nếm thử quân giật phi mới chậm rãi chịu đ ự n g lấy này một trường c h u y ể n thừa đối với thần hồn ảnh hưởng bắt đầu từ từ lĩnh hội chỉ là một trường quá huyền ảo lấy quân giật phi lực lĩnh ngộ tìm hiểu rất lâu quả thực là liền một tia da lông cũng không có tìm hiểu ra tới xem ra bằng vào ta tu vi hiện tại liền một trưởng này nhập môn đều có chút khó khăn a quân giật phi có chút bất đắc dĩ nhưng hắn cũng biết rất nhiều võ kỹ nếu như tu vi quá yếu gợ ép tu luyện là sẽ để cho thân thể của mình chịu không được thậm chí hẳng mất、là、lấy q u â n giật phi chuẩn bị đem một thức này t r ư ứ n g pháp lưu lại chờ tu vi của mình bước vào chân khí cảnh lại đi tu luyện hắn có dự cảm tu vi của mình nếu quả thật khí cảnh người tu luyện một thức t r ư ứ n g pháp có thể sẽ thuận lợi rất nhiều một thức này t r ư ứ n g pháp q u â n giật phi đưa nó mệnh danh là thái huyền trưởng mặc dù không cách nào tu luyện thái huyền trưởng nhưng q u â n giật phi đem tất cả tinh lực đều dùng tới cảm n g ộ thương biệt ly tại ý thức trong nước q u â n giật phi không ngừng tại thôi diễn thương biệt ly một thức này t r ư ứ n g pháp có thể bởi vì tại thuyền bay bên trên không cách nào tiến hành thực tế diễn luyện con g ậ t phi trải qua h ơ n g à y cũng mới thôi diễn ra bốn cái biến hóa、là、lấy một thức này thương biệt ly t ân quân giật phi, phi, phi, phi nhúm mày đứng dậy lúc này đụng tới địa ma dậy xem ra nguyên nguy vì, trăm nguyên đế quốc đô ma dạy thành thiên nguyên thành địa giới phi thuyền dừng lại sáu ba chiếc đánh địa ma dạy cờ xí phi thuyền từ bên cạnh kháo long đi lên hết tốc độ tiến về phía trước đừng có ngừng đ ộ c cô vô địch đúng không thuyền thuyền dài hô phi thuyền tăng tốc đi tới nhưng thế nhưng những đất kêu ma giáo phi thuyền nhưng là cắn chặt không thả hơn nữa hơn mười người địa ma dạy võ giả còn bay ra phi thuyền đúng không thuyền phát động công kích cũng may phi thuyền đều phải vòng phòng hộ là lấy những thứ này địa ma giáo vũ giả công kích tạm thời không có đối với phi thuyền tạo thành thương tổn quá lớn nhưng nếu như tiếp tục nữa sớm m u ộ n chiếc này phi thuyền là nhịn không được dừng lại sáu quân giật phi hô học đệ không nên cùng những thứ này địa ma dạy người cứng đôi cứng định mạnh ta yếu này lại bất lợi đối với chúng ta đọc cô vô địch nghiêm túc nhìn xem quân giặc quân giật phi nhưng là thản nhiên nói cái này có thể chưa hẳn quân giật phi đối với thuyền hữu dài đạo mở ra kết giới bản công tử muốn đi ra ngoài gặp bọn họ một chút phi thuyền thuyền dài bây giờ mặc dù cảm thấy có chút lo nghĩ nhưng mà khi nhìn đến quân giật phi nói như vậy nghe vẫn là đi theo đề nghị của hắn mở ra phi thuyền kết giới quân giật phi dơ kiếm lơ lửng tại thuyền bay đỉnh chót thần sắc lanh khốc nhìn xem những đất kia ma giáo võ giả âm thanh lạnh lùng nói các ngươi a i muốn đến đây nhận lấy cái chết tiểu tử vẫn rất điên cuồng nhìn bản tọa như thế nào làm thì ngươi đi đầu một cái đ i ệ ma dạy võ giả hướng về quân gi quân giật phi nhìn cũng không nhìn chính là một kiếm mặc dù chỉ là bình thường không có bất kỳ cái gì hoa xảo một kiếm lại ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu tên tia đ i ệ ma giáo vũ giả còn không có thấy rõ quân giật phi một kiếm này nhưng cảm giác trước mắt bạch quang loại lên phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm này trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn hắn đã giết cổ hộ pháp cùng tiến lên giết hắn sáu người đang giữa không trùng vô tận công kích từ bốn phương tám hướng hướng về quân giật phi giết ra ngoài vừa vặn dùng các ngươi kiểm nghiệm một chút thương biệt ly ly bi lực quân giật phi trên mặt lộ ra nụ cười tạ ác hoành bang b ạ c kiếm ý từ quân giật phi trên thân bạo phát ra chịu chết đi quân giật phi một kiếm quét ra đây là như thế nào một kiếm những cái kia đến gần địa ma giáo vũ giả cảm nhận được liêu quân giật phi một kiếm này chỗ giàu có mọi loại cảm xúc ai hoán nỗi buồn ly biệt đau đớn tình ý x ấ u loại này tâm tình phức tạp ba động trực tiếp ảnh hưởng tới bọn họ khí thế để cho bọn họ sát ý cùng ý chí chiến đấu trong nháy mắt giảm nhanh hơn p h n nửa những thứ này tâm tình rất phức tạp chỗ hôn hợp với nhau một kiếm tại khoảnh khắc xảy ra phản ứng xôi trào đến rồi cực hạn nhường quân giật phi tựa hồ lấy được nhiều tam phúc b á quân giật phi cái kêu bén nhọn một kiếm tại hư không hoạch xuất ra hình bán nguyện k i ế m quang quét ngang mà ra giống như một hồi cơn lốc c n g bạo từ cái kêu mười mấy võ giả trên thân quét ngang mà qua trực tiếp xuyên t h ủ n g phòng ngự của bọn hắn tiếp đó kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất còn tại giữa không chung mấy cái điệu ma dạy võ giả căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra quân giật phi cái này đáng sợ một kiếm liền từ trên người của bọn hắn khé quét mà qua lập tức mười mấy đ i ệ ma dạy võ giả toàn bộ bị quân giật phi đánh chết đi mau sáu cái kêu ba chiếc đ i ệ ma dạy phi thuyền tựa hồ cũng biết lần này là đụng phải ngon nhân. c ă quân giật phi t ba, ba, ba, ba kiếm này mang l gần như không phân trước sau chém rết ở địa ma dạy ba chiếc phi thuyền trên mặc dù địa ma dạy cái này ba chiếc phi thuyền đều có vòng p h đạo n g hộ nhưng mà tại quân giật phi ba kiếm này phía dưới căn bản là không chống đỡ được k h u y ả n h khắc giống như giấy v ậ y bị xé nát khoảnh khắc ba chiếc đ ị a ma dạy phi thuyền bị quân giật phi tại chỗ chém vỡ biến mất ở liếu quân giật phi trước mặt đi thôi quân giật phi về tới phi thuyền hướng về phía phi thuyền thuyền dài thản n h i ê nói n phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng nhưng mà lúc trước quân giật phi chém giết những đất kia ma giáo vũ giả một màn độc cô vô địch cùng r ừ n g tưởng nhớ tinh đều xem ở trong mắt một kiếm kia mạnh mẽ và hề liền diệu cũng là có phần nhường độc cô vô địch cảm thấy kinh ngạc mặc dù một kiếm này không có phía trước quân giật phi đánh giết trịnh khắc lạnh một kiếm kia tới cường đại nhưng ở hắn xem ra, một kiếm này Học đệ, một kiếm ngày c sau phi thuyền bay đến liêu tiên nguyên thành phía trước thời khắc này quân giật phi bọn người đi đến tiên h nguyên thành phía trước đã có thể rất rõ ràng cảm nhận được liêu tiên nguyên thành đề phòng xâm nghiêm cơ hội là dương cung bạc kiếm người nào còn chưa tới gần thiên nguyên thành binh lính thủ thành liền xuống tới mà ở thiên nguyên thành bên ngoài còn tụ họp rất nhiều nạn dân rõ ràng cũng là chạy nạn mà đến tên kiếm học viện học sinh quân giật phi cho thấy thân phận a nguyên lai、like、là tên kiếm học viện học sinh có chứng minh sao cầm đầu một cái sĩ binh thống lĩnh đối với quân giật phi ô m quyền k h á c h khí rất nhiều quân giật phi lấy ra thân phận của mình lệnh bài đưa tới cái kia sĩ binh thống lĩnh trước mặt cái kia sĩ binh thống lĩnh cẩn thận xem xét phát hiện thật là tên kiếm học viện thân phận học sinh chứng minh vội vàng nói đa t ạ các ngươi có thể tin bảo bọn họ đâu bọn hắn chẳng lẽ không có thể đi vào sao quân giật phi chỉ vào những cái kia nạn dân đối với cái kia sĩ binh thống lĩnh v ấ n đạo cái kia sĩ binh thống lĩnh đối với quân giật phi lắc đầu nói không được ca đại nhân chúng ta thiên nguyên thành mấy ngày nay đã tiếp thu vượt qua một trăm vạn nạn dân chúng ta thiên nguyên thành trị an tình thế càng ngày càng nghiêm trọng hơn nữa lương thực cũng có chút không đủ húng chi địa ma dạy g i a n tế cũng có khả năng sẽ thông qua bên ngoài trà trộn vào tới cho nên bên trên để chúng ta không cần phóng những dân tị nạn này đi vào ngay tại chỗ an trí quân giật phi nghe vậy cũng là bất đắc dĩ đây không phải là hắn có thể quản ba người lúc này về tới tên kiếm học viện thời khắc này tên kiếm học viện cũng là để phòng xâm nghiêm cung giã bọn người ở tại biết người quân giật phi sau khi trở về, lúc này đến Cung giật g tại phi khi i ở trở ở tụ sau đây hợp. chô về, lúc mấy ngày nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì cái gì cái này t r ă m nguyên đế quốc bị bại nhanh như vậy địa ma dạy mặc dù thế lớn nhưng bây giờ thiếu một cái bảo hộ ma giáo gia trì không đến mức nhường trăm nguyên đế quốc bại nhanh như vậy à quân giật phi nhìn xem cung giã h ỏ i tự có chút không hiểu vấn đề cung giã nhìn xem quân giật phi cười khổ lắc đầu nói l ã o đại ngươi có chỗ không biết ta cái này tất cả đều là bởi vì quốc sư làm loạn t r o n nguyên đế quốc một buổi gặp phải động đất quốc sư quân giật phi trong đầu chấn động tại t r ă m nguyên đế quốc quốc sư địa vị thế nhưng là so thừa tướng còn muốn tới cao đối với đế quốc lực ảnh hưởng chỉ ở hoàng đế phía dưới nếu như là quốc sư phản bội đế quốc kia đối t r ă m nguyên đế quốc tuyệt đối là đại tai nạn quốc sư phản bội đế quốc quân giật phi thần sắc nghiêm túc không thể nói là phản bội a bởi vì quốc sư chính là địa ma dạy giáo chủ cung giã thời khắc này thần sắc cũng có chút ngơ ngẩn nếu như quốc sư thật sự công khai thân phận vậy thì chứng minh địa ma dạy làm xong hoàn toàn chuẩn bị chuẩn bị đồng thời cùng ba đại đế quốc tam đại tông môn khai chiến ân quốc sư tên thật gọi hàn mở địa ma giáo giáo chủ hơn nữa hàn chấn cũng là địa ma dạy thiếu chủ cung giã nghiêm túc nói đối với cái này quân giật phi cũng không phải ngoài ý mớn hàn chấn là hàn mở công tử tự nhiên là địa ma dạy thiếu chủ lần này xem ra t r ă m nguyên đế quốc muốn đả thương g ầ n độ cốt bốn trăm sáu mươi lăm chương bốn trăm sáu mươi bảy gian tế cùng lúc đó tại t r ă m nguyên đế quốc hoàng cung bưng m g ụ c tử huyên cùng phụ hoàng bưng m g ụ c kiền yên lặng nhìn nhau chỉ là thời khắc này bưng n ụ c tử huyên sắc mặt chắm bệnh thần xác sợ hãi phụ hoàng nữ nhi chán ghét hàn trần sáu chán ghét hắn tuyệt đối sẽ không cùng với hắn một chỗ bưng một tử huyên cắn răng nói bưng một kiền thầm thở dài nói tử huyên n g ư ơ i yên tâm phụ hoàng sẽ không b u ộ c ngươi không có sự tình muốn làm cho dù là giúp đỡ toàn bộ trang nguyên đế quốc cũng ở đây không thiết nghe phụ hoàng nói cực kỳ nghiêm trọng bưng một tử huyên thần sắc hơi tái nhận nói với hắn có phải hay không phụ hoàng có phải thật vậy hay không đến nơi này sao nghiêm trọng hoàn cảnh ai địa ma dạy đại thế đã thành những năm này địa ma dạy đều ở đây mưu đồ toàn bộ bắc hoa ngực đều ở đây địa ma dạy huyết tế đại trận bên trong có thể nói bây giờ địa ma d ạ chiếm giữ liều thiên lúc địa lợi chúng ta muốn lập bản đoán chưng rất khó hơn nữa hàn mở lao thất phu này tại chúng ta t r ă m nguyên đế quốc gần núp rất lâu một buổi sáng động chúng ta t r ă m nguyên đế quốc t u y ệ t đại đa số quận thành đều trở mặt bây giờ phụ hoàng chỉ có thể miễn cưỡng chỉ huy động đế đô sức mạnh chính lệnh thậm chí ngay cả đế đô cũng không ra được vương m ộ ọ c k i ề n có chút bất đắc dĩ nói phụ hoàng cái này hàn chấn vì cái gì nhất định muốn gả con gái cho hắn hắn rốt cuộc là tại đánh thần bí tính toán vương m ộ ọ c tử huyên v ấ n đạo hàn chấn nói qua ngươi là huyền linh thánh thể có thể hắn cho rằng ngươi có thể chất cả thủ mới có tư cách trở thành nữ nhân của hắn vương n g ọ kiên thầm thở dài nói vương n g ọ tử huyên cắn gi chúng ta liên hợp tam đại tô n g môn cùng hàn chấn một trận chiến cái này cũng không nhất định cũng không phải là đối thủ của hắn ai huyên nhi vậy là ngươi không biết hàn chấn thực lực bây giờ hàn chấn mượn nhờ tuyệt thiên huyết tế đại trận tế luyện hấp thu bác hoang vực khí vận hắn mượn nhờ bác hoang vực khí vận bây giờ trở thành bác hoang vực vô tử làm cho cả bác hoang vực pháp tắc cũng sẽ không lại áp chế ở hắn hắn thậm chí có thể lợi dụng những thứ này khí thôn tăng lên trên diện rộng tu vi bây giờ hàn chấn liền phụ hoàng cũng không biết hắn đáng sợ bao nhiêu bưng một kiền thở dài đạo bưng một tử huyên nghe vậy sắc mặt cực kỳ tái nhận nhìn trước mắt bưng một kiền chua chẳng lẽ chúng ta liền muốn như thế mặc người chém giết sao nhìn xem bưng một tử huyên cái kia dáng vẻ lo lắng bưng một kiền nhìn xem nàng an ủi nói yên tâm đi mặc người chém giết còn không đến mức bây giờ chúng ta có thể liên hợp tam đại tô n g môn các đại thế lực cùng một chỗ đối kháng địa ma dạy phụ hoàng đã phát ra giao nộp làm các đại thế lực tại gần hai ngày liền sẽ chạy đến đến lúc đó liền xem như địa ma dạy thế lớn chắc hẳn đối với chúng ta cũng là sẽ có cố kỵ bưng một kiền nghiêm nghị đạo bưng một tử huyên im lặng túi đầu cũng không biết đang suy tư cái gì sáu hai ngày phía sau các đại thế lực chạy đến lần này bá đao tê cung n g u y ệ t linh g á y vực huyền tâm tông cùng các đại thế lực khi nhận được trăm nguyên đế quốc chuyển giao nộp phía sau đều từ các nơi chạy đến cùng đối phó điệu ma dạy mà điệu ma dạy trong khoảng thời gian này nhìn trời nguyên thành phát động mấy lần công kích nhưng mà tại các đại thế lực liên thủ chống cự phía dưới bị đánh lui nhưng mà điệu ma dạy cao thủ nhưng là chú đóng ở liêu thiên nguyên thành bên ngoài phản p h ấ t chuẩn bị nhìn trời nguyên thành trường kỳ vây khốn quân giật phi cung giã cô hải trần bọn người gia nhập vào liêu thiên nguyên thành liên quân ở trong mỗi một ngày đều hộ tống chú đóng ở thiên nguyên thành bên cạnh thành doanh trại ở trong tên kiếm học viện xem như lục phẩm thế lực cũng có chuyên môn nơi đóng quân. ban ngày bởi vì đại chiến một hồi quân giật phi chém giết không dưới hai mươi danh địa ma giáo cao thủ là lấy hắn cũng có chút mệt mỏi đang chuẩn bị nghỉ ngơi đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết ở bên ngoài vang lên chuyện gì xảy ra quân giật phi trong đầu phát lệnh vội vàng v ọ t ra khỏi bên ngoài bây giờ ở bên ngoài đã tụ tập rất nhiều các đại thế lực võ giả mã nguyên pháo đ ạ i trưởng lão mã tuấn vĩ có võ giả nói như thế nào mã giải lão hội chết ở chỗ này chẳng lẽ là địa ma dạy võ giả tại chỗ võ giả thần sắc đều rất là cảnh giác bây giờ ở đây khắp nơi đều là các đại thế lực võ giả đ ị a ma dạy võ giả không có khả năng vô thanh vô tức từ bên ngoài c h ạ m vào tới khả năng lớn nhất tính chất chính là bọn họ bên trong lẫn vào đ ị a ma dạy người ừ đ ị a ma dạy người tuyệt đối giấu ở trong chúng ta cho nên chúng ta nhất định phải lẫn nhau kiểm chứng lúc trước ở nơi nào không hề tại chỗ chứng minh bằng không chư vị đều có hiểm nghi một cái thanh niên tóc hối cua lạnh lùng nói chắc v ừ a ngươi có ý tứ gì người nào không biết chúng ta cũng là tới đây đối kháng đ ị a ma dạy các đại thế lực liên minh ngươi nói như vậy không phải hoài nghi chúng ta có người là gian tế sao một cái mày dậm thanh niên có chút lòng đầy căm phẫn nói lục sông ngươi không nên kích động Bản c ô n g tử k hải ô n n g người, trang đây có trí tại tiêu diệt địa ma chính là đối kháng địa ma dạy hăng hái tiên phong ô trang chủ ta cũng đã gặp làm thanh người cực kỳ trượng nghĩa đối địa ma giáo gần đây không phải là căm thù đến tận sư ơ n g thủy lần này làm sao lại đi nương nhờ địa ma dạy ân khó mà tin được a biết người biết m ặ t không biết lòng a một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng tại chỗ vũ giả đ ồ sôi trào đều khó mà tin tưởng sự thật này ta cũng nghe nói chắc vừa nói không sai lúc trước ta cũng mới vừa mới lấy được tin tức lại một cái võ giả đứng dậy xác nhận chắc vừa tình báo quân giật phi nghe thế trong lòng â m thầm c h ấ n kinh cái này ma giáo đối với bắc hoang vực thẩm thấu thật lợi hại hiện tại cái này thủ đoạn càng là khơi dậy tại chỗ võ giả nghi kỵ lẫn nhau đêm nay bên trên còn chưa đại chiến sức chiến đấu liền giảm bớt rất nhiều cho nên bản công tử nói nhường chư vị lẫn nhau chứng thực chính mình lúc trước không ở tại chỗ các người đồng ý sao chắc vừa nhàn n h ạ t hỏi không có vấn đề ngược lại cũng là vì đối kháng địa ma dạy có thể sáu chỉ cần tất cả mọi người đồng ý b ả n trưởng lao không quan trọng tại chỗ vũ giả đô đồng ý lúc trước ta tại cùng nô huynh uống rượu nghe được âm thanh theo nô huynh cùng một chỗ lao ra cái này nô huynh có thể chứng minh sáu lúc trước ta và vân dương mình cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận trong võ đạo vấn đề tại chỗ vũ giả đô chứng cớ vắm mặt chỉ có quân giật phi chân mày cao lại quân giật phi ngươi đây một cái lục tuần lão giả đi đến liêu quân giật phi trước mặt thần s á c âm lanh đe dọa nhìn hắn lúc trước bản công tử trong phòng sáu quân giật phi đạm nhiên ngược định đạo ai có thể chứng minh cái kia lục tuần lão giả nhìn xem quân giật phi ha ha bản công tử một người ngủ quân giật phi lạnh nhạt đạo vậy nếu không có nhân chứng minh ngươi thì có hiểm nghi cái kia lục tuần lão giả nhìn xem quân giật phi quân giật phi cảm giác l ã o giả trước mắt có chút hùng hồ dọn g ư ờ i thần xác lập tức khó chịu nhìn xem cái kia lục tuần lão giả khinh thường nói người là viên kia hành có tư cách gì như thế và tập công tử nói chuyện đừng tưởng rằng ngươi ăn hơn mấy năm cơm liền có thể cậy già lên mặt bản công tử không để mình bị đẩy vòng vòng n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi bất giác chính mình nói chuyện có chút q u á c u ồ n g vọng tuổi con trẻ không biết tôn kính tiền bối không biết nhà ngươi dạy ở đâu lục tuần lão giả âm thanh lạnh lùng đối với quân giật phi đạo tại hạ gia giáo dạy kèm cũng không nhọc đến thiền các hạ phí tâm quân giật phi bình tĩnh nói bản trưởng lão viên trường rừng huyền tâm tông ngũ trưởng lão lục tuần lão giảng lão nế đạo nguyên lai là huyền tâm tông trưởng lão gặp qua viên trưởng lão huyền tâm tông xem như bác hoang vực tam đại tông môn một trong tại bác hoang vực địa vị còn là rất cao tại chỗ võ giả khi nghe đến viên trường dừng lại là huyền tâm tông trường lão từng cái l â y ánh mắt kính sợ nhìn xem hắn người này tất nhiên không có không ở tại chỗ chứng minh cũng liền chứng minh hắn rất có thể là sát hại mã trưởng lao hung thủ bản trưởng lão đề nghị đem hắn cách ly trong giữ viên trường dừng t h ầ n sắc nào nghễ không có vấn đề ta đồng ý ta cũng đồng ý tại chỗ võ giả bởi vì viên trường dừng thân phận vấn đề đối với hắn đề nghị vậy mà đều đồng ý chê cười lao đại ta tại ban ngày đại chiến thời điểm thế nhưng là z mười mấy tên địa ma dạy võ giả Hắn tại sao chỗ ó t ể là là lớn. này này địa động đứng đối đại đứng ma gian sai, ta muốn dạy dậy. dậy. Tại bây người người, cũng Nhưng cung giá người Không năng không Chúng giờ cũng biệt. Hải Cái cần bọn cần Trần tế, bắt thật các khác Cô c áo. khả h sự võ giả nghe được có người đứng ra vì quân giật phi nói chuyện mà lại nói cũng có đạo lý là lấy cũng đều có chút do dự ta ban ngày s á t thực nhìn thấy quân giật phi công tử giết không thiếu địa ma dạy cao thủ cần phải không đến mức tất nhiên ma giáo gian t ế à. bây giờ cũng có võ giả rất khách quan đạo ừ đây chính là khổ nhục kế ô hải trang ô trang chủ trước đây không không khả không không phải cũng là đại nhân đại nghĩa, nhưng phải phục Cho hắn nhờ nhỏ, hắn cho hoặc. cũng cùng cũng nên, nương năng cũng không nhỏ, đại gia không nên bị hắn mặt ngoài gia đại đại cuối đi đại là là làm đầu địa địa dạy. dạy ma ma bị mặt mệ viên trưởng rừng khinh thường nói viên trưởng lão ngươi cũng không cần dùng việc công để báo thủ riêng có ý tứ sao muốn giết bản công tử động thủ chính là bản công tử tuyệt đối không tìm giúp đỡ chúng ta đơn đấu quân giật phi cũng là thông minh hạng người làm sao không biết viên trưởng rừng sở dĩ sẽ nhằm vào chính mình có thể cùng huyền tâm tông trịnh khắc lệnh trịnh quang lệnh huỳnh đệ bị chính mình giết chết có rất lớn quan hệ tiểu tử không biết sống chết bản trưởng lão sẽ dạy g i o hơn ngươi viên trường rừng mặc dù ngoài miệng nói là rào hơn một chút kỳ thực trên thân nhưng là bạo phát ra lạnh lẽo sát ý bốn phía tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng khí lãng chấn động bốn phía v õ giả cảm nhận được một luồng áp lực vô hình từ viên trường rừng trên thân bạo phát đi ra để bọn hắn không nhịn được đặng đặng đặng liên tục lui năm ước mới nỗ lực đứng vững t h ầ n s ắ c kinh hãi nhìn xem viên trường rừng chỉ có quân giật phi lại có vẻ rất là bình tĩnh phản p h ấ t không có cảm nhận được viên trường rừng trên người tán phát ra uy áp đồng dạng viên trường rừng nhìn xem quân g ậ t phi không nhận chính mình uy áp ảnh hưởng trong lòng hơi có chút kinh ngạc dù sao hắn nhưng là chân khí cảnh võ giả mà quân giật phi chỉ là nửa b ư ớ c chân khí cảnh mặc dù coi như chỉ kém hai chữ nhưng trên thực lực thế nhưng là khác nhau một trời một vực dù vậy viên trưởng thôi cũng không thèm để ý xem như chân khí cảnh võ giả tự nhiên là sẽ không để ý một cái dưới b ư ớ c chân khí cảnh võ giả dù sao nửa b ư ớ c chân khí cảnh cũng chỉ là hóa mạch cảnh mà thôi 466 468, chương sức thông minh nhất hướng phi Khi thế như nào, xôi trào mánh liệt sức mạnh, thế trưởng. trưởng trưởng gián Viên quân nào, giật ly lâm liệt tới. xôi trào vô về đất đá bay mù trời khí lãng ngập trời phương viên trăm mét hóa thành một phiến chân không h ừ quân giật phi một quyền nên đón tiếp lấy bá nguyên quyền thế đi như rồng đáng sợ quyền lớn ẩn chứa sôi trào mãnh liệt sức mạnh p h ả n phất có thể đem trước mắt hư không vỡ nát đồng dạng v i anh một tiếng quân giật phi cùng viên trường d ừ n g tất cả lui ba bước làm sao có thể viên trường d ừ n g thần sắc có chút chân kinh chính mình thế nhưng là chân khí cảnh hậu kỳ tu vi mà quân giật phi xem như nửa bước chân khí cảnh vó giả vậy mà có thể cùng chính mình chạm nhau một trường mà không rơi xuống hạ phòng cái này ở hắn xem ra đơn giản không thể tưởng tượng viên trưởng lão ngươi không phải thật sự khí cảnh võ giả sao xem ra thực lực cũng không có gì đặc biệt đã bản công tử nghiêm trọng hoài nghi ngươi có phải hay không giả mạo h u y ề n tâm tông viên trưởng lão quân giật phi nghiêm túc nói viên trưởng thôi thở hồn hẹn chỉ vào quân giật phi im ngay quân giật phi lời này có lý có cứ tại chỗ võ giả cẩn thận suy nghĩ một chút thật sự chính là có thể có như vậy dù sao chân khí cảnh võ giả làm sao có thể đánh không bại nửa bước chân khí cảnh võ giả tiểu tử mặc cho ngươi lưới rực rỡ hoa sen hôm nay bản trưởng lão cũng muốn cầm xuống ngươi sáu ngay tại viên trưởng rừng chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm Dừng tay. một cái trưởng l ã o đứng dậy người trưởng lão này không là người khác chính là bá đao tuyệt cung nhị trưởng l ã o quách nguyên hoa lần này là hắn xuất đội đến đây trợ giúp bách nguyên đế quốc là n g ư ơ i quách trưởng lão viên trưởng rừng mặt không thay đổi nhìn xem quách nguyên hoa vân đạo quách trưởng lão n g ư ơ i đây là muốn và tập trưởng l ã o đối nghịch quách nguyên hoa đối với viên trưởng rừng âm lanh kia ánh mắt nhưng là đầy không thèm để ý chỉ là thản như nói n bản trưởng lão đối ngươi t h í sự không có hứng thú nhưng là bây giờ chúng ta khuyết tiêu chứng cứ nếu như bởi vì quân công tử một cái ở liền nói hắn có nghi q u y kia trưởng lão cũng là một người ở chẳng lẽ b ả n trưởng lão cũng có bị cách ly trông giữ sao viên trưởng dừng biến sắc nhìn xem quách nguyên hoa có chút bất mãn nói cái này há có thể nói nhập là một cái này như thế nào liền nói nhập là một nguyên bản là như thế hơn nữa tại chỗ một người ở không phải số ít a nếu như đều trông giữ cách ly đứng lên vậy chúng ta diệt ma liên minh chẳng lẽ không phải muốn tê liệt quách nguyên hoa khinh thường nói tại chỗ võ giả đang nghe xong quách nguyên hoa mà nói cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ thật sự chính là một cái như vậy đạo lý từng cái liên tiếp gật đầu xem như nhận đồng quách nguyên hoa mà nói dù sao quách nguyên hoa cũng là xem như bá đào tuyệt cung trường lão Lời hắn nói, hắn t ự n h i ê n viên ẫ n phân lượng. là rất có v trường rừng、so、sau h khi rời đi quách nguyên hoa hướng quân giật phi chắc tay mới quay người mà đi bởi vì quân giật phi trước đó đã thông báo nhường bá đao tuyệt cung đệ tử không muốn hiện lộ thân phận của mình là lấy một cái lên trắng ư y dị thanh niên vậy mà đạt c bây giờ lơ lửng tại hư không trên thân tản gia khí tức cường đại đây là hàn chấn quân giật phi khi nhìn đến tên thanh niên kia thời điểm n h ớ n mày hừ hàn vũ đế quốc đã tại h ô m qua quy hàng tại chúng ta điệu ma dạy các ngươi thiên nguyên đế quốc còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chẳng lẽ không phải c h ầ u chấu đá xe hàn t r ấ n n ạ o n g h ĩ đạo cái này hàn t r ấ n tu vi tăng trưởng thật nhanh vậy mà đạt đến nửa bước huyền linh cảnh quân giật phi n h ớ n mày phụ tử các ngươi đều là bách nguyên đế quốc loạn thần tặc tử lại còn dám đến này phát ngôn bừa bãi còn không nơi nào đến chạy trở về đi đâu một cái thiên nguyên đế quốc khách khanh bay lượn mà ra lơ lửng hư không chỉ vào hàn chấn tự tìm cái chết cũng không thấy hàn chấn như thế nào ngồi nhìn nhẹ nhàng một trường cơ ra ngoài vê anh một tiếng một hồi đáng sợ khí lưu ba động nhất thời tên tiêu bách nguyên đế quốc khách khanh bị liền ngăn cản cũng không có tới kịp ngăn cản liền hôi phi yên d i ệ t biến thành một đoàn sưng ơ máu Từ sáu, tại sáu, t chỗ võ giả hít vào một ngụm khí lạnh cần biết tên này bách nguyên đế quốc hoàng thất khách khanh vậy cũng là một gã chân khí cảnh võ giả mặc dù nhiên bất như hàn chấn nhưng như thế nào cũng không khả năng liền ngăn cản cũng không có cơ hội liền bị đánh giết có thể thấy được cái này hàn chấn thực lực tuyệt đối đáng sợ chư vị võ giả thần sắc kinh lắm nhìn xem hư không lơ lửng hàn chấn thần sắc cảnh giác bất quá hàn chấn nhưng không có lên tiếng mắt sáng như bước rơi vào tại chỗ quân giật phi trên thân hàn nguyên bản lánh khóc trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp đối với quân giật phi ô n quyền đạo quân công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à quân giật phi n h ú g mày không biết cái này hàn chấn bỗng nhiên c h à o hỏi mình đến cùng để làm gì ý nhưng vẫn là thản nhiên nói hàn công tử tại hạ và ngươi không có như vậy quen thuộc ha ha ha quân công tử quên đi trước đây chúng ta nâng cốc nói chuyện vui v ẻ sao quân công tử hà tất tránh xa người ngàn g i m đâu hàn chấn mỉm cười thiên nguyên thành lên võ giả t h ấ thế tất cả trong lòng đang đánh trống thầm nghĩ chẳng lẽ hai người thật sự rất quen thuộc ừ bản trưởng lao đã nói quân giật phi có vấn đề hắn cùng địa ma dạy thiếu chủ tựa hồ không phải bình thường quan hệ viên trưởng dừng lệnh lùng đạo quân giật phi không thèm để ý hàn chấn chỉ là trong lòng cũng tại cảnh giác hắn luôn cảm thấy cái này hàn chấn thì sẽ không vô duyên vô cớ tìm chính mình nói chuyện tuyệt đối có âm mưu gì quân huynh chúng ta có duyên lại gặp sáu hàn chấn nói xong cười ha ha một tiếng mang theo thủ hạ rời đi quân giật phi có thể cảm nhận được bốn phía võ giả nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái phản phất tại hoài nghi gì hắn tự nhiên biết hàn c h ấ n mà nói đưa tới những người này hoài nghi có thể đây chính là hàn c h ấ n kế ly gián dạng này có thể tan giã liên minh sức chiến đấu đạt đến không đánh mà thắng mục đích rất rõ ràng hàn c h ấ n mục đích là đạt đến bất quá quân giật phi cũng không có suy nghĩ quá nhiều thanh giả tự thanh nếu như hắn cứng rắn đi giải thích mà nói chẳng khác nào là ở che giấu quân giật phi ngươi không cảm thấy chính mình hẳn là giải thích một chút sao viên trưởng giải dừng lấy huyền tâm tông đệ tử đi đến liêu quân giật phi trước mặt như thế nào một cái vụng về kế ly gián cứ như vậy đem viên trưởng lão cho、Hô、du viên trưởng、lao? n g ư ơ i là như thế nào ngồi trên huyền tâm tông trưởng l ã o vị trí sẽ không huyền tâm tông trưởng lão cũng như n g ư ơ i như vậy ngốc à? hoặc n g ư ơ i người trưởng lão này vị trí không phải dựa vào bản lĩnh thật sự có được mà là dựa vào mua quân giật phi cười híp mắt nhìn xem viên t r ư ờ n g rừng quân giật phi n g ư ơ i nói cái gì viên t r ư ờ n g rừng bị nói năng lỗ mang quân giật phi bị chọc tức run run ngón tay lấy quân giật phi phản phất tùy thời muốn đi lên cắn người khác đồng dạng tốt thời kỳ không bình thường người một nhà không muốn đi lên cắn người khác đồng dạng chúng ta đi viên t r ư ờ n g rừng cũng biết có quách nguyên hoa xuất hiện cái này đỡ là tạm thời không đánh được là lấy mang người rời đi quân công tử ngươi phải cẩn thận viên t r ư ờ n g rừng tựa hồ đối với ngươi có sắc ý quách nguyên hoa nghiêm túc nói yên tâm đi quách trưởng lão ta quân giật phi đầu thế nhưng là rất đáng tiền không phải là cái gì người cũng có thể lấy quân giật phi nhàn nhạt n ở nụ cười đêm lạnh như nước quân giật phi bây giờ cùng cung giã cô hải trần ở tại trong trứng đồng ba người một đỉnh lều vải ngược lại cũng không tính là chen c h ú c bây giờ cung g ã cùng cô hải trần đều nghỉ ngơi quân giật phi k h a n h chân ngồi tính t o ạ khoan thai lều vải bên ngoài quả nhiên cùng cùng tại quân giật phi đem lôi vân bước thi chuyển ra hóa thành một đạo con điện cực tốc hướng về trước mặt đạo hắc ảnh kia đuổi theo quả nhiên tại quân giật phi đem lôi vân bước thi chuyển đến rồi cực hạng phía sau tốc độ của hắn vô căn cứ nhanh mấy lần trong nháy mắt kéo gần lại cùng na hắc cáo người khoảng cách hai người một đuổi một chạy trực tiếp đuổi tới một chỗ rừng cây nhỏ bên trong đây là ở vào thiên nguyên thành ra rừng cây nhỏ gặp rừng thì đừng vào quân giật phi hơi có chút do dự nhưng mà na hắc á o người gần trong g ă n t ứ c h ắ n tự nhiên bất cam tâm cứ như vậy từ bỏ trong n g á y mắt quyết định phong lôi động n vê anh một tiếng trong không khí mơ hồ chuyển đến lôi đình y ế m thanh quân giật phi dưới chân phản phất vượt qua không gian khoảng cách xúc điệu thành thốn cả người n g á y mắt xuất hiện ở na hắc á o người sau lưng lôi bạo quân giật phi một quyền hung hăng hướng về na hắc á o người phía sau lưng đập xuống anh chấp lấp lóe nằm đấm ngưng kết bá đạo lôi ấn những nơi đi qua một quyền này phản phất có thể đem cả tòa hư không đều đánh nổ đồng dạng người áo đen tựa hồ phía sau lưng mọc thêm con mắt quay đầu lại một quyền hướng về quân giật phi đánh tới vê anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không đụng vào nhau quân giật phi thân thể hơi nhoáng một cái nhưng mà na hắc áo người nhưng là rên khẽ một tiếng khoảnh khắc bị đẩy lui ba bước mới nỗ lực đứng n g n g nói ngươi là người nào quân giật phi sát khí phong tỏa lại na hắc áo người lanh khóc vấn đạo ngươi cho rằng ta biết nói sao người áo đen lạnh lùng nhìn xem quân giật phi vậy ngươi sẽ chết H, một tiếng quân giật phi hoàng tuyển kiếm ra khỏi vỏ bốn trăm sáu mươi bảy chương bốn trăm sáu mươi chín tính toán xào rượu quân giật phi ra chiêu nhanh đối phương ra chiêu cũng tuyệt đối không chậm tại khoảnh khắc cũng là một kiếm đón lấy liêu quân giật phi chẳng hắn một kiếm đại viên m ã n kiếm ý quân giật phi trong lòng một lâm đối phương nhất định là chân khí cảnh võ giả lúc trước song phương một đ u ổ i một chạy cũng không giao thủ là lấy quân giật phi cũng không biết đối phương thực lực chân t h ậ t là lấy trong lòng phán đoán thực lực của đối phương không cao nhưng là bây giờ quân giật phi đã có thể kết luận người này nhất định là địa m a dạy trường lão trường lão lại như thế nào Lao là lão. tử dết trưởng chính Quân giật phi mặc dù không có tấn cấp đến chân khí cảnh nhưng gần đây thực lực của hắn để thăng tu vi cũng mạnh mẽ hơn không ít bây giờ mặc dù biết đối phương là chân khí cảnh võ giả nhưng hắn cũng sẽ không nạo bên trên bao nhiêu song phương tại trong chớp mắt và chạm hơn mười chiêu vô tận hỏa hoa tại hư không bắn tung tóe đi ra trên mặt đất răng khắp nơi cũng là loang loang lộ lộ v ế t kiếm giết sáu quân giật phi chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái cả người giống như hết xanh v ậ y hướng về đối phương mỗi một kiếm phản phất thanh phong vạy đánh tới vị trưởng lao kia chỗ hiểm quanh người trưởng lao kia mỗi một kiếm đều bị quân giật phi khắc chế phản phất quân giật phi có thể liệu trước tiên cơ đồng dạng mỗi một kiếm đều bị quân giật phi chật lại mười mấy chiêu phía sau trưởng lao kia bị toàn diện chế trụ đáng chết kẻ này như thế nào khó dây dưa như thế đây vẫn là nửa bước chân khí cảnh sao cái kia điệu ma giáo t r ư ở n g lao trên c h á n dịn ra mồ hôi lạnh quân giật phi biết không sai bị lắm không muốn lại dây dưa với đối phương đi xuống là lấy h ừ lạnh một tiếng chân trên mặt đất đạp một cái cả người tựa như chấp giật bay lượn rực lên chớp mắt xuất hiện ở cái kia đ i ệ ma giáo trường lao bên người một kiếm ám sát xuống một kiếm này cực kỳ đột ngột cái tia đ ị a ma giáo trưởng lão cũng hoàn toàn chưa kịp phản ứng thân hình lưu nhanh nhưng mà quân giật phi một kiếm này hay là từ trên vai của hắn sẽ qua nga sáu đ ị a ma giáo trưởng lão rên khẽ một tiếng b ả vai máu me đầm địa tiểu tử thù này bản trưởng lão tất báo sáu lời rơi đ ị a ma giáo trưởng lão phi thân mà đi quân giật phi đuổi không kịp dù sao nơi đây là một tòa rừng cây nhỏ thêm nữa là ở ban đêm hắn tự nhiên khó mà đuổi kịp kỳ quái cái này ma giáo trưởng lão tới có chút không tầm thường hắn là tới dết ta như thế nào b ả n công tử cảm giác hắn tựa như là đặc biệt tới dẫn ta tới này quân giật phi trong lòng càng bất an tăng thêm tốc độ hướng về doanh địa trở về vừa trở về doanh địa quân giật phi cảm giác tiếng người huyền n o giống như lại chuyện gì xảy ra quân công tử người đi nơi nào một cái diệt ma liên minh thanh niên nhìn xem quân giật phi người là người nào bản công tử đi nơi nào cần phải báo cho ngươi quân giật phi đối với đối phương khẩu khí có chút khó chịu ha ha ha quân công tử hiểu lầm bản công tử chính là diệt ma liên minh đội chấp pháp diều kiên trương thanh niên kia nhìn xem quân giật phi đội chấp pháp bản công tử vì cái gì chưa nghe nói qua quân giật phi nhìn xem diêu kiến trương thần sắp ngưng lại ha ha ha đây là tạm thời xây dựng quân công tử chưa nghe nói qua cũng là rất bình thường bản công tử cần kiểm tra một chút quân công tử bội kiếm diêu kiến trương nhìn xem quân giật phi nhìn xem quân giật phi đang trầm ngâm lấy diêu kiến trương lấy ra một khối lệnh bài tại quân giật phi trước mặt nón h g một cái nghiêm túc nói hy vọng quân công tử có thể phối hợp mặc dù nhiên bất biết diêu kiến trương ý gì nhưng quân giật phi cũng không sợ đối phương đ u ộ n ị c h thủ đoạn là lấy hay là đem hoàng tuyền kiếm đưa tới đúng trong tay diêu kiến trương đem kiếm xuất vỏ anh kiếm màu trắng bạc hướng thể mà ra lập lòe hào quang rực rỡ hào kiếm d i ê u kiến trương trong mắt lóe lên một tia tham lam nhưng rất nhanh ẩn nặc chỉ là nhìn thấy trên mũi kiếm hải có một tí vết máu đôi mắt thoáng qua một tia tinh mang nhìn đủ sao đem kiếm còn tới quân giật phi đưa tay ra không có vấn đề d i ê u kiến trương cảm nhận được quân giật phi trên thân một tia sắc ý trong lòng phát lệnh biết đối phương lợi hại đem hoàng tuyền kiếm trả lại cho liễu quân g ậ t phi chỉ là nói với hắn quân công tử ngươi vừa trở về còn có chuyện cần thông chi ngươi theo bản công tử đi một chuyện a mặc dù quân giật phi trong lòng có chút buồn b ự c nhưng hắn kẻ tài cao gan cũng lớn ngược lại cũng không sợ đối phương đuồng địch ra hoa dặn gì g là lấy gật gật đầu theo ở diêu kiến trương sau lưng phía trước bây giờ đã là tụ tập một đám người đám người này thần sắc lạnh thấu xương trên thân tản r a vô biên sắc khí tam đại tông môn các đại lục phẩm trở lên thế lực đều đến đây là quân giật phi cảm giác một tia cảm giác không ổn tại diêu kiến trương đem quân giật phi đưa đến chỗ sau đó diêu kiến trương đống nhiên quát o đội chấp pháp ở đâu đem quân giật phi cầm số sáu lập tức mười mấy tên áo đen võ giả từ bốn phương tám hướng x u n g tới đem quân giật phi ba quân giật phi sắc hơi đổi quát lên bản công tử xem ai dám động chuyện gì xảy ra quân giật phi là chúng ta tên kiếm học viện học sinh các ngươi bắt chúng ta tên kiếm học viện học sinh chẳng lẽ nghĩ nhau sự tên kiếm học viện trưởng lão đ ô nguyên đi ra thần s ắ c không vui đội trưởng lão chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước chết tám người d ừ n g hà sơn trang bao quá ít trang chủ ở bên trong tám người bị ám sát diệu kiến trương thản nhiên nói tại chỗ võ giả đều là biến sắc nhưng mà đ ô nguyên thần sắc rất nhanh hòa hóa lại thản nhiên nói cái này lại và tập học viện học sinh có quan hệ gì quân g ậ t phi vừa mới trùng hợp ra ngoài Cùng c hơn, hơn nữa hắn biết tại diệt ma h ắ trong liên minh nhất định có đối phương ẩn nút giãn thế bằng không căn bản là không có cách giảng giải vì cái gì đối phương có thể đem nắm bắt thời cơ như thế tinh chuẩn cái này ở diệt ma liên minh nội bộ không có người là khó mà làm được cái này sáu đấu nguyên lập tức á khẩu không trả lời được ừ liền xem như rằng này cũng không cách nào chứng minh là bồn u học viện học sinh hạ thủ có thể hắn ra ngoài cũng là truy địch nhân đi đâu đố nguyên nhìn xem quân giật phi nói không sai bản công tử lúc trước đuổi theo chính là phát hiện địch nhân quân giật phi bình tĩnh đạo ha ha ha quân giật phi ngươi cho rằng bản công tử sẽ tin sao trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy diệt ma liên minh doanh địa lớn như vậy chỉ một mình ngươi thấy được địch nhân chúng ta cũng không có nhìn thấy hơn nữa ban ngày hàng chấn còn cùng ngươi liếc ngang liếc dọc các ngươi rõ ràng có hoạt động diệu kiến chương chỉ vào quân giật phi thanh sắc câu l ạ nói quân giật phi Vẫn là ngoan ngoan ngươi cùng như nào là đưa địa ma c dạy thế quân giật phi n h thẳng như nói quân giật phi bản trưởng lão không nghĩ tới ngươi nhìn nhân môi nhân dạng nhưng là điệu ma dạy ra tế ngươi còn không thúc thủ chịu trói viên d à i lâm đạo viên trưởng lão miệng ngươi miệng từng tiếng nói quân công tử là gian tế có chứng cơ không bá đao tuyệt cung trưởng lão quách nguyên hoa cũng đi tới rất đơn giản nhường kiếm của hắn cùng lúc trước những người chết kia vết thương trên người so sánh một chút liền có thể tin tưởng quân công tử chỉ cần không phải hung thủ thật sự kiếm v à vết thương vết thương cũng sẽ không ăn khớp diệu kiến trương lãnh đạo đạo tại chỗ võ giả cũng đồng ý bởi vì này đích thật là biện pháp tốt nhất quân công tử như thế nào tin tưởng vì chứng minh mình đích thanh bạch ngươi sẽ không cự ta viên g i i lâm đạo có thể quân giật phi hơi ngẫm nghĩ một chút gật gật đầu thỉnh giải bước d i ê u kiến trương đối với quân giật phi bọn người là một m cái thủ h i ệ u mời ngay sau đó ở một cái xó xỉnh thấy được trên mặt đất nằm t á m cỗ thi thể mỗi cái người chết con mắt đều t r ư ừ n g lớn mang theo vô hạn sợ hãi và nghi hoặc một kiếm đứt c ổ cái này cũng chỉ có trên kiếm đạo đạt đến nhất định tạo nghệ mới có thể làm được d i ê u kiến trương thản nhiên nói ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào liêu quân giật phi trên thân liền xem như như thế vì cái gì một điểm động tĩnh cũng không có liền xem như thực lực có mạnh hơn nữa rừng hà sơn trang tắm cái vó giả cũng sẽ có nhất định phản kháng rừng hà sơn trang thiếu t r ắ n chủ thực lực cũng không yếu một thanh em vang lên chính là nghe tin chạy tới cô hải trần b ọ n người hỏi thật hay đây chính là chỗ mấu chốt theo lý thuyết hung thủ giết một người không có vấn đề nhưng cùng lúc giết chết tám người đây chỉ có một hợp lý khả năng d i ê u kiến trương thản nhiên nói cái gì khả năng cô hải trần cũng nhìn xem d i ê u kiến trương tò mò hỏi hung thủ là rừng hà sơn trang những thứ này người chết không có phòng bị nhiều nhân hơn nữa nhất thiết phải trên kiếm đạo có nhất kích tất s á t năng l ư ợ người n g d i ê u kiến trương nghiêm nghị đạo quân giật phi nhữ mày bởi vì tổng hợp các loại điều kiện phản phát hiểm nghi của mình đích thật là lớn nhất chỗ chết người nhất chính là trước đây hắn đúng lúc ra ngoài vừa không có không ở tại chỗ chứng minh đương nhiên đáng sợ nhất còn không chỉ như thế bởi vì quân giật phi phát hiện vết kiếm k i a cùng mình hoàn g thuyền kiếm hoàn toàn chính xác ăn cướp xem ra âm thầm cất giấu đ ị c h nhân đối với mình là tính toán xảo diệu cô hải trần cũng sắp ánh mắt rơi tại quân giật phi trên thân rõ ràng hắn đối với quân giật phi vẫn là rất tin cậy không tin hắn chính là hung thủ quân giật phi đưa ngươi kiếm cởi xuống so sánh một phen a một cái lục tuần lão giả đứng dậy ánh mắt đe dọa nhìn quân giật phi lão giả này cũng là một cái chân khí cảnh vó giả chính là rừng hà sơn trang thái thượng trưởng lao trì tuân phong <cười> rất tốt rất tốt tính toán xảo r i ệ u trốn ở trong tối nhân hảo mưu đ ổ bản công tử phối hợp đầu giảm xuống đất quân giật phi trợt cười to lên cô hải trần có chút giật mình nhìn xem quân giật phi nhìn xem quân giật phi thần sắc hắn lập tức minh bạch cái gì thầm nghĩ chẳng lẽ kiếm này ngấn cùng cái này tám cỗ thi thể vết thương là giống nhau nguyên lai thật là ngươi chỉ tuấn phong nhìn xem quân giật phi biến tướng thừa nhận lập tức giận giữ một trưởng hướng về quân giật phi vô tới bốn chương bốn t u y ệ t thế một kiếm hử quân g ậ t phi ánh mắt lạnh lùng một trưởng nên đón tiếp lấy Flank, một tiếng. hai cỗ sức mạnh tại hư không đụng vào nhau vô tận năng lượng ba động hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài quân giật phi không động ngược lại là t hà sơn trang thái thượng trưởng lão bị đẩy lui ra ngoài làm sao có thể chi trưởng lão cư nhiên bị đánh lui tại chỗ võ giả có chút giật mình quân giật phi ngược lại là rất bình tĩnh một cái chỉ là c h â n khí cảnh nhất trọng võ giả cũng dám ở trước mặt hắn phách lối liền c h â n khí cảnh tột cùng võ giả hắn đều rết không ít hiện tại quân giật phi mặc dù tu vi không có tấn cấp đến trân khí cảnh nhưng mà hắn tại cái khác phương diện thế nhưng là tăng cường không thiếu tổng hợp chiến lược hoàn toàn mạnh hơn trân khí cảnh sơ giai võ giả nếu như át chủ bài ra hết diễn s á t chân khí cảnh sơ giai võ giả hoàn toàn không thành vấn đề đáng chết bạn trưởng lao giết ngươi sáu chí tuấn phong tại một cái phạm võ cảnh võ giả trên tay ăn phải cái lô vốn nhường hắn thẹn quá thành giận đứng lên h ừ bạn công tử chỉ là không muốn kết thân giả đau kẻ thù sung sướng sự tình nhưng nếu như chỉ trưởng lao nhất định muốn hùng hổ do a người quyển tiêu công tử nằm đấm nhưng không mọc mắt con ngươi quân giật phi khinh thường nói tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh còn dám giả biện bạn trưởng lao liền lấy đầu của ngươi tới vì ta tôn nhi báo thù sáu chí tuấn phong thân hình thoát một cái hướng về quân g ậ t phi ép tới bén nhọn trường ấn tung bay mỗi một trường tất cả h ẩn chứa cường đại lực phá hoại quân giật phi giống như đi bộ nhà nhã mặc dù t r ì tuấn phong công kích rất mạnh nhưng đối hắn tựa hồ không có chút nào uy hiếp nhưng quân giật phi cũng là nổi giận cái này t r ì tuấn phong công kích mỗi một kích đều xuống sát thủ không lưu tình chút nào nguyên bản bởi vì biết đối phương tôn nhi bị giết quân giật phi không muốn cùng đối phương tính toán nhưng đối phương hùng hổ dọa người như vậy hắn cũng nhất thiết phải cho đối phương một chút giáo hấn vàng không, không đủ để chấn nhiếp bên cạnh xuân dục động v á giả hiện tại quân giật phi cùng chì tuấn phong giao thủ thời điểm bên cạnh d i ê u x i trương mang theo đội chấp pháp võ giả đem bốn phía đoàn đoàn bao vây chẳng những là đội chấp pháp n g u y ệ t linh đáy vực cùng huyền tâm tông đệ tử cũng là vận sức chờ phát động tùy thời muốn đ ố i quân giật phi ra tay lôi bạo quân giật phi một quyền đánh sát mà ra một quyền này giống như lôi long ra biển ánh chấp lấp lõe một quyền những nơi đi qua đều ở đây dòng điện đánh kích p h ạ m vi bi. cần biết tại kim sắc trong đài sen quân giật phi mặc dù không có đ e m đột phá tu vi đến chân khí cảnh nhưng hắn cũng hoàn toàn không có ăn thiệt thòi lợi dụng tăng lên gấp trăm lần lực lĩnh ngộ trực tiếp để cho mình mỗi cái võ ký toàn bộ đạt đến đỉnh phong là lấy lôi đình này bạo sát quyền hoàn toàn đến rồi đại viên mãn tột cùng vó ký cảnh giới vê anh một tiếng c h ỉ tuấn phong dên khẽ một tiếng cảm giác một cố dòng điện xông vào bên trong thân thể của hắn đem hắn toàn thân đều bị mê mẩn đương nhiên nhường thân thể của hắn hơi cương không đến một cái hô hấp toàn thân năng lượng tiêu thất cho ta ngã xuống quân giật phi thi triển lôi v â n bước thân hình hóa thành một đạo ánh chớp c h ớ p mắt đến rồi c h ỉ tuấn phong trước người một quyền đánh ra giống như tinh thần vẫn lạc vậy nằm đấm ôm theo vô biên bá đạo khí thế trực tiếp đánh vào chì tuấn phong cái cảm ngày sáu chì tuấn phong dên khẽ một tiếng cả người bay ngược ra ngoài quân giật phi như bóng với hình hướng về trì tuấn phong truy s á t tới không cần hắn rơi xuống đất một t r ư ờ n g quét ra ở giữa trì tuấn phong g õ má a trì tuấn phong rơi trên mặt đất không nhịn được p h u n ra một ngụm màu tươi còn có ai quân giật phi bá khí lẫm nhiên quân giật phi xem ra ngươi là chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại viên trưởng lâm đứng dậy sát khí khóa chặt lại l i ê u quân giật phi khu khu k h ụ c bản trưởng lão vẫn cảm thấy ở trong đó nhất định có ẩn tình vẫn là để quân giật phi công tử giải thích rõ ràng liền tốt quách nguyên hoa đứng dậy ho khan vài tiếng quách trường lão ngươi một mực bao che quân giật phi có phải hay không cùng hắn thông đồng làm vậy nói chuyện nhưng là n g u y ệ t linh đ ấ y vượt thất trưởng lão đồng thu hoa đồng trưởng lão hà tất nhân thân công kích bản trưởng lao chỉ là luận sự mà thôi quách nguyên hoa nghiêm túc nói các ngươi nghỉ hoài nghi ta lao đại lao đại ta là vô tội cung giá đứng dậy bản công tử cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng quân giật phi sẽ làm ra loại chuyện này cô hải trần thần sắc kiên định đạo s ở quân du nghiêm lệ quỳnh thi nhi bọn người đứng dậy thần sắc kiên định đạo các ngươi lui ra quân giật phi nghiêm túc nói lão đại sáu cung giá có chút nóng này nhìn xem quân giật phi nếu như ngươi còn nhận t a đây cái lão đại ngươi liền nghe lời của ta chuyện này các ngươi cũng không cần nhúng tay quân giật phi mặt không thay đổi đạo cung giã cùng cô hải trần hai mặt nhìn nhau cô hải trần sâu đậm nhìn liễu quân giật phi một mắt tựa hồ cũng biết ý nghĩ của hắn gật gật đầu đối với cung giã thuyết đạo cung giã ngươi liền nghe lão quân á lão quân hẳn là còn không đến mức bị cái trận chiến này hù ngã cung giã điểm, điểm đám người lui ra công tử sáu thi nhi có chút không biết làm sao nhìn xem quân giật phi ngươi cũng lui ra quân giật phi nhìn xem thi nhi thi nhi bị quân giật phi ánh mắt sắc bén kia thấy có chút bị khuất nhưng vẫn là khôn khéo lôi ra quân giật phi ánh mắt rơi vào bá đào tuyệt cung nhị trưởng lao quách nguyên hoa trên thân thản như nói n quách trưởng lao tiếp xuống sĩ khí võ lâm như thế nào ngươi cũng không cần nhúng tay nhưng ngươi giúp ta bảo hộ ta mấy cái bằng hưu tuyệt đối không nên để bọn hắn chịu đến bất kỳ tổn thương quách nguyên hoa đều đã chuẩn bị l i ề u mạng bại lộ bá đào tuyệt cung cùng quân giật phi quan hệ đại giới bảo vệ hắn nhưng mà nghe quân giật phi ý tứ tựa hồ không muốn để cho bá đào tuyệt cung nhúng tay nhưng nhìn xem quân giật phi cái kia kiên quết bộ d là lấy trong lòng mặc dù có chút lo nghĩ nhưng vẫn là gật gật đầu nghiêm nghị nói quân công tử yên tâm có b ả n trưởng lão tại công tử bằng hữu sẽ không nhận tổn thương quân giật phi lúc này mới yên tâm ánh mắt của hắn tại hiện trường nhìn chung quanh một vòng nghiêm nghị nói chư vị chuyện hôm nay tuyệt đối không phải bản công tử làm bản công tử muốn giết người cần gì phải như thế l é n lén lút lút huyền tâm tông cùng nguyệt linh đấy vượt xem như bác hoang v ư ợ tam t đại tô n g môn nhưng bản công tử giết bọn h ắ n nhân cũng cho tới bây giờ quan g minh chính đã giết bản công tử chưa từng che giấu qua nhưng nếu như không phải bản công tử giết chết bản công tử cũng sẽ không đi con nổi l o này quân giật phi n g ư ơ i đáng giận sáu viên t r ư ờ n g lâm nhìn xem quân giật phi lập tức nổi giận sắc cơ lâm nhiên quân giật phi nhàn nhạt nợ đủ cười lại đem ánh mắt rơi vào nguyệt linh đáy vực t r ư ở n g lão đ ồ n g thu hoa trên thân r õ nghĩa m a i đạo đồng trưởng lão xem ra các ngươi cốc chủ đưa cho ngươi mệnh lệnh nhất định có giết bản công tử ý t ử à, bởi vì bản công tử giết các ngươi cốc chủ quan môn đệ tử liêu hồng ai quân giật phi chính ngươi tự tìm cái chết không có người cứu được ngươi không sai giết người thì đền mạng nguyên bản bởi vì diệt ma liên minh quan hệ còn nghĩ để cho ngươi sống lâu hai ngày nhưng ngươi quá kiêu ngạo hôm nay bản trưởng lão tất sát ngươi sáu đồng thu hoa nhìn xem quân giật phi sắc cơ lâm nhiên muốn giết bản công tử đến đây đi bản công tử chở các ngươi quân giật phi thần sắc khinh thường bắt lấy hắn sáu diêu xây trương đối với đội chấp pháp võ giả hạ lệnh mấy chục cái đội chấp pháp võ giả hướng về quân giật phi đánh tới tuyệt mệnh chân quân giật phi dưới chân quấn lên một đoàn kinh phong vô số đạo mơ hồ thối ảnh quét ngang mà ra phanh phanh những cái kia đội chấp pháp võ giả mặc dù người người thực lực không kém yếu nhất đều có hóa mạch cảnh sơ giai tu vì nhưng mà đối mặt quân giật phi bọn hắn căn bản không phải địch trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài người đang giữa không trung phun máu phẹ phè phế vật cầm xuống quân giật phi n g u y ệ t linh đáy vực trưởng lão đồng thu hoa sát khí sôi trào trên trăm tháng linh quốc đệ tử hướng về quân giật phi sát khí bên cạnh huyền tâm tông đệ tử cũng ra tay rồi song phương hợp lực muốn bắt lại quân giật phi bây giờ bá đao tuyệt cung nhị trưởng lão quách nguyên hoa thần sắc có chút phức tạp n ắ m đ ấ m cầm thật chặt dù sao quân giật phi là bọn hắn bá đao tuyệt cung tiểu sư tổ mặc dù chỉ là vừa mới nhận được bá đao tuyệt cung thừa nhận nhưng mà quân giật phi vì bá đao tuyệt cung mang đến hoàn trình tu luyện công pháp có thể nói đối với bá đao tuyệt cung công hiến nhưng là ph bây giờ những thứ này nguyệt linh đáy vực cùng huyền tâm tông nhân đang vây công bọn h ắ n bá đao tuyệt cung tiểu sư tổ quách nguyên hoa có chút khó mà chịu đựng cũng may quách nguyên hoa còn nhớ rõ quân giật phi lời khi trước hắn rất sợ tự mình ra tay sẽ chỉ hoãn liêu quân giật phi kế hoạch ban đầu chỉ có thể là cường tự kiềm chế lại lôi vân địa i điểm quân giật phi đem lôi vân bước thi triển tới được đ ỉ n h phong giống như quỷ ảnh lắc lư đồng dạng mặc dù bốn phía võ giả công kích đều rất đông đúc nhưng đều không thể thương tổn tới quân g ậ t phi ừ nguyệt linh đ á vực huyền tâm môn hôm nay ban tặng ngày khác tất có chỗ báo quân g ậ t phi đã sinh đi ý muốn đi sa c ò n muốn hỏi một chút bạn trưởng lão viên trưởng lâm h ừ lạnh một tiếng thân hình bùng lên trong nháy mắt xuất hiện ở mười mấy mét có hơn phảng phất vượt qua không gian khoảng cách hơi thở tiếp theo xuất hiện ở l i ễ u quân giật phi trước người chỗ cho bạn trưởng lão lưu lại viên trưởng lâm một c h ả o hướng về quân giật phi trên thân chỗ tới năm ngón tay phảng phất tần chứa t ự a là hủy diệt khí thức hướng về quân giật phi chỗ bắt xuống đi h ắ c một tiếng v a n g dọn quân giật phi hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ một kiếm này trực tiếp chém giết ở viên trưởng lâm một chào này phía trên trực tiếp đem một chào này đánh nổ lại ăn bạn trưởng lão một chào viên trưởng lâm thân pháp chất động tại hư không hóa ra một cái liên tục cái bóng mơ hồ mỗi một đạo cái bóng đều một trào hướng về quân giật phi trên thân bắt xuống đi n ộ phong kiếm quyết trong khoảnh khắc quân giật phi ám sát ra bảy bảy bốn mươi chín kiếm mỗi một kiếm ẩn chứa sức mạnh như bẻ cánh khô trong n g a y mắt hợp thành kiếm võng vô không bất nhập kiếm quang phản phất như con thoi hướng về viên trường lâm b à o phủ mà đi theo từng đạo hỏa hoa tại hư không bắn tung tóe đi ra viên trường lâm công kích toàn bộ bị ngăn lại tại không đến mười cái hô hấp ở trong song p ư ơ n g va chạm không dưới mấy chục chiêu ngươi cũng ăn bản công tử một kiếm quân giật phi lay động thân hình ở giữa tránh đi viên trường lầm công k trên người hắn kiếm khí giống như núi lửa đồng dạng bạo phát ra phản p h ấ t tại một sát na kia ở giữa quân giật phi cả người biến thành một thanh tuyệt thế thần kiếm đáng sợ kia kiếm khí liên viên trường lâm cũng cảm thấy có chút giật mình nhưng hắn tự nhiên bất sẽ chịu thua hư lệnh một tiếng khinh thường nói tiểu tử cho dù là đón ngươi thiên kiếm vạn kiếm lại có làm sao phá q u o n t r ạ m vê anh một tiếng quân giật phi một kiếm quét ngang mà ra cái này đáng sợ một kiếm quét ra trong n h y mắt thiên đ i ệ tối sầm lại dường như đang một sát na kia ở giữa toàn bộ hư không đều đọc lại làm sao có thể đây là cái gì kiếm pháp viên t r ư ờ n giải lâm sắc mặt sắc b ế n đ rừng điên n cùng thôi động chân khí trong cơ thể hộ thân lồng khí chắn trước người phanh một tiếng quân giật phi một kiếm này đã ám sát ở viên giải rừng hộ thân lồng khí phía trên lập tức viên giải rừng cả người trên khẽ một tiếng cơ thể giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh phun máu phè phè cầu tặc đi chết n g u y ệ t linh đáy vực trưởng lão đồng thu hoa chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau hắn một kiếm ám sát xuống sương nguyệt thiên thu kiếm một kiếm này trong n g á y mắt nhường bốn phía nhiệt độ giảm xuống trên trăm độ phản phất không khí đều đưa tại nàng dưới một kiếm này bị băng phong đồng dạng một kiếm chưa đến quân giật phi cảm thấy thấu xương kia hàn lưu đâm đầu vào và tới phản phất muốn đóng băng lại thân thể của hắn đồng dạng ừ quân giật phi hử lạnh một tiếng thân pháp thi triển đến rồi cực h ạ đồng thời một kiếm quất ra tại trong trước mắt song phương kiếm tại hư không va chạm mấy chục lần đồng thu hoa càng chiến càng cảm giác trong lòng sợ hãi phản phất của mình kiếm đều bị đối phương chế trụ tựa hồ đối phương mỗi một lần đều có thể liệu trước tiên cơ vượt lên trước gáp chế lại mình sơ hở thiên thu phá tà kiếm đồng thu hoa nổi g i ậ n quát một tiếng kiếm trong tay lại lần nữa phá sát mà ra lan ra một đạo lệnh như băng nguyệt nha t h i ấn tản ra đáng sợ sát cơ bá nguyệt nha tri ấn theo kiếm thế hướng về quân giật phi ám sát đi qua có chút ý tứ quân giật phi hít mắt lại linh giác giống như mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tại trong khoảnh khắc l i ề n bắt được đối phương một kiếm này sơ hở nỗ lôi tránh vê anh một tiếng bên trong hư không lôi đình văng động quân giật phi một kiếm này giống như tật phong lược ảnh đồng dạng hướng về đồng thu hoa trên thân ám sát đi qua ẩn chứa lôi đình ý cảnh một kiếm bá đạo đến rồi cực hạng à y sáu đồng thu hoa tránh cũng không thể tránh cảm giác mình toàn thân khí thức phản phất đều bị kiếm của đối phương thế cho phong tỏa lại phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm này hung hăng ám sát ở đồng thu hoa trên thân mặc dù đồng thu hoa đem chân khí hộ thân thi triển ra ngăn tại liễu quân giật phi trước mặt nhưng mà tại quân giật phi một kiếm này phía dưới hắn hộ thân lồng khí phảng phất giấy dán đồng dạng ngày sáu đồng thu hoa rên khẽ một tiếng cả người bị đánh bay ra ngoài quân giật phi cũng không có truy kích thì triển lôi vân bước hướng ra phía ngoài phi thân mà ra m u ố n đi diêu xây trương mang theo đội chấp pháp võ giả cản trở ở liễu quân giật phi đường đi mấy chục cái đội chấp pháp võ giả hướng về quân giật phi đánh tới những thứ này đội chấp pháp võ giả cũng coi như là tinh ảnh người người cũng là từ diệt ma liên minh thanh niên vũ giả bên trong t i n h thiêu tế t u y ể n t h g cái tiêu đội chấp pháp võ giả căn bản chưa kịp phản ứng một kiếm này đã hung hăng chém giết ở trên người của bọn hắn khoảnh khắc đem bọn hắn hất bay ra ngoài rơi trên mặt đất phun máu phè phè ừ còn dám cản trở bản công tử t không tha sáu quân giật phi thanh âm lãnh khốc rơi xuống hướng nơi xa bay đi rất nhanh biến mất ở trước mắt mọi người tại chỗ võ giả hai mặt nhìn nhau ánh mắt bên trong đều mang một tia sợ hãi vốn chuẩn bị xuất thủ võ giả khi nhìn đến quân giật phi dũng manh phi thường phía sau cũng không dám động thủ nữa dù sao liền nguyệt linh đáy vực cùng huyền tâm cửa t r ư ở n g lão đều ăn thiệt thòi húng chi là bọn hắn dù sao hai đại tông môn t r ư ở n g lão đây chính là chân khí cảnh tu vi quân giật phi mặc dù đi nhưng mà bằng hữu của hắn nhưng lưu lại ai biết bọn họ có phải hay không đồng môn chúng ta chỉ cần bắt được những bằng hữu kia của hắn không sợ hắn không sợ ném chuột vỡ bình ngoan ngoan tử phạm có diệt ma liên minh võ giả ánh mắt rơi vào cung giã trên thân đám người、Bá. người võ giả kia lời vừa mới rơi xuống trước mắt của hắn bóng người n h o á n một cái tiếp đó cổ của hắn bị người bốc lấy thật cao dơ lên ừ các người đối phó quân giật phi bản trưởng lão có thể mặc kệ nhưng mà bản trưởng lão lúc trước đáp ứng quân công tử ai nếu như dám lại đối với quân giật phi bằng hưu ra tay đó chính là cùng bá đao tuyệt cung là địch nếu như không tin đều có thể thử xem bá đao tuyệt cung nhị trưởng lão quách nguyên hoa thanh â m l ệ n h lùng đạo nguyên bản cũng có quyết định này võ giả đang nghe được quách nguyên hoa mà nói lập tức bỏ đi ý nghĩ này cô hải trần nhìn thấy loại tình huống này thầm thở dài một tiếng lão quân thật sự chính là nghĩ sâu chúng ta e rằng thật sự sẽ trở thành mục tiêu công kích cung giã thời khắc này thần sắc có chút chán nản nhìn xem cô hải trần v ấ n đạo lao cô ngươi mưu ma trước quỷ nhiều nhất ngươi xem chúng ta bây giờ làm sao bây giờ cô hải trần nhìn xem cung giã t h ẳ n g nhiên nói ở đây không phải nói chuyện chỗ cô hải trần tự nhiên biết mặc dù có bá đao tuyệt cung bảo bọn hắn nhưng bây giờ khó tránh khỏi còn sẽ có người có ý đồ với bọn họ là lấy một đoàn người đi tới so s ì n h lao cô ngươi có ý tứ gì cung giã nhìn xem cô hải trần đạo yên tâm đi lao quân buổi tối cần phải sẽ trở về tìm chúng ta chúng ta bây giờ chỉ cần trở về liền có thể cô hải trần ngược lại là rất bình tĩnh đạo thi nhi nghe n vậy vui mừng nhìn xem cô hải trần vân đạo cô đại ca ngươi nói thật sự công tử buổi tối thật sự sẽ trở về ha ha ha, nhất định bây giờ lão quân tại thiên nguyên thành giỏi nhất tin cậy chính là chúng ta là lấy bây giờ hắn cũng chỉ có thể là tới tìm chúng ta cô hải trần nghiêm nghị đạo ân nếu quả như thật là như lão cô nói như vậy liền tốt chúng ta bây giờ lập tức trở lại à. cung giã đang nghe được cô hải trần mà nói cũng không miễn nhẹ nhàng thở ra cô hải trần lại là đối cung giã nghiêm nghị nói mập m ạ n đợi chút nữa ra ngoài thần sắc của các người nhất thiết phải không muốn lộ ra sơ hở mới là tại chỗ cũng không phải là ít người hữu tâm đang ngó chừng chúng ta nhất là cái k i a cái gọi là đội chấp pháp đội trưởng diêu xây t r ư ờ n g cung giã vừa nghe đến diêu xây t r ư ờ n g tên thần sắc cũng xông lên một tia chẳng ghét gật gật đầu nói yên tâm đi ta sẽ không lộ ra sơ hở một đoàn người rời đi diệt ma liên minh danh o địa bọn hắn tự nhiên biết ở chỗ này nữa bên trong đối bọn hắn cũng không phải chuyện gì tốt hơn nữa lấy thực lực của bọn hắn nếu như không có quân giật phi dẫn đầu tại diệt ma liên minh ở trong ảnh hưởng cũng không lớn còn không bằng trở lại tên kiếm học viện hơn nữa tại tên kiếm học trong nội viện cũng không có ai dám trắng trận đối phó bọn hắn bọn hắn dù sao cũng là tên kiếm học viện học sinh quả nhiên tại ngày thứ hai lúc ban đêm tên kiếm học viện cô hải trần chỗ ở trong trụ sở cô hải trần bọn người còn tại chờ đợi lo lắng lấy thời điểm trụ sở cửa bị lặng lẽ mở ra lão đại cung g i a khi nhìn đến thật là quân giật phi kích động đứng dậy ân các ngươi đang chờ ta quân giật phi khi nhìn đến toàn trường người tựa hồ tới rất đủ bộ dáng cũng rất có chút kinh ngạc công tử là cô đại ca nói ngươi buổi tối sẽ trở về tìm chúng ta thi nhi đi tới liêu quân giật phi bên người nói với hắn quân giật phi có chút kinh ngạc lường cô hải trần một mắt cười nói tiểu tử ngươi đổ trở thành trong bụng ta run đũa cô hải trần nhìn xem quân giật phi cười cười nói còn tốt chúng ta quen biết cũng không phải một ngày hai ngày đối với ngươi ta tự nhận là vẫn rất hiểu cô hải trần tại dừng một chút nghiêm túc đối với quân giật phi hỏi l ã o quân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì cái gì trong c h ư ớ c mắt ngươi liền trở thành diệt ma liên minh công địch quân giật phi gật gật đầu nghiêm túc nói cái này ta cũng không phải quá rõ ràng hẳn chính là có người ở thiết kế ta đáng giận rốt cuộc là người nào đã vậy còn có làm cung giã cũng là bạo tinh khí thân sắc có chút tức giận nói không biết quân giật phi lắc đầu kế tiếp liền đem mình tại diệt ma liên minh chuyện xảy ra đi qua nói một lần cô hải t r ầ n h í p mắt lại đối với quân giật phi gật gật đầu nghiêm nghị nói xem ra lão quân thật là có người đang tính toán ngươi hơn nữa người này đang mưu túc trí âm hiểm đến cực điểm a hắn làm như vậy chính là muốn tại diệt ma liên minh ở trong cô làm ngươi quân giật phi điểm điểm thần s á t gâm chầm nói ân mặc dù ta rất cẩn thận nhưng vẫn là không có để ở cũng là ta khinh thường cô hải t r ầ n lắc đầu đối với quân giật phi an ủi nói lão quân mặc dù như thế nhưng ngươi cũng không cần tự trách đ ị c h nhân nếu như thật muốn muốn tính cái ngươi ngươi là không phòng được quân giật phi lại nhàn nhạt nợ nụ cười nói ngươi nói như vậy cũng là như ta nghĩ phòng là không phòng được hơn nữa bây giờ kỳ thực cũng không tính là chuyện xấu cung ra nhúng mày nhìn xem quân giật phi vấn đạo lão đại ngươi bây giờ đều trở thành diệt ma liên minh đối tượng truy nã còn không tính chuyện xấu à. vậy như thế nào mới xem như chuyện xấu béo hổ hòa trúc can mấy người cũng hai mặt nhìn nhau cũng không biết quân giật phi lời này là có ý gì quân g ậ t phi cười nhặt một cái nói rất đơn giản trước đây địch sáng ta tối ta một mực ở vào trên mặt đuổi đ ị c h nhân muốn tính kê ta rất nhanh nhưng là bây giờ ta chuyển thành âm thầm đ ị c h nhân muốn tính lại kê ta chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế hơn nữa dạng này cũng có trợ giúp ta tìm ra t i ề m phục tại diệt ma liên minh chính giữa người người ở chỗ này nghe vậy cuối cùng hiểu rõ minh bạch quân giật phi ý tứ lao quân ngươi chuẩn bị làm như thế nào cô hải trần nhìn xem quân giật phi vấn đạo quân giật phi cười nhạt một tiếng nói còn chưa nghĩ ra bất quá cái này âm thầm t i ề m phục tại diệt ma liên minh tính toán bản công tử nhân bản công tử một điểm muốn tìm ra tới g i mát phất cơ tại thiên nguyên ngoài thành tử trúc lâm bây giờ bỗng nhiên tới một vị khách không ngợi mà đến cái này nhân thân tài kiên cường khí vũ hiên ngang trên mặt thỉnh thoảng lộ ra một tia nụ cười bất cần đời người này không là người khác chính là quân giật phi hắn đi tới chính mình trước đây cùng người áo đen nơi giao thủ nhìn xem trên mặt đất răng khắp nơi vết kiếm trên mặt thỉnh thoảng lộ ra một tia ngoạn vị thân sắc dường như đang tìm kiếm lấy cái gì quân giật phi tới đây là vì tìm được đối với mình hữu dụng dấu vết để lại mặc dù hắn biết loại này tỷ lệ rất ít dù sao mình cùng nã h ắ cáo người giao thủ chỉ ở ngắn ngủn mười mấy hô hấp ở trong đối phương tựa hồ cũng không có lưu lại cái gì có thể cung cấp lợi dụng manh mối giống như quân giật phi mục tiêu bị trên đất một kiện đồ vật hấp dẫn đó là một khối nhỏ màu đen vải rách quân giật phi trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng thận trọng tiến lên đem mảnh vải đen đó nhẹ nhàng b ó t lấy cái này cần phải chính là tên kia trên thân r ấ t xuống quân giật phi h í p mắt lại thì thảo nói 470 chương hắc, cái, huyền thể hay không tìm ra phía trên khí tông trưởng ngửi tiểu tâm một tìm đại ra tại nơi khối miếng đen trên tước. đối với quân giật phi điểm điểm cái đầu nhỏ nói lão đại không có vấn đề chỉ là muốn tìm ra chủ nhân khí tức này cần một chút thời gian bởi vì khoảng cách hơi xa có thể tìm ra cho ngươi mười con gà nướng quân giật phi sờ lên tiểu hắc đầu đạo quân giật phi lời này lập tức là cào đến liêu tiểu đen châu ngứa lớn một chút đầu nói ha ha ha vẫn là l ã o đại hiểu tiểu h i ể u tiểu hắc tiểu hắc bay lượn mà đi rất nhanh biến mất ở liễu quân giật phi trước mặt quân giật phi quay người mà quay về thời điểm mới vừa đi ra rừng cây bên ngoài một cái ông lão mặc áo đen chắn trước mặt hắn các hạ người nào quân giật phi cảm thấy đối phương sắc khí quân công tử và tập trưởng lao đi một chuyến a na hát cáo lao giả nhìn xem quân giật phi một bộ đương nhiên đạo đi nơi nào quân giật phi đôi mắt ngưng lại diệt ma liên minh lao giả lời ít mà ý nhiều ha ha ha nguyên lai là diệt ma liên minh người xem ra các ngươi thật sự chính là như thuốc cao g i cho đồng dạng xem ra ngươi là tam đại tông môn người quân giật phi vấn đạo tàn sát t r ă m sông ông lão mặc á o đen thẳng như nói tàn sát t r ă m sông huyền tâm môn đại trưởng lão quân giật phi hơi kinh ngạc không nghĩ tới cái này huyền tâm môn như thế để mắt hắn lần này lại là đại trưởng lão tự thân xuất mã d i ệ t m a liên minh bản công tử sẽ đi nhưng không phải lúc này quân giật phi thản nhiên nói cái kia không phải do ngươi tàn sát t r ă m sông một cỗ sát khí khóa chặt lại liêu quân giật phi trên thân phản phất tùy thời muốn đem hắn chìm ngập đồng dạng hô tàn sát t r ă m sông động tàn sát t r ă m sông phản phất cùng hát cám hỏa làm một thể trong chốc lát xuất hiện ở liêu quân giật phi trước mặt vỗ xuống một trường xuống dưới một trường này hỏa diễm sôi t r à o trong nháy mắt đem bốn phía nhiệt độ bạo thăng lên mấy trăm độ phản phất không khí đều phải ở nơi này một đáng sợ hỏa diễm phía dưới bốc cháy lên đồng dạng hừ quân g ậ t phi hít mắt lại một quyền nên đón tiếp lấy thi triển lôi đình bạo sát quyền một quyền này á n h chấp lấp lóe trên nắm tay đông lại đáng sợ lôi ấn tại sắp nhập vào lôi đình ý c ả n h phía sau quân giật phi uy lực của một quyền này sớm đã xưa đâu bằng nay v i anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau tại riêng phần mình lui lại mấy bước phía sau lại lần nữa hung hang đụng vào nhau vô tận khí lãng giống như thực chất v ậ y hướng về rừng cây nhỏ bốn phương tám hướng quét ngang mà ra nhiều lần cự nhận quét qua đồng dạng đem từng khoả đại thụ tre trời chặt đức tiểu tử thực lực không kém khó trách dám cản rỡ như thế tàn sát trăm sông trường đao ra khỏi vỏ bén nhọn một đao hướng về quân giật phi chém giết tới bách sát đao một đao này ẩn chứa đáng sợ đao ý không gì không phá quân giật phi phát hiện mình bốn phía từ trên xuống dưới đều ở đây tàn sát t r ă m sông một đao này bao phủ phản phất tạo thành một tòa to lớn đao v ó n g đem hắn giam cầm đầu dạng hừ quân giật phi linh giác sớm đã thả ra ra ngoài tại trong trước mắt đã tìm được sơ hở hắc một tiếng quân giật phi hoàng thuyền kiếm ra khỏi vỏ nỗ lôi tránh bầu trời vang lên sấm dền thanh âm phản phất một đạo thiểm điện cắt xuống quân giật phi một kiếm này quá nhanh dường như đang thời gian một cái nháy mắt tự ra hiện tại liêu vây anh một tiếng quân giật phi một kiếm này chém g i ế t tại l i ê u đồ bách xuyên một đao này bên trên đem hắn đao thế phá sạch sẽ bén nhọn một kiếm thế không thể đỡ cái gì tàn sát t r ă m sông thần sắc khẽ biến đao trong tay lập tức biến hóa mất hồn diệt huyền đao tàn sát t r ă m sông không hổ là huyền tâm tông đại trưởng lao lại lần nữa biến hóa một đao hướng về quân giật phi chém g i ế t mà ra tại hư không vung g i ế t ra nặng nề đao ảnh mỗi một đao tất cả ẩn chứa một tia thần hồn công kích hiệu quả lôi vân địa điểm quân g ậ t phi cảm giác tại tàn sát chăm sông đao thế phía dưới chính mình phán phất bị một loại nào đó áp chế. c h â n khí trong cơ thể vận chuyển không khoái biết là đối phương đao thế đưa đến tác dụng một bên vùng đem đem chính mình bốn phía phong sát ngăn trở công kích của đối phương một bên thi triển thân pháp l ô i vân b ư ớ c thời khắc này quân giật phi đã là tu luyện đến đại viên mãn đ ỉ n h phong uy lực càng lớn lúc trước mấy lần thi triển đến cực hạng i ố n g như một đ o à n ánh chớp đang l ó e lên mặc dù tàn sát chăm sông công kích rất cường hãn nhưng đối với quân giật phi cấu thành không được uy hiếp quá lớn đồng thời quân giật phi thi triển nộ phong kiếm quyết nhường phòng ngự của hắn vững như thành đồng đáng chết tàn sát chăm sông cảm giác mình càng ngày càng không cách nào áp chế lại quân giật phi hơn nữa hắn tại quân giật phi kiếm thế phía dưới ngược lại là chiếm cứ hạ phong bây giờ ngươi cũng ăn bản công tử một kiếm quân giật phi hử lạnh một tiếng thân hình nhanh như tia chớp tại hư không s ả y qua c h ư ớ c mắt xuất hiện tại liêu đ ổ bách xuyên đang bầu trời một kiếm chém g i ế t ra ngoài n ộ lôi tránh một kiếm này giống như tật phong đ ị a ảnh hư không vang lên tiếng sấm rền nhanh đến cực hạn một kiếm trong t r ớ c mắt xuất hiện tại liêu đồ bách xuyên trước mặt chẳng những tốc độ tuyệt nhanh hơn nữa bá đạo l ạ thường phốc phốc tàn sát t r ă m sông mới vừa tới được đến phòng ngự quân giật phi một kiếm này đã hung hăng chém g i ế t ở trên đào của hắn vội vàng một đao như thế nào có thể ngăn cản được quân giật phi cái này xúc thế một kiếm tàn sát t r ă m sông cảm giác mình hổ khẩu tê dần đao trong tay tuột tay bay ra ngoài ân còn có thể ngăn trở bản công tử một kiếm này quả nhiên bất thẹn là huyền tâm cửa đại trưởng lão quân giật phi thấy mình một kiếm này không thể muốn liễu đồ bách suy mệnh hơi hơi kinh ngạc nhưng kiếm thứ hai lại lần nữa vung rết mà ra nỗi tránh h ơ anh kinh khủng một kiếm phản phất biến thành một đạo bá đao sấm xét trực tiếp hướng về tàn sát chăm sông trên th tàn sát chăm sông sắc mặt biến đổi lớn đem thân pháp thi t r i ể n đến rồi cực hạng giống như khói xanh đồng dạng lướt ngang mười m muốn tránh quân giật phi một kiếm này nhưng quân giật phi lại há có thể nhường hắn toàn nguyện hắn đã sớm khóa chặt lại liêu đồ bách xuyên thân hình phanh một tiếng quân giật phi một kiếm này hung hăng chém giết tại liêu đồ bách xuyên hộ thân lồng khí phía trên Ngạch. tàn sát chăm sông trên khẽ một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài thân ở trên không phun máu phẹ phẹ quân giật phi mắt lộ sắc cơ cái này tàn sát chăm sông cũng là hắn tất sắt mục tiêu một trong bây giờ há có thể nhường hắn đỏ thoát phong quân giật phi thi triển lôi vân bức thức thứ hai tại khoảnh khắc thời gian quân giật phi giống như u linh đồng dạng đuổi kịp liêu đồ bách xuyên trong tay một kiếm đang chờ ám sát xuống đồ trưởng lão tại nơi chúng ta mau chóng tới bên kia có động tính d ừ n g cây bên ngoài chuyển đến tiếng ồn ả o n g h e đến mấy cái này âm thanh quân giật phi động tác hơi hơi cứng đờ liền thừa cơ hội này tàn sát t r ă m sông thân hình cực tốc hướng bên cạnh nón h một cái mặc dù như thế quân giật phi một kiếm này không có thương tổn cùng tàn sát chăm sông yếu hại nhưng cũng là chém một cánh tay của hắn đau tàn sát chăm sông phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng may bị quân giật phi chém xuống một cánh tay nhưng tàn sát trăm sông vẫn là trốn được một mạng quân giật phi thầm than xem ra chém giết tàn sát trăm sông là không thể nào quân giật phi nghe được bốn phía tiếng xe gió càng ngày càng nhiều biết diệt ma liên minh võ giả cũng nhanh đổi tới đến lúc đó liền sẽ đối với mình tạo thành vòng đây đến lúc đó chính mình mặc dù nhiên bất sợ nhưng trung quy muốn cùng diệt ma liên minh m ì n h qua đối mặt mặc dù đối với diệt ma liên minh mình cũng không có hảo cảm gì nhưng bây giờ tại đối phó địa ma dạy thời điểm hắn cũng không hy vọng phá đám quân giật phi vừa mới xông ra rừng tây nhỏ mấy chục cái võ giả vây quanh cầm đầu chính là đội chấp pháp đội trưởng diêu xây trương quân giật phi ngươi bây giờ là chúng ta diệt ma liên minh truy nã đào phạm chạy đi đâu diêu xây trương thanh sắc câu lệ chỉ vào quân giật phi đạo quân giật phi sắc mặt lạnh lùng nhìn trước mắt mấy chục cái v õ giả t h ầ n s ắ c lạnh lùng nói lặp lại lần nữa tránh ứng ra bằng không giết không tha quân giật phi bây giờ uy danh chính là như mặt trời ban chưa thời điểm liên tiếp bại huyền tâm môn cùng nguyệt linh đáy vực chân khí cảnh trường lão nhường uy thế của hắn nhất thời không hay là lấy những thứ này vũ giả đô đối với quân giật phi lòng sinh e ngại không dám lên phía trước sợ cái gì hắn chỉ có một người bắt lại hắn đến lúc đó các đại tông môn đều có ban thưởng các ngươi cũng sắp danh chấn bắc hoang vực dioxi ê trương đầu đ ộ c nói người chết vì tiền chim chết vì ăn tại dioxi ê trương mê hoặc dưới những võ giả này lập tức chấn động trong lòng nhìn xem quân giật phi đôi mắt lạnh lùng rõ ràng cũng là đ ộ c lòng giết hắn sáu mấy chục cái võ giả đồng loạt hướng về quân giật phi đánh tới tự gây nghiệt thì không thể sống quân giật phi nguyên bản bởi vì địa ma dạy quan hệ không muốn cùng những thứ này diệt ma liên minh võ giả nổi lên va chạm nhưng thế nhưng đối phương việc quái gỡ bất bách hắn cũng liền không lo được lan quân giật phi một kiếm quất ra một kiếm này nhanh đến c ự c h ạ n tại trong h c á m liền tựa như chấp giật sẽ qua những cái kia võ giả mặc dù thực lực không kém nhưng ở một sát na này ở giữa bọn hắn căn bản cũng không có thấy rõ quân giật phi động tác chờ lúc phản ứng lại cái kia đang sợ giống như câu hồn liêm đao một dạng một kiếm đã đến bọn họ phụ cận những võ giả này có thể đi vào diệt ma liên minh đội chấp pháp tự nhiên cũng là các đại thế lực người nổi bật thực lực tự nhiên là không kém tại thời khắc mấu chốt bọn hắn liều mạng đem thân pháp thi c h u ể n đến rồi cực hạ thân hình giống như khói xanh vậy hướng phía sau bay ngược ra ngoài để ngăn chở đối phương một kiếm kia đồng thời vũ khí liều mạng hướng về quân giật phi ám sát đi qua. quân giật phi một k i ế m này ôm theo thế lôi đình và quân những cái kia võ giả vũ khí trong tay trong nháy mắt bị chém nước một đạo k i ế m quang giống như hạ v ẹ v ậ y đổi kịp thân thể của bọn hắn từ trên cổ của bọn hắn sẽ qua phốc phốc phốc phốc tiên huyết c u ồ n phú mà ra bảy tên đội chấp pháp võ giả trong nháy mắt ngã xuống đất mất mạng quân giật phi giống như hổ vào bể dê những cái kia đội chấp pháp võ giả mặc dù đối với hắn tạo thành vòng đ â y nhưng căn bản đối với hắn không có cấu thành uy hiếp bị tàn sát ngược lại là những thứ này diệt ma liên minh đội chấp pháp võ giả a a từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên những thứ này đ bốn phía chạy trối chết muốn đi quân giật phi tất nhiên ra tay rồi tự nhiên b ấ t sẽ có người sống phong lôi động phản phát xúc địa thành thốn đồng dạng quân giật phi vượt qua khoảng cách mấy chục mét xuất hiện ở những cái kia đội chấp pháp võ giả sau lưng một người một gian bị mất mạng tại chỗ hoàn toàn là một hồi s á t lục không đến mấy hơi thở toàn trường chỉ còn lại một người bốn trăm bảy mươi mốt chương bốn trăm bảy mươi ba từ huyên tới chơi người này chính là đội chấp pháp đội trưởng diêu kiến trường bây giờ hắn cũng không còn khi trước phép lối nhìn xem quân giật phi thần sáp sợ hãi không thôi dù sao hắn chẳng thể nghĩ tới quân giật phi tại cùng huyền tâm môn đại trưởng lão kịch chiến một phen bây giờ lại còn có thể tùy ý chém giết thủ hạ của mình diệu kiến trương trước đây không tính toán với ngươi nhưng ngươi năm lần bảy lượt và tập công tử đối nghịch bản công tử há có thể tha cho ngươi lộ ra vũ khí của ngươi bản công tử tiễn ngươi lên đường quân giật phi sát ý phong tỏa lại diệu kiến trương diệu kiến trương rất nhanh thần sắc lãnh đạo đứng lên nhìn xem quân giật phi cắn răng nói quân giật phi ngươi cho rằng chính mình thắng không thành nếu muốn giết bản công tử ngươi còn lo lắm h một tiếng diệu kiến trương vũ khí là một thanh màu đen cái n ĩ a trên cái nĩa ba đạo vết xe tản mát ra ánh sáng màu đen hiển nhiên là tôi qua độc nhường quân giật phi trong đầu cảnh giác nửa bước chân khí cảnh quân giật phi phát giác diêu kiến trương khí tức trên mặt đã lộ ra một tia cười lạnh thản nhiên nói có thể tiếp bạn công tử ba kiếm bạn công tử thả ngươi đi chớ có phép lối nhìn bạn công tử giết ngươi cảm nhận được quân giật phi vậy không mảnh thần thái diêu kiến trương cũng là cảm thấy nhục nhã thân hình như điện hướng quân giật phi lần đến gần trong tay cái nĩa hướng về quân giật phi trên thân xin xuống không biết tự lượng sức mình quân giật phi một kiếm quất ra liền đem diêu kiến trương một xin phá sạch sẽ động mệnh d i ê u kiến trương trong tay cái n ĩ a trong phút chốc tản ra đáng sợ khí độc mê mang tại b ộ t phía t ư ơ n g đạo xin ảnh hướng về quân giật phi trên thân đâm rơi xuống mỗi một xiên đều chụp vào liếu quân giật phi chỗ hiểm q u a n người có mầm cây n h ỏ tại những thứ này kịch độc chỉ là hắn chất dinh dưỡng mà thôi hắn cũng không lo lắng t hư l ệ n h một tiếng lại lần nữa một kiếm quất ra vây anh d i ê u kiến trương dên khẽ một tiếng trong tay cái n ĩ a bị đánh bay t ù tay mà quân giật phi một kiếm kia giống như như d ò i trong x ư ơ n g hướng về chỗ ở của hắn ám sát mà đến không diệu kiến trương cái khó lo cái khôn một tức lại lư đả cồn thi đem đi ra không thể không nói. một thức này lại lư đà cồn thật sự chính là mấu chốt bảo toàn tính mạng tuyệt kỹ vậy mà khó khăn lắm tránh đi yếu hại nhưng hắn lỗ thai cũng là bị quân giật phi một kiếm cắt xuống a diêu kiến trương đau lân cận răng toét miệng máu me đầm địa giống như ác quỷ kiếm thứ ba quân giật phi lạnh nhạt n ở nụ cười thân như ma quỷ ảnh vậy hướng về diêu kiến trương lần đến gần lại lần nữa một kiếm đâm ra một kiếm này phá thoái hư không bao phủ lại diêu kiến trương toàn thân diêu kiến trương cảm thấy mình toàn thân yếu hại phảng phất đều ở đây một kiếm phạm vi công kích hắn hé miệm vừa định hô to lên tiếng cầu xin tha thứ nhưng mà quân giật phi một kiếm này đã xuyên thủng cổ họng của hắn hắt quân giật phi trả lại kiếm như vỏ quân giật phi không có dừng lại lâu phi thân bắt đi trong nguyên đế quốc trong hoàng thành quân giật phi nhìn thấy thành tường bốn phía khắp nơi đều là h ắ n lệnh truy nã phía trên bức họa giống như lúc xem ra cái này diệt ma liên minh đã nhận định hắn chính là sát hại t ê hà sơn trang thiếu trang chủ cùng một đám môn nhân hung thủ quân giật phi mặc dù nhiên bất sợ những thứ này l ù g bắt hôm nay nguyên thành tường thành cũng ngăn không được hắn nhưng vẫn là tạm thời dịch dung đổi mặt ở kết trước dịch dung thuật tiên tả công tử sớm đã đọc lướt qua cái này cũng là vì cái gì thiên tạ công tử có thể cuối cùng trưởng thành không có sớm chết yểu d u y ê n cớ dịch dung thuật cũng là một cái võ giả hành tẩu giang hồ bảo toàn tánh mạng không có con đường thứ hai man thiên quá hải thuật là quân giật phi kiếp trước sử dụng tối t r ư ờ n g cựu một môn dịch dung thuật thậm chí tại hắn tu vi đạt đến cực cảnh thời điểm vẫn tại sử dụng môn này dịch dung thuật môn này dịch dung thuật đối với tu vi không có yêu cầu gì đơn giản dễ học chủ yếu nhất là chỉ cần có tu luyện thành cho dù là tu vi đạt đến cực cảnh phía sau võ giả cũng không dễ dàng nhìn đấu nó đối với võ giả thay đổi là toàn p h ư ơ n vị bao quá khí hơi thở cùng thanh âm cho nên môn này dịch dung thuật cực kỳ quý giá quân giật phi kiếp trước cũng là một lần chém giết một cái thiên kiêu phía sau từ đối phương trong nạp giới lấy được ở cách tiên h nguyên thành ngoài mấy chục dặm một t o à núi lớn ẩn bí c h i địa hàn c h ấ n khoanh chân ngồi ở bộ đoàn bên trên trước mặt hắn đứng vài tên khi tức cường đại áo đen che mặt võ giả thế nào hàn c h ấ n nhàn nhạc hỏi cầm đầu tên kia áo đen che mặt võ giả đối với hàn c h ấ n ô quyền cung kính nói thiếu chủ kế hoạch của ngài thành công bây giờ quân giật phi trở thành mục tiêu công kích ừ bản công tử l ư c thi t i ể u kế liền để quân giật phi giống như chó nhà có tang bây giờ toàn bộ thiên nguyên thành b Đều trở thành chúng ta ma giáo mặc dù có cái này chắc chắn càn quét thiên nguyên thành nhưng mà thiên nguyên thành bây giờ cũng hội tụ các đại thế lực cao thủ liền xem như chúng ta ma giáo có năm chắc càn quét đối phương cũng sẽ trả giá cái giá không nhỏ chúng ta không cần như thế có thể bằng trả giá thật nhỏ hoàn thành lớn mục tiêu mới là chúng ta phải làm hàn t r ấ n mỉm cười đạo thiếu chủ anh minh mấy cái áo đen võ giả cung kính nói tên kiếm học viện cô hải trần chỗ ở kỳ quái lão quân ra ngoài đã lâu như vậy vì cái gì còn chưa có trở lại bây giờ toàn bộ trang nguyên đế quốc đều ở đây truy n ã h ắ n đâu cô hải trần thần sắc có chút lo nghĩ đúng vậy à lão đại đến cùng đi nơi nào vì cái gì cũng không có người nhìn thấy chẳng lẽ đã xảy ra chuyện cung ra rất là lo nghĩ sợ quân du nghiêm lệ q u n h thi n i bọn người rất là lo lắng không được thi n i muốn đi tìm công tử thi nhi dứt h o á t muốn đi ra phòng cũng là bị cô hải trần cản ngăn trở thi nhi yên tâm đi lấy công tử nhà ngươi thực lực tin tưởng tại bác hoang vực có thể tổn thương hắn không có mấy cái có thể ngươi lợi lắm nữa hắn trở về vạn nhất công tử nhà ngươi đã trở về ngươi lại ném đi vậy cũng không tốt cô hải trần nghiêm nghị hướng về phía thi nhi nói thi nhi cũng có chút do dự bởi vì nàng cũng lo lắng vạn nhất chính mình rời đi đúng lúc công tử đã trở về làm sao bây giờ không cần lo lắng công tử tại tạ lại mạ quân g ậ t phi ngẩng đầu mà bước từ bên ngoài đi đến công tử sáu thi nhi khi nhìn đến quân g ậ t phi vui đến phát khóc nào tới trong ngực của hắn quân giật phi cưng chịu sờ lên thi nhi cái đầu nhỏ mỉm cười nói ha ha công tử bây giờ không phải là không có việc gì sao không cần d ạ n g này khóc nhẹ sẽ không đẹp công tử thi nhi không tới ngươi lúc nào cũng chê cười nhân ra thi nhi nín khóc mỉm cười lao quân ngươi đến cùng đi đâu chúng ta còn tưởng rằng ngươi đụng tới nguy hiểm gì đâu cô hải trần nhìn xem quân giật phi ta đi tìm kiếm nội gian đầu mối không nghĩ tới đụng tới đội chấp pháp nhân quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười a vậy như thế nào cô hải trần sợ hết hồn quân giật phi dếu c ậ t nợ nụ cười đối với cô hải trần nói bây giờ ta không sao ngươi nên biết kết quả bị ngươi giết cô hải trần có chút giật mình kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết bản công tử còn không có lấy ơn báo đoán phẩm chất quân giật phi giọng niệm a i đạo cô hải trần nghe vậy khẽ gật đầu quân giật phi ý tứ hắn tự nhiên minh bạch chỉ là không nghĩ tới hắn liên cùng đến tương diệt ma liên minh đội chấp pháp người đều giết d i ê u kiến trương là ở trên tay của ta hắn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ta giới hạn thấp nhất ta sẽ không cho hắn thêm cơ hội thứ hai q u n giật phi mặc không đổi sắp nói cô hải trần vẻ mặt nghiêm túc cái này chấp pháp đường đại biểu là diệt ma liên minh quân giật phi giết đội chấp pháp nhân cùng diệt ma liên minh mâu thuẫn tại lúc này xem ra đã là không thể điều hòa là lấy cô hải trần nhìn trước mắt quân giật phi nghiêm nghị vấn đạo lão quân hiện tại chuẩn bị làm như thế nào quân giật phi nhàn nhạt nở nụ cười nói bây giờ địch sáng tác tối tạm thời c h ỉ ta ẩn thân tại tên kiếm học viện tên kiếm học viện c u n g dã có chút giật mình nhìn xem quân giật phi quân giật phi mỉm cười nói ân đúng vậy à chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất diệt ma người trong liên minh tin tưởng cũng sẽ không biết trong a khoảng thời gian này trăm nguyên đế quốc khói lửa nổi lên m ố t phía trăm nguyên đế quốc hoàng thất bây giờ cũng là bể đầu sức chán bởi vì địa ma dạy thực lực quá cương đại trăm nguyên đế quốc hoàng thất trừ liễu tiên nguyên thành khác chứ quận toàn bộ đều ném đi cái à n g k này người khiến n g trăm h c còn tại t nguyên, nguyên, nguyên đế quốc vũ giả đâu cảm thấy rất là bờ bực không biết điệu ma dạy đang nổi lên âm mưu gì trong khoảng thời gian này quân giật phi cũng không có nhàn rỗi hắn mặc dù không có vội vã đột phá đến chân khí cảnh nhưng là đem chính mình nội tình nện vững chắc đến rồi cực hạn phàm võ cảnh mặc dù cùng chân linh cảnh ở trên cảnh giới khác nhau một trời một vực nhưng nó như n g là võ đạo cơ sở nện vững chắc cơ sở đối với tu luyện về sau có cực lớn c h ỗ t ố t đông đông đông cửa phòng võ thi nhi sao quân giật phi mở mắt ra v ấ n đạo công tử công chúa tới thi nhi trong veo thanh â m đạo công chúa quân giật phi tự nhiên biết công chúa hẳn là đoan mục tử u y ê n chỉ là hắn không nghĩ tới tử u y ê n sẽ ở đây sao muộn thời điểm đến đây mặc dù có chút kỳ quái nhưng vẫn là đứng dậy đi ra ngoài bây giờ đoan mục tử huyên tiếu ảnh đứng tại cây đào phía dưới thân ảnh g ầ y gò có vẻ hơi cô tịch nhường quân giật phi trong đầu không khỏi lên một tia thương tiếc t ử huyên đi đến tử huyên sau lưng quân giật phi nhẹ nhàng kêu lên 472 chương 474, nổi lên mặt nước huyên thân thể nổi lên lên. mặt tử ru xoay đầu lại nhìn xem đang thương tiếc nhìn mình quân giật phi nhịn không được nhào tới trong ngực của hắn khóc thầm đạo quân đại ca quân giật phi nhìn xem bưng mục tử huyên dáng vẻ hủy k h u ấ t kia đối với nàng v ấ n đạo thế nào tử huyên ai khi dễ ngươi không có ai khi dễ ta bưng mục tử huyên lắc đầu quân giật phi phát hiện bưng mục tử huyên thần sắc là lạ mệt hoặc nhìn nàng nếu như không có người khi dễ nàng nàng là không đến mức như vậy là lấy thần sắc thầm thở dài một chút lôi kéo nàng nhu đề nhìn xem hư không trăng sáng đạo không nên t ư ơ n g tâm có tâm sự gì nói ra có thể dễ chịu một chút đâu bưng mục tử huyên vẫn là rất trầm mặc quân giật phi n g â m nghĩ một chút lập tức đã biết cái gì nói với nàng có phải hay không bởi vì trang nguyên đế quốc sự tỉnh những thứ này quân đại ca đã biết bất quá địa ma dạy mặc dù thế lớn nhưng tạm thời cũng không cách nào đối với trang nguyên đế quốc tạo thành uy hiếp trí mạng tử huyên ngươi không cần quá lo lắng quân đại ca Ngươi nói người, vì sao muốn có nhiều như vậy phiền não? Bưng tử huyên lắc đầu, sâu kín đối với có vì vậy sao sâu mộc đầu, tử lắp quân giật phi đối ạ o não Cũng chúng có lục người, người tình dụng, nhiên phiền Quân giật bởi rồi. phi vì thất ta tự là có sẽ đ với bưng mục tử huyên cười cười quân đại ca có rượu sao bưng mục tử huyên bỗng nhiên nhìn xem quân giật phi v ấ n đạo rượu quân giật phi kinh ngạc tự a hồ không nghĩ tới cái này bưng mục tử huyên vậy mà muốn uống rượu nghe nói uống rượu có thể khiến người ta quên phiền não tử huyên muốn thử xem bưng mục tử huyên cười nói hảo người muốn uống cả ca cùng ngươi quân giật phi cũng là tốt kiểu tri người nạp d ớ i ở trong cũng chứa đựng không ít rượu ngon t ử huyên rõ ràng lần thứ nhất uống rượu cũng không thắng tự lực vừa mới uống mây chén gương mặt giống như là lao phấn đồng dạng phấn h ồ n g mắt say lờ đờ mê ly bưng m ộ t tử huyên túi đầu có chút hoài niệm đạo quân đại ca ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là ở nơi nào sao ha ha đương nhiên nhớ kỹ quân đại ca làm sao sẽ quên chứ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt chính là tại mây hạc quận tinh thần tháp phía trước quân g ậ t phi trên mặt lộ ra một nụ cười biểu lộ cũng có chút hoài niệm ân quân đại ca tốt xấu khi đó vậy mà phải cứ cùng nhân ra đánh tố sáu bưng một tử huyên khanh khách cười không ngừng m ị nhãn như tơ nhìn xem quân giật phi không nói ra được mỹ lệ thừa huyên ngươi uống nhiều tính toán đừng uống quân giật phi đối với tử huyên đạo không quân đại ca nhân ra mới không uống nhiều ta còn muốn tiếp tục uống bưng một tử huyên khanh khách cười không ngừng quân giật phi bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục bồi tiếp bưng một tử huyên uống hết một đêm này bưng một tử huyên không có trở về ngày thứ hai quân giật phi tỉnh lại nhìn xem trên giường cái kia loang lộ là hồng thần sắc chấn động sáu chỉ là bây giờ người ấy không ở hắn lại là đối chính mình chuyện xảy ra ngày hôm qua cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi bọn họ tự vấn lòng chính mình đối với bưng mục tử h u y ê n thật không có cảm tình sao quân giật phi không muốn lừa dối chính mình trước kia thật sự là hắn là đem tử h u y ê n xem như m ộ i m ộ i đối đãi nhưng trong đó vẫn là xen lẫn t ừ n g kia tình yêu nam nữ địa địa đ thục nữ quân tử hào cầu đối mặt một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ nói một điểm cảm tình cũng không có đó chính là nói chuyện vớ vẩn chỉ là về sau muốn thế nào đối mặt bưng mục tử h u y ê n quân giật phi cảm thấy có chút đau đầu dù sao chuyện phát sinh ngày hôm qua là ở say rượu hắn thường ngày không quan tâm nhưng hắn vẫn quan tâm bưng mục tử viên rốt cuộc là nghĩ như thế nào tính toán cho song phương một điểm tính táo lại thời gian a bây giờ chính mình trọng yếu nhất vẫn là tìm ra tiềm phục tại diệt ma liên minh nội bộ gian tế mình bây giờ vẫn là diệt ma liên minh tội phạm truy nã loại này c o n hắc ba cảm giác hắn cũng không thích hơn nữa một mực nhường cái này gian tế tiềm phục tại diệt ma liên minh đối bọn hắn cũng không tốt quân giật phi còn cần dựa vào diệt ma liên minh đối phó đ ị a ma dạy tương lai bắc hoa ngực là quân giật phi trong lòng dự định hậu hoa viên hắn cũng không hy vọng mình hậu hoa viên bị người nhung trảm kế tiếp mấy ngày mặc dù đệ ma dạy đối với trăm nguyên đế quốc đế đô tạo thành vây quanh nhưng không có tấn công bộ dáng xu thế ngược lại là Diệt ma liên minh, mỗi ma ngày đương ề u có các đại thế lực cao Các lực ám sát.、Các、đại đại giả thế thủ thế là bị võ g n ờ i bằng bắt hoàng, nhưng chậm chạp cũng không bắt lấy hung chậm chạp thủ. ư lấy đ nhiên diệt ma liên minh tại hưu tâm nhân dưới sự dẫn đường đem hung thủ kia hướng về quân giật phi trên thân dẫn đạo là lấy diệt ma liên minh võ giả đối với quân giật phi hận thấu xương hận không thể bắt lại hắn rút gân l ộ t ra quân giật phi mặc dù cũng nghĩ sớm ngày bắt lấy hung thủ thế nhưng hung thủ kia rất giàu h ạ t quân giật phi trong khoảng thời gian này cũng không có tìm được bất kỳ manh mối gâu gâu gâu theo một đạo hắc ảnh lướt vào tiểu hắc bay đến liêu quân giật phi trước người tiểu hắc n g ư ơ i cuối cùng đã trở về quân giật phi nhìn trước mắt tiểu hắc k h é cười một tiếng lão đại tiểu hắc cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ vì hoàn thành l ã o đại nhiệm vụ lần này tiểu hắc nhưng làm muốn chạy chân gãy tiểu hắc đối với quân giật phi đạo quân giật phi nghiêm nghị gật gật đầu vừa cười vừa nói tiểu hắc tình huống như thế nào tiểu hắc đối với quân giật phi nghiêm nghị nói lão đại người này biến đổi mấy cái cứ điểm tiểu hắc cũng là s ử suất cả người thủ đoạn mới phong tỏa khí tức của người này rất tốt tiểu hắc người khổ cực quân g ậ t phi hài lòng đạo nhưng có biện pháp tìm ra cái tia gian tế quân g ậ t phi nhìn xem tiểu hắc vấn đạo ân lão đại tiểu hắc truy lùng mấy ngày nay phát hiện mỗi hai ngày thần bí kia người áo đen đều sẽ đi tới một cái trong lầu c ắ t lão đại ngài có thể đi nơi đó thử thời vận tiểu hắc đối với quân giật phi nghiêm nghị đạo rất tốt tiểu hắc mang ta đi quân giật phi đôi mắt sáng lên cảm thấy cái này có lẽ là một cái cơ hội sáu thiên nguyên thành võ anh các bây giờ đã là nửa đêm một đạo người áo đen bay lượn mà đến người này thân pháp tốc độ rất nhanh trong bóng đêm phản phất tú linh nếu như là người bình thường đoàn chừng sẽ tưởng rằng chính mình hoa mắt trong trước mắt na hát cáo người bay vào tầng cao nhất cái kia một chỗ lầu cắt ở trong bây giờ trong lầu cắt chuyển đến âm thanh vân đường chủ ngươi lại vội vàng nhường bạn trưởng lao tới đây làm cái gì chẳng lẽ không biết bạn trưởng lao xuất hiện số lần quá nhiều cũng dễ dàng bại lộ sao một thanh âm vang lên trong phòng hai người lại không biết ở bên ngoài một chỗ ngóc ngách một cái thanh niên đang âm thầm n g h e trộm thanh niên này tự nhiên là quân giật phi hắn không nghĩ tới vận khí của mình cũng không thể lắm trùng hợp tên kia tiềm phục tại diệt ma liên minh gian tế từ trong doanh địa bay ra hắn liền lặng lẽ đi theo mà trên người người này khí tức rất mạnh tuyệt đối là chân khí cảnh vương giả rõ ràng tại diệt ma trong liên minh thân phận t ô n quý chỉ là đến cùng là người nào quân giật phi còn không có chắc chắn nhưng là từ hắc y nhân kia tiếng nói hắn luôn cảm thấy có chút quan hệ rõ ràng cái này tiềm phục tại diệt ma trong liên minh gian thế vẫn là rất cẩn thận mặc dù đến nơi này nhưng hắn vẫn là có thể cải biến thanh âm của mình là lấy quân giật phi trong thời gian ngắn vậy mà cũng không có chắc chắn đoán ra thân phận của đối phương ngươi cẩn thận như vậy vì cái gì bản đường chủ chiêu trưởng lao đến đây tự nhiên là cùng bàn kế phá địch chúng ta nhất thiết phải trong khoảng thời gian ngắn tương diệt ma liên minh tan thành mấy khói dạng này trang nguyên đế quốc đế đô cầm xuống đối với ta dậy tới nói dễ như t r ở bàn tay vân đường chủ đắc ý nói e rằng không thể dễ dàng như thế b ả n trưởng lão mấy ngày nay liên tiếp ra tay diệt ma trong liên minh người đã có chỗ hoài nghi cho nên trong khoảng thời gian ngắn muốn diệt đi diệt ma liên minh đoán chừng không phải một chuyện dễ dàng bất quá vân đường chủ yên tâm chỉ cần lại cho b ả n trưởng lão một chút thời gian b ả n trưởng lão nhất định có thể tan giã diệt ma liên minh thần bí người áo đen nghiêm túc nói trường lão lại thư thả mấy ngày không có vấn đề nhưng chúng ta công lao cũng chưa có bây giờ chúng ta nếu như có thể sớm tương diệt ma liên minh tan thành m â y khói chúng ta thì có công lao trường l a o mới vào ta giáo chắc hẳn cũng cần công lao nếu như lần này chúng ta hợp tác trường l a o lấy được công lao tại ta giáo cũng có thể chịu đến càng lớn xem trọng chẳng phải sung sướng vân đường chủ đầu độc nói cái này thần bí người áo đen có chút do dự rõ ràng cũng bị đối phương thuyết phục vân đường chủ có biện pháp gì thần bí người áo đen v ấ n đạo rất đơn giản bản đường chủ có một mình làm ảnh tri độc bình này làm ảnh tri độc vô sắc vô vị chỉ cần trường lão có thể tìm được cơ hội chỉ cần tìm được cơ hội Tại diệt ma liên minh rượu và đổ nhắm bên trong hạ đầu. Đến lúc đó, diệt ma liên minh ma nhắm l bên đến rượu đầu, và đổ ú chính đó, diệt liên i ma m n liền lực làm làm kiểu nói. Cái thành không phản kháng nào non, chúng Vân đường ảnh Thần sẽ trở chút ta thịt. chủ chi gì, có mặc đắc độc? ý b g giật ư ờ i áo đen n rất là m ì Chính là đây là thượng cổ k ỳ nguyên đường môn nghiên cứu chế tạo thành công một loại kỷ độc bị liệt là cấm kỵ chi độc chỉ là về sau biến mất bất quá nhưng là rơi vào b ả n tọa trong tay vân đường chủ nhàn nhạt nợ nụ cười rất tốt trường lão bây giờ sớm chúc mừng chúng ta đại công táo thành vân đường chủ đắc ý nói hiện tại các ngươi có phải hay không cao h ứ n g quá sớm quân giật phi ngăn cản đang muốn đi hai người ánh mắt mang theo trêu tức người nào vân đường chủ cùng thần bí k i u người áo đen chấn động trong lòng khi phát hiện chỉ có quân giật phi một người thời điểm đều thở phào nhẹ nhõm là ngươi thần bí k i u người áo đen rõ ràng cũng nhận ra liệu quân giật phi thân phận dù sao thời khắc này quân giật phi cũng không dịch dùng hiện lộ là vốn là thân phận tiểu tử chỉ có ngươi một người ngươi cũng dám xen vào chuyện bao đồng xem ra ngươi thật sự chẳng sống thần bí người áo đen nhìn xem quân g ậ t phi ánh mắt mang theo c ử hận ai nói bản công tử chỉ có một người quân giật phi cười lạnh chẳng biết lúc nào bốn phía xuất hiện mấy trăm tên võ giả đem chung quanh đoàn đoàn bao vây những người này đều là diệt ma liên minh võ giả một người cầm đầu chính là bá đao tuyệt cùng trưởng lao quách nguyên hoa quân công tử bản trưởng lao không có tới chơi a quách nguyên hoa đối với quân giật phi ôm quyền cười đạo không có tới vừa lúc thời điểm quân giật phi đối với quách nguyên hoa gật gật đầu là quân giật phi thế nào lại là hắn diệt ma liên minh võ giả khi nhìn đến quân g ậ t phi thời điểm thần sắc cảnh giác đại gia đường hiệu lầm lần này quân công tử là vì tự mình dựa thoát hiểm nghi chúng ta cần cho quân giật phi công tử một cái cơ hội quách nguyên hoa nghiêm túc nói tẩy thoát hiểm nghi xem ra quách trường lão rất tin ỉ lại quân giật phi a không biết các ngươi có quan hệ gì một đạo giọng nữ vang lên chính là n g u y ệ t linh đáy vực nữ trường lão 473 chương 475, t r ă l ă xảo nôn lệnh sắc đồng trường lão ngươi không cần châm trọc khiêu khích bản trường lão chỉ là luận sự mà lấy quách nguyên hoa đạo viên trường lão bây giờ ngươi còn không giải khai khăn che mặt có ý tứ sao quân giật phi nhìn xem thần bí người bị mật đạo bản trường lão không biết lời này của ngươi ý gì、xấu. t h ầ n bí người bịt mặt trong mắt loại chuyển hắn là viên trưởng rừng rất không có khả năng huyền tâm môn đại trưởng lão tàn sát chăm sông thần sắc biến đổi ừ có phải hay không viên trưởng rừng các ngươi xem viên trưởng rừng giờ khắp này ở nơi nào động tính lớn như vậy hắn chẳng lẽ làm như không thấy sao quân giật phi giọng n ị a m a i đạo viên trưởng lao đâu tàn sát chăm sông nghe được quân giật phi cái kia giọng n ị a m a i lời nói n h ớ n g mày hướng về phía bên người mấy cái huyền tâm cửa đệ tử vấn đạo không, sáu. không biết ta chúng ta buổi tối liền không có nhìn thấy viên trưởng già trong đó một tên huyền tâm tông đệ tử ấp a ấp úng đạo là lấy không phải có thể bắt được chính là sáu quân giật phi q u á t lên quân giật phi một kiếm hướng về thần bí che mặt nam tử ám sát đi qua bén nhọn một kiếm nhanh như t h i ề m điện ẩn chứa kinh khủng kiếm ý phản phất toàn bộ hư không đều phải ở nơi này một kiếm phía dưới bị đánh thành hai khúc thần bí che mặt nam tử một chảo vô tới h ổ khiếu thân chảo thần bí che mặt nam tử một chảo hướng về quân giật phi vô tới hư không mơ hồ có thể nghe được tiếng h ổ khiếu long âm cực kỳ đáng sợ quân giật phi kiếm giống như nộ long da đầm tấn bánh vô cùng mỗi một kiếm đại khai đại học sao nhưng lại không mất l i liền rượu đối với nam tử thần bí áp chế c thần bí che mặt nam tử liền giật gấu va vai bị áp chế đến rồi cực hạn mà ở thần bí che mặt bên người nam tử vân đường chủ bây giờ cũng cùng diệt ma liên minh võ giả đánh nhau thân pháp của hắn kỳ quỷ vô cùng phản phất biến thành một đoàn g ó i đen thời khắc này vân đường chủ đã chuẩn bị chạy trốn muốn đi còn phải xem bạn tọa có nguyện ý hay không quách nguyên hoa hướng về vân đường chủ lao đi một t r ư ờ n g hướng về trên người hắn vô tới đồng thời đồng thu hoa cũng xuất hiện cùng quách nguyên hoa cùng một chỗ vây công vân đường chủ huyện tâm cửa đại trưởng lão tàn sát trăm sông không có ra tay chỉ là một bên lượt r ậ n ánh mắt của hắn đe dọa nhìn viên chừng rừng dường như đang nhìn đối phương đến cùng phải hay không chính mình huyền tâm cửa trường lão huyền tâm môn nếu quả như thật xuất hiện một cái địa ma dạy ra tế đối với huyền tâm môn tại bắc hoa ngược uy danh đả kích là trọng chỉ là cùng quân giật phi giao thủ viên trường rừng vô luận là thân hình vẫn là ra tay cùng viên trường lâm nhất giống như không hai nhường h ắ n tâm chìm đến đáy cốc quân công tử nhường bản trưởng l ã o tới tàn sát t r ă m sông bỗng nhiên chiến trường đem quân giật phi đẩy ra một bên quân giật phi hơi hơi kinh ngạc lại vui nhẹ nhõm hắn chỉ ở một bên bại trận phòng n g a viên trường rừng chạy trốn chính là tàn sát chăm sông thực lực còn tại viên trường rừng phía trên quân giật phi tư tưởng chỉ cần tàn sát t r ă m sông không n ư ừ n g đánh bại viên trưởng rừng vẫn là không có vấn đề gì quá lớn mà vân đường chủ tại đồng thu hoa cùng quách nguyên hoa dưới sự vây công giật gấu va vai tràn ngập nguy hiểm phá vỡ tâm trưởng quách nguyên hoa một trưởng vô r a bén nhọn trường ấn tại hư không bạo phát đi ra tàn mát ra đáng sợ thần uy hướng về vân đường chủ chỗ vô xuống đi phảng phất g i ậ n dao ra đầm đầm dạng thanh thế kinh người vê anh một t r ư ờ n g này chớp mắt đến rồi vân đường chủ trước người bá tâm quyền vân đường chủ trên thân hắc mang buộc phát ra một quyền nên hướng quách nguyên hoa vê anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không đụng vào nhau đây là quách nguyên hoa một trường đem vân đường chủ thân hình b ạ t tan vân đường chủ thân hình giống như khói xanh bình thường biến mất vô tung vô ảnh ve sấu thoát xác quách nguyên hoa thần sắc có chút phiền muộn lần này thế nhưng là tiểu sư tổ nhường hắn nhất thiết phải bắt xuống người cứ nhiên bị chạy như vậy hắn mặt mũi tối tam n g u y ệ t linh đáy vực đ ồ n g thu hoa thời khắc này thần sắc cũng có chút khó coi hai người vây công một người còn để cho người ta chạy như vậy tự nhiên là cảm giác đại ném mặt m ũ i mà giờ k h ắ c này thần bí người bị mặt cùng tàn sát chăm s ô n g một trận chiến cũng đến rồi hồi cối u thần bí người bị mặt bị một trưởng đánh bay ra ngoài hướng về phía ngoài đoàn người rơi đi ân quân giật phi lập tức nhấn mày cái này viên trường rừng liền xem như d ầ u gì cũng không không chịu được như thế không tốt hắn đây là muốn dựa thế bỏ chạy quân giật phi đôi mắt lóe lên quả nhiên viên trường rừng còn tại giữa không trung thân hình liền định trụ g i a thế muốn đi lưu lại cho t a phong lôi động chính là lôi vân b ư ớ c bước thứ hai có thể nhường người thi triển tại thời gian ngắn gia tốc trong n h á y mắt quân giật phi hóa thành một đạo màu trắng ánh chớp trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo xuất hiện ở viên trường rừng sau lưng hào huyền diệu thân pháp tại chỗ võ giả khi nhìn đến quân giật phi một thức này thân pháp đều cảm thấy có chút c h ấ n kinh dù sao bọn hắn làm sao thấy qua tinh diệu như vậy thân pháp đây là cảnh giới đại viên mãn thân pháp tàn s á t t r ă m sông cũng là g i ậ mình bởi vì thân pháp có thể nói là dễ học khó tinh thầm nhất là một chút cấp bậc cao thân pháp càng là như vậy có thể tu luyện tới tiểu thành cựu xem như khó được húng chi là đại viên mãn quân giật phi thân hình trong bóng đêm lắc lư hóa thành từng đạo hư hư thật thật thân ảnh hoàn g thuyền kiếm một kiếm đâm ra một kiếm này kiếm mang sáng choi trong phúc chốc phản phất có thể đem hư không thắp sáng cực tốc kế i m quang phản phất vượt qua không gian khoảng cách hướng về viên trường rừng ám sát tới viên trường rừng đang tại chạy trốn làm thế nào biết quân giật phi tốc độ thật không ngờ nhanh cần phản ứng lại thời điểm quân giật phi một kiếm này đã nặng nề đâm vào viên trường rừng sau lưng quách nguyên hoa rảo bước l ư ớ t đến một tay lấy che tại viên trường rừng trên mặt khăn che mặt hai xuống lộ ra một bộ g ầ y gò khuôn mặt không phải viên trường rừng còn người nào ra viên trường rừng thật là ngươi quách nguyên hoa trợn tròn đôi mắt tàn sát t r ă m sông cũng thấy rõ thần bí người bịt mặt chân diện m ụ lập tức tức giận thân thể run r u ẩ y cả giận nói viên trường rừng ngươi tên bại hoại này bản trưởng lão bầu ngươi thanh lý môn hộ d ừ n g tay viên trường rừng bỗng nhiên hô ngươi còn có gì di ngôn tàn sát t r o n sông cực hận viên trường rừng là lấy, lạnh lùng nhìn xem hắn đại trưởng lão b ả n trưởng lão là ai ngươi còn không rõ ràng lắm ngươi thật sự cho là b ả n trưởng lão cấu kết địa ma dạy sao viên trưởng lâm đạo cái này sáu tàn sát t r ă m sông nhứ mày nhìn xem viên trưởng lâm đạo vậy ngươi lúc trước cùng người kia giải thích như thế nào người kia chẳng lẽ không phải địa ma dạy t r ư ở n g lão sao làm nhiên bất là người kia là b ả n trưởng lão một vị bằng hữu vì cái gì tự nhiên là diễn trò viên trưởng rừng vẫn đúng dung từ dưới đất đứng lên một mặt thản nhiên bộ dáng diễn kịch quân giật phi nhứ mày không sai vì cái gì tự nhiên là đem quân giật phi dẫn ra quân giật phi giết chết đội chấp pháp đội trưởng diêu xây trường nếu như không sớm ngày đem hắn t r u sát còn không biết sẽ dẫn xuất bao lớn h o a loạn viên t r ư ờ n g d ừ n g âm độc nhìn xem quân giật phi nói cái này sáu đồ ma liên minh võ giả hai mặt nhìn nhau bán tín bán nghi mặc dù viên t r ư ờ n g dừng lời nói này đi qua nhưng suy nghĩ cẩn thận có chút quá gấp ép viên t r ư ờ n g lão không nghĩ tới ngươi không người nào hổ thẹn còn có thể khéo như thế lời lệnh s á c bản công tử ngược lại thật là xem thường ngươi quân giật phi nhìn xem viên trưởng rừng vấn đạo quyển tia công tử hỏi ngươi nếu quả như thật như ngươi lời nói vậy ngươi vì sao muốn phản kháng còn chuẩn bị đào tẩ đừng nói cho bản công tử ngươi h y kịch còn chưa diễn đủ mà tất nhiên dẫn xuất bản công tử vì cái gì đồng bạn của ngươi còn muốn đào tẩu đây có gì kỳ quái bản trưởng lao cái thân phận này còn muốn chuẩn bị treo ra nhiều hơn ma giáo g i a n tế nếu như bản trưởng lao thân phận bại lộ lần sau cái thân phận này liền không cách nào lại dùng viên trưởng rừng g i ọ t nước cũng không l ọ n đạo à đã như vậy để cho ngươi đồng bạn trở về à tại chỗ đối c h ế t chẳng lẽ không phải tốt hơn bây giờ đây đều là lời một bên của ngươi mà thôi quân giật phi nhìn xem viên trưởng rừng t h ẳ n như nói bản trưởng lao đồng bạn tất nhiên đã đi bản trưởng lão cũng không cách nào liên lạc đến viên trường lâm đạo quân giật phi im lặng cái này viên trường d ừ n g vẫn rất ăn nói khéo léo đ ồ trưởng lão nghĩ như thế nào quân giật phi nhìn xem bên trên tàn sát trăm sông tàn sát trăm sông thẳng như nói chúng ta huyền tâm cửa viên trường lão nói cũng không phải là không thể được không thể liền nói rõ hắn đang nói l ã o nói tàn sát trăm sông câu chuyện d ừ n g một chút nhìn xem quân giật phi giọng niệm mai đạo nhưng quân giật phi ngươi bây giờ vẫn là tội phạm truy nã ngươi vẫn là theo chúng ta trở về đồ ma liên minh à. xem ra bản công tử vẫn là nhất định phải tẩy thoát hiểm nghi của mình không thể quân giật phi nhàn nhạt nụ cười lấy ra một hạt trâu đây là cái gì tàn sát t r ă m sông nhìn xem quân giật phi trong tay hạt châu thần s á c chấn động đạo ký ức châu quân giật phi cười nhạt một cái nói không sai chính là ký ức châu lúc trước viên trưởng lão cùng na hát cáo người đối thoại đều ở đây ký ức chu châu bên trong chư vị có thể nhìn một chút sự thật kết quả không cần nói cũng biết viên trưởng d ừ n g khi nhìn đến quân giật phi lấy ra ký ức châu chấn động trong lòng thần s á c có chút âm trầm rất nhanh tại hư không xuất hiện một hình ảnh bức tranh này mặt bên trong chính là viên trưởng d ừ n g cùng vân đường chủ đối thoại hình ảnh bên trong tiếng đối thoại âm nhất thanh n h ị sở đáng chết h ẳ n tại sao có thể có ký ức châu viên trường rừng thân sắc có chút tâm trầm như vậy bằng chứng như núi nhường hắn cũng lại khó mà rào biện hắn bây giờ đã nảy sinh sinh theo ý viên trường rừng hiện tại có lời gì nói tàn sát chăm sông nhìn xem viên trường rừng vẫn nộ quát đại trưởng l ã o đây hoàn toàn là đang vô hãm bạn trưởng l ã o chính là biết hắn ở bên ngoài cho nên cố ý làm như vậy vì cái gì chỉ là kéo dài thời gian để các ngươi đổi tới viên trường rừng mặc dù trong lòng kinh hãi nhưng mặt ngoài vẫn là rất bình tĩnh ha ha viên trường l ã o đối với ngươi rào biện công phu bản công tự phục sắt đất ngươi nói ngươi vì dẫn bản công tử vào cốc chẳng lẽ ngươi biết bản công tử sẽ thông báo cho quách trưởng lao bọn người chạy đến không thành vậy ngươi thật sự chính là thông minh tuyệt đình à? quân giật phi nhìn trước mắt viên trưởng rừng r ễ u c ậ t đạo bốn trăm bảy mươi bốn bốn trăm bảy mươi sáu đ á g tới tin tức đồ ma liên minh võ giả s á t thực cũng là hoài nghi dù sao cái này có chút không thể tưởng tượng nổi viên trưởng rừng hư lạnh một tiếng hắn t h ả n như nói bản trưởng lao suy nghĩ lại há có thể là ngươi biết quân giật phi biết viên trưởng rừng bây giờ là lợn chết không sợ b ỏ n ư ớ c sôi hắn cời đối với viên trưởng rừng nói viên trưởng lao ngươi có phải hay không cho là ngươi đồng bạn trốn quân g chắc chắc, công ó c h tử bản trưởng lão may mắn không làm được bệnh đem tặc nhân bắt được theo một đạo cởi mở âm thanh vang dội vang lên bên trong hư không một đạo hát ảnh bay lợn xuống gặp quan sư thúc quách nguyên hoa thần sắc vui mừng liền vội vàng tiến lên lão nhân dâu tóc bà phơ tướng mạo thanh kỳ chính là bá đao tuyệt cung thái thượng trưởng lão chu trùng viên trường rừng tin tưởng đồng bạn của ngươi bị bắt mọi người tại chỗ chính là có thủ đoạn có thể nhường hắn nói rõ ràng quân giật phi bình tĩnh nhìn xem viên trường rừng viên trường rừng sắc mặt như cho tàn hắn chẳng thể nghĩ tới chạy trốn chu trùng c ư n h i ê n bị bá đao tuyệt cung thái thượng trưởng lao chu trùng bắt được cái này chu trùng đến đây lúc nào hắn hoàn toàn không biết trên thực tế lúc trước một đoàn người vây quanh vân đường chủ cùng viên trường rừng thời điểm quân giật phi nhận được chu trùng thanh â m l a lấy tại vân đường chủ đào tẩu quân g ậ t phi mới bình tĩnh như thế siêu một tiếng viên trường rừng b ỗ n nhiên hướng nơi xa vào tới Muốn đi. quân giật phi đã sớm phòng bị viên trường rừng trốn giờ khác này ở nhìn thấy viên trường rừng động tác tự nhiên là sẽ không để cho hắn được như ý thử lạnh một tiếng một kiếm đâm ra một kiếm này cực như gió đáng sợ đến rồi cực hạ n c h ớ p mắt đến rồi viên trường rừng sau lưng trực tiếp xuyên thủng phía sau lưng của hắn ngày sáu viên trường rừng t ê n khẽ một tiếng còn không biết chuyện gì xảy ra lập tức phía sau lưng của hắn bị một kiếm xuyên thủng nhiều hơn một cái to lớn lỗ thủng Chật, viên trường rừng t ê n khẽ một tiếng rơi vào trên mặt đất thân xác tái n h u ậ viên trường rừng ngươi vì cái gì như thế lại muốn làm địa ma dạy bại hoại chẳng lẽ không biết địa ma dạy tại bắc hoa n g vực người người kêu đánh sao tàn sát t r ă m sông nhìn xem viên trường rừng lạnh lùng đạo chim không biết chọn cây mà đậu địa ma dạy có thể trợ bản trường lão đạp vào v õ đạo đình phong bản trường lão cùng địa ma dạy hợp tác thì thế nào viên trường rừng âm thanh lãnh đạm đạo người không cứu nổi tàn sát t r ă m sông một trường vỗ ở viên trường rừng vùng đan điền trực tiếp phế đi tu vi của hắn a viên trường rừng hét thảm một tiếng hôn mê bất tỉnh tàn sát chăm sông nhìn xem nguyệt linh đáy vực cùng bá đào tuyệt cung bọn người đạo huyền tâm môn ra thất bại này loại mặt mũi mất sạch bây giờ b ả n trưởng lão muốn đem hắn mang về huyền tâm môn đem hắn giao cho môn chủ xử trí lời rơi tàn sát chăm sông sách theo viên trưởng lầm phi thân bắt đi quân công tử lúc trước là chúng ta hiểu là người nhưng mà sớm muộn chúng ta n g u y ệ t linh đáy vực hay là muốn cùng ngươi đem bút chướng này tính toán rõ ràng nói xong đồng thu hoa mang theo n g u y ệ t linh đáy vực nhân phi thân bắt đi tiếp lấy quách nguyên hoa cùng chu trùng mấy người cũng cùng quân giật phi cáo t ử rời đi tẩy thoát hiểm nghi phía sau quân giật phi quay trở về tên kiếm học viện tối nay hành động vẫn là rất thuận lợi hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra dù sao cái nổi này không t quân giật phi cũng lần nữa về tới chỗ ở mình định viện ngày thứ hai cung gia cùng cô hải trần cùng nhau mà đến có việc quân giật phi v ấ n đạo ấ n sáu lão đại tiểu đệ nghe được một tin tức x ấ u là liên quan tới công chúa cung gia thận trọng nhìn xem quân giật phi công chúa quân giật phi nhún mày nhìn xem cung gia v ấ n đạo t ử huyên quân giật phi tự nhiên biết cung gia cái gọi là công chúa nhất định là đoàn mục t ử huyên tin tức gì quân giật phi nhìn xem cung gia t h ầ n xác biết nhất định là cái gì tin tức xấu nghe nói công chúa sáu công chúa muốn đám cưới cung giá có chút không dám nhìn xem quân giật phi cái gì quân giật phi trong đầu chấn động c u n g người nào quân giật phi thần sắc rất là phiên muộn nghe nói là địa ma dạy thiếu chủ hàng chấn cung giá thở dài làm sao có thể bây giờ đổ ma liên minh còn tại đối kháng địa ma dạy trang nguyên đế quốc vì sao muốn công chúa g ả cho hàng chấn quân giật phi thần sắc có chút khó tin không rõ ràng nhưng mà cái này hẳn chính là địa ma dạy yêu cầu song phương có thể có cái gì giao dịch tin tức này bây giờ cũng không chuyển tới bất quá cần phải sẽ ở vài ngày sau chuyển đi cung giá có chút không đành lòng đối với quân g ậ t phi đạo đã biết Ta một đi hỏi nàng cô h phi phi thân h ú t giật xấu. Quân này, đại cái mà ra. Lão đại cái này, sẽ k n g xảy ra c hải u Cung y ệ n lắng nhìn bên người A. Có, có chút cô giã h lo trần vấn Tiên quân đạo. đi, lão tâm có trường m ự chút Cô ả i Trần có c h bất đắc dĩ ai không biết ta đem tin tức chuyển cho lão đại rốt cuộc là đúng là sai cung giã c ư ờ i khổ không có cái gọi là đúng sai ngươi có thể làm chính là đem quyền lựa chọn giao cho hắn bằng không chính là đối với hắn không công bằng đến nỗi lựa chọn như thế nào thì nhìn lao quân mình nếu như ngươi che giấu hắn vạn nhất đem tới lao quân hối hận đâu cô hải trần vỗ vô, vô còn có chút xoắn suýt cung giã bà vai đi ra ngoài. ra quân giật phi bây giờ nhanh chóng hướng về trăm nguyên đế quốc hoàng cung bay lượn mà đi trước mắt đến rồi hoàng cung ngoài cửa quân giật phi thần sắc rất phức tạp đừng nói trước đây hai người có một buổi chi hoan coi như không có dạng này duyên phận hắn cũng không hy vọng tử huyên gà cho hàn c h ấ n hàn c h ấ n hoàn toàn là sói đội lốt cựu nếu như tử huyên gà cho hắn sẽ bị ăn xương cốt đều không thừa là lấy hắn bây giờ muốn tìm đoan mục tử huyên hỏi rõ ràng nếu như không phải nàng tự nguyện hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem nàng mang ra hoàng cung người nào hoàng cung thị vệ khi nhìn đến quân giật phi vội vàng xông tới、ừ. quân giật phi hóa thành một đạo ánh chớp c h ớ p mắt biến mất ở này chút hoàng cung trước mặt thủ vệ những cái tiêu hoàng cung thủ vệ mặc dù thực lực cũng không yếu nhưng mà bọn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tia điện ở trước mặt bọn họ sẽ qua chẳng lẽ là ta hoa mắt đúng vậy a có thể là hoa mắt ta tuyệt đối hoa mắt mấy cái hoàng cung thủ vệ đều có chút do dự đứng lên có chút không biết làm sao quân giật phi mới không có quản những thứ này hoàng cung thủ vệ hắn tóm lấy một cái tên sách theo nến đèn cung nữ đem nàng kéo đến một cái tòa nối sơn đằng sau đối với nàng lạnh g ọ n đạo ta hỏi ngươi đáp không muốn dở cho gian bằng không bản công tử sẽ muốn mệnh của Ô, ô, ô 6. Cung nữ kia tại h h ầ n sắc sợ sáu ở, ở nơi đó sáu cung nữ chỉ vào góc tây bắc một tòa màu tím cung điện đối với quân giật phi đạo quân giật phi gật gật đầu một cái cổ tay chặt đem cung nữ kia đánh cho bất tỉnh tiếp đó hướng về kia màu tím cung điện bay lượn mà đi vừa mới tới gần màu tím kia cung điện đống nhiên mười mấy nữ thị vệ từ bốn phương tám hướng xông tới cầm đầu một cái thị vệ thủ lĩnh nhìn xem quân giật phi vẫn đạo ngươi là người nào lớn mật như thế dám xông vào công chúa tầm cung nói cho các ngươi biết công chúa quân giật phi cầu kiến quân giật phi chắp tay sau lưng sắc mặt lãnh đạo đạo người chờ người nữ kia thị vệ thống lĩnh nhìn quân giật phi khí vũ như ngang hơi do dự một chút q a y người tiến đến thông báo thật lâu nữ thị vệ thống lĩnh đối với quân giật phi nghiêm nghị đạo quân công tử công chúa không thấy mời người trở về đi cái gì quân giật phi biến sắc cô nương có cho thấy quân mỗi thân phận sao quân giật phi nhìn xem người nữ kia hầu vệ đầu lĩnh nghiêm túc hỏi nói nhưng công chúa vẫn không thấy người nữ kia thị vệ thống lĩnh có chút mẹ hoặc nhìn quân giật phi bởi vì nàng lúc trước thông báo thời điểm mặc dù công chúa không thấy quân giật phi thế nhưng thần sắc thống khổ hắn cùng công chúa quan hệ nhất định không ít t ử huyên ngươi nhất định có cái gì nỗi khổ tâm nhưng ngươi nghe quân ca ca khuyên một tiếng liền xem như gả cho bất luận kẻ nào cũng đừng gả cho h à n trấn hắn là mặt người g i ả thú tuyệt không phải đối tượng phù hợp x ấ u hơn nữa quân ca ca trong đầu cũng có ngươi quân ca ca không hy vọng ngươi gả cho người khác ngươi nghe chứ sao x ấ u quân giật phi cảm giác tâm không tự nhiên trong khoảng thời gian này hắn cũng tại nhìn thẳng vào mình và đoan mục tự huyên cảm giác hắn biết trong lòng của mình cũng có tử huyên tồn tại nhất là khi nghe đến tử huyên muốn gả cho h à n trấn l o nữ hầu vệ đầu lĩnh có chút không thành lòng đi tới quân giật phi trước mặt nói với hắn công tử ngài trở về đi nếu như ngài và công chúa giận dỗi qua hai ngày lại đến có thể công chúa bất giận liền sẽ gặp công tử ngài hóa ra ở nơi này nữ hầu vệ đầu lĩnh trong đầu cái này quân giật phi là cùng công chúa giận dỗi mới có thể như thế quân giật phi không nói gì vẫn không nhúc n h í c đứng người nữ kia hầu vệ đầu lĩnh khi nhìn đến quân giật phi không nghe khuyên bảo cũng liền tùy hắn đi cũng không đuổi hắn rời đi mặc cho hắn giống như pho tượng vậy đứng ở đó một canh giờ hai canh giờ ba canh, canh giờ bốn canh giờ ngày thứ hai ngày mới tạng sáng người nữ kia hầu vệ đầu lĩnh đi ra nhìn xem quân giật phi trước kia vị trí đứng sớm đã không người nàng vội vàng tiến nhập công chúa tầm cung tiêu hộ vệ quân công tử người đâu câu hỏi là đoan mục tử huyên tiếp thân nha h o à n tiểu hàn đi nữ thị vệ thống lãnh đạo ân đã biết tiểu hàn đi bẩm báo công chúa tiểu hàn nói xong quay người trở về làm đoan mục tử huyên biết quân giật phi rời đi thời điểm sớm khóc nước mắt như mưa thương tâm không thôi quân đại ca có lỗi với chúng ta hữu duyên vô phận nếu có kiếp sau tử huyên nhất định muốn cùng quân đại ca cùng một chỗ đ ờ i đời kiếp kiếp sáu đoan mục tử huyên nằm ở trên đệm chăn k h ó c giống bây giờ quân giật phi từ hoàng cung rời đi hắn mặc dù nhiên bất biết đoan mục tử huyên vì sao muốn lựa chọn gà cho hàn chấn nhưng hắn biết trong này nhất định cất giấu một loại nào đó hắn không biết bí mật tại đ i ệ ma giáo tịch quấn toàn bộ bắc hoang vực thời điểm hàn chấn sẽ không ở lúc này đưa ra loại yêu cầu này hắn thấy hàn c h ấ n không cần thiết không phải vào lúc này cưới đoan mục tử h u y ê n cho dù là hàn c h ấ n nữa thích đoan mục tử h u y ê n nhưng thời cơ này tựa hồ cũng không thích hợp 475 chương 477, huyền tâm môn chi học có chuyện Cung cung quốc cùng cảm có quạc. chuyện huyền nhìn phi. phi không hỏi tình, thấy nhiều hiểu phương hơn Ngươi môn nạn tên kiếm học trong nội viện ngài quân Quân nói, không sai. Trong nguyên vẫn trong diện này, giã giật giật gật gật giã giúp đầu, dạy tâm tìm ta. ta ta tìm kiếm xem ma đám đại, đối với sai. đại kỳ đế lão lão địa đó sự hắn lần này là chuẩn bị tìm kiếm đối phương đột phá chân khí cảnh nửa bước chân khí cảnh hắn mặc dù chiến lược bưu hãn nhưng nửa bước chân khí cảnh vẫn là hóa mạch cảnh phạm trù bây giờ địa ma dậy tàn phá bờ bãi bắc hoang vực sắp thời tiết thay đổi cho nên hắn không thể chờ đợi thêm nữa nhất định phải nhanh chóng đem chính mình đột phá tu vi đến chân khí cảnh lấy ứng đối tương lai tình thế hỗn loạn k ngươi, ngươi h quân, vô vô quân giật phi trên mặt cũng lộ ra một nụ cười hãn tự nhiên biết cung giá lời này cũng không tính là khoác lác cung nhưng ra tại bắc hoang vực đích thật lạc như địa đầu xà vậy tồn tại quân giật phi mục tiêu lần này là lệnh vũ đế quốc tuyệt lĩnh sơn mạch vậy tuyệt lĩnh sơn mạch là lệnh vũ đế quốc một chỗ hữu địa liền xem như tại lệnh vũ đế quốc cũng không phải tất cả vũ giả đồ giảm đến này dù sao ở đây Cho dù là hóa mạch cảnh cái hóa dù là giả, võ đối i cái đi thiên linh vào, nào mà cách cực không khí kỳ Nhưng nồng đây, địa đậm. đ ra. ở với quân giật phi tôi nói tuyệt đối là rất thích hợp hắn chỗ tu luyện l i ê n tại quân giật phi đi tới lạnh vũ đế quốc đồng thời một chỗ sơn mạch một chỗ địa ma dạy trong phân đ à hàn c h ấ n bây giờ khoanh chân ngồi ở một tòa bên trong huyết trì huyết trì bốn phía huyết dịch sôi trào phảng phất xuống lại bốn phía tản ra sát khí nồng đậm tại hàn c h ấ n bốn phía ánh sáng đỏ như máu múc trời tại hắn b ầ trời toàn bộ hư không cũng là huyết sắc cực kỳ quỳ dị tóc d à i thật cao phiêu khởi vô tận huyết quang hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra trong nháy mắt một đạo quang trụ từ hư không rơi xuống trúng lên hàn chấn trên thân thể khoảnh khắc hàn chấn phá vỡ giang cầm khí tức của hắn so với trước kia càng thêm cường đại nguyên bản bên trong huyết chỉ sôi trào huyết thủy biến thành từng d ọ a huyết c h â u sáp nhập vào hàn chấn trong thân thể hàn chấn khí tức hoàn toàn vững chắc huyền linh cảnh đây chính là huyền linh cảnh ta hàn chấn bước vào huyền linh cảnh hàn chấn rất là hài lòng con ta vi phụ chuẩn bị cho ngươi huyết chỉ không tệ chứ một cái mang theo mặt nạ màu vàng kim võ giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hàn chấn đi nhìn xem hắn c ả m tạo phụ thân huyết trì này bên trong khí huyết năng lượng so trước đó cường đại nhiều lắm hàn chấn rất là hài lòng gật gật đầu đây là đương nhiên những thứ này thế nhưng là mười cái chân khí cảnh võ giả toàn thân tinh huyết tự nhiên bất là những cái kêu phàm phu tục tử có thể so sánh được mặt nạ màu vàng kim võ giả cười to nói thì ra là thế hàn chấn thần s ắ c bừng tỉnh mặt nạ màu vàng kim võ giả t r ợ t ánh mắt rơi vào hàn chấn trên thân đối với hắn vân đạo trấn nhi ngươi thể luyện trở thành huyết nguyên thánh thể hàn chấn lắc đầu đạo phụ thân còn thiếu một chút bất quá lại cho hải nhi một chút thời gian hải nhi chắc chắn có thể luyện thành huyết nguyên thánh thể ân cần phụ thân thế nào giúp ngươi mặt nạ màu vàng kim võ giả nhìn xem hàn chấn v ấ n đạo hàn chấn mỉm cười nhìn xem mặt nạ màu vàng kim võ giả nói phụ thân nếu như lại đến hai lần dạng này huyết trì tể luyện hải nhi có lòng tin luyện thành huyết nguyên thánh thể mặt nạ màu vàng kim võ giả cười to nói con ta không phải liền là hai mươi chân khí cảnh võ giả sao cái này ở bắc hoang vực vẫn là có thể tìm được nếu như con ta đã luyện thành huyết nguyên thánh thể vậy coi như là ở chính giữa châu đều coi là tuyệt đỉnh thiên tài huyết nguyên thánh thể ở trên thiên vũ đại lục. cũng là có thể xếp vào tốt một trăm thể chất đa tạ o phụ thân hàn trấn đại hỷ ân con ta mặc dù ngươi không có thức t ỉ n h huyết nguyên thánh thể nhưng mà tu vi của ngươi cũng là đạt đến huyền lính cảnh tại bắc n a vực đã không có người có thể ngăn cản chúng ta mà giáo mặt nạ màu vàng kim võ giả cất tiếng cười to lên phụ thân vì cái gì ngài nhất định phải làm cho hải nhi cưới đoan mục tự huyên nàng mặc dù là t r ă m nguyên đế quốc công chúa hải nhi cũng đối với nàng có chút ý tứ nhưng phụ thân tựa hồ cũng không có tất yếu ở thời điểm này sáu hàn trấn còn chưa nói xong mặt nạ màu vàng kim võ giả nhưng là khoát tay áo nói với hắn chấm nhi chúng ta ma giáo đối thủ không ở bắc hoang vực nội mà ở vực ngoại bây giờ vực ngoại những địch nhân kia không r ả n h bận tâm chúng ta là bởi vì phương thiên địa này tạm thời bị trục xuất nhưng bọn hắn một khi phát hiện chúng ta có thực lực uy hiếp được bọn họ thời điểm bọn hắn nhất định sẽ toàn lực đối với chúng ta xuất thủ nhưng chỉ cần chúng ta phải đến bắc vực thiên đạo tán thành ngươi trở thành nhất phương vực tử khi đó liền xem như đại địch của chúng ta phát hiện chúng ta chúng ta ma giáo cũng hoàn toàn có lực đánh một trận thì ra là như thế nhưng cùng đoan mục tử huyên thì có cái quan hệ gì đâu hàn chấn có chút mê hoặc nhìn phụ thân đương nhiên có quan hệ hệ nàng này cũng không bình thường nàng thế nhưng là phượng linh chi thể phượng linh chi thể là thiên đạo s ủ nhi g n nếu như ngươi có thể dùng cái này nữ vì lô đỉnh đến lúc đó trở thành vật tử sẽ không khó khăn mặt nạ màu vàng kim võ giả nụ cười nhạt nhòa đạo phụ thân bày mưu nghĩ kế hài nhi bội phục hàn chân kính phục đạo sáu l ệ n h vũ đế quốc huyền tâm môn viên trường lâm tên i lịch đồ nhà ngươi vậy mà trở thành địa ma dạy gian tế chúng ta huyền tâm môn vạn năm danh dự đều bị ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát huyền tâm môn thái thượng trưởng lão hạ kính bay tay run run chỉ vào viên trường lâm sư thúc Trường lâm cái này cũng là vì chúng ta huyền tâm môn cân nhắc nếu như đệ tử gia nhập hà ma giáo đến lúc đó địa ma dạy quân lâm bắc ngang n g ư ợ c chúng ta huyền tâm môn cũng có thể tránh khỏi họa diệt môn cái này lại có gì không đúng đây viên t r ư ờ n g lâm thản nhiên nói nghịch đ ộ à nghịch đ ộ n g ư ơ i đến bây giờ còn đang dạo biện sư túc h ta liền thay ngươi chết đi sư phó thật tốt giáo huấn ngươi hạ kính bay vừa mới giơ tay lên viên t r ư ờ n g lâm liền phong âm thanh phá lên cười đối với hắn khinh thường nói sư túc h đệ tử tu vi đã sớm nhường đại trưởng lao phê đi còn có cái gì so với cái này càng lớn trừng phạt đâu hạ kính bay nghe vậy thần sắc gom tình bất định chật chắn nản để tay xuống có chút bất đắc dĩ thở dài sư thúc địa ma dạy thế lớn ngài vẫn là đi nương nhờ ở địa ma dạy à chúng ta huyền tâm môn căn bản không phải địa ma dạy đối thủ lại ngoan cố chống lại xuống chúng ta huyền tâm môn sẽ gặp phải thai hỏa ngập đầu viên trường lâm đạo dẫn đi giam lại chặt chẽ trông giữ hạ kính bay b i ế n sắc hướng về phía bên cạnh huyền tâm cửa đệ tử phẫn nộ quát sư thúc chúng ta bây giờ làm sao bây giờ câu hỏi chính là huyền tâm cửa môn chủ thác bạt vô đạo toàn lực đề phòng sư thúc mấy ngày nay luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung tựa hồ có chuyện gì sắp phát sinh đồng dạng hạ kính bay thần sắc trang nghiêm đạo hạ kính bay nhường t h á c b ạ t vô đạo cũng là sắc mặt nghiêm túc võ giả đối với nguy hiểm dự phán chi lực là rất mạnh nhất là tu vi du mạnh võ giả hạ kính bay thế nhưng là huyền tâm môn đệ nhất cao thủ lời của hắn t h á c b ạ t vô đạo không dám không coi trọng đứng lên là lấy vội vàng hướng t h á c b ạ t vô đạo gật gật đầu nói sư thúc đệ tử nhất định ghi nhớ ân sư thúc chuẩn bị bế quan lần này xem có thể hay không đột phá đến huyền lính cảnh có thể có thể đột phá nguy cơ trước mắt hạ kính bay nghiêm túc nói là sư túc h tháp b ạ t vô đạo nghiêm túc gật gật đầu tại hạ kính bay bế quan phía sau tháp b ạ t vô đạo nhường huyền tâm môn toàn lực đề phòng các đệ tử m ộ ư ơ i hai canh giờ tuần tra không bông u tha bất kỳ gió thổi cỏ lay ngày thứ ba chạm vạn tối ha ha ha một đạo âm chầm tiếng cười vang lên người nào huyền tâm cửa tuần sơn đệ tử khi nghe đến n âm thanh lập tức biến sắc hướng về địa phương thanh â m chuyển tới nhìn lại phát hiện hư không lơ lửng mười mấy tên võ giả những võ giả này khí tức trên thân cường đại để cho người ta nhìn mà phát k i ế p chết đi một cái võ giả một trưởng từ hư không đập xuống, xuống. lớn mật những cái kia tuần sơn đệ tử nhao nhao lộ ra vũ khí chống cự vê a n g một tiếng một vệ ánh sáng trưởng tại hư không nhân xuống tới những cái kia huyền tâm cửa đệ tử hét thảm một tiếng ở nơi này đáng sợ một trường phía dưới toàn bộ hôi phi yên diệt người nào cũng dám tới chúng ta huyền tâm môn làm càn khi nghe đến động tĩnh huyền tâm cửa môn chủ thác b ạ t vô đạo mang theo một đám huyền tâm cửa trưởng lao từ huyền tâm bên trong cánh cửa bay ra tại hư không xa xa cùng cái kia mười mấy tên khách không mời mà đến rằng co huyền tâm cửa môn chủ thác bạn vô đạo khi nhìn đến trước mắt mấy chục á i trên thân tản ra khí tức đáng sợ áo đen mặt nạ vó giả chấn động trong l đ ị a ma dạy người t h á c bạc vô đạo cắn răng vân đạo thính ngươi còn có một chút nhãn lực cầm đầu tên kia mang theo mặt nạ màu vàng kim nam tử lạnh lùng nói các ngươi đ ị a ma dạy lòng can đảm rất lớn vậy mà chúng ta huyền tâm môn còn chưa đi tìm các ngươi các ngươi cũng dám tới cửa làm càn t h á c bạc vô đạo bây giờ rất là cảnh giác bởi vì hắn phát giác trước mắt cái này mấy chục cái đ ị a ma dạy võ giả khí tức trên thân đều rất mạnh yếu nhất cũng là chân khí cảnh võ giả nhất là cầm đầu tên kia mặt nạ màu vàng kim nam tử trên người của hắn khí tức ngay cả mình đều không thể cảm giác được rõ ràng tu vi thâm bất khả trắc lần huyền tâm môn hừ hừ qua hôm nay liền không có các ngươi huyền tâm cửa tồn tại mặt nạ màu vàng kim nam tử lãnh gốc đạo ngươi nói cái gì huyền tâm cửa đại trưởng lão tàn sát chăm sông là một cái bạo t i n h khí nghe vậy lập tức giận không kìm được một trưởng hướng về kia cầm đầu mặt nạ màu vàng kim nam tử trên thân đánh ra không biết tự lượng sức mình mặt nạ màu vàng kim nam tử hừ lạnh một tiếng tay hơi phất một cái lập tức một cố cường đại sức mạnh hướng về tàn sát chăm sông trên thân đ ụ n tới a tàn sát chăm sông hét thảm một tiếng cả người bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phẹ phẹ 476 chương 478, t u y ệ t linh sơn mạch đây là sáu đây là huyền linh cảnh tháp b ạ t vô đạo thần sắc có chút rung động huyền linh cảnh tại bắc hoang vực cái này đã là đỉnh thiên thực lực đầu hàng đi bản tọa có thể không giết ngươi sáu mặt nạ màu vàng kim võ giả lãnh đạm đạo đáng chết tháp b ạ t vô đạo xem như bắc hoang vực huyền tâm cửa m ô n chủ làm sao có thể nhường huyền tâm môn đầu hàng địa ma dạy đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự t ì n h z sáu tháp bạc vô đạo trên thân bạo phát ra một đạo vô tận kiếm quang kiếm thật lớn ảnh b a phủ ở đỉnh đầu của hắn thanh quang trảm vê anh một tiếng thác b ạ t vô đạo một kiếm này thế không thể đỡ những nơi đi qua ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hủy diệt kiếm khí phảng phất có thể phá hủy hết thẻ trước mắt điều trùng tiểu kỹ mặt nạ màu vàng kim võ giả thần sắc k i n h thường một t r ư ờ n g b ô r a trong nháy mắt thư không chấn động uy áp cường đại giống như vô hình c ự sơn hung hăng đụng vào thác b ạ t vô đạo trên thân ngày sáu thác b ạ t vô đạo rên khẽ một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất đại điệu từng khúc g i ả n n ư ớ hoa thác bạc vô đạo thần sắc kinh hãi nhìn xem mặt nạ màu vàng kim võ giả rõ ràng không nghĩ、tới. mặt nạ màu vàng kim võ giả mạnh như vậy z sáu t h á c bạc vô đạo đối với sau lưng võ giả đạo lập tức địa ma dạy võ giả từ bốn phương tám hướng hướng về h u y ề n tâm môn đánh tới địa ma dạy võ giả toàn bộ đều là chân khí cảnh võ giả từng cái thực lực phi phạm bây giờ sát khí n g ú t trời h u y ề n tâm tông đệ tử căn bản n g ă n không được mở ra hộ sơn đại trận t h á c bạc vô đạo vội vàng tiếng quát đạo lập tức vòng phòng hộ chống đỡ đứng lên tạo thành phòng hộ kết giới ngăn trở ở huyện tâm cửa trước sân môn ừ một cái xác ruộ đen liền nghĩ ngăn trở chúng ta đơn giản chê cười sáu mặt nạ màu vàng kim võ giả khinh thường mà nợ nụ cười một trưởng vô số dưới v â n h v â n h liên tục mấy trưởng đập vào hộ sơn đại trận phía trên nhường kết giới kia lắc lư đứng lên a không có bể mặt nạ màu vàng kim võ giả cảm thấy có chút kỳ quái chính mình vậy mà không có đánh phá ở đây một đám đạo trích cũng dám tới chúng ta huyền tâm môn n h á o sự tự tìm cái chết một đạo khí tức cường đại phóng lên trời l à sư thúc chẳng lẽ hắn đột phá huyền linh cạnh sao tháp bạt vô đạo trong đầu lập tức có một tia hy vọng ân mặt nạ màu vàng kim võ giả nhìn xem hư không h à n h tre trước mặt mình láo giả lông mày ngưng lại có chút khinh thường nói một cái dựa vào bí pháp tăng lên tới huyền l i n h cảnh sâu kiến cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn mặt nạ màu vàng kim võ giả tay ngưng lại biến thành một đạo màu vàng chảo ảnh đạo này màu vàng chảo ảnh xé rách hư không phản p h ấ t có thể đem toàn bộ hư không đều ở đây trong nháy mắt xé rách đồng dạng vô địch h u y ề n con g chạm một chảo một đao tại hư không đụng vào nhau nhất thời sau vương sức mạnh đồng thời tan thành mây khói hạ kính v i bay ngược trở về thân sát tái n h u ậ khí tức trên thân huệ phải đến cực điểm nhanh nhường sư t h u c đi vào thác bạt vô đạo cất lên Cái n sư thúc y n tâm phía đừng đi ra chúng ta có hộ sơn đại trận thác bản vô đạo đối với hạ kính phi đạo hạ kính phi đối với thác bản vô đạo nói cái này càng không được điệu ma dạy bao lâu các ngươi nhanh nghĩ biện pháp nhường huyền tâm cửa đệ tử thông qua thẩm nghĩ rút lui sư thúc ta muốn biện pháp dây dưa một đoạn thời gian t h á c b ạ t vô đạo trong mắt chứa nhiệt lệ đối với hạ kính phi nói sư thúc muốn đi cùng đi vô đạo đây là mệnh lệnh sư thúc thọ nguyên sắp hết có thể vì huyền tâm môn làm chút chuyện sư thúc cũng là cam tâm tình nguyện nhìn xem đang kịch liệt công kích huyền tâm môn hộ sơn đại trận địa ma dạy võ giả hạ kính phi đối với t h á c b ạ t vô đạo q u á t lên đi mau bằng không không còn kịp rồi t h á c b ạ t vô đạo nhìn xem hạ kính phi thần sắc cái k i a kiên quyết bộ dáng cắn răng cuối cùng cũng làm quyết định sư thúc bảo trọng sáu thắc mặt vô đạo đối với bốn phía đệ tử hạ lệnh huyền tâm môn toàn thể đệ tử nghe lệnh từ thầm nghĩ rời đi sáu hạ kính phi trên m hàn n huyền tâm cửa đệ tử từ thẩm nghĩ đi, nhưng có thể trốn được bao nhiêu, vẫn là không biết, bao rời đi, tâm tử từ thầm thể cho cửa có được dù đệ l k h ô g Nhưng chung biết. tiêu tại, một thể thành tâm tử quyết cần huyền tâm cửa đệ tử còn tại, chung quyết còn chỉ cháy, chỉ có cửa đám lửa có đệ hy vọng. 6. Hàn vũ ọ n Hàn g v đế quốc tuyệt lĩnh sơn mạch tuyệt lĩnh sơn mạch mặc dù đang chỗ sâu ít ai lui tới nhưng mà ở đây như n g là người mạo hiểm thiên đường thỉnh thoảng còn sẽ có một chút l ẻ thẻ võ giả đến đây ở đây mạo hiểm dù sao tuyệt lĩnh sơn mạch nắm giữ vô tận ma t h ú cùng linh dược chỉ cần có thể sống cách nơi này mà đều sẽ có rất phong phú hồi báo nhưng mà đến đây nơi này tuyệt đại đa số cũng là học thành đội võ giả liền xem như một chút hóa mạch cảnh trở lên võ giả cũng không dám đơn độc đến đây tuyệt lĩnh sơn mạch bất quá mọi thứ đều sẽ có ngoại lệ bây giờ tại tuyệt lĩnh sơn mạch ngoại vi một cái thanh niên vũ giả xuất hiện tên này thanh niên vũ giả chính là quân giật phi ân ở đây tại sao có thể có một thanh niên đơn độc xuất hiện quân giật phi xuất hiện đưa tới bên cạnh mấy cái võ giả chú ý những võ giả này ước chừng mười sáu người cầm đầu nhưng là một cái nhìn chừng hai mươi nữ tử áo đỏ tiểu huynh đệ một mình ngươi tới chúng ta cái này a nữ tử áo đỏ đối với quân giật phi thiện ý đạo â quân giật phi c ư ớ p bước đến rồi mấy người trước mặt những người này hắn xem xét liền biết là mạo hiểm giả đây là tuyệt lĩnh sơn mạch đi quân giật phi đối với nữ tử áo đỏ vân đạo ân sáu tiểu huynh đệ không biết đây là tuyệt lĩnh sơn mạch nữ tử áo đỏ có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi những thứ khác vài tên mạo hiểm giả cũng có chút bất khả tư nghị nhìn xem hắn một cái như vậy huynh đệ bọn hắn thận trọng thế nhưng là quân giật phi đỉnh đạt liền xông vào ân tiểu huynh đệ đây là tuyệt lĩnh sơn mạch mà vì ngươi vẫn là đi theo chúng ta à ở đây khắp nơi đều là nguy hiểm không cẩn thận đụng tới ma t h ú cấp chín thậm chí là hung thú vậy thì nguy hiểm hơn nữa phía trước liền dựa vào gần tuyệt lĩnh sơn mạch tâm h sự tuyệt đối đừng tới gần nữ tử áo đỏ nhìn xem quân giật phi hảo tâm đạo đa t ạ không cần ta còn có chuyện quan trọng lời rơi quân giật phi hướng tuyệt lĩnh sơn mạch chỗ sâu đi đến t i ể u huynh đệ nơi đó nguy hiểm nữ tử áo đỏ nhìn thấy quân giật phi lại nhiên bất nghe quyền tiếp tục hướng về tuyệt lĩnh sơn mạch chỗ sâu đi đến n h ố m mày hô nhưng quân giật phi lại phản phất không có nghe được đồng dạo tiếp tục thâm nhập sâu rất nhanh biến mất ở trước mặt mọi người chính là người không biết không sợ à đây tuyệt linh sơn mạch chỗ s â u đây chính là rất hung h i ể m c h i địa đụng tới ma thú cấp chín thậm chí là thú giữ tỷ lệ thật to tăng thêm đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở thành ma thú đồ ăn lãng phí tốt như vậy tối ra một cái đầu chọc võ giả lắc đầu thở dài chính là đ ầ u hảo ý gia hỏa này không có chút nào cảm kích đương nhiên có thể đối phương là thâm tàng bất lộ cũng không nhất định lại có võ giả nói nữ tử áo đỏ nhữ mày nói tốt không nên nói lung t u n g chúng ta đi thôi lần này nhiệm vụ của chúng ta là săn giết tam nhãn linh gấu chưa hoàn thành nhiệm vụ chúng ta mạo hiểm đoàn cũng sẽ bị giáng cấp cho nên n h i ệ một vụ của c lần này, n h ú cái thanh niên nghiêm túc nói nữ tử áo đỏ nghe vậy mày nữ lại trở thành chữ xuyên dưới tay nàng mà nói cũng không sai thật sự nếu không hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn mạo hiểm đoàn tại mạo hiểm giả công hội cũng sẽ bị giáng cấp chuyện này đối với nàng tới nói là tuyệt đối không cho phép phát sinh chỉ là nếu như lại tiếp tục xâm nhập cũng rất có khả năng đụng tới ma thú cường đại thậm chí h u n g thú lấy bọn hắn mạo hiểm đoàn thực lực cực kỳ mạo hiểm cuối cùng nữ tử áo đỏ vẫn làm quyết định tiếp tục thâm nhập sâu nhiệm vụ của chúng ta tuyệt đối không cho phép thất bại nữ tử áo đỏ đạo đương nhiên những thứ này phát sinh sự tình quân giật phi căn bản cũng không biết cái kêu mạo hiểm đoàn hắn cũng không phải quá để ý lần này hắn xâm nhập tuyệt lĩnh sân mạch tự nhiên làm u ố n tìm một người một ít dấu tích đến lại linh khí dư thừa chỗ bế quan dù sao lần này hắn đột phá chân khí cảnh dự cảm động tính sẽ có có chút lớn nếu như là tại tuyệt lĩnh sơn mạch ngoại vi rất có thể sẽ dẫn tới h ư u tâm nhân chú ý cái này tự nhiên bất là quân giật phi mong muốn chỉ là quân giật phi xem như dân mù đường lần đầu tiên tới tuyệt lĩnh sơn mạch bốn phía lại là giống nhau như lúc tối tăm rậm rạp rừng c â y là lấy quân giật phi lần nữa lạc đường khu khu khu tiểu hắc đi như thế nào quân giật phi đem tiểu hắc phóng ra nhường tiểu hắc ghé vào trên vai của hắn thời khắc này tiểu hắc còn buồn ngủ dáng vẻ nhìn chung quanh hoàn cảnh đối với quân giật phi có chút bất đắc gì nói lao đại bốn phía này nhìn đều như thế tiểu hắc cũng là lần thứ nhất đến ngươi nhỏ hơn nói xấu ta trả lời thế nào ng quân giật phi thẳng n h i ê nói n ân lao đại ta muốn tìm linh khí tối dư thừa chỗ cái này đơn giản góc tây bắc xuyên qua đi thẳng tuyến bất quá cái hướng kia phần lớn là thực lực không kém hung thú lao đại ngươi phải cẩn thận tiểu hắc đối với quân giật phi nhắc nhở không sao chỉ là hung thú mà thôi dám ngăn cản b ả n công tử giết chính là quân giật phi không phải rất để ý bộ dáng vẫn là lao đại bà khí tiểu hắc có thể thuận tiện ăn chút thức ăn ngon tiểu hắc trơ mặt ra cười nói đối với tiểu hắc tới nói càng cường đại ma thú thậm chí hung thú cái tia nướng thành thịt lại càng mỹ vị gạo ba con mắt mở báo lớn từ hai bên hướng về quân giật phi chỗ bay nhào đi qua mỗi một cái đều có dài hơn ba mét cao hơn một mét rất là mạnh mẽ hai cái lợi chảo ẩn chứa lực lượng đáng sợ phản phất có thể xé nát trước mắt hết t h ể đồng dạng h ừ quân giật phi con ngón tay ngưng lại điểm rết mà ra hung hăng điểm rết ở hai cái báo lớn trên thân gào gào hai cái báo lớn căn bản không kịp phản ứng l i ề n bị quân giật phi chỉ điểm một chút bạo đầu còn giữ lại một cái kêu báo lớn còn tại giữa không trùng nhìn thấy đồng bạn bị trong nháy mắt nhổ sát bị hụ dừng lại thân hình rơi trên mặt đất tiếp đó thay đổi thân hình liền chờ đào t ẩ u 477 chương 479, đột phá nhưng quân giật phi lại há có thể nhường con này báo cư như vậy đào t ẩ u thân hình như điện bay v ú t qua một chỉ điểm sát xuống phanh một tiếng bén nhọn một ngón tay giống như tật phong đ ị a ảnh hung hăng điểm vào cái kia báo lớn trên thân gạo một tiếng lập tức cái kia báo lớn bị quân giật phi chỉ điểm một chút b ạ o đầu cái kia đầu to lớn lập tức bị tập mở ân ma t h ú cấp chín cũng không tệ lắm quân giật phi đem báo lớn thi hải thu vào mình nạp giới ở trong ân phía trước có tiếng đánh nhau quân giật phi hít mắt lại thần sắc có chút kinh ngạc bay lượn mà đi trong trước mắt quân giật phi thân ả n h xuất hiện ở một tòa trong rừng tây tại nơi trong rừng tây hắn roi mắt trông về phía xa phát hiện phía trước có mấy cái võ giả đang cùng một cái màu đen tam nhãn linh hùng đánh nhau cùng một chỗ cái kia tam nhãn linh hùng cao tới ba m to lớn tráng vô cùng nhưng thân hình như n g là cực kỳ mạnh mẽ mặc dù nữ tử áo đỏ cùng nàng đồng bạn tích đủ hết tất cả vào liếng nhưng vẫn là k ô n g ít thủ nhiều tam nhãn linh hùng mỗi một trưởng vỗ xuống đều ôm theo thạch phá thiên kinh sức mạnh phán phất có thể đem hư không đánh bể đồng dạng bốn phía đại thụ che trời đều thành sắp xếp bị ép đánh gãy. ngày sáu một cái thanh niên bị đánh bay ra ngoài rơi trên mặt đất phun máu phẹ phẹ thương hoa nữ tử á o đỏ kinh hãi vội vàng bay đi một kiếm đâm về cái kia tam nhãn linh hùng một kiếm này ẩn chứa vô kiên bất tội k i ế m khí giống như rơi xuống như sao trời một kiếm này trong c h ư ớ c mắt đến rồi tam nhãn linh hùng trên thân chỉ là kiếm này ám sát tại tam nhãn linh hùng trên thân phảng phất ám sát tại tường đồng vách sắt lên đồng dạng chỉ là tại tam nhãn linh hùng trên thân tạo nên từng tia hỏa hoa nhưng căn bản không làm gì được tam nhãn linh hùng gạo mặc dù nữ tử á o đỏ công kích không để cho tam nhãn linh hùng thụ thường nhưng vẫn là để nó bị triệt để trọc giận dù sao một kiếm này nhưng là đánh đau nó tam nhãn linh hùng hư lạnh một tiếng một trường mau lẹ đánh ra thế đại lực c h ầ một m trường những nơi đi qua đất đá bay mù trời giống như sóng lớn đồng dạng hướng về nữ tử áo đỏ trên thân bao phủ mà đi nữ tử áo đỏ thân pháp không kém giống như điệp múa bùi hoa vậy nhẹ nhàng nhưng ở dưới sự cùng nộ tam nhãn linh hùng công kích đến cũng là giật gấu va vai bất cứ lúc nào cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn dù sao tam nhãn linh hùng một trường sợ không có mấy chục vạn cân sức mạnh mỗi một trường đều có thể dễ dàng ép đánh gậy bốn phía đại thụ che trời trên mặt đất cũng bị tam nhãn linh hùng đập ra từng cái hố nhỏ bên cạnh nữ tử áo đỏ đồng bạn khi nhìn đến đầu lĩnh của mình tràn ngập nguy hiểm muốn lao vào đi lên giải vây cũng là bị nữ tử áo đỏ thét ra lệnh ở không được qua đây các ngươi không phải là đối thủ của nó mặc dù nữ tử áo đỏ giờ khắp này ở đau khổ trèo trống nhưng là không muốn luồng đưa đồng bạn mình tính mệnh ở một bên quân giật phi thấy cảnh này lập tức thần sắc một l ấ m hướng về phía nữ tử áo đỏ hắn vẫn rất có hào cảm lúc trước cái này nữ tử áo đỏ đối với hắn thiện ý hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mặc dù cuối cùng quân giật phi không có gia nhập đối phương đoàn đội nhưng hắn vẫn là nhận đối phương t ỉ n h bây giờ tự nhiên bất sẽ ngồi yên không lý đến chết đi quân giật phi thi triển thân pháp hướng tam nhãn linh hùng lao đi cẩn thận bây giờ đã là n ỏ hết đàn nữ t ử áo đỏ khi nhìn đến quân giật phi đánh tới biến sắc nàng tự nhiên bất hy vọng quân giật phi tuổi quá trẻ bởi vì chính mình mất mạng nhưng mà quân giật phi đối với nàng lời nói giống như không nghe thấy chỉ là một ngón tay hướng về tam nhãn linh hùng đầu điểm tới tam nhãn linh hùng đây chính là ma thu cấp chín hơn nữa còn là tại ma thu cấp chín chiến l ư c đứng đầu ma thu đối với quân giật phi một chị này nó vẫn cảm nhận được uy hiếp của nó giống giận một tiếng liền chờ tránh đi Ừ, muốn tránh không có dễ dàng như vậy quân giật phi khinh thường nợ nụ cười một chỉ này như bóng với hình hướng về tam nhãn linh hùng trên đầu điểm dễ tới phanh một tiếng mặc dù tam nhãn linh hùng phòng ngự rất mạnh dù n g mình đồng ra sắt để hình dung cũng không đủ nhưng quân giật phi thực lực tăng nhiều một chỉ này ít nhất vượt qua hai mươi vạn cân sức mạnh tam nhãn linh hùng đầu mặc dù c ứ n g rắn nhưng như thế nào có thể chống lại gạo tam nhãn linh hùng đầu nổ tung một cái lô máu thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất cứ thế mà chết đi nữ tử á o đỏ kinh hãi có chút không có lấy lại tinh thần. Bây giờ không lúc ấ vấn y Bây lại l nhạt đạo, tạ mạng. tinh giờ giật phi nhìn xem nữ tử áo đỏ cười nhạt một tiếng ngươi thần. tử một tử không Quân nhìn nữ không Không công ân chứ. gì, sao. sao đa áo cứu xem đỏ có việc gì, đa tạ công tử ân cứu mạng. Lúc trước nữ tử áo đỏ còn chuẩn bị nhường quân giật phi theo đoàn đội của mình cùng một chỗ có thể bảo hộ hắn nhưng người ta thực lực khủng bố như thế tự có chút không tự lựa ư xước nữ tử áo đỏ ở trong lòng tự rêu l ấ y mình cũng có nhìn n h ầ m một ngày không cần thiện tay mà thôi mà thôi chỉ là các ngươi tại sao lại ở đây ở đây đã thâm nhập tuyệt lĩnh sơn mạch thâm sử quân g ậ t phi nhàn nhạt l ư ờ n nữ tử áo đỏ một mắt lời ngầm tự nhiên là Các nữ g cũng không ư như như i hiểm yếu vậy, vậy. cần n mạo tử á o đỏ mặt đỏ lên tự nhiên biết quân giật phi ý tứ có chút ngượng ngùng nói lần này nhiệm vụ của chúng ta chính là săn giết tam nhãn linh hùng chỉ là tam nhãn linh hùng đồng dạng không ở tuyệt lĩnh sơn mạch ngoại vi hoạt động cho nên chúng ta liền mạo hiểm tiến nhập a nhưng mà ba lần này linh hùng cũng không phải hảo săn giết quân giật phi cười nhạt một tiếng nữ tử á o đỏ cười khổ nói điểm này chúng ta tự nhiên biết chúng ta ban đầu dự định là tìm kiếm vừa mới trưởng thành hơi yếu một chút tam nhãn linh hùng lại không nghĩ rằng vậy mà đụng phải là tráng niên tam nhãn linh hùng nếu như không phải đụng tới công tử chúng ta lần này đoán chừng toàn quân bị diệt bên cạnh nữ tử áo đỏ đồng bạn cũng là cảm thấy xấu hổ không thôi lúc trước quân giật phi ở thời điểm bọn hắn không có thiếu đối với hắn châm trọc khiêu khích bây giờ ngược lại là nhân gia cứu mình tính mệnh lấy quân giật phi dễ dàng đánh giết tam nhãn linh hùng thực lực thực lực của hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng Tốt, thể thành giật thế ba vừa lần này linh này hùng các người vẫn hoàn nhiệm Quân này như nào đi đi, phi cười cười. Cái các có có đem vụ. quân giật phi đối với nữ tử áo đỏ cười n h ạ t một cái nói bản công tử muốn săn giết tam nhãn linh hùng vẫn là rất nhẹ nhõm đã các ngươi cần tự nhiên là cho các ngươi nữ tử áo đỏ nhớ tới lúc trước quân giật phi săn giết tam nhãn linh hùng thủ đoạn cũng không phải rất dễ dàng sao biết đối phương không phải k h á c h khí là lấy gật gật đầu nói đa tạ công tử các ngươi đi nhanh đi nơi phụ cận này tạm thời không có ma thú cường đại cùng hung t h ú quân giật phi đối với nữ tử áo đỏ cười nói ân chúng ta đi sáu nữ tử áo đỏ vừa đi mấy bước vừa nghĩ đến nhóm người mình vậy mà không hỏi ân nhân tục danh quay người đang muốn hỏi thăm nhưng quân g ậ t phi sớm đã rời đi chính là kỳ nhân a không biết chúng ta còn có gặp nhau nữa cơ hội sao nữ tử háo đỏ có chút phiền m ộ t đạo đ â u đi thôi ở đây đã có chút xâm nhập tuyệt lĩnh sân mạch chúng ta lại không rời đi rất có thể liền sẽ đụng tới ma thú cường đại nữ tử háo đỏ đồng bạn nói với nàng ân chúng ta đi nữ tử háo đỏ tự nhiên biết bọn hắn không có khả năng địch nổi cường đại h u n g thú là lấy nhanh chóng rút lui quân giật phi tại cùng những người này quay qua phía sau tiếp tục xâm nhập tuyệt lĩnh sân mạch sau nửa canh giờ tiểu hắc đây chính là ngươi nói chỗ sao quân giật phi cảm nhận được bốn phía cái kia dư thừa năng lượng tiên địa mỉm、cười. ân chính là chỗ này đây cũng là bốn phía địa mạch hội tụ chi địa ở đây tu luyện làm ít công to lão đại nhất định có thể đột phá đến chân khí cảnh tiểu hắc đối với quân giật phi nịnh hắc đạo hy vọng như thế quân giật phi gật gật đầu mặc dù có tiểu hắc ở đây thủ hộ lấy nhưng hắn cũng biết tại đột phá thời điểm là kiêng kỵ nhất có người q u a y g i à y là lấy hắn vẫn tại bốn phía bày ra đại trận đại trận này chí ít có thể tạm thời chống cự ngoại vi võ giả quái nhiễu liền xem như nơi đây ít a i lui tới nhưng là có một chút cường đại hứng thú cho nên quân giật phi vẫn là phải kịp chuẩn bị một canh giờ sau đại trận bố chi xong quân giật phi lúc này mới hài lòng gật đầu nói là thời điểm đột phá đến chân khí cảnh tiểu hắc n g ư ơ i ở đây bên ngoài thay ta hộ pháp quân giật phi đối với tiểu hắc nghiêm nghị đạo lão đại ngài yên tâm đột phá a bên ngoài có tiểu hắc ta tiểu hắc móng nuốt cơ cơ quân giật phi khoanh chân tại một cái trên tảng đá lớn khối đá lớn này là phương viên trong vòng t r ă m thức một chỗ điểm cao quân giật phi toàn lực vận chuyển lên thôn thiên vệ địa thần quyết một cái to lớn luồng khí xoáy xuất hiện ở liêu quân giật phi đỉnh đầu cái này to lớn l u ồ n khí xoáy bao phủ phương viên trăm mét hơn nữa còn tại tiếp tục hướng bốn phương tám hướng ly tán ra ngoài năm trăm linh m một n g h n m một nghìn năm trăm l m d ĩ vãng quân giật phi bởi vì lo lắng người hữu tâm phát hiện cho nên hắn không có toàn lực vận chuyển thôn thiên vệ địa thần quyết lần này tại tuyệt lĩnh sơn mạch c h ỗ sâu hắn không có cố kỵ tại quân giật phi toàn lực vận chuyển thôn thiên vệ địa thần quyết bốn phía đất đá bay mù trời cuốn lên từng trận cuốn phong quân giật phi sớm đã t ạ i nửa bước chân khí cảnh dừng lại quá lâu căn cơ n g n ệ vững chắc tới cực điểm nhưng cũng bởi vì quân giật phi căn cơ xây dựng quá mạnh cho nên hắn biết chướng cũng không có đột phá dễ dàng như vậy đương nhiên đây cũng không phải là trong cảnh giới bích trướng chỉ là quân giật phi đột phá bên trên cần hình thành một cái tự nhiên t r ư ớ n g ngại mà thôi trên bầu trời cái k i a t o lớn luồng khí xoáy tạo thành một cái to lớn cái phế ước mà cái k i a cái phế ước một phương khác chính là quân giật phi vô tận thiên địa linh khí thua hướng liêu quân giật phi vô anh không biết có phải hay không bởi vì quân giật phi dẫn động liêu thiên mà dị tượng hư không vậy mà vang lên tiếng sấm rền vô tận màu tím lôi đ ỉ n h tại hư không ngang dọc lấy sấm xét váo dội cực kỳ đáng sợ chẳng biết lúc nào h ư không mây đen lấp mặt đất đông nghị tân mây cùng hư không lôi đình ngang dọc nhường phương viên mấy ngàn mét phương viên ma thu cùng hung thú đều bị hủ tốc tốc phát run liền một chút cao cấp hung thú cũng cảm thấy l i ề u thiên địa chi lực các bách nhao n h a u chạy quân giật phi tự nhiên bất biết mình đối với bốn phía tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy vẫn đang toàn lực hấp thu thiên địa linh khí hắn cảm thấy bên trong thân thể của mình phản p h ấ t xuất hiện một cái động không đáy cái này động không đáy nhất thiết phải vô tận thiên địa linh khí đi s â n bằng chỉ là hắn dần dần cảm giác mình có chút căn không hơn bên trong thân thể tiêu hao dù sao thiên địa linh khí mặc dù hắn có thể vĩnh viễn t h ô n vệ nhưng thiên địa linh khí hóa thành quân giật phi năng lượng của mình cũng cần một cái quá trình chính là cái này quá trình nhường quân giật phi dần dần có chút cố hết sức 478 chương 480, đột phá chân khí cảnh quân giật phi cảm giác mình chỉ cần đem nã hát động cho lấp đầy chính mình liền có thể thuận lợi đột phá đến chân khí cảnh nhưng chuyển hóa thiên địa linh lực tốc độ lại theo không kịp hắn tiêu hao tốc độ hắn thậm chí cảm thấy bên trong thân thể cái hạt động k i a phản phất càng lúc càng lớn không được lại tiếp như vậy ta đem thất bại trong c ă n tốc quân giật phi sắc mặt ngưng lại nhưng l à nhớ tới mình tại kiếp trước lưu lại trong độc v h lấy được một khỏa vũ hóa đan nguyên bản còn tưởng rằng chính mình căn bản không cần vũ hóa đan nhưng bây giờ nhưng lại không thể không dùng quân giật phi lúc này ăn vào vũ hóa đan vũ hóa đan vào miệng tan đi hóa thành bá đạo năng lượng quả nhiên hữu hiệu quân giật phi đại hỷ tại vũ hóa đan tác dụng dưới quân giật phi trong thân thể hát động bị đèn vào biến thành một đạo giống như màng mỏng che chắn sung kích quân giật phi chịu tập sức mạnh bắt đầu sung kích che chắn hư không sấm xét váoội mấy vạn đạo lôi đình tại hư không vũ động liên ngồi s ổ m ở trên ngọn cây tiểu hắc bây giờ đều có chút g i ậ n cả tóc gáy có do thân thể thầm nghĩ ai ra l ã o đại đột phá chân khí cảnh có thể so với độ sinh tử cảnh a quá kinh khủng mặc dù như thế tiểu hắc nhưng là tận trung cương vị không dám mảy may buông lỏng mỗi một lần đối với màng mỏng xung kích đều để quân giật phi cảm thấy d â y dứt đau đớn hắn vốn cho là đột phá vách ngăn này sẽ không quá khó khăn nhưng chân chính lúc thực tiễn mới biết được không có chính mình nghĩ dễ dàng như vậy tại quân giật phi mấy trăm lần trùng kích vào cái tiêu bích trướng cuối cùng có chỗ buông lỏng quân giật phi lập tức đại hỉ chuẩn bị nhắc cổ tắc khí ngay lúc này hư không bên trên lôi đ ỉ n h hóa thành một từng cái từng cái địa long hướng về quân giật phi chỗ phát sát xuống cỡ mờ n ở đây là cái gì tiểu h ắ c dùng mình nhìn xem hư không đánh rết xuống địa long nó thần sắc nghiêm túc biết đây là l a o đại bị trời ghét thiên muốn diệt chi cũng may quân giật phi trước đây sớm đã chuẩn bị k h ố n long đại trận tự động phòng ngự tạo thành vô hình kết giới phòng ngự chắn những cái k i a điện long trước mặt điện long lực phá hoại là có tính chất hủy diệt bổ vào kết giới bên trên tạo nên vô tận vận sóng nhường kết giới bên trên lên từng đạo vòng xoáy mà ở cùng một thời gian quân giật phi nhất cổ tắc khí đột phá bích ư ớ n g cuối cùng hắn bước vào chân khí cảnh tại quân giật phi bước vào chân khí cảnh thân hồn của hắn chi lực lấy được tiến một bước thăng hoa hắn phảng phất tiến nhập tinh không vô tận bắt đầu thức tỉnh võ hồn quân giật phi thần sắc nghiêm túc võ giả đột phá đến chân khí cảnh thời điểm là một lần thức tỉnh võ hồn cơ hội tốt nhất bởi vì cái này thời điểm thiên khiếu sẽ tạm thời mở ra cầu thông vũ trụ tinh hà mặc dù đến rồi võ đạo hậu kỳ không phải là không có cơ hội nhưng cơ hội này sẽ xa vời một chút quân giật phi tay đánh ra từng đạo phát quyết trong nháy mắt thân hồn của hắn chi lực hóa thành hàng ngàn hàng vạn tơ mỏng hướng về vũ trụ tinh hà lên đầ hàng ngàn hàng vạn tinh thần chi quang tại quân giật phi tơ mỏng dẫn dắt phía dưới quay trúng quanh tại liêu quân giật phi bên người cái này mỗi một đạo tinh quang đều đại biểu một cái võ hồn chỉ là chút võ hồn phản p h ấ t không có hạ xuống xu thế cái này khiến quân giật phi có chút gấp gáp bởi vì thân hồn tiến vào vũ trụ tinh không là có thời gian hạn chế b ă n g không chẳng mấy chốc sẽ đóng lại thiên thiếu đến lúc đó chẳng được gì vậy thì bỏ tay rồi quân giật phi tự nhiên biết liền xem như võ hồn cũng có mạnh có yếu hắn nhìn xem vậy được trên vạn võ hồn phát giắc một cái màu xanh nhạt võ hồn khí tức tương đại ở nơi này võ hồn bốn phía không có bất kỳ cái gì võ hồn tới gần phản phất đều có chút e ngại viên này võ hồn chỉ ngươi quân giật phi trong nháy mắt làm ra quyết định t ư ơ n g đạo thần hồn hóa thành tơ mỏng hướng về kia cái võ hồn tới gần chỉ là cái kia võ hồn cũng không nề mặt phản phất đối với quân giật phi cực kỳ khinh thường mặc cho quân giật phi thần hồn tơ mỏng như thế nào dẫn dắt cũng không vì mà thay đổi cỏ chẳng lẽ lao tử lần này muốn không thu hoạch được gì sao thậm chí quân giật phi đều chuẩn bị từ bỏ cái này võ hồn nhưng hắn tính tình cũng là rất cố chấp võ giả đối với võ hồn là cực kỳ trọng yếu võ hồn phẩm chất tới một mức độ nào đó là quyết định võ giả tiềm lực cho nên hắn vì tương lai võ đạo c h i lộ mở rộng bây giờ nhất định phải một cái cường đại võ hồn quân giật phi toàn lực thi triển thần hồn c h i lực thần hồn c h i lực hóa thành vô tận tơ mỏng hướng về kia cái màu lam võ hồn rơi đi màu lam võ hồn tại quân giật phi siêng năng bắt giữ phía dưới cuối cùng bị xáo trụ nhưng mà bị xáo trụ không có nghĩa là liền có thể thuận lợi đưa nó trào trở về thần phục ta đi bản công tử nhất định sẽ không cô phụ ngươi màu lam võ hồn từng tức từng tức bị kéo trở về chỉ là còn khoảng cách quân giật phi có xa mười mét thời điểm qu Cái cũng khó trách, khó quân giật phi vì trảo trở về cái tiêu màu lam võ hồn hao phí thần hồn chi lực là phổ thông võ hồn mấy lần thậm chí là mấy chục lần cảm thấy đầu đau đớn kịch liệt trước mắt một trận mơ hồ quân giật phi chấn động trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ lần này bản công tử thật muốn thất bại trong gang tất sao tưởng nhớ cùng nơi này quân giật phi trong lòng một trận sợ hãi h ắ n tự nhiên phải không hy vọng như thế như vậy quá tàn nhẫn nếu như không có võ hồn h ắ n tương lai võ đạo chi lộ nhất định bị bịt kín một đạo bóng tối ngay lúc này quân giật phi l i ề u mạng đầu kịch liệt đau nhức ngăn cản tất cả thần hồn chi lực gắt gao nâng cái k i ê u màu làm võ hồn hướng về hắn tiên khiếu mà đến mặc dù quân giật phi biết nếu như mình chi nhiều hơn thu tất cả thần hồn chi lực chính mình rất có thể thần hồn câu diện trở thành một đồ đẩn nhưng bây giờ hắn nhất thiết phải mạo hiểm như vậy võ hồn đối với hắn quá trọng yếu nhưng mà quân giật phi thần hồn chi lực hao phí đến rồi cực hạ n quân giật phi thời gian dần qua cảm thấy lực bất tòng tâm thật chẳng lẽ phải thất bại sao quân g ậ t phi cười khổ một tiếng liền tại đây cái đương lúc nguyên bản tại quân giật phi trong thức hải mầm cây nhỏ đ ố n g nhiên tránh né một chút một đạo hắc khí từ quân giật phi thiên khiếu bắn ra biến thành một đầu vô hình hắc thủ quấn quanh ở này cái võ hồn phía trên cái kia màu xanh nhặt võ hồn nguyên bủn muốn tránh thoát quân giật phi không chế nhưng bây giờ tại na h ắ c thủ h ạ n nó như n g là khó mà tránh thoát phảng phất bị lực lượng nào đó giam lại tại hơi vùng vẫy một hồi giống như kiến càng lây cây cái kia võ hồn lập tức không dấy rổ nữa ngoan ngoán bị kéo trở về liễu quân giật phi thiên k i ế u bất quá tại sắp đem m à làm võ hồn kéo về thiên k i ế u thời điểm na hắc tay hơi do dự một chụp cái khắc tức không kém thanh sắc cái khí không thanh hồn. Hai cái võ hồn đồng thời tới một tiến vào liễu kém đồng võ võ vào quân giật phi thiên trong. khiếu bên vẫn â n Vâng! Quân g v giật phi vẫn không n ú c đ í c h đắm chìm tại câu thông thiên địa võ hồn trong vũ trụ sao trời nhưng ngoại vi lôi đ ỉ n h c h i lực nhưng là một đợt t h ắ n g qua một đợt quân giật phi bố trí k h ố n long đại trận cuối cùng ngăn cản không nổi trời xanh lôi đ ỉ n h t ẩ y lễ bị oanh phá một đạo to như thùng nước màu tím lôi đ ỉ n h hướng về quân giật phi chỗ chém rết xuống dưới ừ có bổn quân tại mơ tưởng tổn thương lao đại ta tiểu hắc l o i lên xuất hiện ở liễu quân giật phi bên n g một trả hướng về hư không bổ tới lôi đình tri lực trọc tới đồng thời lại lần nữa hai đạo lôi đỉnh hướng về quân giật phi chỗ bổ xuống tiểu hắc lại lần nữa vọt lên đem cái kia hai đạo lôi đỉnh ngắn trở nhưng tiểu hắc cũng là bị đánh ra chóp thịt b o g toàn thân máu thịt bé bét cũng may bây giờ quân giật phi khí tức trên thân dần dần vững chắc bên trên bầu trời cái kia trấn nhiếp bầu trời khí tức hủy diệt bây giờ cũng dần dần ngừng nghỉ xuống nguyên bản mây đen ngập đầu bây giờ cũng dần dần tiêu tán nhưng quân giật phi cùng tiểu h ắ nhưng lại không biết càng lớn nguy cơ đang hướng bọn hắn tới gần quy mô lớn như vậy thiên đ ị a dị tượng tự nhiên là đưa tới tuyệt lĩnh bên trong dãy núi hung thú vương chú ý bên trong dãy núi thu vương đây chính là tương đương với nhân loại huyền linh cảnh võ giả giờ khác này ở hung thú vương dẫn đầu dưới mấy vạn con hung thú mênh mông quần quận hướng về tiểu hắc cùng quân giật phi chỗ mà đến không nói bây giờ tiểu hết trọng thương quân giật phi còn chưa củng cố tu vi liền xem như một người một thú toàn thịnh thời kỳ, đại vương phía trước có một nhân loại cùng một cái chó đen một cái t r ồ n đen hướng về phía bên người một cái kim sư vương đạo nếu có nhân loại võ giả nhìn thấy con này kim sư nhất định sẽ hoảng sợ nhận ra nó chính là c ồ n b ạ o kim sư vương tại hung thú thế giới vương giả t ủng hữu thiên sư tự huyết mạch giết chính là ở đây nhất định có gì bảo kim sư vương đạo là những hung thú kia tự nhiên ẩm ẩm đáp ứng nhưng ngay lúc này một đạo năng lượng kinh khủng uy áp phô thiên cái địa hướng về kia chút ma thú cùng hung thú của tới thật giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng trong núi rừng không gió mà bay từng đạo lá dụng bay tán loạn hóa thành vô hình mũi tên hướng về kia chút xung kích tại trước mặt nhất ma t h ú cùng hung thú ám sát mà đi phốc phốc phốc phốc từng cái hung thú cùng ma t h ú bị trong nháy mắt xuyên thủng thân thể dừng lại kim sư vương lập tức h ã i nhiên bởi vì nó những thủ hạ này yếu nhất vậy cũng có ma t h ú cấp chín thực lực nhưng mà bây giờ cư nhiên bị người dễ dàng c h é m giết hơn nữa nó còn không biết đến cùng xuất thủ là người phương nào rốt cuộc là thần thánh phương nào dám cùng bản vương đối n ị c h kim sư vương toàn người tóc gáy dựng lên toàn lực đề phòng nó tự nhiên là biết bây giờ có đại địch tại buôn phía tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể dễ dàng ngăn cản、Cách、một tiếng một đạo vĩ đại bóng đen chắn một vạn thú tộc phía trước đây là người người áo đen trên thân tản ra cường đại kim khí dám lại hướng phía trước giả giết không tha na hát áo người thản n h i ê nói n người rốt cuộc là người nào người kia và ngươi có quan hệ gì ngươi một câu nói kim sư vương toàn người tóc gáy dựng lên toàn lực đề phòng nó tự nhiên là biết bây giờ có đại địch tại b ụ n phía tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể dễ dàng ngăn cản một tiếng một đạo vĩ đại bóng đen chắn một vạn thú tộc phía trước đây là người người áo đen trên thân tản ra cường đại kim khí dám lại hướng phía trước giả giết không tha na hát áo người thản như nói n g ư ơ i rốt cuộc là người nào người kia và ngươi có quan hệ gì ngươi một câu nói 479 c h ư ơ n g 481, song võ hồn đen y, y thanh niên liếc liêu quân giật phi sở tại c h i địa một mắt thở dài ngươi cuối cùng đột phá chân khí cảnh mặc dù so sánh lại ta dự đoán nói tóm tắt c h ậ m chút nhưng cũng t ạ m được hy vọng ngươi mau mau trưởng thành lời rơi đen y, y thanh niên phi thân mà đi quân giật phi mở mắt ra phát hiện ghé vào trước mặt mình tiểu hắc mặt mày ủ rột nhìn xem hắn ân tiểu hắc phát sinh chuyện gì quân giật phi nhìn xem tiểu hắc dáng vẻ chật vật biết nhất định là chuyện gì xảy ra tiểu hắc buồn bực nhìn xem quân giật phi nói lão đại ngươi không biết ngươi đột phá một cái chân khí cảnh so với người ta đột phá cực cảnh động tĩnh còn lớn hơn nếu như không phải tiểu hắc ta lão đại ngươi bây giờ đã sống treo quân giật phi nhìn xem bốn phía một mảnh hỗn độn biết tiểu hắc nói cũng không kém gật gật đầu lấy ra một k h ỏ a đan dược đưa cho liếu tiểu hắc đạo tiểu hắc ngươi khổ cực trước tiên chữa thương à. tiểu hắc không chút khách khi đem quân giật phi cho đan dược thôn vệ xuống bắt đầu khôi phục thương thế quân g ậ t phi bây giờ để ý nhất là mình rốt cuộc lấy được cái gì võ hồn đồng thời hắn cũng âm thầm may mắn lần này như không phải có mầm cây nhỏ hỗ trợ. hắn đoán chừng tứ đại gia không đoán chừng cũng chỉ có quân giật phi mới có vận khí tốt như vậy từ xưa đến nay võ giả thu hoạch võ hồn cũng là tùy duyên mà quân giật phi nhưng là trực tiếp lựa chọn sử dụng một người cường đại nhất võ hồn x u ý t chút nữa thần hồn phản vệ trừ phi là tiểu cây giống hỗ trợ lần này hắn chẳng những một cái võ hồn đều không đ o ạ t được còn có thể lọt vào phản vệ tàu hỏa nhập ma nhìn xem trong thức hải hai cái q u a n đoàn quân giật phi kinh ngạc không thôi không nghĩ tới chính mình vậy mà lấy được hai cái võ hồn đây chính là song võ hồn ở trên thiên vũ đại lục không phải mỗi một cái thiên tài đều có thể nhận được võ、hồn. võ hồn có thể nói là trời cao bản t â n nhưng là có không ít thiên tài không có bắt được qua cái này q u ả tạo quân giật phi lần này như không phải là mầm cây nhỏ hỗ trợ cũng sẽ không thu hoạch được gì chỉ là mầm cây nhỏ chẳng những là trợ giúp hắn lấy được tốt nhất cái kia võ hồn lại còn nhân tiện trợ giúp hắn làm xong người thứ hai võ hồn cái này mầm cây nhỏ quả nhiên là mình đồng bạn tốt quân giật phi lựa chọn thứ nhất võ hồn xem xét cái này võ hồn là cái kia khí tức hơi yếu võ hồn ân kiếm vũ hồn không sai quân g ậ t phi lấy được cái này võ hồn là kiếm vũ hồn đương nhiên cái này cùng dừng tưởng nhớ tinh lấy được cái kia kiếm vũ hồn không giống nhau mình kiếm vũ hồn sắc từng nói là s á t lục chi kiếm lấy được tin tức đến xem cái này kiếm vũ hồn có thể tăng phúc kiếm ý của mình hơn nữa còn có thể được sát khí t i ế n đến dai ân còn có thể t i ế n g i a i quân giật phi khi lấy được tin tức này lại lần nữa cả kinh hắn tự nhiên biết ở trên thiên vũ đại lục chín thành võ hồn cũng là không thể lên cấp vừa được đến võ hồn cả đời cũng sẽ không có biến hóa chỉ có số ít biến dị võ hồn mới có lên cấp khả năng kiếp trước thiên tả công tử mặc dù chiến lược vô song nhưng hắn võ hồn cũng chỉ là rất thông thường võ hồn mà thôi không có lên cấp năng lực cái này cũng là thiên tạc ô n g tử một nỗi tiếc nuối khôn ngôi u bằng không có có thể lên cấp võ hồn thiên tạc ô n g tử tại cuối cùng lọt vào am toán thời điểm chưa hẳn không có chuyển bại thành thắng hy vọng ha ha ha k i ế p trước thiên tạc ô n g tử là thiên đao võ hồn một thế này lấy được là sát lục chi kiếm cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh à. đối với kiếm vũ hồn quân giật phi xem như cực kỳ hài lòng đây chính là biến dị võ hồn áp đảo không ít võ hồn phía trên chỉ là nhìn xem cái tia kiếm vũ hồn tại nơi k h ả màu xanh nhạt võ hồn bên cạnh có chút tốc tốc phát run cảm giác đều dựa vào ở một cái góc bên、trên. Tựa hồ đối với chỉ á i k là hiện nhạt võ tại cái này võ hồn tựa hồ không có hoàn toàn thức tỉnh trạng thái có chút bệnh thói thót bộ dáng chẳng lẽ chỉ có thôn vệ khác võ hồn mới có thể để cho thôn thiên võ hồn hoàn toàn thức tỉnh quân giật phi tự nhiên biết cái này thôn thiên võ hồn là tiểu cây giống cứng rắn bắt cóc tới cũng không phải tự nguyện đi theo mình là lấy không có hoàn toàn thức tỉnh cũng là bình thường mặc dù như thế quân giật phi đối với lần này tấn cấp vẫn là rất hài lòng bây giờ quân giật phi tại tấn cấp chân khí cảnh phía sau chiến lược cường đại không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần có thể nói bây giờ quân giật phi đánh trước kia m ộ ư ơ i cái chính mình hoàn toàn không thành vấn đề hơn nữa cái này thôn thiên võ hồn quân giật phi chưa từng nghe thấy có thể thôn vệ võ hồn trưởng thành cái này chẳng lẽ không phải khác võ hồn khắc tinh vẹn vẹn cái này một cái thuộc tính quân giật phi liền cực kỳ hài lòng Mặc dù b ân y giờ c ò cũng h h ư a o không thiếu hung thú hẳn là cảm thấy được ở đây tiên địa dị tượng chạy tới những ma thú này hung thú chí ít có hàng vạn con tiểu hắc cũng không cảm thấy bất ngờ ân nhiều ma thú như vậy hàn chính là thú vương chỉ huy ở phía sau quân giật phi thần sắc nghiêm túc có thể chỉ huy nhiều như vậy ma thú ít nhất cũng là lục giai trở lên hung thú lục giai trở lên hung thú vậy ít nhất cũng tương đương với nhân loại huyền linh cảnh v õ giả chỉ là vì gì những ma thú này sẽ t r ợ t tối lui đ â u quân giật phi có chút mê hoặc tiểu hắc cũng không biết lúc đó tiểu hắc cũng bị thương không nhẹ bất quá tiểu hắc vẫn là phát giác có một cô năng lượng rất cường đại ba động tiểu hắc nghiêm túc nói năng lượng cường đại ba động quân giật phi đôi mắt ngưng lại biết âm thầm có thể có người ở trợ giúp chính mình nhưng có thể chấn n h i ế p tương đương với nhân loại huyền linh cảnh hung thủ vương quân giật phi trong trí nhớ người chỉ có tiểu vân một cái nhưng tiểu vân bây giờ không biết tung tích nên sẽ không là hắn nhưng không phải tiểu vân thì là người nào quân giật phi bây giờ cảm thấy mê hoặc tính toán bây giờ không đi cân nhắc những thứ này lập tức trở về trăm nguyên đế quốc cũng không biết qua nhiều ngày như vậy trăm nguyên đế quốc như thế nào quân giật phi h í p mắt lại thì thảo nói quân giật phi chạy hết tốc lực về trăm nguyên đế quốc dọc theo đường đi nghe được mấy cái tin tức khiếp sợ huyền tâm cự bị địa ma dậy công phá trở thành phế tích huyền tâm môn thái thượng trưởng lão hạ kính bay t r ư ớ trận môn chủ thác b ạ t vô đạo xuất lĩnh huyền tâm môn đệ tử thoát đi huyền tâm môn không biết tung tích n g u y ệ t linh đáy vực cao điệu tuyên bố đi nương nhờ địa ma dạy hơn nữa bốn phía vì địa ma dạy săn g i ế t bác hoang vực phản kháng địa ma dạy thế lực nhường bác hoang vực tất cả thế lực tốc tốc phát r u n đã có không thiếu t h ấ t phẩm trở lên thế lực đều gia nhập địa ma dạy bá đao tuyệt cung tuyên bố phong sơn mở ra hộ sơn đại trận đoạn tuyệt ngoại giới tiến vào bá đao tuyệt cung đường đi điều này cũng làm cho địa ma dạy tạm thời không có đi để ý tới bá đao tuyệt cung bây giờ bác hoang vực dám phản kháng địa ma dạy võ giả lác đắc không có mấy đương nhiên còn có đ ị a ma dạy thiếu giáo chủ hàng trấn sẽ tại năm nay ngày một ư ơ i bảy tháng tám cùng trăm nguyên đế quốc công chúa đoan mục t ử huyền đại hôn đến lúc đó phổ thiên cùng chúc hàng trấn mặc dù không biết ngươi có gì âm mưu nhưng nếu như ngươi dám tổn thương t ử huyên bản công tử nhất định đưa ngươi chém thành m u ô n mảnh quân giật phi trong lòng âm thầm quyết định quân giật phi biết bá đao tuyệt cung không có việc gì nhưng vẫn là có chút bận tâm là lấy nửa đường đi tới bá đao tuyệt cung sau năm ngày đã tới bá đao tuyệt cung chỗ dưới chân núi tuyết trong trấn nhỏ bá đao tuyệt cung cung chủ thu nàn mạch đã từng nói cho hắn biết nếu có hướng một ngày vào không được bá đao tuyệt cung sơn môn Có c thể h đến ân tại đi tới r trong xương phòng trưởng quỹ lúc này đối với quân giật phi hành lễ nói trưởng bá đao tuyệt cùng ngoại cung trưởng lão đâu không ra mắt công tử ân ngươi là ngoại cung trưởng lão quân giật phi hơi hơi kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới một cái đường đường bá đao tuyệt n g o ạ i cung cung trưởng lão trở thành một khách sạn trưởng quỹ nhưng suy nghĩ một chút cái này khách sạn trưởng quỹ thế nhưng là phụ trách thu thập tình báo là bá đao tuyệt cung giấu ở bên ngoài một cái cái đinh cực kỳ trọng yếu cái này cũng bình thường trở lại ân đem bá đao tuyệt cung tình huống nói cho b ả n công tử quân giật phi nhìn xem đỗ không nghiêm túc nói năm ngày phía trước địa ma dạy xuất lĩnh mấy trăm cường giả đ ố n g nhiên giết vào tông môn môn chủ xuất lĩnh c h ú n g cường giả ngăn địch cũng may thái t h ư ợ n g trưởng lao bên ngoài chạy về đem địa ma dạy cường giả đánh lui nhưng tông môn cũng là tổn thất nặng nề mấy vị trưởng lao chết trận cho nên cung chủ mở ra hộ sơn đại trận địa ma dạy cũng không cách nào đánh vào bá đao tuyệt cung mới xem như chuyển nguy thành an đồ đố không đối với quân giật phi hêm hay nói thì ra là thế quân giật phi lúc này mới hiểu rõ cũng may biết bây giờ bá đao tuyệt cung không có nguy hiểm hắn xem như nhẹ nhàng thở ra chỉ là nhìn xem đỗ không vấn đạo đỗ không ngươi nhưng có biện pháp mang bản công tử trở về bá đao tuyệt cung công tử không có vấn đề mặc dù cô lập núi lại nhưng mà chúng ta muốn đi vào cung nội vẫn có tiểu đạo chỉ là cái tiểu đạo không có ai tích ứng là khó mà tiến vào đồ đố k h n g đối với quân g ậ t phi cười nói lập tức mang bản công tử hồi cung quân g ậ t phi đạo là đỗ không gật gật đầu quân giật phi khi tiến vào núi tuyết phía sau mới biết được đầu này tiểu đạo có bao nhiêu bí mật liền xem như đỗ khung cũng chỉ biết một đoạn đường đoạn thứ hai lộ sẽ có những trưởng lao khác tiếp ứng đương nhiên liền xem như quân giật phi toàn trình đi qua đoạn đường này bởi vì khắp núi trắng như tuyết hắn cũng căn bản không cách nào phân rõ chỗ nào là lộ chỗ nào là tuyết lần thứ hai nhường hắn lại đi một lần đồng d ạ n g là sẽ đầu vóc t r ò n váng là lấy hắn thế mới biết vì cái gì đầu này đường nhỏ như thế bí mật hơn nữa quân giật phi dọc theo đường đi còn phát hiện đầu này đường nhỏ cất giấu trận pháp những trận pháp này mặc dù chỉ là địa cấp trận pháp nhưng dùng để che giấu đầu này bá đào tuyệt cung tiểu đạo xem như dư x à i tại quân giật phi tiến vào bá đào tuyệt cung phía sau đã đổi mười cái bá đào tuyệt cung trưởng lao dẫn đường gặp qua tiểu sư tổ thu ngàn mạch dẫn theo mười mấy bá đào tuyệt cung trưởng lao hướng quân giật phi thi lễ 480 chương 482, trăm t á ờ ơ tờ kích điệu ma dạy phân đà nhìn thấy các ngươi không có việc gì ta an tâm quân giật phi nhẹ nhàng thở ra tiểu sư tổ có thể bình an vượt qua một lần này nguy cơ còn nhờ vào ngươi truyền thụ cho chúng ta hoàn chỉnh công pháp thu ngàn mạch nhìn xem quân giật phi đúng vậy à t i ể u sư tổ bởi vì có tiểu sư tổ hoàn chỉnh công pháp là lấy chúng ta bá đao tuyệt cung thực lực so dĩ vãng tăng lên rất nhiều là lấy lần này đ ị a m a dạy l ộ ậ t xích cũng không có chiếm được chỗ tốt bá đao tuyệt cung tam trưởng lao chắc vừa nhìn xem quân giật phi c ư ờ i nói c h u hướng đâu quân giật phi không nhìn thấy c h u hướng là lấy v ấ n đạo thái thượng trưởng lao tại cùng đ ị a m a giáo giáo chủ đại chiến thời đ i ể m bị thương cho nên bây giờ bế quan chữa thương sáu thu ngan mạch đối với quân giật phi đạo ân người đem viên đan dược kia giao cho chú hướng nhường hắn nam o tuất cắng nhanh hơn nữa nói cho hắn biết điệm a dạy không phải diện không thể tất ta bây giờ nhất thiết phải lập tức chạy về t r n m nguyên đế quốc buổi tối sẽ không tại bá đao tuyệt cung dừng lại quân giật phi nghiêm nghị đạo a tiểu sư tổ ngày buổi tối không ở lại tới thu ngàn mạch hơi kinh ngạc nhìn xem quân giật phi tại thu ngàn mạch xem ra quân giật phi bận rộn nữa tựa hồ cũng không có gấp gáp như vậy không được trong nguyên đế quốc còn có ta chờ xử lý sự tình quân giật phi nghiêm nghị đạo ân đệ tử kia sẽ không lưu thêm t h u ngàn mạch đạo tại bá đao tuyệt cung trưởng lao dưới sự hộ tống quân giật phi thuận lợi rời đi bá đao tuyệt cung phía sau liền hỏa tốc chạy về trăm nguyên đế quốc sau năm ngày quân giật phi chạy về trăm nguyên đế quốc đô thành thiên nguyên thành có thể nói toàn bộ bắc hoang vực ba đại đế quốc ngoại trừ trăm nguyên đế quốc đô thành thiên nguyên thành bên ngoài toàn bộ đều luân hãm bây giờ bắc hoang vực nhiều nhất thống toàn bộ bắc hoang vực xu thế mặc dù vụ t r ộ không thiếu bắc hoang vực võ giả vẫn tại ngoan cường chống cự lại đ i ệ ma dậy xâm nhập nhưng đại thế nhưng là không thể ngăn cản. tiến vào tiên nguyên thành quân giật phi về tới tên kiếm học trong nội viện thời khắc này tên kiếm học trong nội viện so với ngày xưa nhìn đ i ề u linh rất nhiều không có bao nhiêu học sinh tồn tại cho dù có cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng không còn ngày xưa an nhàn quân giật phi tới lặng lẽ đến rồi cung giã chỗ ở chỗ ở thời khắc này cung giã đang cùng nghiêm lệ quỳnh anh anh em em ở nói thì thầm tựa hồ bao phủ ngoại giới phong bạo đối với cặp tình nhân nhỏ này tới nói không có cái gì ảnh hưởng quá lớn khu khu khu sáu đối với quân giật phi đến hai người cũng không phát giác chỉ là quân giật phi cái này tiếng ho khan một chút đem này đối còn tại cùng nhiệt bên trong tình lữ đánh thức nghiêm lệ quỳnh khi nhìn đến là quân giật phi vội vàng cúi đầu chỉnh lý y phục có chút ngượng ngùng lão đại n g à i sao có thể nhìn trống đâu cung giã bây giờ tên đã trên dây đang chuẩn bị thừa cơ đem nghiêm lệ quỳnh cầm xuống không nghĩ tới cũng là bị quân giật phi cho quay g i à y là lấy có chút oán trách nhìn xem quân giật phi quân giật phi có chút im lặng nhìn xem cung giã nói là ta quan minh chính đại đi tới có hay không hảo ngươi cái này còn trách ta rồi cung giã lộ vẻ tức giận đối với quân giật phi nói ngược lại lão đại ngươi lần này có thể đem tiểu đệ ta cho hạ chết quân giật phi sửng sốt một chút nhìn xem m ị nhãn như tờ ngượng ngùng không dứt nghiêm lệ quỳnh lập tức tỉnh ngộ cái gì ngượng ngùng nở nụ cười đối với cung g i a nói tốt ta lần sau lão đại ta chú ý dừng một chút quân giật phi nhìn xem cung giã v ấ n đạo cung giã lần trước ta nắm ngươi làm sự tình ngươi làm như thế nào cung g i a đối với quân giật phi nghiêm nghị nói lão đại thật đúng là đừng nói tiểu đệ trong khoảng thời gian này toàn lực nhường gia tộc thế lực truy t r a lão đại ngài lời nhắn nhủ sự tình thật vẫn tìm ra dấu vết để lại ân thật sự quân g ậ t phi nhìn xem nghiêm túc cung giã liền đội vàng hỏi lão đại ở đây không phải nói chuyện ch ngài đi theo ta cung giã đem quân giật phi dẫn tới phòng một chỗ bí ẩn xóa sỉnh t h ư ớ n g môn đóng lại hắn nghiêm nghị quân giật phi nói lão đại hoàng cung ngự thiện phòng mua sắm tiểu thái giám cùng chúng ta thương hội có trên phương diện làm ăn qua lại mỗi một lần tiểu thái giám mang theo ngự thiện phòng mua sắm đoàn lúc tới ta đều nhường thương hội người mời bọn họ tại chúng ta thương hội ăn cơm dạng này có thể thuận tiện chúng ta tìm hiểu một chút tin tức ngày hôm trước lúc tới chúng ta thương hội người quả nhiên từ nhỏ bánh trôi công công trong miệng lấy được một tia liên quan tới công chúa tin tức tin tức gì quân giật phi trong đầu chấn động liền hỏi Tiểu v công công công chỉ là cái còn vẹn vẹn chỉ là một ngờ tới hắn tự nhiên bất hy vọng sự tình thật sự như vậy hoặc bét nhưng nếu quả như thật là như thế mà nói đoan mục tử huyên thời khắc này tình cảnh không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm đã biết các ngươi tiếp tục quân giật phi lường cung d ã một mắt đi ra khỏi phòng rời đi tên kiếm học viện hướng hoàng cung bay lượn mà đi tên kiếm học viện một cái cao lớn kiến trúc phía trên chú ý t r ư ở n g khanh chắp tay sau lưng nhìn xem quân giật phi hướng về trăm nguyên đế quốc hoàng cung mà đi đứng bên cạnh hắn đáy vực phong vấn đạo viện trưởng không ngăn hắn sao không cần bây giờ bắc hoang vực lâm vào tự cục lần này kiếp khó khăn quá mạnh mẽ hơi không cẩn thận vạn kiếp bất phục mà quân g ậ t phi chính là lần này duy nhất có thể lấy phá kiếp người chú ý trường khanh thản nhiên nói phá kiếp người đáy vực phong không nghĩ tới viện trưởng đối với quân giật phi đánh giá cao như vậy chú ý trường khanh không có trả lời chỉ là nhìn xem quân giật phi thân ảnh đi xa như có điều suy nghĩ quân giật phi hướng về hoàng cung đi đến thân hình thoát một cái giống như quỷ mị vậy từ mấy cái hoàng cung trước mặt thủ vệ lướt qua mấy cái kêu hoàng cung thủ vệ hơi hơi n g t người n trực giác một trận gió từ bên cạnh mình lướt qua lần này quân giật phi trực tiếp hướng về hoàng cực điện đi đến hoàng cực điện là trăm nguyên đế quốc hoàng đế bưng một kiển trụ sở ai bởi vì quân giật phi không có bất kỳ cái gì ẩn nấp thân hình của mình là lấy một chút liền bị người phát hiện Điều c h í n h là l cái a o giả áo á một Vâng. không bạch quang Hư bạch lập lòe, m đạo màu bạc tiếng r ư ờ n ấn g t ạ hư không huyễn hiện đi ra, hướng phi đánh h trô quân giật đi ra, ra. về t k h ô thể Thử. đỡ. Thư, quân g i ậ t phi l ạ n h nhạt nở nụ c ư dị một quyền đón đối phương đối đánh tới. Anh, một Vâng. tiếng. lão giả bay ngược trở về tự tìm cái chết hai gã khác lao giả như chấp giật hướng về quân giật phi đánh tới sắc khí nồng đậm khóa chặt lại liễu quân giật phi lan quân giật phi lạnh dên một tiếng nhanh như tia chấp hai quyền đánh ra hạ kỳ quyền ấn thế không thể đỡ kinh khủng quyền ấn hình thành sóng xung kích giống như dòng lũ vậy hướng về kia hai cái lao giả bao phủ mà đi lập tức hai gã khác lao giả áo xám còn không biết chuyện gì xảy ra lập tức bay ngược trở về hung hăng đập ngã trên mặt đất như không phải là quân giật phi thủ hạ lưu tỉnh cái này ba cái lao giả áo xám đã sớm bị mất mạng bản công tử muốn gặp là bưng n g ọ kiển cùng các ngươi không quan hệ quân giật phi chắp t ba tên lão giả áo s á m kinh hãi nhìn xem quân giật phi có chút do dự bọn hắn xem như t r ă m nguyên đế quốc khách khanh thủ vệ hoàng cung là bọn hắn chức trách nhường quân giật phi tiến v à o tổn hại bệ hạ tự nhiên bất có thể nhưng quân giật phi thực lực lại quá mạnh mẽ nhường quân công tử vào đi các ngươi không phải đối thủ của hắn một đạo trầm thấp thanh âm giàn mua vang lên ba tên t r ă m nguyên đế quốc khách khanh hai mặt nhìn nhau do dự mấy hơi yên lặng t ố i lui quân công tử vào đi đạo kia thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên quân giật phi đi vào phát hiện đoan mục đại đế tịch mịch ngồi ở trên đế phảng phất giả mấy chục tuổi Cần bưng i ế t một kiền bây giờ còn tại tráng niên a t ử huyên đâu quân giật phi nhìn xem bưng một kiền tử huyên hôm qua đã bị địa ma dạy người đón đi là ta hại nàng a h a h a hai <cười> sáu bưng một kiền đau thương mà cười bưng một kiền ngươi có biết tử huyên nếu như cùng hàn c h ấ n kết hợp là hại nàng nàng chỉ là bưng một kiền lô đ ỉ n h mà thôi là ngươi tự tay đem nàng đẩy hướng vượt sâu vào trượng quân giật phi căm tức nhìn bưng một kiền c u ầ n bá chi khí từ trên người hắn tạt ra bốn phía khí l ã n chấn động vô tận khí lưu giống như vòng xoáy đồng dạng đem bốn phía hết thẻ hất bay ra ngoài bưng một i ề n đau thương mà cười nói là hết t h ả đều là lỗi của ta quân giật phi kỳ thực rất muốn giết bưng một kiển nhưng hắn dù sao cũng là đoan mục tử huyên phụ thân hơn nữa nhìn hắn bộ dáng bây giờ cũng rất đáng thương ta sẽ cứu trở về tử huyên quân giật phi quay người đi ra ngoài tử huyên cũng là phụ hoàng hạ i ngươi phụ hoàng không nên dùng hạnh phúc của ngươi đem đổi lấy đế quốc c a n uy phụ hoàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu trở về ngươi bưng một kiển g à o lên quân giật phi mặc dù biết đoan mục tử huyên bị đưa đi điệu ma dạy nhưng đ i ệ ma dạy luôn luôn rất thần bí không có ai biết đ i ệ ma dạy tổng đà đến cùng ở nơi nào là lấy Thời khắc này quân g một phi cái h u n bị đ địa ma dạy võ giả nghiêm túc nói đây là mệnh lệnh của cấp trên các ngươi không cần hỏi đến thi hành mệnh lệnh liền có thể địa ma dạy đả chủ nghiêm túc nói là tại chỗ địa ma dạy võ giả tất cả ôn quyền đáp Địa một a vừa ra dạy giáo chủ mới vừa đi vải, chủ m lều đạo tiếng m a bén nhọn từ trên từ t cái xuống. tia k đ ị a ma dạy đà chủ trên khẽ một tiếng cả người bị đánh bay ra một mươi m đập ngã trên mặt đất phun máu phè phè thần sắc hệ vải đến t ự điểm tại trong trướng đồng địa ma dạy phân đà trưởng lão từng cái thần sắc kinh ngạc v ọ t ra có người đánh lén giết hắn sáu đã là trọng thương địa ma giáo trưởng cổ lỗ cấp bách hư hỏng chỉ vào quân giật phi chỗ đối với mình thủ hạ ra lệnh những đất kia ma giáo trưởng lão tự nhiên ẩm vang nhận lời trong bóng tối quân giật phi giống như t ử thần đồng d ạ n g dậm chân mà đến địa ma dạy cao thủ điên cùng hướng về quân giật phi đánh tới nhưng thời khắc này quân giật phi nhưng là thần sắc k i n h thường từng kiếm một ám sát mà ra mỗi một kiếm tất cả ẩn chứa bài sơn đào hải sức mạnh như bẻ cánh khô mỗi một kiếm đều là kỳ diệu tới đỉnh cao phản phát chuyên môn vì giết người mà tồn tại kiếm pháp phốc phốc phốc phốc mỗi một cái đ ị a ma dạy cao thủ đều không là quân giật phi địch vừa mới bổ nhào vào quân giật phi trước mặt đều bị một kiếm chém giết không có người nào có thể chống đến hiệp thứ hai ác ma sáu ác ma sáu quân giật phi ba đạo dọa sợ những thứ khác đ ị a ma giáo vũ giả bọn hắn từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh dừng lại thế đi chuẩn bị lui bước muốn đi sáu không thể dễ dàng như thế quân giật phi thân hình thoát một cái giống như quỷ mị vậy hướng về đ i ệ ma dạy cao thủ đánh tới trong n h y mắt phản phát viên hóa ra mấy chục đạo thân ảnh nội phong kiếm quyết quân giật phi trong nháy mắt ám sát ra bảy bảy bốn mươi chín kiếm mỗi một kiếm tất cả giống như thực chất ôm theo sức mạnh như bẹ cánh khô phốc phốc phốc phốc từng cái ma giáo cao thủ tích đủ hết lực lượng toàn thân muốn tránh quân giật phi tập sát nhưng mà hắn ám sát đi ra ngoài một kiếm cực kỳ kinh khủng nhường một đám địa ma dạy cao thủ không chỗ c h e t h â n nhao nhao bị đánh giết trong chốc lát tại chỗ không có một cái địa ma dạy cao thủ đương nhiên ngoại trừ lúc trước bị quân giật phi trọng thương tên kia địa ma dạy phân đà chủ quân giật phi sở dĩ không có giết hắn đều chỉ là vì từ trên người hắn biết liên quan tới địa ma dạy tổng đạo vị trí phát giác được địa ma dạy phân đà những cao thủ khác đã bị kinh động từng cái bao vây quân giật phi nhúm mày hắn tự nhiên bất là vì tới tiêu diệt địa ma dạy phân đà là lấy cầm lên còn nằm dưới đất địa ma dạy phân đà chủ thân thể thân hình thoát một cái biến mất ở địa ma dạy phân đà chờ địa ma dạy phân đà cao thủ chạy đến thời điểm nhìn xem lều vải bên ngoài nằm nổn ngang đầy đất thi thể hai mặt nhìn nhau có chút không biết làm sao ở một tòa núi lớn trong núi rừng quân giật phi trước mặt nằm tên kia địa ma dạy phân đà chủ hắn bây giờ đang thần sắc kinh hãi nhìn xem hắn người rốt cuộc là người nào dám cùng địa ma dạy đối、nịch? đ ị a ma dạy phân đà chủ nhìn xem quân giật phi thần s á t c ô m tàn nói cho ta biết đ ị a ma dạy tổng đà ở nơi nào nếu như không nói ngươi sẽ biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong quân giật phi từng bước một ép tới gần đ ị a ma dạy phân đà chủ ngươi cho rằng bản đà chủ biết nói sao đ ị a ma dạy phân đà chủ mà nói còn chưa nói xong quân giật phi bỗng nhiên lần đến gần một thanh bóp cái c ằ m của hắn rét căm căm nói muốn tự sát không thể dễ dàng như thế vậy còn muốn nhìn bản công tử có nguyện ý hay không nói quân g ậ t phi tháo xuống đệ ma dạy phân đà chủ cầm cốt lập tức giang dắt một tiếng cảm cốt bị tháo xuống người cho rằng dạng này bản công tử liền không có biện pháp đối phó ngươi ngươi quá ngây thơ rồi quân giật phi lạnh lùng nhìn xem đ ị a ma dạy phân đà chủ siêu hồn thuật quân giật phi tay dán tại cái k i a đ ị a ma dạy phân đà chủ trên c h á n cái này siêu hồn thuật có chút cực kỳ tan ác quân giật phi đồng dạng cũng rất ít dùng loại thủ đoạn này nhưng mà nếu như đối tượng tất nhiên người của ma giáo quân giật phi liền không có cái gì quá lớn cố kỵ so sánh đối phương tại quân giật phi xem ra đây cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi a đ i ệ ma dạy phân đà chủ phát ra từng đạo thê thảm tiếng têu thảm thiết t r o n lát cái này tiếng têu thảm thiết mới ngừng lại được Địa m bởi, bởi vì hắn mặc dù là phân đà chủ nhưng hắn cái này phân đà chủ cũng không phải đ ị a ma dạy cao tầng hắn cũng không biết đ ị a ma dạy tổng đà đến cùng ở nơi nào ừ dấu diếm rất sâu đi thậm chí ngay cả đĩa ma dạy phân đà chủ cũng không biết địa ma dạy tổng đá chỗ không tổng nơi nào. biết như địa đá ma dạy quân giật phi mới vừa đi ra sơ lâm đột nhiên trước mặt hắn hơn một mươi đạo bóng đen xuất hiện từng cái sát khí sôi trào lăng lệ như đao ánh mắt hóa chặt ở trên người hắn c một cái điệu ma dạy mắt tam giác trưởng lão nhìn xem quân giật phi lệnh lùng đạo có chút ý tứ bản công tử đứng ở nơi này nhìn ngươi như thế nào nhường bản công tử tội đáng chết một lần quân giật phi hễ hoại nợ nụ cười bên trên giết hắn sáu cái kia điệu ma dạy cao thủ đối với bên người võ giả quất lên mười bảy cái địa ma dạy cao thủ hướng về quân giật phi nào h tới những thứ này địa ma dạy võ giả tu vi đều là không kém mỗi cái đều có nửa bước chân khí cảnh tu vi nhưng tại quân giật phi nửa bước chân khí cảnh thời điểm liền có thể miễu sát nửa bước chân khí cảnh võ giả càng không nói đến hiện tại hắn đã là chân khí cảnh võ giả cái này nửa bước chân khí cảnh võ giả trong mắt hắn giống như sâu kiến đ ồ n g dạng chết quân giật phi thân hình bất động trong nháy mắt vô ra liên tiếp trưởng ấn hướng về kia chút địa ma giáo vũ giả trên thân rơi đi không những đất kia ma giáo võ giả cảm thấy một trận ngạt t lập tức từng đạo trưởng ấn rơi vào trên người hắn hoa địa ma giáo vũ giả khoảnh khắc bị đánh bay ra ngoài rơi trên mặt đất thất khiếu chảy máu mà chết bản công tử cho các ngươi một cái cơ hội ra tay đi quân giật phi chắp tay sau lưng thản nhiên nói ba tên địa ma dạy c h â n khí cảnh võ giả tất cả thần sắc kinh hãi nhìn xem quân giật phi ngươi đột phá đến c h â n khí cảnh địa ma dạy đối với quân giật phi tình báo biểu hiện hắn chỉ là nửa bước chân khí cảnh tu vi mà thôi nhưng là bây giờ hiện ra tu vi đó hoàn toàn là chân khí cảnh đã biết liền đến chịu chết đi quân giật phi đôi mắt phát lạnh tự tìm cái chết ngươi cho rằng đột phá đến c h â n khí cảnh liền có thể cùng chúng ta đ ị a ma dạy chống lại xem chúng ta như thế nào giết ngươi một cái đ ị a ma dạy võ giả t u é t miệng đạo đối với cái này chút đ ị a ma dạy võ giả tới nói mặc dù quân giật phi đột phá đến c h â n khí cảnh nhưng mà bọn hắn sớm đã là c h â n khí cảnh võ giả đối với quân giật phi tự nhiên bất não giết ba cái c h â n khí cảnh võ giả hướng về quân giật phi đánh tới ba người lấy xếp theo hình tam giác đối với quân giật phi vây quanh phá vỡ tâm trưởng phá lao giết càn khôn bà đao quân giật phi không có rút kiếm chỉ là trân khí cảnh sơ kỳ võ giả còn chưa có tư cách nhường h hắn bất động như núi giống như giống như núi cao lăng đứng ở đó sắp xếp gió trưởng quân giật phi hừ lạnh một tiếng kinh khủng một trưởng hướng về đối phương quả tới một trường này ẩn chứa phong chi ý cảnh bên trong hư không khổng lồ trưởng ấn hóa thành một một loạt thanh phong hướng về kia chút địa ma dạy võ giả đánh ra mặc dù chỉ là phàm giai võ kỹ nhưng mà quân giật phi sớm đã đem hắn tu luyện đến hóa cảnh hơn nữa ẩn chứa phong chi ý cảnh một trường này bí lực không thua nhân cấp võ kỹ địa ma dạy chân khí cảnh võ giả vừa mới nào về phía liêu quân giật phi bỗng cảm giáp bốn phía từng đạo như c ù n phong vệ trưởng ấn hướng về bọn hắn của tới Thật là cường đại trường Pháp. ra tay toàn lực địa ma dạy cao thủ tích đủ hết toàn lực vê anh vê anh bạo hưởng quân giật phi trưởng ấn trực tiếp đánh tan nát ba tên c h â n khí cảnh võ giả hộ thân l ồ n g khí kết kết thật thật đập vào trên người của bọn hắn ngày sáu ba tên c h â n khí cảnh võ giả đến nhanh đi cũng nhanh bay ngược ra ngoài phun máu p h è phè quân giật phi bất động như núi thân hình giống như quỷ mị vậy hướng cái k i a ba tên đ ị a ma giáo vũ giả lần đến gần lại lần nữa một trưởng vô số dưới bén nhọn trưởng ấn đánh ra vô tận phong bạo bạo phát ra tạo thành đáng sợ khí lưu quấn quanh ở ba tên trân khí cảnh võ giả trên thân chết đi ba tên chân khí cảnh võ giả còn chưa kịp h ừ một tiếng l i ề n bị quân giật phi một trưởng vỗ trở thành sương máu quân giật phi phi thân bắt đi ngày thứ hai đ ị a ma dạy phân đà một cái trên thân t à n mát ra khí tức cường đại võ giả xuất hiện tên võ giả này trên mặt mang theo mặt nạ màu đỏ ngỏm trong bóng đêm cực kỳ dữ tợn cung nên trưởng lão đ ị a ma dạy trong nguyên đế quốc phân đà cao tầng k í n h ý nhìn xem tên này mặt nạ màu đỏ ngỏm võ giả các người đả chủ đâu tại sao không có đến đây mặt nạ màu đỏ ngỏm võ giả âm thanh tựa hồ có chút bất mãn trưởng lão chúng ta đả chủ bị người cướp đi sống chết không rõ một cái đ ị a ma dạy võ giả tráng chứ gân đạo cái gì người nào làm cũng dám đối với chúng ta ma giáo võ giả ra tay mặt nạ màu đỏ ngầm võ giả âm thanh lạnh lùng đạo vô tận hàn khí từ trên người hắn tản mắt ra rõ ràng bây giờ hắn cực kỳ phất nộ chúng ta chạy đến thời điểm mấy vị trưởng lão bị giết đà chủ cũng không thấy chúng ta căn bản không có nhìn thấy người thiên t i ê u đ ị a ma giáo vũ giả tốc tốc phát dung đạo mỗi một cái đều là phế vật mặt nạ màu đỏ ngầm võ giả cực kỳ bất mãn cha cha cho ta nhất định phải đem người này cho bạn trưởng lão tìm ra mặt nạ màu đỏ ngầm võ giả giận dữ hét 482 chương 484, chương hóa nô đ ê một khuya, phân tĩnh. nguyên đế quốc dạy bây yên địa ma trăm giờ đế đà thân ảnh màu đen giống như u linh xuất hiện ở trong nguyên đế quốc địa ma dạy phân đà chỗ bên ngoài địa ma dạy không có cố định phân đà căn cứ vào cần lựa chọn một cái cứ điểm cho nên ở đây cũng là một đỉnh đỉnh lều vải cho nên bác hoang vực chống c ự địa ma dạy võ giả mới có thể cảm thấy địa ma dạy rất khó đối phó bởi vì không có cố định địa điểm bóng đen này tự nhiên là quân giật phi mười tên địa ma dạy võ giả canh giữ ở trung gian cái kia lều vải bên ngoài h một tiếng quân giật phi hoàng thuyền kiếm ra khỏi vỏ n ộ phong kiếm quyết quân giật phi thân ảnh lắc lư một kiếm quét ra một kiếm này tại hư không trong nháy mắt biến thành m ộ ư ơ i kiếm hướng về kia mười tên địa ma dạy võ giả trên thân chém rết xuống tại hát cám ở giữa một kiếm này trực tiếp cắt vỡ mười cái nửa bước chân khí cảnh võ giả cổ h ọ ai tại trong trứng bổng ngồi xếp bằng mặt nạ màu đỏ n g ỏ m trưởng lão mở mắt ra trong đôi mắt bắn r a bén nhọn tia sáng hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo xuất hiện ở lều vải bên ngoài nhìn thấy thủ hạ của mình toàn bộ bị chém giết mặt nạ màu đỏ n g ò n trưởng lao đôi mắt lạnh léo thứao k h ô ngay tại mặt nạ màu đỏ ngọn võ giả cho là mình một chảo này có thể xuyên thủng quân giật phi thân thể thời điểm đột nhiên quân giật phi trên thân huyện hóa ra một đạo vô hình ánh chớp xuất hiện ở hai mươi mét có hơn cái gì đây là cái gì thân pháp mặt nạ màu đỏ n g ò m võ giả có chút kinh ngạc hắn đều không có nhìn ra quân giật phi là như thế nào tránh đi hắn cái này tình thế bắt buộc một chảo nhất thời hắn cảm thấy có chút phẫn nộ chỉ là quân giật phi từ đầu đến cuối khoảng cách mặt nạ màu đỏ ngỏm võ giả ba mươi mét khoảng cách không xa không gần chỉ là mặt nạ màu đỏ ngỏm võ giả trong lúc nhất thời không có hoài nghi chỉ là tích đủ hết toàn lực truy tại quân giật phi sau lưng ước chừng sau nửa canh giờ quân giật phi dừng bước không có tiếp tục chạy phát hiện quân giật phi không có trốn mặt nạ màu đỏ ngỏm võ giả trong lòng hơi hơi kinh ngạc ổn định thân hình sắc khí khóa chặt lại liễu quân giật phi lạnh lùng vấn đạo chạy vì cái gì không chạy. Vì sao muốn chạy? bản công tử cố ý dẫn ngươi tới thúc thủ chịu trói đi có thể ít bị đau khổ một chút quân giật phi nhìn xem mặt nạ màu đỏ ngòm võ giả lớn mật bản tọa nhìn ngươi có năng lực gì mặt nạ màu đỏ ngòm võ giả cũng bị quân giật phi mà nói bị c h ọ c giận toái diệt trào mặt nạ màu đỏ ngòm võ giả năm ngón tay ở trong bạo phát ra hủy diệt hết thẻ khí tức trước mắt đến liêu quân giật phi trước mặt lôi đình bạo sát q u y ề n ẩn chứa lôi đình ý cảnh một quyền đánh tới h ư không anh chấp lấp lóe kinh khủng lôi ấn ẩn chứa h ủ thiên diện địa khí tức vê anh mặt nạ màu đỏ ngòm võ giả một tr cái gì mặt nạ màu đỏ ngầm võ giả lay động thân hình tránh đi quân giật phi một quyền này giống như xà hoạt động q u ỷ dị hướng về hắn đánh tới toái diệt trào mặt nạ màu đỏ ngầm võ giả lại lần nữa một trào hướng về quân giật phi trên thân trộm tới nhưng quân giật phi đã sớm đem linh giác thả ra ngoài đối phương nhất cử nhất động cũng không chạy khỏi hắn khóa chặt bạo quân giật phi một quyền nghiền sát mà ra kinh khủng quyền lớn ẩ n chứa hủy diệt lôi đình ý cảnh trực tiếp đem mặt nạ màu đỏ ngầm võ giả một quyền cho nghiền át thân hình dương ra giống như quỷ mị vậy hướng về mặt nạ màu đỏ ngầm võ giả lần đến gần thân pháp thật là quỷ dị mặt nạ màu đỏ ngòm võ giả trong lòng phát lệnh hắn đối với mình thân pháp rất là tự tin nhưng mà quân giật phi thân pháp lại càng thêm quỷ dị l u ậ n tốc độ cùng huyền diệu ở xa trên hắn lại ăn ta mấy quyển quân giật phi thân hình hóa thành á n h chớp trong một chớp mắt xuất hiện ở mặt nạ màu đỏ ngòm võ giả sau lưng đấm ra một quyển một quyển này bá đạo vô s o n g ẩn chứa vượt qua năm mươi vạn cân sức mạnh phản p h ấ t tại trong chốc lát liền hư không đều có thể đánh nổ đ ồ n dạng mặt nạ màu đỏ ngòm võ giả trong nháy mắt đánh mất tiên cơ quân giật phi công kích phương vị đúng là hắn yếu kém nhất chỗ mỗi một kích đều đưa mặt nạ màu đỏ ngầm v õ giả đẩy lui mấy bước mười chiêu phía sau ngã xuống a quân giật phi tam thành lực lượng một quyền hướng về mặt nạ màu đỏ ngầm v õ giả chỗ oanh s á t xuống một quyền này giống như tinh thần vất lạc vô hình uy áp trong nháy mắt bao phủ tại mặt nạ màu đỏ ngầm v õ giả trên thân cho ta ngăn trở mặt nạ màu đỏ ngầm v õ giả mặc dù chật vật không chịu nổi nhưng hắn xem như chân khí cảnh tột cùng v õ giả tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết tích đủ hết toàn lực một chảo hướng về quân giật phi chỗ bắt xuống đi kết kết thật thật đánh vào trên ngực hắn、Ngày. mặt nạ màu đỏ ngầm võ giả rên khẽ một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố to o a mặt nạ màu đỏ ngầm võ giả không nhịn được p h u n ra một ngụm máu tươi thần xác huể hoại đến cực điểm người rốt cuộc là người nào mặt nạ màu đỏ ngầm võ giả nhìn xem quân giật phi ánh mắt mang theo cực độ kinh hãi đối phương rõ ràng chỉ là chân khí cảnh sơ dai cùng tu vi của hắn trên lệnh cách xa nhưng lại có thể dễ d à n g đánh bại hắn người nói xem quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn xem mặt nạ màu đỏ ngầm v Người là quân giật phi Mặt hơi kinh ngạc nhưng hắn như thế nào có thể làm cho đối phương trước mặt mình bỏ chạy linh rác của hắn sớm đã phong tỏa lại bốn phía ngàn mét phương viên khoảnh khắc quân giật phi phát hiện mặt nạ màu đỏ ngầm võ giả phước vị hắn đã chui ra khỏi hai ngàn mét bên ngoài muốn đi suy、si、tâm vào tường quân giật phi cười lạnh một tiếng phong lôi động quân giật phi thân hình hóa thành một đạo hình cung ánh chớp hướng về mặt nạ màu đỏ ngầm võ giả trôi đuổi theo trong chốc lát xuất hiện ở phía sau hắn h ắ c một tiếng quân giật phi hoàng thuyền kiếm ra khỏi vỏ lưu lại đi một kiếm này nhanh đến mức cực hạn trong nháy mắt đốt sáng lên h ắ cám hư không giống như tật phong điện ảnh đồng dạng chém giết ở đạo k i a hồng quang phía trên a một tiếng kêu thê lương thảm thiết văng lên mặt nạ màu đỏ ngầm võ giả từ bên trong hư không rớt xuống đi ra xuất hiện ở liễu quân g ậ t phi trước mặt hư muốn chạy còn phải hỏi qua ta quân g ậ t phi một kiếm đem mặt nạ màu đỏ ngầm võ giả m phát hiện đây là người diện mạo thức vương bên trong niên vũ giả bây giờ đối phương sắc mặt nghiêm chỉnh kinh hãi nhìn xem hắn nói cho bản công tử đ ị a m a dạy tổng đà ở nơi nào quân giật phi mặt không thay đổi nhìn xem mặt nạ màu đỏ ngòm võ giả muốn cho bản tọa phản bội đ ị a m a dạy ngươi mơ tưởng mặt nạ màu đỏ ngòm võ giả nhìn xem quân giật phi thần sắc khinh thường ngươi cho rằng chính mình không nói ta liền không cách nào làm cho người chiêu sao quân giật phi thần sắc khinh thường con ngón tay ngưng lại một đạo huyết tấn xuất hiện ở hắn đầu ngón tay phía trên đây là cái gì mặt nạ màu đỏ ngòm võ giả khiếp sợ nhìn xem quân gi cái này gọi là nô ấn chỉ cần nó chui vào ý thức của ngươi trong biển ngươi liền sẽ trở thành bản công tử nô lệ vinh thế thoát thân không được quân giật phi đắc ý nhìn xem mặt nạ màu đỏ ngầm võ giả cái gì mặt nạ màu đỏ ngầm võ giả kinh hãi nhìn xem quân giật phi thần sắc có chút không tin quân giật phi cũng lười cùng đối phương nhiều lời con ngón tay ngưng lại lập tức máu kia ấn xuất vào mặt nạ màu đỏ ngầm võ giả ấn đường bên trong rất nhanh mặt nạ màu đỏ ngầm võ giả phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thế lương tại chỗ l a lộn trên thân bạo phát ra khí tức cường đại bởi vì đau đắng h ắ n không ngừng phát tiết p h ư ơ n g viên vài thất r ă m mét một bị giày xéo một lần. p ả n p h muốn đem ấn đường bên trong huyết tấn ép ra ngoài đồng dạng nhưng cái này hiển nhiên là ở làm chuyện vô ích quân giật phi căn bản cũng không lo lắng cho mình nô ấn sẽ thất bại nô ấn thấy là song phương thần hồn lực mạnh yếu nay huyết sắc mặt nạ võ giả mặc dù tu vi là so quân giật phi tới cường đại nhưng đối phương thần hồn chi lực rất xa yếu hơn quân giật phi ước chừng một chén trà phía sau mặt nạ màu đỏ n g ỏ m võ giả dãy rụa dần dần yên tĩnh trong mắt huyết sắc từ từ thu lại chủ nhân mặt nạ màu đỏ ngầm võ giả đi tới quân g ậ t phi trước mặt thần sắc cung kính ân người nói một chút thân phận quân giật phi nhìn xem mặt nạ màu đỏ ngòm võ giả chủ nhân thuộc hạ tất nhiên ma giáo tổng đà cựu trưởng lão hàn trường cung mặt nạ màu đỏ ngòm võ giả nhìn xem quân giật phi đạo trường cung a đưa người biết liên quan tới đ ị a ma dạy tổng đà hết thảy nói ra quân giật phi nhìn xem hàn trường cung thản nhiên nói là sáu kế tiếp hàn trường cung đem chính mình biết hết thảy nói cho liễu quân giật phi quân giật phi mặc dù đã sớm có chuẩn bị nhưng khi hàn trường cung đem đ ị a ma dạy một chút tin tức nói ra phía sau hắn vẫn cảm thấy chấn kinh cái này ma giáo so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn tại điệu ma dạy, vẹn vẹn thánh cảnh võ điện ả l i xem ra cái này ma giáo không thể nghi ngờ là dị đoan không phải tồn tại mà bây giờ điệu ma dạy giám đường hoàng xuất hiện rõ ràng thánh điện tại bắc hoàng vực phân điện chủ bị thu mua t r ư ân chủ nhân hiện tại thực lực của ma giáo tại giáo chủ xem ra còn chưa đủ tự vệ nhưng mà giáo chủ đã có tự vệ phương pháp hàn trường cung nghiêm nghị đạo 483 chương 485, chương Viện tuyệt r ư ở n g q ế t giật phi trong đầu thời rốt định đầu quân gian dần qua dâng lên không rõ cảm giác. Cái này ma giáo rốt cuộc muốn phi qua cuộc u giác. giáo gì? Cái rõ ma làm cảm y thiên huyết tế đại trận tác dụng lớn nhất là có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng võ giả tu vi cái này từ địa ma dạy thực lực đến xem rõ ràng làm được đương nhiên còn có một cái tác dụng chỉ là cái tác dụng quân giật phi không dám suy nghĩ bởi vì h ắ n thấy quá điên cuồng tuyệt thiên huyết tế đại trận là dùng vô số sinh linh tinh huyết gò bó thiên đạo sức mạnh mọi người đều biết toàn bộ thiên vũ đại lục kỳ thực tại dưới tình huống bình thường chỉ có một thiên đạo nhưng bắc hoang vực rất đặc thù nó là một cái trục xuất chi địa tại vạn năm trước liền bị toàn bộ thiên vũ đại lục khác vực phong tỏa trục xuất chi địa đi qua thương hải t ă n g điền vạn năm diễn biến nó trở thành liêu thiên đạo từ bỏ chi địa cũng tự nhiên có thuộc về mình thiên đạo đương nhiên cái này thiên đạo bởi vì tân sinh cho nên sức mạnh rất yếu cái này cũng là vì cái gì bắc hoang vực v õ giả hơi yếu nguyên nhân tự nhiên là bởi vì thiên đạo không được đầy đủ đương nhiên nếu như địa ma dạy nếu như nằm trong tay bắc hoang vực thiên đạo vậy trong này liền trở thành địa ma dạy hậu hoa viên đây cũng không phải là chuyện không thể nào nếu như nắm trong tay bắc hoang vực thiên tài cái tiêu địa dạy biện pháp duy nhất chính là sáu nghĩ tới đây quân giật phi trong đầu giật mình một cái dù sao cũng là làm người hai đời quân giật phi vẫn biết rất nhiều thưởng thức biết trừ cái này cái đáp án vậy thì một cái biện pháp khác chính là trở thành vượt ử trở thành v ự c chết lời nói cũng có thể gián tiếp chịu đến thiên đạo bảo hộ đến lúc đó nếu như liền thật sự khó mà hủy d i ệ t độ ma giáo quân giật phi biết tuyệt đối không thể để cho địa ma dạy thành công đây là chuyện rất đáng sợ bây giờ muốn nuôi kháng địa ma dạy cũng chỉ có thể đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết tên kiếm học viện viện trưởng chính là một cái rất tốt tranh thủ đối tượng quân giật phi thì thào mà nói tên kiếm học viện phòng viện trưởng tiểu tử ngươi vậy mà đột phá đến trân khí cảnh chú ý trường khanh thần sắc có chút giật mình dù sao hay biết quân giật phi bây giờ tối đa mới m ư ơ i sáu tuổi hắn tại đối phương ở độ tuổi này đừng nói chân khí cảnh liền hóa mạch cảnh đều không phải là không nghĩ tới đối phương tuổi đời hai mươi liền đột phá rồi hắn cảm giác mình cái này nên k ỷ đều sống ở trên người chó dù sao hắn cũng chỉ là chân khí cảnh tu vi mà thôi may mắn đột phá mà thôi quân giật phi cười nhạt một tiếng thôi ta chú ý trường khanh nhìn trước mắt quân giật phi hắn biết g i a hỏa này vô sự không đ ă n g tam bảo điện chuyện gì nói đi viện trưởng không biết đối đ ị a ma giáo biết được bao nhiêu quân giật phi nhìn xem chú ý trường khanh đệ ma dạy khi nghe đến quân giật phi nâng lên địa ma dạy chú ý trường khanh lập tức nghiêm túc địa ma dạy là cuộc khởi tại vài ngàn năm trước một cái tà giáo tổ chức đối với bắc hoang vực tổn hại rất lớn bắc hoang vực bị địa ma dạy tứ ngược mấy trăm năm nếu như không phải về sau có một ngoại vực tổ chức xuất hiện đem địa ma dạy hủy diệt đ o á n c h ừ n g toàn bộ bắc hoang vực sẽ không còn tồn tại chú ý trường khanh nghiêm túc nói viện trưởng có biết cái tổ chức kia quân giật phi nhìn xem chú ý trường khanh v ấ n đạo cái này không rõ ràng nhưng tổ chức này tuyệt đối cường đại có thể dễ dàng hủy diệt bắc hoang vực bất kỳ một cái nào tô môn cần biết vài ngàn năm trước địa ma dạy thực lực hơn xa với bây、giờ. chú ý trường khanh nhìn xem quân giật phi ân viện trưởng ngươi nhưng có biết huyết sắc chi mạc quân giật phi nhìn xem chú ý trường khanh chú ý trường khanh c ư ờ i khổ đối với quân giật phi nói cái này từ niên h chi đạo huyết sắc kia chi mạc thỉnh thoảng tại bắc hoang vực các nơi xuất hiện chúng ta mặc dù niên h chi đạo đây là điệu ma dạy duyên cớ nhưng các đại thế lực đã điều tra rất nhiều năm cũng không biết được n à y huyết sắc màn sáng xuất hiện nguyên do chú ý trường khanh dừng một chút đối với quân giật phi nói trên thực tế mấy trăm năm trước nay huyết sắc màn sáng tựu ra hiện chỉ là gần mấy chục năm càng thường xuyên quân giật phi nghiêm túc gật gật đầu nhìn xem chú ý trường khanh vấn đạo viện trưởng nhưng biết nguyên nhân không biết nhưng mà mỗi lần tới gần màn ánh sáng màu đỏ n g ỏ m g chi địa hoang tàn vắng vẻ nguyên bản một chút thôn trang tiểu chấn toàn bộ tiêu thất ngược lại là làm cho người khó hiểu rất chú ý t r ư ở n g khanh nhìn xem quân giật phi cười khổ nói bởi vì đây là tuyệt thiên huyết tế lại trận quân giật phi thần sắc nghiêm túc đạo tuyệt thiên huyết tế lại trận chú ý t r ư ở n g khanh mặc dù là tên kiếm học viện viện trưởng nhưng đối với trận pháp không là rất biết ngay vậy những mày có chút mê hoặc nhìn quân giật phi vấn đạo tiểu tử ngươi còn biết trận pháp chú ý trường khanh mặc dù nhiên mất biết trận pháp nhưng vẫn là biết trận pháp sắc bén là lấy có chút mê hoặc nhìn quân giật phi quân giật phi gật gật đầu cười nói lược thông một hai người nói xem tuyệt thiên huyết tế đại trận lai lịch chú ý t r ư ở n g khanh nghiêm túc nhìn xem quân giật phi cái này hiển nhiên kế tiếp quân giật phi đem tuyệt thiên huyết tế đại trận từ đâu tới rõ ràng mười m ớ i nói cho chú ý t r ư ở n g khanh cái gì chú ý t r ư ở n g khanh mặc dù nhiên tri đạo sự tình rất nghiêm trọng nhưng là không nghĩ tới nghiêm trọng đến cái này hoàn cảnh nếu như dựa theo quân giật phi nói tới bây giờ bắc hoang vực tình huống rất là hào bét thậm chí nhưng nói là đến rồi sinh tử t ồ n vong thời điểm chỉ là chú ý trường khanh duy nhất có chút mê hoặc n h ư là quân giật phi lại là làm thế nào biết chú ý trường lẽ b cao cao khanh nhìn xem quân giật phi quân giật phi nghiêm túc nói kỳ thực có một biện pháp đó chính là tìm một triệu đến thiên đạo chiếu cố nữ tử lấy vì đỉnh lô như thế đồng dạng có thể đạt tới cái này cái mục đích không tốt chẳng lẽ đoan mục tự nguyên chú ý trường khanh tựa hồ nghĩ tới điều gì có chút khiếp sợ nhìn xem quân giật phi quân giật phi điểm điểm gật đầu nói không sai chính là như thế h ạ hoa nguyên lai ma giáo tính toán rất xa à nhưng là bây giờ địa ma dạy thế lớn vậy chúng ta cần làm thế nào tại đã biết địa ma dạy âm lưu phía sau chú ý trường khanh giống như kiến bỏ trên c h ả o nóng bây giờ đã là có chút đứng ngồi không yên bây giờ cách hàn chấn cùng đoan một công chúa đại hôn còn có hơn hai mươi ngày trong khoảng thời gian này chúng ta nhất thiết phải d i ệ t sát địa ma dạy tất cả cánh chim nhất là nguyệt linh đáy vực dạng này mới có thể chấn nhiếp một chút lưỡng lự bắc hoang vực thế lực tiếp đó chúng ta lại tụ họp hợp bắc hoang vực tất cả sức mạnh vây công địa ma dạy tổng đà đem hắn nhất cử tiêu diệt tại hạ tin tưởng tuyệt tiên huyết tế đại trận trận tâm hẳn chính là tại địa ma dạy tổng đà đến lúc đó chỉ cần phá hủy trận này tâm như chúng ta có thể đạt đến tất cả mục đích quân giật phi bình chân như v ậ y nói hảo bản viện sinh trưởng ở bắc hoang vực còn có chút chút tình bọn có thể tổ chức một chút bác hoang vực thế lực tin tưởng tại như thế sống chết trước mắt không có ai sẽ ngồi chờ chết chú ý trường khanh nghiêm túc nói ân viện trưởng học sinh liền đi phụ trách bá đao tuyệt cung cùng huyền tâm tông á huyền tâm tông mặc dù hủy diệt nhưng thực lực còn tại bọn hắn cũng là nhất thiết phải tranh thủ quân giật phi đối với chú ý trường khanh đạo ân không sai còn có cái kia cô vân đảo ngươi cũng có thể đi tranh thủ một chút cô vân đảo xem như chúng ta bắc hoang vực thế lực cường đại nó hoàn toàn có thể tranh thủ chú ý trường khanh nhìn xem quân giật phi cái kia mê hoặc t h ầ n sắc cười cười nói không muốn như vậy nhìn xem bản đ ệ a dài ngươi và cô vân đảo quan hệ không ít ngươi đi hiệu quả càng tốt bằng không ngươi khi đó tranh cử đệ cựu đại thống lĩnh đối phương sẽ không vô duyên vô cớ ủng hộ ngươi quân giật phi tự nhiên chi đạo. ân hiện t r tại đến thời khắc sinh tử nếu để cho địa ma dạy người được như ý bác hoang vực trở thành nhân gian luyện ngục chúng ta những người này không chết cũng sẽ lọt vào địa ma dạy nô dịch quân giật phi nghiêm túc nói mẹ nó cái này ma giao quá âm hiểm h è n hạ không nghĩ tới lạng yên không tiếng động bố trí mấy trăm năm nếu như không phải lão đại nhìn thấu địa ma dạy âm mưu chúng ta những người này thật là chết như thế nào cũng không biết cung gia hùng hùng h ổ h ổ đạo l ã o quân đây tuyệt thiên huyết tế đại trận thật sự khủng bố như vậy cô hải trần nhìn xem quân giật phi vấn đạo quân giật phi nhìn xem cô hải trần cười khổ lắc đầu nói nếu như ta không nói đoán chừng so với ngươi nghĩ còn muốn càng kinh khủng đây tuyệt thiên huyết tế đại trận hấp thu toàn bộ bác o a n vực khí vận nếu như toàn bộ bác o a n vực khí vận bị cất đoạn bác o a n vực sẽ trở thành chân chính tuyệt địa. cô hải trần thần sắc nghiêm túc nhà h ắ n học n g ọ n g u ồ n tự nhiên tri đạo khí vận mà nói mặc dù hư vô mờ mịt nhưng là không thể không tin lão quân cô vân đảo bên kia sẽ không đứng nhìn đứng xem ta sẽ trở về mời được phụ thân mang cô vân đảo cao thủ gia nhập vào một lần hành động này cô hải trần nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói ân lão cô này liền xem ngươi rồi quân giật phi rất là hài lòng gật gật đầu còn có ta cung giã béo hổ t â y gậy trúc sợ quân du bọn người nhìn xem quân giật phi lần này là quyết định bác hoang vực sinh tử một trận chiến ta không có lý do gì cự tuyệt các ngươi nhưng các ngươi cần trong thời gian ngắn nhất tăng cường chính mình sức mạnh ta không hy vọng chúng ta thắng lợi sau cùng thời điểm nhưng không nhìn thấy các ngươi quân giật phi nghiêm nghị nói không có vấn đề béo hổ bọn người nghiêm túc quân giật phi lấy ra mấy khỏa hóa mạch đan đưa tới trước mặt của bọn hắn nghiêm túc nói những đan dược này có thể nhường các ngươi làm ít công to hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng những đan dược này cũng là quân giật phi đánh rết rất nhiều cao thủ từ bọn hắn nạp giới ở trong lấy được chiến lợi phẩm đối với hắn vô dụng tự nhiên bất keo kiệt lấy ra 484 chương 486, vây quét nguyệt linh đáy vược sau mười ngày hàn vũ đế quốc vô lượng ngoài núi cô v ấ n đảo tam đại học viện t r ă m nguyên đế quốc bá đao tệ u y t cùng cùng tất cả lớn nhỏ lục phẩm trở lên thực lực hội tụ cao thủ tụ tập mấy trăm tên cao thủ hội tụ t ạ i liệu nhất lên những cao thủ này thực lực yếu nhất đều có hóa mạch cảnh trở lên tu vi đương nhiên cung giã quách vũ giao sở quân du thi nhi bọn người tới đi qua quân giật phi đan dựa phía dưới bọn hắn từng cái tu vi đều đập h á đạt đến hóa mạch cảnh thực lực nhưng nói là đột nhiên tăng mạnh ha ha ha sáu trong n h y mắt mấy chục cái võ giả xuất hiện ở bên trong hư không các ngươi cũng dám đến đây tiến công nguyệt linh đáy vực đơn giản tự chịu diệt vong một đạo l ệ n h lùng âm thanh vang lên Có câm, các vực bác vực, các bác vực chuyện Nói tâm ma hôm đem môn tâm ma đáy ngươi nguyệt linh đáy vực đầu hàng địa ma dạy, tương đương với phản hoang nay không ngươi như sông đúng lên với bội diệt sinh diệt, đầu huyền Huyền dạy, trừ, trù thác bạt vô đạo. Huyền tâm diệt, thác là hoang hy chính là địa, dạy, địa đồng huyền tâm cửa hủy nhường hận trở Thác b quân giật phi mục tiêu rất nhanh khóa chặt tại liệu nhất danh nguyệt linh cốc trân khí cảnh võ giả trên thân thân hình hắn giống như quỷ mị nhanh như tia chốc xuất hiện tại l i ề u nhất danh nguyệt linh cốc c h â n khí cảnh võ giả trên thân một quyển hướng về trên người hắn đánh rết xuống vê anh một tiếng một trường này thế không thể đỡ na danh nguyệt linh đáy vực nữ trưởng lao trên khẽ một tiếng cả người giống như rượu đứt dây vẫy bay ngược trở về hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu p è p è quân giật phi như bóng với hình đuổi theo lại lần nữa một chảo hung hăng hướng về trên người hắn bắt xuống đi một chảo này trực tiếp chảo ở na danh n g u y ệ t linh cốc trưởng lao trên đầu tiên huyết chảy ngang nhất thời na danh n g u y ệ t linh đáy vực trưởng lao đầu bị x é đứt trong nháy mắt chết thảm tại liễu quân giật phi trước mặt quá k i ê u ngạo giết hắn ba danh n g u y ệ t linh cốc v õ giả liều mạng hướng về quân giật phi chỗ giết tới đây khí tức cường đại trong nháy mắt bao p h ủ tại liễu quân giật phi trên thân chân khí cảnh vó giả quân giật phi lông mày ngưng lại trong nháy mắt liền biết thực lực của đối phương đây chính là nguyện linh đáy vực chân khí cảnh vó giả chỉ là quân giật phi phát hiện liên quân mặc dù phái ra chiến lược mạnh mẽ nhưng ở cùng n g u y ệ t linh đáy v ư ợ t chiến đấu lại chiếm cứ hạ phong n g u y ệ t linh đáy v ư ợ t chân khí cảnh c ư ờ n giả phản phất còn càng nhiều thời gian dần qua liên quân chiến lược phản phất còn bị đối phương chế trụ khi nhìn đến một màn này quân giật phi thần sắc đ ố n g nhiên ngưng trọt lên xem ra n g u y ệ t linh đáy v ư ợ tại t đầu hàng địa ma giáo hậu thực lực tăng trưởng rất nhanh n a s ở quân du cung giã béo hổ thi nhi nghiêm lệ quỳnh cô hải trần bọn người hợp thành cường đại sát trận bọn hắn hiện tại cũng đột phá đến hóa mạch cảnh tu vi thực lực đột nhiên tăng mạnh bây giờ sát trận cũng vận chuyển càng thành thục hiện tại bọn hắn liên hiệp sát trận liền xem như chân khí cảnh võ giả đều khó có khả năng dễ dàng đánh vỡ có thể nói v ữ n g như thành đồng có chút ý tứ mặc dù là như thế bản công tử cũng muốn để các ngươi trả giá đắt tới tốt lắm quân giật phi hử lạnh một tiếng thân hình hóa thành hồ q u a n điện quỷ mị đến cực điểm n g u y ệ t linh đáy vực trưởng lão mặc dù công kích rất là mãnh liệt nhưng cũng không có cách nào mệnh trùng tại quân giật phi trên thân quân giật phi thật giống như một tiết điện hữu hình không thể công kích của bọn họ phản phất công kích tại vô hình chất môi giới bên trên loại này đánh vào trên đông cảm giác để bọn hắn buồ sư nghĩ muốn thổ huyết chất quân giật phi giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở trong đó một danh nguyệt linh cốc võ giả sau lưng một quyền đánh rết xuống ánh chấp lấp lóe vô hình lôi đ ỉ n h chi lực bao phủ hư không cùng l ô i chạm một quyền này là tốc độ cùng lực lượng kết hợp lôi đ ỉ n h vạn quân đập về phía trong đó một cái nguyệt linh cốc trưởng lao trên thân na nguyệt linh cốc trưởng lão căn bản không có nghĩ đến công kích của đối phương tốc độ nhanh như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức một quyền kia hung hăng đập vào trên người hắn phanh một tiếng na nguyệt linh cốc trưởng lão rên k ẽ một tiếng bị đập bay ra ngoài chết q u n g ậ t phi cả người giống như như chấp giật hướng về na nguyệt linh cốc trưởng lao đánh tới mặt khác hai danh nguyệt linh cốc trưởng lao thấy thế muốn rách cả mí mắt vội vàng chạy đến cứu cấp bọn hắn tự nhiên bất sẽ nhìn mình đồng bạn cứ như vậy bị quân giật phi giết chết l a lấy hỏa tốc thẳng hướng quân giật phi nhưng mà tốc độ của bọn hắn nhanh quân giật phi tốc độ nhưng là càng nhanh hắn tại trong khoảnh khắc biến thành một đạo vô hình á n h chớp xuất hiện ở lúc trước na danh nguyệt linh cốc trưởng lao sau lưng một quyền oanh sắt xuống na danh nguyệt linh đáy vực trưởng lao nhất thời cảm thấy một cỗ cảm giác hít thở không thông bị hủ linh hồn zhun sáu nguyện linh cốc trưởng láo liệu mạng thi triển thân pháp tranh né đồng thời đem chân khí hộ thân thi triển đến rồi cực hạng nhưng mà tốc độ của hắn nhanh quân giật phi tốc độ nhưng là càng nhanh quân giật phi cả người tựa như chấp g i ậ t xuất hiện ở nguyệt linh cốc trưởng lao sau lưng lôi bạo chính là lôi đình bạo sát quyền quyền thứ hai cái này quyền thứ hai ngưng kết ra cường đại quyền ấn một quyền kinh khủng tạo thành uy áp cường đại hung hăng q u a n h s á t ở na nguyệt linh cốc trưởng lao trên thân một quyền này ẩn chứa tuyệt đối lực lượng kinh khủng trực tiếp đem na nguyệt linh cốc trưởng lao đánh thành một đám m ư a máu mà lúc này đây mặt khác hai danh nguyệt linh cốc trưởng lao mới xuất hiện bọn hắn trơ mắt nhìn đồng bạn của mình bị đánh bạo nhất thời thẹn quá hóa giận giống giận một tiếng lại lần nữa hướng về quân giật phi t r ộ đánh tới lôi đình vạn quân một quyền giống như lôi sơn vậy hướng về hai danh n g u y ệ t linh cốc trưởng lao đánh tới song phương công kích tại hư không không ngừng va chạm tại liêu nhất lên kinh khủng khí lãng giống như dòng lũ đồng dạng lấy ba người phương viên hướng về bốn phương tám hướng quét n a n g mà ra nhất thời hai danh n g u y ệ t linh cốc trưởng lão cảm thấy vô cùng chật vật bọn hắn mặc dù liên thủ nhưng mà tại cùng quân giật phi va chạm phía dưới chiếm cứ hạ phong là thời điểm các ngươi hẳn là lên đường quân giật phi nhìn xem hai danh nguyện linh cốc trưởng lão nhất miệng nở đủ cười thân hình giống như vô hình xương mù đồng dạng hướng về hai danh nguyện linh cốc trưởng lao đánh tới. bá quyền chính là quân giật phi bất diệt thánh ma thể kèm theo v õ kỹ một quyền này oanh sát mà ra mấy chục vạn cân sức mạnh tạo thành kinh khủng sòng lớn hướng về hai danh nguyệt linh cốc trưởng lão trên người nghiền áp xuống hai danh nguyệt linh cốc trưởng lão cảm thấy vô cùng kinh hãi trong n g a y mắt bọn hắn cảm giác mình p h ả n phất bị một cố lực lượng vô hình chế trụ sức mạnh trên người trong khoảnh khắc đó bọn hắn cảm thấy chính mình p h ả n phất muốn hít thở không thông t o á diệt trào thánh ma phá diệt quyền hai danh nguyệt linh cốc trưởng lão tích đủ hết lực lượng toàn thân vẫy dãy chết quân giật phi thần sắc cực kỳ k i n h thường hư lạnh một tiếng hắn một quyền này, bẻ trực tiếp cùng hai tháng linh cốc trưởng lão công kích tại hư không v à chạm t ạ i l i ê u nhất lên vê anh vê anh t a m phương sức mạnh tại hư không v à chạm t ạ i l i ê u nhất lên、Ngày. nguyệt n g linh đáy vực hai đại trưởng lão cảm giác mình công kích tại khoảnh khắc phá diện một c ỗ bài sơn đạo hải phản xung lực hướng về bọn hắn chỗ nghiền ép mà đến p h anh p h anh hai tiếng quân giật phi công kích vung h ă n g đụng vào trên người của hai người trực tiếp đem bọn hắn phòng ngự b ẻ gãy nghiền nát nghiền nát nhất thời hai danh nguyệt linh cốc trưởng lao hét thảm một tiếng phun máu p è p è thân thể giống như rượu đứt dây vậy bay ngược ra ngoài quân giật phi thân hình giống như mị ảnh vậy hướng về hai tháng linh cốc trưởng lao truy sát đi qua h ắ c một tiếng quân giật phi hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ bén nhọn một kiếm quất ra phốc phốc phốc phốc hai danh nguyệt linh cốc trưởng lão còn chưa phản ứng kịp cái kia hai danh nguyệt linh cốc trưởng lao đầu lâu nhất thời ngất trời bay lên tiên huyết như là mũi tên từ hai danh nguyệt linh cốc trưởng lao trong thân thể phun ra ngoài cực kỳ kinh khủng bây giờ liên minh cao thủ cùng nguyệt linh đáy vực cao thủ đại chiến lâm vào giảng cò ở trong dù sao nguyện linh đáy vực cao thủ thực lực ngoài dự liệu của mọi người tất cả mọi người không nghĩ tới nguyệt linh đáy vực cao thủ thực lực tại trong thời gian thật ngắn tăng lên rất nhiều bây giờ chỉ có đem nguyệt linh cốc cốc chủ cho đánh bại lúc này mới có thể trong thời gian ngắn nhất kết thúc trận này chiến đấu quân giật phi thần sắc nghiêm túc song phương chiến đấu vẫn tại tiếp tục mà huyền tâm cửa môn chủ thác b ạ t vô đạo cùng nguyệt linh cốc cốc chủ cốc cầm chiến đấu bây giờ đạt đến gây cấn đột nhiên thác b ạ t vô đạo r ề n khẽ một tiếng cả người bay ngược ra ngoài thần sắc có chút tái n h u ậ thần sắc của hắn có chút kinh hãi nhìn trước mắt nguyệt linh cốc cốc chủ cốc cầm chuyện gì xảy ra cái này cốc cầm thực lực tăng lên nhiều như vậy thác bạc v thác bạc vô đạo bạn cốc chủ không muốn cùng ngươi rằng có nữa ngươi cho rằng bạn cốc chủ chính là thực lực sao bây giờ liền để ngươi xem một chút bạn cốc chủ chân thật thực lực cốc cầm khí tức trên thân bỗng nhiên cùng bạo bành trứng lên đây là chẳng lẽ hắn đột phá đến huyền linh cảnh thác bạc vô đạo nhìn xem cốc linh cốc, cốc chủ cốc cầm khí tức trên thân điên cùng tăng vọt đứng lên khoảnh khắc tăng cường đến rồi huyền linh cảnh ha ha ha thác bạc vô đạo bạn cốc chủ bây giờ thế nhưng là huyền linh cảnh tu vi tu vi như vậy nhìn ngươi như thế nào cùng bạn cốc chủ đấu cốc c m rất là càn rỡ nợ nụ cười chịu chết đi cốc cầm một trưởng hướng về thác bạc vô đạo trên thân vỗ xuống đi cương đại một trưởng trong nháy mắt phong tỏa lại thác bạc vô đạo khí tức lan thác bạc vô đạo một trưởng nên đón tiếp lấy trời giá rét trưởng thác, thác bạc vô đạo bốn phía dưới khí tức hàng trên trăm độ bầu trời tự a h ồ nhận lấy ảnh hưởng đã nổi lên tuyết lông ngỗng hoành một tiếng thác bạc vô đạo cùng cốc cầm một trưởng tại hư không và chạm tại liêu n h ấ t lên、Ngày. thác bạc vô đạo rên khẽ một tiếng cả người phun máu phẹ phẹ thân thể giống như rìu đứt dây đồng dạng bay ngược ra mấy chục mét mới nỗ lực đứng vững 485 t r ư ơ chương 487, phá trận chết đi có c ô n tự nhiên là sẽ không cho thác b ạ t vô đạo bất luận cái gì hòa hoãn cơ hội cả người giống như quỷ mị vậy hướng về thác b ạ t vô đạo đánh tới một t r ư ờ n g v ỗ phía dưới kinh khủng một t r ư ờ n g tại hư không cuốn lên kinh khủng sóng nhiệt phảng phất núi lửa bùng nổ đồng dạng to lớn t r ư ờ n g ấn tại hư không tạo nên nhàn nhạt gợn sóng hướng về thác b ạ t vô đạo chỗ trùng xuống thời khắc này thác b ạ t vô đạo bản thân bị trọng thương đối mặt cái này đáng sợ một trưởng tự nhiên không có bất kỳ cái gì chống cự biện pháp vê Và anh vào thời khắc này bên cạnh một kiếm phá không rết rơi xuống trực tiếp đem đáng sợ kia một trường chém thành hai khúc. một bóng người giống như quỷ mị vậy chắn thác b ạ t vô đạo trước mặt người này chính là quân giật phi không thể nghi ngờ mặc dù quân giật phi cùng huyền tâm môn ân đoán rất sâu nhưng bây giờ dù sao cũng là tại cùng một chiến tuyến ở trong quân giật phi tự nhiên là sẽ không thấy chết không cứu tiểu tử người tự tìm cái chết có câm sát khí rơi vào liễu quân giật phi trên thân quân công tử cẩn thận cái này tặc bà tử thực lực rất mạnh thác b ạ t vô đạo tại quân giật phi cứu được hắn khoảnh khắc liền đem hai người ân đoán triệt tiêu không sai bị lắm bây giờ tự nhiên là cảm kích nhìn quân giật phi không quan hệ bản công tử còn không có đem nàng để vào mắt quân giật phi gần nhất đột phá đến chân khí cảnh. thực lực đại tiến mặc dù biết chính mình vẫn như c ũ không cách nào cùng huyền linh cảnh võ giả chống lại nhưng tự vệ hoàn toàn không có vấn đề Ngày 6, thác vô đạo có chút im lặng. Chính mình thế nhưng là chân khí cảnh tột cùng võ giả. mình tại huyền linh cảnh cốc cầm trước mặt, gần như không hoàn nhưng quân giật phi vậy mà liền dám nói chính mình không đem huyền linh cảnh võ giả để vào mắt. Thế giới này lúc nào trở nên điên cuồng như người thanh hùng hồn tại hư không văng lên. Ngay giả, giật giả giới là mà vào là vậy vậy. Thác bạt chút thế tột tại trước mặt, thủ, mắt, thế trở thủ ta. Một tại một khí phi hư h dám có cốc cầm sức lúc Cốc cầm, của đạo đạo đạo vô võ võ đem để đối đó, im em sau nàng i t h mặc dù đột phá đến huyền linh cảnh nhưng nàng đột phá thời gian dù sao tương đối ngắn vẫn chưa bằng chu trùng tiểu nha đầu nhận thua đi các n g ư ơ i nguyện linh đáy v ự t đi ngược lại lần này cuối cùng xếp bại chu trùng nghiêm túc nói ngâm miệng bản gốc chủ hôm nay liền lãnh giáo một chút các hạ tuyển học cơ c ô n tựa hồ bị chu trùng mà nói bị trọc giận nổi dẫn quát một tiếng hướng chu trùng đánh tới Chu chút không hoang trùng một a n g l ra đao. chiến、nào. Cùng cốc、gâm、chiến Cốc nhau. lại với nhau. Cốc gâm gâm ự hồ b i ế trận đụng đối cũng mình phải sắp thủ, kiếm của lấy a Một t r chiến này so với phía trước c ố c gâm cùng thác b ạ t vô đạo một trận chiến càng thêm kịch liệt dù sao đây mới là một hồi chân chính thế quân lực địch một trận chiến thác b ạ t mô chủ chúng ta trước đem những người khác giải quyết ta quân giật phi đối với thác b ạ t vô đạo mỉm cười đạo thác b ạ t vô đạo nhìn xem bên cạnh còn tại rằng co i chiến cuộc gật gật đầu mặc dù bị thương nhưng vẫn là nắm giữ sáu phần chiến lực tại quân g ậ t phi cùng thác bạc vô đạo rút tay ra ngoài phía sau n g u y ệ t linh đáy v ư ợ t chiến cuộc liền hướng bất lợi phương hướng mà đi sau nửa canh giờ phốc phốc hư không một đạo cực kỳ kinh khủng đao khí đem toàn bộ hư không biến thành hai nửa có c â m g rên khẽ một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất đứng vững trên thân nhiều hơn một đạo máu me đầm đĩa với đao chu trùng ngược lại là rất bình tĩnh đao trong tay tản ra đáng sợ đao ý phong chi đao ý hơn nữa còn có một tia áo nghĩa ở bên trong quân giật phi hơi kinh ngạc hắn tự nhiên biết đao ý phía trên chính là áo nghĩa chỉ là muốn lĩnh mộ áo nghĩa cực kỳ gian khổ cho dù là ở chính giữa châu thiên tài trong thiên tài còn chưa nhất định có thể lĩnh nộ g hoàn chỉnh áo nghĩa cái này chu trùng xem như bá đao tuyệt cung thái thượng trưởng lão có thể lĩnh nộ g ra một tia áo nghĩa xem như đáng quý l ù i có c â m g ọ i n g u y ệ t linh đáy vực đệ tử rút lui hơn nữa đem phòng ngự đại trận cho chống lên cương đại kết giới phòng ngự chắn liên minh trước mặt quân giật phi nhúm mày thấy cảnh này đi tới kết giới phía trước nhìn xem na hát sắc kết giới mặc nhiên bất ngữ đây là nguyện linh đáy vực hộ sơn đại trận muốn công phá không thể dễ dàng như thế chu trùng nhìn xem quân g ậ t phi chân mày kia khóa chặt dán vẻ vội vàng nói với hắn quân giật phi nhàn nhạt n ở nụ cười nói này cũng chưa hẳn tiểu sư tổ ngươi có biện pháp chu trùng nhìn xem quân giật phi hơi kinh ngạc đối với mình cái này tiểu sư tổ hắn tự nhiên thì sẽ không hoài nghi nếu như là người khác sớm đã bị hắn liệt vào người điên phạm vi nhưng nếu như là quân giật phi cái này vì bá đao tuyệt cung mang đến biến chuyển từng ngày biến hóa tiểu sư tổ hắn ít nhất tin sáu phần đây là phụ trận muốn phá giải ta ít nhất phải một canh giờ quân giật phi nghiêm túc nói tiểu sư tổ ngài thật sự có thể phá giới trận phát này chỉ là cái gì gọi phù chu trùng kinh ngạc nhìn xem quân giật phi chu trùng mặc dù biết trận pháp thế nhưng cũng là bởi vì hắn thân là bá đao tuyệt cung thái thượng trưởng lão đối với thiên vũ đại lục nhận thức tự nhiên vẫn là so những v õ giả khác muốn tới khắc sâu nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ biết là trận pháp cũng không biết p h ù đạo nhìn xem quân giật phi nói chắc như đ i n h đóng cột dáng vẻ chu trùng càng cảm thấy chính hắn một tiểu sư tổ rất thần bí xem ta a quân giật phi bây giờ ngược lại là lộ ra rất bộ dáng chắc chắc trận pháp này có chút phức tạp là phụ đạo cùng trận đạo đem kết hợp hơn nữa bảy trận giả ở phương diện này có rất sâu tạo nghệ đối với nguyệt linh đáy vực tiên tổ có thể mời đến một cái như vậy người tài ba bố trí xuống trận pháp này quân giật phi cũng cảm thấy nguyệt linh đáy vực cần phải cũng không phải đơn giản như vậy đương nhiên lấy quân giật phi kế thừa kiếp trước thiên tạc ô n g tử hết t h ể truyền thừa muốn phá giải trận pháp này ngược lại cũng không phải khó như vậy bất quá lấy hắn tu vi hiện tại mặc dù biết không thiếu biện pháp phá giải nhưng là chỉ có thể dùng tối đất biện pháp bằng không hắn tu vi nếu như đầy đủ dạng này phụ trận khoảnh khắc có thể phá bất quá thời khắc này quân g ậ t phi tự nhiên là không có thực lực như vậy hừ người cho rằng chính mình thật sự có thể công phá tháng này linh cốc hộ sơn đại trận một cái mặc huyền tâm môn phục sức thanh niên đi tới thần sắc khinh thường quân giật phi nhàn nhạt, nhạt lường cái kia huyền tâm cửa đệ tử vấn đạo người là viên kế h à n h n g ư ờ i sáu thanh niên kia có chút phẫn nộ quân giật phi khởi khí nhưng t r ợ t tựa hồ nhớ tới cái gì đối với quân giật phi có chút kiếm kỵ nhưng vẫn là ngạo n g h ĩ đạo bản công tử huyền tâm bên trong cánh cửa môn chân truyền đệ tử ngao k n long ngao k n long quân giật phi gật gật đầu m ặ t không thay đổi nhìn xem hẳn đến ngươi có gì muốn làm quân giật phi bản công tử nghe nói thực lực ngươi xem như không kém nhưng tòa này nguyệt linh đáy vượt hộ sơn chất pháp là bác hoang vực một n g à n năm nhẹ nghe nói có một cái huyền lình cảnh tột cùng đại năng tự mình ra tay đều không thể liền đem nó đánh vỡ ngươi có tài đức gì dám nói mình có thể đánh vỡ trận pháp này ngao kiến long rất là coi thường nhìn xem quân giật phi hắn vì chính là nhường quân giật phi xấu mặt vì để bản thân mấy cái chết tại quân giật phi trong tay sư huynh báo thủ mặc dù hắn biết cầm quân giật phi không có cách nào nhưng xuất ngụm ác khí vẫn là có thể thật sao quân giật phi lời nhắc cùng đối phương tốn nhiều lời nói bắt đầu hai tay k ế tấn hướng về phía trận pháp đánh ra từng cái một pha tấn đánh vào trận pháp phía trên đây là g a o kiến long nhìn xem quân giật phi hữu mô hữu dạng có chút một b ư ớ c thầm nghĩ chẳng lẽ quân giật phi biết trận pháp nhưng mà ý nghĩ này ngao kiến long chỉ là đang nghĩ nghĩ liền bản thân phủ định khả năng này thật sự không lớn bây giờ tại nguyệt linh trong cốc nguyệt linh đáy vượt cốc chủ cốc gâm nghe thủ hạ đệ tử đến đây hồi báo cái gì có người muốn phá trận cốc gâm hơi n h ư mày nàng tự nhiên bất tin có người có thể phá mình trận pháp cần biết tháng này linh cốc trận pháp liền xem như tại bắc hoang vực tam đại trong tông môn cũng là số một là khai tông lão tổ mời tới đại năng giả bày ra đây cũng là bởi vì cái kia đại năng giả thiếu khai tông lão tổ một cái nhân tình bằng không đối phương là không có khả năng tại n g u y ệ t linh đáy vực bố trí xuống cái này hộ sơn đại trận nói cho cùng n g u y ệ t linh đáy vực còn chưa đủ tư cách này dáng vẻ của người kia người hình dung một chút c ố công dù sao khá là cẩn thận ân cái kia n g u y ệ t linh đáy vực nữ đệ tử đem quân giật phi dáng vẻ hình dung một chút c ố c chủ, c h í n h là như thế nữ đệ tử kia đối với cốc c ô n đạo là hắn c ố công đôi mi thanh tú cao lại trong đôi mắt nổ bắn ra một cỗ lại mang cốc chủ, chẳng lẽ người này, thật sự có công đôi mi thanh tú cao lại trong đôi mắt nổ bắn ra một cỗ l ạ mang có công đ i cái này hộ sơn đại trận thế nhưng là vạn năm trước khai tông lão tổ t h ỉ n h trung châu vực đại năng bố trí phí hết không ít đại giới trừ phi là cực phẩm tinh thạch hao hết bằng không b ắ c hoang vực không người có thể phá có công rất là tự tin trận pháp này sơ hở duy nhất chính là quá ỉ lại cực phẩm tinh thạch liền xem như bên trên phẩm tinh thạch cũng không được bởi vì nó nhất thiết phải bảo trì bùa cùng trận pháp ở giữa n ú i tiếp tự nhiên tính chất không thể có một tia tạp chất là lấy tại có công xem ra trận pháp này bị phá khả năng thật sự không lớn đi xuống đi có c ô n thẳng như nói là sáu cái kêu nguyện linh đáy vực nữ đệ tử Thi Thừ, trận, phá cái người đi. tiếp lê quay người mà đi. Ừ, muốn mà sáu a gian, địa ma dạy cao u à, ngày chỉ cần c thời thủ khi kiên tới rồi, trì một dạy đã đó, c cả người tất đ ề một u ố n trong bắn lạnh lùng hàn chết. Có mắt, cầm mang. m ra đôi canh giờ sau quân giật phi nhẹ nhàng thở ra kết thúc trong tay kết tấn quân giật phi thất bại à? bản công tử liền nói trận p h á p này không phải ngươi tên phế vật này có thể phá ngao kiến long hài hước nhìn xem quân giật phi ba một tiếng quân giật phi một bạn thai hung hăng phiến ở ngao kiến long gõ má phía trên ngao kiến long nhất thời kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất che lấy gương mặt của mình có chút khó tin nhìn xem quân giật phi n g ư ờ i sáu người dám đánh ta ngao kiến long không nghĩ tới quân giật phi ngay trước huyền tâm môn môn chủ còn dám đánh chính mình đồng thời thác b ạ t vô đạo mang theo huyền tâm cửa đệ tử đi tới môn chủ hắn đánh đệ tử ngài cần phải vì đệ tử làm chủ a ngao kiến long bộ mặt đối với thác b ạ t vô đạo khóc kể l ệ ba tại ngao kiến long vừa nói xong thác b ạ t vô đạo hung hăng một b ạ t hai t á t tại hắn một bên khác trên gương mặt nổi dẫn quất đạo lan